Chương 115, Hoàng thành Phong Ba. Chương 115, Hoàng thành Phong Ba. Vân Thành chi địa, các loại pháp sách tuần tự ban bố, một mảnh vui vẻ phồn vinh thời điểm. Thương Nguyệt Hoàng thành lại là quần quẫn sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Thu Sơn tạo phản thành công, thoáng chốc ở giữa doanh động toàn bộ Thương Nguyệt. Vô luận là tốc độ nhanh chóng, kích thước to lớn, ảnh hưởng sâu xa, xa xa không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thương Vân có thành 108, không ít thành trì đã bị liên lụy trong hoàng thành, Vương công đại khanh, thế gia hoàng tộc tự nhiên là lần này trong sóng gió Phong Ba lớn nhất người bị hại. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này không chỉ là đối với hoàng quyền khiêu khích, càng là đối với bọn hắn những người thống trị này quyền lợi trà đạp đây là không được cho phép. Cho nên tại quý tộc mà nói, thu sơn xúc động không chỉ có chỉ là bọn hắn lợi ích, càng là bọn hắn thống trị căn cơ. Bọn hắn cũng không từ tỉnh, nghĩ chỉ là như thế nào đem nó gạt bỏ, dùng cái này chấn nhiếp thế nhân. Thế nhưng là, đương kim thánh thượng lại là lại hoàn toàn trong lúc sự tình chưa từng phát sinh bình thường, một điểm động tĩnh đều không có. Bọn hắn tự nhiên là ngồi không yên. Dễ dàng cho trên triều đình hướng hoàng quyền nổi lên, liên hợp tự đấu, muốn cự binh phạt Vân Châu. Vân thành tau muon cu binh phat van chủ sau ngày thứ 10, hôm nay tảo triều bầu không khí so với thường ngày muốn kiềm chế nghiêm túc nhiều võ tướng văn thần từng cái câm như hến kinh sợ trên kim loan điện trên hoàng vị đương kim thánh thượng ngồi ngay ngắn trên đó mặc dù lấy nam nhi trang lại có nữ nhi trò bề ngoài nhét phan an nô hoàng thế vô song nhất đẳng trên dung mạo long uy cụ hiện mắt thả lênh quang đôi lông mày đẻ ép quần thần sợ chi lại có một đám vương công đại thần tại trước điện tạo áp lực rất là ồn ào thánh thượng thu sơn miệng tặc công nhiên phản loạn đoạt thành làm chủ tội ác cùng cực không thể không có quản nhất định phải chu diện một người tất một người khác tiếp lấy phụ họa không sai thánh thượng thu sơn nhìn như phản chính là vân thành kỳ thực là đối với hoàng quyền khiêu khích nhất định phải chu sát minh chính điển hình dùng cái này cáo chi thiên hạ hoàng uy không thể sở hoàng quyền không cho phép kẻ khác khinh nhuận thần xin mời thánh thượng hạ chỉ điểm binh mấy triệu binh phạt vân thành chu sát vị tặc chúng thần bàn lại xin mời thánh thượng hạ chỉ san bằng vân thành ba nhìn xem một đám vương công hoàng thích lòng đầy căm phẫn thái độ thánh thượng dưới khỏe miệ ép đúng là cũng mang tới một vòng không vui âm thanh lạnh lùng hoang quyen khong cho phep ke khac khinh nhận. than xin moi thanh thuong ha chi điem binh may trieu binh phat van thanh chu sat bị tac chung than ban lai xin moi thanh thuong ha chi san bang lại khoe ep đung la cung mang toi mot vong khong vui am thanh lanh lung noi con lai ai khanh đâu cảm thấy việc này phải làm như thế nào chúng thần cúi đầu lẫn nhau nói nhỏ lại là không một người dám lên trước đặc biệt là các bộ thượng thư đại nhân cùng trái phải thừa tướng đều không lên tiếng tình huống dưới bọn hắn liền càng thêm không dám đi quá giới hạn mà cái này tả hữu thừa tướng lục bộ thượng thư tất nhiên là cũng không dám nhiều lời gần vua như gần quan ý của bệ hạ rất rõ ràng chính là không muốn quản thế nhưng là bọn hắn nếu là đứng ra phản đối đắc tội chính là những vương hầu này công khanh nếu là đồng ý đó chính là đắc tội thánh thượng bọn hắn không đóc giờ này khắc này trầm mặc không nói mới là thượng sách đều không có lợi muốn nói sao thánh thượng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người cuối cùng rơi vào quan văn đứng đầu bên trên từ khanh Ngươi là hữu thừa tướng, pháp lệnh ngươi so chấm hiểu, ngươi lại nói nói. Từ thừa tướng như ngồi bàn trông, vội vàng đáp lại hồi hoàng thượng, việc này việc này lớn, vi thần hết thảy toàn nghe hoàng thượng. Thánh thượng vừa nhìn về phía võ tướng đứng đầu, lại hỏi Lý Tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tướng quân hổ quyền, nói nếu là theo lý, vô luận xuất phát từ loại lý do nào, thu sơn phỉ chúng, đang chém. Quan văn mịt tuong quan om võ tướng nói thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Bất quá nói xong hắn lại nói bất quá, chúng ta võ tướng một mực sông pha chiến đấu, gìn giữ đất đai bảo quốc, vậy hạ mui kiếm chỉ, mặt tướng binh phong chỗ đến, việc này chính là quốc sự toàn bằng bệ hạ định đoạn, lời ấy rơi xuống, một đám vương công lần nữa mở miệng bệ hạ, việc này không thể không làm, thu sơn không giết không được a, đúng vậy a, thánh thượng, thái tổ cao hoàng đế thành lập thương nguyện đến nay, chưa từng tạo phản tiền lệ như vậy, nếu là bỏ mặc không quan tâm, thương nguyện nguy rồi, để lão nhân gia ông ta biết, sợ là ở dưới cựu tuyển đều không được căn bình, mong rằng thánh thượng nghĩ lại a. đối mặt một đám vương hầu lần nữa tạo áp lực, thánh thượng lại là bình tĩnh như nước, chậm rãi nói thái tổ cao hoàng đế, tốt, đã các ngươi nâng lên thái tổ cao hoàng đế, vậy các ngươi lại nhìn xem cái này, các ngươi còn nhận ra? nói đi long bảo rung động. Một khối ngọc bài chống rông hiển hóa, lơ lửng trời cao. Ngọc toàn thân trong suốt, bích không sa kia, đám người nhìn chăm chú chi, thần sắc khác nhau tổ ngọc, thái tổ cao hoàng đế tổ ngọc, gặp ngọc như gặp cao tổ a. Không biết là ai hô một câu, những người còn lại nhận ra, không nhận ra, nhao nhao vội vàng quỳ xuống đất, phủ phục quỳ lạy. Liền ngay cả Vương công đại thần, cũng không ngoại lệ không sai, đây cũng là thái tổ cao hoàng đế ba khối tổ ngọc một trong, Ngụy Quốc công. Lão thần tại, ngươi có biết tổ ngọc vì sao? Bẩm thánh thượng, biết. Thánh thượng mang theo một tia nghiến chậm nói ngươi lại nói nói. Ngụy Quốc công thẳng tắp thân thể, Chân Thành nói tổ chí ghi chép năm đó Cao Tổ khởi sự toàn bởi vì đến ba vị ân công tương trợ vừa rồi thành lập Thương Nguyện lập quốc đằng sau Cao Tổ lấy cựu triều Ngọc Tỷ chia ra làm ba chế tạo ba khối Ngọc bài tặng cùng ba vị ân công cũng cáo chi hậu thế Thương Nguyện từ tôn thấy vậy Ngọc như gặp tiết tổ cần vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái yêu cầu dù là bốn. nói ra nơi đây tiếng nói của hắn đã rơi xuống ánh mắt lấp lóe dù là cái gì thần không dám nói chấp mệnh lệnh ngươi nói thánh thượng ánh mắt quét ngang Ngụy Quốc Công cắn răng nói dù là đối phương muốn làm Thương Nguyện chi chủ hoàng cũng phái vị đệ chi một lời ra đám người thồn thức không thôi. Tại quần thần mà nói, dạng này nghe đồn, bọn hắn thật có nghe nói, bất quá từ đầu đến cuối tưởng rằng lời đồn thôi. Không nghĩ tới đúng là thật, một khối ngọc bài có thể đổi quân chủ một nước, đây là như thế nào ân tình, bọn hắn không dám tưởng tượng nhớ kỹ liền tốt, các ngươi đang nhìn, đây là cái gì? Thánh thượng mở miệng, đầu ngón tay một chút, một vòng kim quang chui vào ngọc bài, sau đó ngọc bài lên không, văn rơi hiện lên, 16 chữ to hiện lên trời cao. Quân thần kinh hãi, công khanh yên lặng vân thành chuyển biến, hoàng không thể tội trạng, vân thành đổi chủ, hoàng không thể nhiễu. Bọn hắn nhỏ giọng niệm, 16 chân ôn, tựa hồ đang giờ phút này minh bạch cái gì một đám vương công càng là điên cuông nuốt nước bọn sắc mặt so an vân còn khó chịu hơn thánh thượng để ở trong mắt con ngươi chấm hơn lạnh lùng tại nói chư vị vương hầu nhưng còn có cái gì muốn nói bọn hắn mặc dù không cam lỏng lại là một chữ cũng nói không ra đây chính là thái tổ cao hoàng đế ý chí đừng nói một cái vân thành chính là thương nguyện bọn hắn lại có thể thế nào ít nhất là không để ý tới nếu là hiện tại phản đối chẳng phải là rơi xuống bất trung bất hiếu thanh danh chúng thần không lời nào để nói nguyện vân theo thái tổ nguyện vọng thánh thượng đuốt đuốt tay áo trầm tiếng nói vân thành đội chủ chính là thái tổ cao hoàng đế nguyện vọng ta đã sớm sai nhân đi trà vân thành thành chủ hàn vân hoang dâm vô đạo thịt cá bách tính tại hắn chỉ hạ vân thành bách tính coi con là thức ăn người chết đói khắp nơi hắn chết không có gì đáng tiếc bị người giết cũng tốt ngược lại là tránh khỏi chấm tay bẩn chứ vị ái khanh làm cẩn thận à ta thương nguyện tự sò thương thiên hạ nguyện trí quốc chỉ hạ bách tính thế mà trải qua như vậy không bằng heo cho sinh hoạt chấm đau lòng như góc lần này dứt khoát không bằng theo cao tổ nguyện vọng vân thành liền để cái kia thu sơn làm chủ thuận tiện cũng gõ một cái còn lại phong vương còn có trung thư tỉnh cũng nghĩ ra một phần bản dự thảo tại từng cái phong vương thành trí thiết lập giám sát tư giám sát thiên hạ ngăn chặn loại sự tỉnh này lần nữa phát sinh nói xong thánh thượng hai tay chống lấy long án dị thường trịnh trọng nói chư vị ái khanh tiên tổ năm đó vì sao khởi sự thiên hạ vì sao muốn có triều đình vì chính là ung dung thương sinh sống được giống người lão nhân ra ông ta nếu là dưới suối vàng biết được vân thành bực này cực kỳ bi thảm sự tỉnh sợ mới là thật không yên ổn chúng ta lại có gì mặt mũi đối mặt tiên tổ các ngươi có gì mặt mũi đối mặt tiên tài thương sinh ngừng nói thánh thượng cặp kia mắt rồng bên trong kinh mang càng sâu gàn tương chữ chớ có quên các ngươi mặc trên người chính là cái gì hồng y quân bảo chính là bách tính máu luận chớ có mất bản tâm lạnh lùng thanh âm Hoang uy tràn ngập, đinh thay nhức góc, quần thần sợ hai chúng thần ghi nhớ Nô hoàng giải bảo. Đi, hôm nay liền nghĩ đến cái này. Tản, thái giám hét to bái triều. Chúng thần nói cung tiễn thánh thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn và tuế, vạn vạn và tuế. Chương một trăm mười sáu niềm vui ngoài ý muốn. Chương một trăm mười sáu niềm vui ngoài ý muốn. Triều nghị kết thúc, chúng thần tán đi. Vương hầu công khanh bức thoái vị không thành, bị gõ, trong lòng oán hận chất chứa ngụy công, việc này thật sự tính như vậy, lỗ hổng vừa mở, về sau niem vui ngoai y muon chuong mot tram muoi sau niem vui ngoai y muon Chiều nghi ket thuc chung than tan đi vuong hau cong khanh buc thoai dân đen kia còn không lật trời không thành. Ngụy công chính là ngụy vương, thương Nguyệt đệ nhất vương, chúng công khanh đứng đầu à? Tiên tổ di mệnh còn tại đó, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn để bản vương trên lưng cái bất trung bất hiếu đều dành phải không? Hạ quan không dám, hạ quan có ý tứ là, muốn hay không nói làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Ngụy Vương thâm thúy trong con ngươi đồng dạng hiện lên một tia sắc ý, bất quá rất nhanh liền loé lên một cái rồi biến mất thôi. Việc này sau này hãy nói, chúng ta vị này tiểu hoàng đế lớn lên lạc, canh cứng cấp rồi để hắn dậy vỏ đi, nhìn hắn còn có thể dậy vỏ bao lâu. Hoa Thành cung bên trong, vừa hạ chiều thánh thượng, giờ phút này chính bưng lấy một phần mầm báo tinh tế nghiên cứu, rất là nhập thần, mảnh khảnh hai đầu lông mày thỉnh thoảng hiện hiện ngạc nhiên vẻ chấn động vị tiên sinh này coi là thật thú vị, đúng là có thể nghĩ ra bực này phương pháp, lấy thiên hạ tài phú, còn thiên hạ chi dân, như vậy dân có chỗ ngủ, đất có chỗ cày, vân thành không cần đã lâu, sợ là liền có thể mầm mỡ đứng lên, rượu a, rượu a. Ngầm báo bên trong viết, chính là thám tử mới nhất trả lại tin tức, phía trên này kỹ càng thu nhận sử dụng vân thành gần đây phát sinh hết thảy. Phía trên từng cọc từng kiện, để thân là hoàng đế nàng, phản phất mở ra một cái thế giới mới ha tri là pháp này, ngua đat thể áp dụng toàn bộ thương nguyện, mau mo đung sâu quốc không, dầu, dân không mạnh đâu, không được, ta nhất định muốn gặp gặp tiên sinh này. Nghĩ đến, thánh thượng đối với ngoài giau dan khong manh đau hô, người tới. Thánh thượng ngươi tự mình đi một chuyến vân thành cần phải đem cái kia tiên sinh mời về tuân chỉ nhớ lấy là để cho ngươi sinh mời không thể không để ý tiên sinh thiếu một dễ lâu tơ bắt ngươi thử hỏi mặt tướng minh bạch thánh thượng dạo bước mot de long to bat nguoi thu điện nhìn qua nơi xa thiên thành vừa nhìn về phía trong tay văn điệp dường như nhìn thấy thịnh thế phồn hoa hiện lên trước mắt lẩm bẩm nói nếu là có thể như ta nguyện chấm cũng nguyện lấy thân vào cuộc đổi hôm nay khả trường thanh vân thành cuối tháng 3, hết thể ngay ngắn trật tự mặc dù vừa kinh lịch một trận đoạt thành chi chiến thế nhưng là vân thành nhai đạo lại là so trước khi chiến đấu còn muốn phồn hoa mặc dù không phải phượng tiêu âm thanh động ấm ngọc quan chuyện một đêm cá rồng múa nhưng cũng không lệ mấy bất quá toàn bộ vân thành không thấy ăn mày nhảy lên đầu đường lại là không giả mà ngoài thành kia tiểu trấn nông thôn bách tính được rộng đồng trong mắt tất nhiên là có ánh sáng dường như có không dùng hết khí lực có thể nói là lúc mưa một phen gáy đỗ quên lúc đầu tràn đầy mang tinh nhân mặc dù xuân tuổi xế chiều cày bửa vụ xuân không muộn tự nhiên có người vui vẻ liền có người khóc cùng khổ dân chúng thành trận này đấu tranh người được lợi phân thiên hạ này tại phú mà những phú thương kia địa chủ chính là trận này đấu tranh người hy sinh một đêm trở lại trước giải phóng cũng cầm cái quốc đi canh điện, thu sơn cũng làm xong chuyện nên làm, phân phát cấp dưới, trước kia sơn phỉ bọn họ hoặc là tiền tài làm lên sinh ý, hoặc phân điển sản ruộng đất hồi hương trồng trọt, vân thành chỉ lưu lại cần thiết quan phủ nha môn nhân viên, hết thể sự tinh thôi, thu sơn nhìn qua tốt đẹp vân thành, cũng chờ lấy thuộc về hắn số mệnh đến, phủ thành chủ nơi nào đó vắng vẻ trải viện, giữa trưa, hứa kinh chu cao mày vĩnh chú, tính toán thời gian, cách vân thành phá, thu sơn sương vương đi qua một tháng thời gian, thế nhưng là thương lại là một điểm động tĩnh đều không có, cái này đã vượt ra khỏi hứa khinh chu nhận biết, theo lý mà nói. Coi như lại quân chưa tới, cái này diệt tặc tập, tập văn cũng nên đến không phải. Thế nhưng là đâu? Hiển nhiên không có. Tục Ngư nói tốt, sự tình ra khác thường tất có yêu, trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, vì vậy Hứa Khinh Chu rất xấu nghĩa phụ, có đây không? Thuyết, Ta có thể mua phần tình báo không? Thứ này đáng ngưỡng mộ, ngươi nghĩ kỹ. Hứa Khinh Chu cắn răng, ta biết, quý cũng mua. Có thể, nói đi, muốn mua tình báo gì, ta đầu tiên nói cho ca, ngươi nếu là hỏi ta dị hỏa ở nơi nào, ta đây nhưng không biết. Giải ưu trong tiệm tàng hóa, theo hệ thống lên tới cấp ba hứa khinh chu phát hiện phía trên kia vật phẩm trong danh sách nhiều một cái tình báo thu hoạch tức mỗi lần tiêu hao 300, 3.000 không làm việc thiện giá trị không đợi có thể hướng hệ thống trưng cầu ý kiến một chút đã phát sinh sự tình cùng loại một cái bãi đu bách khoa công năng đương nhiên đây cũng là có quyền hạn cùng hạn chế cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể thu hoạch đến bất quá hứa khinh chu muốn hỏi hẳn là không có vấn đề hắn biết miệng biết ta liền muốn hỏi một chút thương nguyện hoàng thành bên kia làm sao cái ý tứ bọn hắn lúc nào đọc thủ dự định làm sao đối phó thu sơn cái này có thể tra đi ân có thể ba hứa khinh chu khỏe miệng giật một cái nhưng là vẫn cắn răng nói, đi. Mặc dù Thu Sơn là vị đại nghĩa và cuộc, thế nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm thấy hay là thua thiệt Thu Sơn, cho dù 3000 làm việc thiện giá trị, hắn cũng nguyện ý tốn. Nếu như có thể, hắn là muốn chu toàn một chút, nhìn có thể hay không bảo trụ Thu Sơn một cái mạng, như vậy vân thành sự tình, liền coi như viên mãn, hắn cũng không thẹn với lương tâm ký chủ, ngươi rất để ý cái này Thu Sơn à, làm sao? Thích người ta. Em gái ngươi, có thể đứng đắn một chút không? Nói chính sự đầu. Xem ở ngươi gọi ta nghĩa vụ phân thượng cái này 3000 làm việc thiện giá trị ta liền không lên tiếng ngươi. Có ý tứ gì? Miễn phí Ngươi trường nào thì tốt như vậy. Hứa Kinh Chu cảm thấy có chút khó tin, hệ thống không lộ vẻ gì, bất quá ngự khí lại là mang theo chút khinh thường cát, yên tâm đi, Thu Sơn không chết được, chỉ ít thương Nguyệt Hoàng sẽ không giết hắn. Đối mặt hệ thống tinh linh đáp án, Hứa Kinh Chu sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy hoàng hốt có ý tứ gì. Chính ngươi nói, nhưng làm việc thiện sự tỉnh, phúc dù chưa đến, hỏa đã rời xa, quên. Hứa Kinh Chu tiếp tục u mê cái quỷ gì. Giang Vân bờ không phải cho ngươi đưa ba phần đại lễ sao? Suy nghĩ thật kỹ, Hứa Khinh Chu lâm vào suy nghĩ, hồi tưởng hôm đó trò chuyện với nhau, nói một mình một cái gì hỏa, Trương Nguyệt. Còn có Vân Thành chi kiếp chờ chút, Vân Thành chi kiếp. Hứa Khinh Chu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hôm đó Giang Vân Bở nguyên thoại chính là, mình tại nơi này Vân Thành có một kiếp, nàng thay mình phá. Nguyên bản Hứa Khinh Chu một mực nhận định, cái gọi là Vân Thành chi kiếp, chính là Hàn Phong Linh chi kiếp, bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Vân Bở thế nhưng là không nói tới một chữ Hàn Phong Linh. Một mực nói đều là Vân Thành chi kiếp, chẳng lẽ lại, nàng lúc đó liền biết chính mình sẽ cứu cái này Vân Thành người, chắc không được lúc trước, nàng sẽ hỏi chính mình, cái này Vân Thành thảm trạng bất công, coi là thật liền không, cải biến được sao. Nghĩ đến đây, Hứa Khinh Chu con ngươi từ từ ngưng thực, hít sâu một hơi hằn giang tiền bối đã thay ta tiêu tan kiếp này tự nhiên nếu như ta không có đoán sai thu sơn nghị định bổ nhiệm mấy ngày nay cũng liền đến t4 đi không có chuyện ta liền đi nghỉ ngơi, chính ngươi tiêu hóa một chút đi hứa kinh chu không có lại nói tiếp không nghĩ tới chính mình hôm đó thuận miệng trang bước một câu đúng là thành hiện thực làm việc thiện người phúc dụ chưa đến họa đã rời xa trong lòng của hắn vui mừng thở dài tiền bối ta có thể chiếm ngươi đại tiền nghi đột nhiên hắn vô lùi họng phải đi nói cho thu sơn đi không phải vậy con hàng này nhiệt huyết sông lên đầu đem chính mình rác, liền tuyệt Dù sao Thu Sơn người kia là thật giỏi giang đi ra. Nhớ hắn liền vội vàng đứng lên, vội vàng chạy ra sân nhỏ, như là một trận gió. Trong viện Tam Đoa U Mê, nhìn qua hắn hấp tấp rời đi đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Hứa Khinh Chu vội vã như thế, thế mà dùng chạy. Hứa Tiểu Bạch hắn đây là thế nào, làm sao đột nhiên chạy? Tiểu Vô Ưu, không biết hẳn là có việc gì. Giang Thanh Diễn, 6, chương 117, nắm lên thanh dù này. Chương 117, nắm lên thanh dù này. Vân Thành, giữa trưa, bầu trời âm thầm, mưa xuân mông lung. Hứa Khinh Chu cầm dù leo lên đầu thành, mưa tí tách che giấu tiếng bước chân của hắn. Trên đầu thành, Thu Sơn thân mang trường bào màu ám kim, đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý nước mưa rớt nhẹp nó thân, sừng sững bất động đôi lông mày ở giữa tràn đầy nồng sâu. Chỉ tới Hứa Khinh Chu đi vào bên người của hắn, hắn cũng không từng quay đầu, cũng chưa từng động dùng, từ đầu đến cuối nhìn bên ngoài thành, nhìn xem cái kia mưa xuân dưới sinh cơ bừng bừng đáy mắt là nồng đậm tham luyến. Làm tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ, Thu Sơn tự nhiên là dò xét đến Hứa Khinh Chu đến, chỉ là lần này, hắn không có chủ động nên tiên sinh thôi tiên sinh, là đến thời gian sao? ngữ khí trầm thấp, phối hợp màn mưa từng tiếng, tóm lại là có chút cô đơn hứa khinh chu khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhợn nhạt cùng xem bay cũng nhìn về hướng ngoài thành kia mưa rơi vào hắn trên rủ lốp ba lốp buốt tóm lại so rơi vào thu sơn trên thân muốn ồn nào nhiều làm sao thu huynh sợ thu sơn niết miệng lên mang theo một vòng thản như cười khẽ lắc đầu lại là hỏi một đẳng trả lời một mẹo nói thật đẹp phong cảnh à rất lâu không có an tĩnh như vậy nhìn qua sơn sắc liền để ta tại nhìn nhiều một hồi tại nhìn nhiều một hồi hứa khinh chu rõ ràng thu sơn đang suy nghĩ gì trong lòng cảm khái rất sâu không có lại nói tiếp Thu Sơn lại chỉ về đằng trước ngoài thành nói còn nhớ rõ tiên sinh nói với ta lời nói sao, đầu hạ thời điểm, cùng ta đứng tại cái này vân thành đồ tượng, thưởng mười dặm hoa hoại rơi, lúc đó ta coi là tiên sinh đang khoác lác, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, làm sao có thể cầm súng cái này vân thành đâu? Không nghĩ tới, tiên sinh thật làm được, mà lại so dự tính nhanh hơn chút. Hứa Kinh Chu cười cười, thu huynh đây là đoán hứa mổ, lạc tử quá nhanh sao? Tiên sinh nói đùa, ta nói là, tiên sinh coi là thật tiên nhân cũng, là ngươi làm tốt, không liên quan gì đến ta. Hứa Khinh Chu về, Thu Sơn bình tĩnh nói ta xuất thân cày nông nhà lúc rơi xuống đất trời không cảnh tượng kỳ dị phụ mẫu rốt đặc cắn mai trong nhà hàn xá mới gian bản một dân chúng tầm thường nhà mấy phần ruộng gửi kiếm ăn có thể sống tạm sau gặp hai niên quan phủ trinh thuế nặng phụ mẫu không chịu nổi nó phụ song song chết đi ta cùng đường mặt lộ liền vào rừng làm cướp làm phỉ dựa vào phụ mẫu cho phó tốt thân thể tu chút võ có chút thành kiểu, thành một núi chi chủ mới có thể có quắp tại cái này vạn trượng trong hồng trần vốn cho rằng đời này cũng liền dặng này nhưng chưa từng nghĩ thượng thiên lọt mắt xanh hạnh gặp tiên sinh vị trong nội tâm của ta đại nguyện làm ra bực này oanh oanh liệt liệt đại sự đến vị trí thành chủ này thu mặc dù chỉ ngồi một tháng lại đủ để làm dạng dỡ tổ tông trắng ta tìm gấu bảy thước thân thể đúng là thật có thể đổi lấy mãn thành bách tính cười nụ cười đáng giá thu sơn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh bất quá trong mắt ánh sáng lại là lại như vậy sáng tỏ mặc dù tại vũ trung lâm thanh ngất xuống bộ dáng lại là không nhìn thấy nửa điểm sổ sát hắn đối với sắc han đoi voi hua khinh chu thật sâu túi đầu đứng dậy nhìn thẳng hứa khinh chu bên mặt trịnh trọng lại nói tiên sinh đưa ta lên đường đi giống như tiên sinh nói tới đem đầu lâu của ta đưa vào thương nguyện hoàng cung đưa đến thiên tử trước mắt bằng vào ta cái chết đổi vân thành nửa mảnh thanh thiên ta không còn gì nuối tiếc hắn thấy, hứa kinh chu chủ động đến đây tìm hắn, chính là hắn canh giờ đến, trong kế hoạch vốn là dạng này. bây giờ nên làm, hắn đều làm, lúc này lên đường, không bỏ hắn, không hối hận. hứa kinh chu từ đầu đến cuối đều nhìn ngoài thành, cũng không nhìn về phía cái này bảy thước đại hãn, một chút đằng sau mới kêu một tiếng thu sơn, nếu là có thể không chết, để cho ngươi tiếp tục làm cái này vân thành thành chủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, như thế nào quản lý? đối mặt hứa kinh chu hỏi thăm, thu sơn rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt hoàng hốt sana, mi giàn xuyên chữ văn hiện, u mê lắc đầu ta không nghĩ tới hứa khinh chu ghé mắt nhìn hắn một cái ý vị thâm trường nói người nói không sai người đúng là một mã phu có chút tu luyện tiên phú nhưng là cách đối nhân xử thế quá thật thà chất phác đối với người đối với mình quá mức chất phác tư chất ngu dốt chỉ nhận trong sách chữ lại không biết trong sách trí, xác thực không thích hợp làm quan cũng không thích hợp làm cái này đứng đầu một thành hứa khinh chu không hiểu thấu một phen bao nhiêu nghe được thu sơn có chút mờ mịn hoảng hốt không thôi hắn đang suy nghĩ tiên sinh chẳng lẽ là đang an ủi chính mình vốn là không làm được thành chủ này chết cũng không có cái gì tốt tiếp nối sao giống như hứa khinh chu nói tới hắn vốn là tư chất ngu dốt là cái chất phát hán từ tôi bất quá hứa khinh chu lời nói xoay chuyển nguyên bản nghiêm túc thần sắc mang theo một chút nhu hòa cùng vui mừng bình tĩnh nhìn về phía hắn tiếp tục nói chính vì vậy ngươi trạch tâm nhân hậu làm người ngay thẳng cũng đổ là không làm cho người ghét trọng yếu nhất chính là ngươi có một viên thương xót tri tâm đem thiên hạ bách tính chứa ở trong lòng rất là khó được nếu là ngươi làm cái này đứng đầu một thành đối với chỉ hạ bách tính tới nói tuyệt đối xem như một kiện chuyện may mắn coi như không làm được cái gì công tích vĩ đại nhưng cũng không đến mức thương tiên hải lý như cái kia hàn vân bình thường không phải thu sơn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp luôn cảm giác tiên sinh trong lời nói có hàm ý tiên sinh ngươi đây là ý gì thu mẫu ngu dốt ngươi liền chớ có vòng vo hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng cười nói nói cho ngươi cũng không sao ngươi có thể không cần chết cái gì hứa khinh chu gật đầu xác nhận đúng vậy không biết có phải hay không hạnh phúc tới quá đột nhiên hay là trong lòng trên lệnh chập trùng quá lớn thu sơn con ngươi đột nhiên co lên lần nữa xác nhận tiên sinh có ý tứ gì ta không cần chết vì cái gì đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nguyên bản một lòng chuẩn bị chịu chết người lại là đột nhiên có thể sống cái này tại thu sơn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. nếu là có thể sống, ai nguyện chết? phương này như thế, hắn còn không có nhìn đủ, ngoài thành này cảnh sát hắn cũng không có thưởng đủ. lại là không hiểu, vì sao đột nhiên cũng không cần chết? hứa kinh chu cười cười nào có nhiều như vậy vì cái gì? thế sự vô thường, tự có định số. tóm lại ngươi có thể sống, cũng có thể suy nghĩ một chút. làm sao khi tốt một cái thành chủ? thu sơn chỉ cảm thấy thai của mình bờ có chút anh minh. nói nếu là từ trong miệng người khác nói ra, hắn có lẽ sẽ còn chất vấn. thế nhưng là tiên sinh nói lại không giống mới, nhất định có thể tin. hắn không biết ở trong đó liên lụy thế nhưng là tiên sinh không để cho hỏi hắn liền không hỏi nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này nhất định cùng tiên sinh có quan hệ hồi thần hắn âm thầm cắn răng lui về phía sau hai bước như lúc mới gặp thời điểm bình thường quỳ xuống phù phu một tiếng trung điệp dập đầu một cái tiên sinh cứu được vân thành cũng đã cứu ta đại ân đại đức không thể báo đáp ta cho tiên sinh dập đầu tạ ơn tiên sinh đại ân hứa khinh chu không có cự tuyệt cầm dù nhìn qua thu sơn tối lâu này hắn tự hỏi chính mình nhận được lên cứu hắn mặc dù không phải mình cách làm lại là bởi vì chính mình mà lên nếu không có chính mình giải giang vân bờ chi lo Thu Sơn tự nhiên vẫn là phải chết, đây là nhân quả. Hắn cứu Vân Thành trước đây, cứu Thu Sơn ở phía sau, này đều là bởi vì, mà Thu Sơn quỷ chính mình, đây là quả. Chính như Thu Sơn nói tới, hắn trừ cho mình dập đầu, hắn lại có cái gì có thể báo đáp chính mình đâu. Không có. Chỉ ít trước mắt là như vậy. Cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận. Thu Sơn dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, đã thấy trên trời mưa chưa lại rơi xuống. Ngựa đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là tiên sinh nu hòa khuôn mặt tươi cười, cùng thâm thúy mắt, còn có trong tay hắn màu xanh ô giấy dầu. Hứa Khinh Chu thân thể hơi nghiêng, đem dù đưa tới Thu Sơn trước người, từ trên hướng xuống nhìn xuống hắn, nói đến, nắm lên thanh dù này. Chương 118, xong chuyện phủi lão đi, Thâm Tàng Thần cùng tên. Chương 118, xong chuyện phủi lão đi, Thâm Tàng Thần cùng tên. Thu Sơn trong mắt tiếp tục hoảng hốt, bên hai mưa nhỏ từng tiếng, bên người nổi lên gió xuân. Hắn bản năng giơ tay lên, nhưng lại đình trệ giữa không trung, hầu kết nhúc nhích mấy cái, chậm chạp chưa lên tiếng. Hứa Khinh Chu lại nói xối qua mưa người, đại để đều không thể gặp người khác gặp mưa đi. Thu Sơn nhìn chăm chú, tiến sinh. Hứa Khinh Chu lại nói hôm nay ta thay ngươi bung dù hiện tại ta đem dù cho ngươi, về sau ngươi liền thay vân thành bách tính bung dù đi, ngươi có thể nguyện. Thu sơn tại thời khắc này tựa hồ đã hiểu, thân sắc của hắn không còn hoan hốt, mà là từ từ trở nên nghiêm trọng, hắn nâng tay lên không còn lơ lửng, mà là đưa tay, dứt khoát quyết nhiên nhận lấy dù kia, cũng đứng lên đến. Dù rất nhẹ, một tay có thể nắm, dù rất nặng, gánh nặng đường xa. Hắn biết rõ, chính mình nắm chặt chính là dù, nhưng cũng là hứa Khinh Chu mong đợi. Dù này không còn là dù, mà là vân thành trời. Dưới dù che không phải mình, mà là toàn bộ vân thành bách tính. Dù cản cũng không còn là mưa, mà là thiên hạ này thị thị phi phi. Ấn ấn đoản đoán là hứa hẹn là đàm đương cũng là trách nhiệm tâm tình của hắn là phức tạp lòng ngực chỗ càng là có một đoàn không hiểu khí đang quấy loạn để hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh hắn muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói cái gì muốn nói lại thôi cuối cùng cũng chỉ là phun ra tiên sinh hai chữ tiên sinh hứa kinh chu lại há nhìn không thấu hắn tâm tư hắn không thích phía tình quá mức buồn nôn đặc biệt là cái này thịnh xuân thời tiết hắn cũng không muốn lên cả người nổi da gà làm giảm cái này khắp núi xuân sắc tốt theo giúp ta đi một chút đi thu sơn trọng trọng ở đầu tốt hai người chậm rãi bước đầu tường thư sinh áo trắng dạo bước phía trước đại hàn áo đen bung rủ ở phía sau xuân vũ ở trên thanh sơn ở bên nóng nhìn một bức tranh sơn thủy nhìn gần đúng là người trong bức họa có mấy lời ta nói ngươi nhớ đối với ngươi có lẽ hữu dụng Thiên sinh mời nói thu sân ứng hứa khinh trung ngữ như thế nào khi đứng đầu một thành như thế nào khi tốt đứng đầu một thành ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu suy bụng ta ra bụng người mình sở dục mà cùng người kỷ sở bất dục mà vật thi vô nhân mọi thứ đứng tại góc độ của người khác đi đối đãi, suy nghĩ muốn coi trọng thanh danh của mình làm người có mặt mũi ngươi nói nói lời tạm biệt người mới sẽ nghe tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ trên đó chính là tu thân thể gia mà cái gọi là bình thiên hạ tại chị nó có người bên trên bà ngoại mà dân hương hiếu bên trên thật dài mà dân hương đệ bên trên tuất cô mà dân không lần là lấy quân tử có kết cự chi đạo cúng chỗ ác tại bên trên vô tren bat sự tình bên dưới chỗ ác ở dưới vô lấy sự tình bên trên bốn muon ngoai ra dựa vào chuẩn mực thì dân sinh có thể hưng trật tự bất loạn tóm lại thu huynh nhớ kỹ đồng ruộng dân gốc dễ cúng không thể sở giáo dục hưng gốc dễ cúng khi coi trọng Hứa Khinh Chu chăm chú giảng, Thu Sơn liền an tĩnh nghe, cẩn thận nhớ. Thu Sơn, Tiên sinh nói, ta nhớ kỹ. Hứa Khinh Chu nhìn qua nước Biết Thanh Sơn, nói liền nói nhiều như vậy đi, không còn sớm, cần phải đi. Thu Sơn, ta bồi Tiên sinh cùng một chỗ. Hứa Khinh Chu cười cười, không nói tiếng nào. Lại đếm rõ số lượng ngày, lúc gặp tháng tư, hạ sơ, dãy núi màu xanh biết càng đậm. Hoàng thành quả nhiên người tới, mang đến thánh chỉ một quyển. Là viết phụng thiên tư vận, hoàng đế chiếu viết, Vân Thành Vân Vương Hàn Vân, hoàng Dâm vô đạo, tàn sát Bách tính, thiên nội người phẫn, chết không có gì đáng tiếc. Hát Phong Sơn, Thu Sơn một đám Công nhân tạo phản, phạm thượng làm loạn, tội này đáng chém, nhưng chấm niệm việc ra có nguyên nhân, vì vậy trong trước, lại biết Thu Sơn thực tình vì dân, không tiếc gạch nói cùng tan, tốt cũng, cho nên do đó đặc xá các ngươi chịu tội, cũng truy phong Thu Sơn là Vân Thành chi chủ, Vương Hào là núi. Nhìn theo tận tâm tận lực, vì nước vì dân, báo cáo hoàng ân, bên dưới phụ thứ dân, chớ để chấm thất vọng. Khâm thử, thánh chỉ một đạo, Thu Sơn chính thức trở thành Vân Thành chi chủ, là vị núi vương. Vân Thành vi nuoi thành chúc mừng, vạn dân hô to hoàng ân quần quần. Kết quả như vậy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không gần như chỉ ở nho nhỏ vân thành nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ Thương Nguyệt cũng lần nữa vì thế mà chấn động. Thu Sơn tạo phản không bị vãn trách, bị phong vương. Cái này khiến Thương Nguyệt văn dân biết một chuyện, đó chính là, nếu là Vương Hôn Dung vô đạo, thịt cá bất tính, dân giả đều có thể thay vào đó. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ Thương Nguyệt dân chúng trong lòng nhận biết. Tại hoàng giả càng thêm kính trọng, mà trăm thành chi chủ lại là lòng người hoang mang rối loạn, đứng ngồi không yên, sợ mình chính là kế tiếp Hàn Vân. Hoang dâm vô độ bị ép tu liễm, nhao nhao tư tình, hoàng đô chi địa thuận thế liền tại mỗi cái trong thành thị thiết lập giám sát tư đã thay trời con giám sát vương quyền nho nhỏ thương vân phản loạn ảnh hưởng lại không chỉ như vậy đang nhìn không đến địa phương mạch nước ngầm bắt đầu phun trào một trận thuộc về thương nguyệt chính trị phong bạo ngay tại lặng lẽ trình diễn thu sơn phong vương sau ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng hứa khinh chu liền dẫn tam đoa ra khỏi thành lúc đến bốn người ba ngựa chạy bốn ngựa bốn người tính của cả hai phía ngược lại là kiếm con ngựa một thất cùng đẩy người phong trần đi ra cửa thành thời điểm trời đã sáng trang hôm nay không mưa thời tiết sáng tỏ trên đại đạo hiếm thấy người đi đường Tiểu Vô Ưu hỏi: "Sư phụ, chúng ta cứ đi như thế à?" Hứa Khinh Chu nói ân. Tiểu Vô Ưu nói lại là đi không từ giã. Tiểu Bạch không có vấn đề nói, không có việc gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đương nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Tiểu Vô Ưu như mày, cũng đối. Hứa Khinh Chu cười cười không có nói tiếp, rõ ràng diễn tất nhiên là từ đầu đến cuối trầm mặc. Vẫn thành, tới hai lần, rời đi, đây là lần thứ hai. Vẫn như cũng là đồng dạng người, chỉ là lúc đó đầy trời băng tuyết này, lúc này sơn hoa lục chiếu đỏ. Tâm tình tự nhiên cũng là không giống mới, khi đó nặng nề Lúc này nhẹ nhàng bất quá Hứa Khinh Chu, chúng ta làm nhiều như vậy, cứ đi như thế, luôn cảm giác có chút an thiệt tỏi a. Tiểu Bện Đạo. Tiểu Vô Ưu nhấp nhô con mắt đối với ta, là có chút an thiệt tỏi, đều không có cá nhân đưa tiến sư phụ. Hứa Khinh Chu bất đắc dĩ lườm hai cái tiểu ra hỏa một chút, các ngươi không cảm thấy dạng này rất đẹp trai không? Tam Ba mờ mịt, nhìn về phía Hứa Khinh Chu đẹp trai. Hứa Khinh Chu tay áo rung động, một tay chống nạnh, nhìn chăm chú phía trước xong chuyện phủ ló đi, thâm tảng công cùng danh, sao mà thoải mái, chẳng lẽ không đẹp trai sao? Nhìn xem Hứa Khinh Chu như vậy thoải mái luôn luôn từ trước tới giờ không nói tiếp giang thành diện đúng là nói nghiêm túc một câu đẹp trai. Vô Ưu Si ngốc cười một tiếng xem ra sát thực thật đẹp trai, rõ ràng diễn ca ca đều nói tiếp đâu. Tiểu Bạch lại là ôm hai tay, ngạo Tiểu Bạch nhắn a, nam nhân. Hứa Khinh Chu đi, lại là đi không từ giã, nhưng cũng không có gì tốt cả biệt. Vốn là thoáng qua một cái khách, vừa đi vừa nghỉ thôi, vẫn thành chuyện, Thu Sơn làm vương, nên lời nhắn nhủ chính mình cũng bằng hàng giao, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Tại người ngôn ngữ, Hứa Khinh Chu vốn cũng không ưa thích ly biệt, quá làm ầm ĩ, hắn nhếch Người trưởng thành cáo biệt, liền nên đơn giản một chút, nào có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức bốn người đi ra thành đi qua ngoại ô đi vào hoa hoại rừng mười dặm hoa hoại rừng vân thành thứ nhất cảnh xuân lúc hoa nở hạ lúc hoa rơi lúc này đầu hạ một nửa một nửa không vào rừng hoa liền có gió đánh tới hoa có tàn hương thấm vào ruột gan đoa thương quả à hứa khinh chu ngươi nhìn nơi đó giống như có người ân sư phụ giống như sơn vô gia Kéo bài là li bên lúc gió nổi lên ý khó bình đợt này ta cũng không có đau người hắc. chương một trăm mười chín dặm hoa hoẹ đưa tiên sinh chương một trăm mười dặm hoa hoẹ đưa tiên sinh hứa khinh chu nghe tiếng thả ra trong tay sách Dương mắt nhìn lại chỉ gặp cái kia khắp núi hoa hỏe rừng trước đứng đấy một người tinh tế dò xét chính là thu sơn hứa khinh chu không khỏi đẻ ép ép lông mày chính mình cũng không cáo tử lại không nghĩ đến thu sơn vẫn là trở tại nơi này tiểu bạch cô lâu con mắt tò mò hỏi làm sao làm hứa khinh chu như mày bình tĩnh nói người đều tới không có gì tốt tránh gặp một lần tốt mặc dù gặp cùng không thấy cũng không khỏi cùng lại đi mấy trăm bước đi vào hoa hỏe rừng trước thu sơn thật sâu túi đầu tiên sinh hứa khinh chu cũng không xuống ngựa chỉ là ghìm chặt dây cường cười hỏi thu minh sao ngươi lại tới đây thu sơn đứng dậy, chính trọng đạo Tiên sinh muốn đi, chúng ta tới đưa Tiên tiên sinh. Chúng ta. Chỉ gặp Thu Sơn xoay người, vung tay lên, đối với hoa hoè trong rừng hô một tiếng đại gia hỏa, đều đi ra đi. Tiếp lấy, cái kia khắp núi hoa hoè trong rừng, phía sau cây, thạch bên cạnh, một cái lại một cái bóng người đi ra, thẳng đến Lít nha lít nhít, thẳng đến khắp núi khắp nơi. Bọn hắn có nam, có nữ, tất nhiên là cũng có giả, có ấu. Bọn hắn tự phát chen chút chung một chỗ, lại là không người lên tiếng. Chỉ là nhìn qua Hứa Khinh Trụ, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua Hứa Khinh Trụ. Vân Thành Thiên Thanh, thế nhân chỉ biết Mại Thu Sơn cách làm thế nhưng là hất phong sơn bên trên người lại là tại quá là rõ ràng, đây hết thảy đều là tiên sinh âm thầm tương trợ. ngày hôm nay tiên sinh muốn đi, bọn hắn không thể báo đáp, chỉ có thể tới đưa tiên tiên sinh, cho nên liền tự phát đi tới cái này hoa hoẹ trong rừng, chờ đợi tiên sinh. hứa kinh chu nhìn qua bóng người trước mắt xen vào nhau, biểu lộ ngốc trệ một lát, tay cũng theo bản năng nắm chặt dây cương. trên thân những người này đều là dính mưa móc, trên khuôn mặt cũng mang theo ử rũ. hiển nhiên bọn hắn đã tới rất lâu, thế nhưng là chính mình rõ ràng là sáng sớm mông lung vừa rồi ra cửa, sắc trời sáng rõ mới ra thành hắn trở lại ghé mắt nhìn tam đoa một chút thành diện giống nhau thường ngày tiểu vô ưu trong mắt mới lạ mà tiểu bạch thì là cười rất vui mừng cảm nhận được hứa khinh chu ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc càng la thẻ lưỡi nghịch ngợm gây sự hứa khinh chu bất đắc dĩ trong lòng sáng tỏ nghĩ đến chính là tiểu nha đầu này tiết lộ hành tùng của mình đi vì vậy mấy người này mới sẽ chờ đợi ở chỗ này thu mình các ngươi đây là cần gì chứ Thiên sinh chúng ta chỉ là muốn tiến ngài một chút trong đám người mã ra ép ra ngoài giơ cao lên trong tay tân biên giỏ chúc con nói tiên sinh đây là ta buổi tối hôm qua núi hải nâm dại vân thành đặc hữu tiên sinh muốn đi Ta cái này cũng không có gì lấy ra được, đây là ta một chút tâm ý, mong rằng tiên sinh nhận lấy." Tiếp lấy lại đi ra một phụ nhân, đầy dây từ cười tiên sinh, "Con dâu của ta đã mang bầu, không dùng đến mấy tháng, ta liền có thể ôm cháu, cái này có thể may mắn mà có tiên sinh a, thứ này tiên sinh cần phải nhận lấy." Nhất mục nốt há tử, cảm kích nói tiên sinh, "Đây là một chút trái cây, cố ý cho ngài hái, nhìn tiên sinh chớ hiềm, thu cắt đi." "Đúng vậy a tiên sinh, đều thu cắt đi đám người đi đam nguoi do cao trong tay dọa chúc, trên có trái cây rau quả, thịt trứng thịt hạt rừng, từ cũng có vài vóc năng lượng, cái gì cần có đều có." Thanh thanh tiên sinh nối thành một mảnh ồn ào không chịu nổi lại là ấm tự tâm đầu mà sinh tiên sinh đây đều là bọn ta một chút tâm ý ngài liền thu cất đi tiên sinh đại ân đại đức bọn ta không biết nên như thế nào báo đáp cũng chỉ có thể như vậy hứa Kinh chu hít sâu một hơi thư rán đuôi lông mày ánh mắt đảo qua đám người ôm quyền tứ phương trịnh trọng đạo chư vị phụ lao hương thân, các ngươi có thể đến thế ta chính là hứa mô may mắn phần tình nghĩa này hứa mô nhựa kỹ cảm kích chỉ là đường xá xa xôi xe ngựa không tiện những vật này các ngươi liền lại lấy về đi tâm ý đến thế là được đều về đi cảm đi, đi chúng dân im lặng không nói nữa nhưng như cũng nhìn qua đam nguoi om quyen tu phuong trinh trong đao chu vi phu lao huong than cac nguoi co the đen the ta chinh la hua mo may man phan tinh nghia nay hua mo nho ky cam kich chi la đuong xa xa xoi xe ngua khong tien nhung vat nay cac nguoi lien lai lay ve đi tam y đen the la đuoc đeu ve đi đi đi chung dan im lang khong noi nua nhung nhu cung nhin qua hua khinh chu Ánh mắt nóng bỏng kia, để hứa khinh trù trong lòng phức tạp, dường như thụ sủng nhược kinh cảm giác, mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng cũng thụ chi sợ hãi. Không bỏ chi tình tất nhiên là cũng tự nhiên sinh ra, hắn không muốn đang trêu chọc lưu, chỉ muốn mau mau rời đi. Thu sơn tiếp lời, tốt, tất cả mọi người nghe tiên sinh, đem đồ vật để xuống đi. Tâm ý đến thế là được, tiên sinh là tiên nhân, du lịch tứ phương, những này thế gian đồ vật lấy ra cũng vô dụng. Thu sơn một phen, xác thực không phải không có lý, bọn hắn gặp qua tiên sinh này vô duyên vô cớ biến ra một đống lương thực đến, cũng đã gặp đi theo tiên sinh hai đứa bé lực có thể phá thành tự nhiên trong lòng rõ ràng tiên sinh vốn không phải là phạm nhân bọn hắn những vật này tiên sinh tất nhiên là không cần mang theo ngược lại là thành vương hữu hứa khinh chu tiếp tục ôm quyền tâm ý hứa mỗi nhận tâm lĩnh thu sơn đi vào hứa khinh chu trước ngựa nhìn lên tiên sinh không phải phạm trần người chính là trên trời tiên tự có con đường của mình muốn đi tiên sinh muốn đi ta không giữ lại cũng không hỏi tiên sinh đi đâu liền để ta vì tiên sinh dẫn ngựa tại đưa tiên sinh đoạn đường nhìn xem thu sơn trong mắt chân thành hứa khinh chu cũng không có cự tuyệt chỉ nói một chữ có thể thu sơn dẫn ngựa từ từ đi Chúng dân phân hai bên cạnh, tự giác nhường ra một con đường ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu từ vạn dân chúng qua, từ đầu tới cuối duy trì ý cười, đối với bốn phía bạch tính thỉnh thoảng gật đầu, truyền lại thiện ý của mình, cùng trong lòng lòng biết ơn. Thanh Diễn, Tiểu Vô Yêu, còn có Tiểu Bạch đi theo phía sau, không tự chủ đem cái eo đứng thẳng lên chút. Mười dám hoa hoại rừng, vạn người đưa con đi. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ minh bạch, Hứa Khinh Chu làm như thế ý nghĩa. Bọn hắn tựa hồ đã hiểu Hứa Khinh Chu nói câu nói kia. Song chuyện phủ láo đi, thâm tàng công cùng danh. Người sống vốn là nên làm chuyện có ý nghĩa, trước lúc này Tại Tiểu Vô Ưu mà nói, đọc sách là có ý nghĩa, tại Thành Diễn mà nói, tập võ là có ý nghĩa, tại Tiểu Bạch mà nói, học tập là có ý nghĩa. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn cảm thấy, đi theo hứa khinh trù, đi xem núi, đi xem nước, đi tích đức làm việc thiện, đi tế thế độ người, cũng cũng rất có ý nghĩa. Loại kia tâm lý cảm giác thỏa mãn, cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra để bọn hắn rất tự nhiên thẳng sống lưng. Có nhiều thứ là thấy được, có nhiều thứ là nhìn không thấy. Nơi xa trên sườn núi, hai tên sứ giả chính mắt thấy một màn này, một người trong đó không khỏi cảm khái mười giảm hoa hoè đưa tiên sinh, điển cố như vậy chắc chắn thiên cổ lưu truyền. Xin nếu có thể như vậy là đủ." Một người khác lại nói, "Cái này vong ưu tiên sinh, đúng như tiên nhân a, chỉ bằng đại nhân cùng thuộc hạ, sợ là xin mời không quay về." "Xin mời không quay về, cũng phải xin mời, đây là hoàn mệnh, hoàn mệnh không thể trái." Đi, dẫn người đang lui về phía sau mười dặm, chớ có làm giảm phần này phong cảnh, quay dậy tiên sinh nha hứng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Huệ Hoa Lâm nội, Hứa Khinh Chu một người phía trước, sau lưng vạn người đi theo, mắt thấy phía trước, Lâm cùng kết hiện, Hứa Khinh Chu mở miệng đi, liền đưa đến nơi này đi. Thu Sơn từ đầu đến cuối cúi đầu, nghe tiếng ngừng bước chân. Nhìn lên, tiên sinh lần này đi sẽ còn trở về sao? hứa khinh chu cười nhạt một tiếng ngóng nhìn phía trước lần này đi hồng trần vạn văn năm quay đầu hồng trần lấy là tiên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra sợ là sẽ không lại gặp đi hắn nói thẳng thu sơn đem dây cương hai tay dâng lên trả lại hứa khinh chu sau đó lui ra phía sau hai bước ôm quyền tiên sinh bảo trọng hứa khinh chu gật đầu nhìn lại sau lưng vạn dân ngóng về nơi xa xăm vân châu đều về đi lại đối tam Ba thấp giọng nói đi giá vạn dân dừng bước đưa mắt nhìn thu sơn lãng tiếng nói bái vạn dân tề bái đều nhịp tiên sinh đi từ từ nội lên gió thổi rơi khắp núi hoa huệ vũ động áo trắng tóc dài hứa khinh chu cũng không quay đầu chỉ là lấy rượu đầy hớp một cái lau khoe miệng cao giọng mà tụng hoa huệ đều là treo cây gió nổi lên đầy trời múa bay tới thiên ngai chỗ bất đồng chưa đạo phân biệt khổ khuyên quân chớ thật ý ngước mắt nhìn con đường phía trước đợi cho hoa huệ ép khắp nhánh sẽ gặp giống như lúc trước ung dung thanh âm vang vọng thật lâu dần dần từng bước đi đến lướt sóng tiến lên lại quay đầu cái kia thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn lại là phân biệt lúc gió nổi lên ý khó bình em thanh đã mất gió đã dừng người chưa tán không thấy tiên sinh, gặp lại tiên sinh thu sơn âm thầm nắm chặt nắm đấm thấp giọng ngữ tiên sinh yên tâm tiên sinh tặng dù thu ổn thỏa nắm chặt chương một trăm hai mươi thiên tử sầu quân mặc yêu chương một trăm hai mươi thiên tử sầu quân mặc yêu phong khinh vân thư ngựa đạp mới bùn vong yêu tiên sinh đi mang đi nào chỉ là kinh hồng thế nhưng là tiên sinh cố sự lại lưu truyền xuống tới một lao giả nói năm đó tuyết rất lớn gió rất gấp thế đạo rất loạn tiên sinh tới vân thành trời đã sắng rồi tiên sinh chạy mười rằm hoa hoại rơi gió đổi ngàn dặm tiên sinh vốn là tiên nhân hạ phạm độ thương sinh bất quá bọn ta đều không gọi hắn tiên nhân bọn ta đều gọi hắn tiên sinh, vong yêu tiên sinh. Hai đồng hỏi, cái kia vong yêu tiên sinh có phải hay không vô ưu vô sầu? Lão giả ngửa đầu nhìn trời, hồi tưởng ngày đó gió nổi lên, hoa rơi, áo trắng như mẩy, thở dài nói, tiên sinh nói qua, sơn bản không sầu bởi vì tuyết trắng đầu, nước vốn vô ưu bởi vì gió nổi lên nhăn. Tiên sinh là tiên nhân, vốn không nên có ưu phiền, chỉ là tiên sinh đi ở nhân gian, vì vậy cũng có ưu phiền đi. Độ thiên hạ thường sinh chi lo. Hai đồng u mê, cái hiểu cái không, lại là nhớ kỹ, đời đời truyền lại. Giống như ngoài thành mảnh kia hoa hoại rừng, vật đổi sao rời, vương triều thay đổi nó vẫn như cũ chính ở chỗ này. Thi nhân mơ mút, khắc một bia đá, dân thương, mười dám hoa hoại rơi, thanh phong đưa thuyền nhỏ, nóng nhìn mây nơi tận cùng, thanh sơn bầu trời xanh không bảy, vân thành ngoại, cáo biệt thu sơn, cáo biệt đám người, hứa kinh chu mang theo tam oa, đi lên lúc đến đường, lại lật qua gò núi kia. Tam oa nhìn lại sau lưng, hứa kinh chu tiếp tục tiến lên, từ nơi này nhìn lại, bọn hắn nhìn hai lần vân thành, đồng dạng là rời đi, lại là không giống với cảm thụ. Lần thứ nhất là không cam lòng, lần này là không bỏ. Hứa Khinh chu cơ bẩu rượu, đảo sách, nói đừng xem nếu đi cũng đừng có quay đầu tam đoa cùng nhìn nhau trong mắt mang theo cô đơn nhưng lại nhìn nhau cười một tiếng rồi ngựa đuổi theo hứa khinh chu sư phụ chờ chúng ta một chút bảy vô ưu sư phụ ngươi liền thật không có chút nào khó chịu sao tiểu bạch chính là nhiều người như vậy ta đều kém chút cảm động khóc ngươi lại cũng không quay đầu lại hứa khinh chu nhân gian chỗ nào lấy quan sát động tính cùng người thư tiểu bạch có ý tứ gì vô ưu sư phụ nói là nhân gian không có gì lớn sự tỉnh tựa như nhìn gió nhìn thắng ngắm phong cảnh hứa khinh chu vui mừng cười một tiếng há không nghe thời gian như tuấn mã thêm roi nhật nguyệt như hoa rơi nước chảy nhân sinh giữa thiên địa như thời gian qua nhanh bỗng nhiên mà thôi không hướng nó chỗ bắt đầu không cầu nó cuối cùng thụ mà vui trì, giải quyết không thể đợi, chuyện cũ không thể đội cúng. tiểu bạch nô bĩu môi người này a cái gì cũng tốt chính là không nói tiếng người thanh diễn gật đầu biểu thị tán đồng đối với vô hữu che mặt gáy gáy cười ngây ngô ha ha ha hứa khinh chu trận trắng mắt trang bức hào hứng hoàn toàn không có đuổi theo ta giá hứa khinh chu chạy nhanh như vậy làm gì phía trước có người các loại âu chớ để người ta chờ quá lâu nghe phía trước tiếng vọng mà đến thanh âm ta ba lần nữa đối mặt khỏe miệm khẽ nết dùng nửa vội và giá, giá bốn, nửa tháng sau, hạ, thương nguyện hoàn thành, hoa thanh cung đương kim thánh thượng ngay tại chăm chú nhìn trong tay tấu chương, bốn phía không một cung nữ thái giám, chỉ có một cái tư thế hiên ngang tướng quân, rất an tĩnh, mười giỏm hoa hòe đưa tiên sinh, ha ha, quả nhiên là một phương, cả tụng a, thánh thượng lẩm bẩm một câu, liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước người tiểu tướng, hỏi chu khanh, ngươi biết, trẫm muốn cho ngươi mang về không phải cái này, tiểu tướng bùi một chân trên đất, nói thần làm việc bất lợi, để bệ hạ thất vọng, xin nguyện bệ hạ trách phạt, ánh mắt quét ngang, nhìn thoáng qua tiểu tướng, thu hồi, thở dài một tiếng cầm trong tay tấu chương chỉnh tề gấp lại tôi đứng lên mà nói đi tạ bệ hạ nói một chút đi chuyện gì xảy ra vì sao tiên sinh này không có cùng người trở về tiểu tướng ống quyền chi tiết cáo chi mặt tướng phụ mệnh xin mời tiên sinh hồi kinh tất nhiên là không dám thất lễ tại vân thành ngoại 20 mươi dặm yên lặng chở tiên sinh tiên sinh tự hồ đã sớm biết chúng ta đang chờ hắn cho nên hắn tự nhiên là tới thần còn chưa kịp nói chuyện liền bị tiên sinh cự tuyệt còn có tống tham đem âm thầm theo dõi tiên sinh sự tỉnh tiên sinh cũng đã sớm biết tiên sinh để thần dẫn người về đi còn cố ý bàn giao chớ có trong bóng tối đi theo hắn chỉ là để thần cho bệ hạ chuyển lời tiên sinh nói nói dẫn ới bệ hạ đương nhiên sẽ không trừng phạt thần bệ hạ đã thông báo muốn đối với tiên sinh tôn kính không thể đánh vì vậy thần không dám đối với tiên sinh dùng võ cho nên liền tay không mà về thánh thượng nghe nói thần sắc âm tình biến hóa trong mắt mang theo mới lạ chính mình tướng quân này trong lòng mình rõ ràng mở miệng một tiếng tiên sinh đều không chút do dự nghĩ đến cái này vong ưu tiên sinh nhất định có chỗ hơn người lại nghe nói tiên sinh này trả lại cho mình mang theo nói trong lòng liền càng thêm tỏ mõ chút liền vội hỏi mang hà nói tiểu tướng có chút túi đầu tiếp tục nói tiên sinh nói bệ hạ là tốt hoàng đế lòng dạ tựa như biển tâm hệ lê dân hắn thay vân thành bách tính tạo bệ hạ long ân tiên sinh còn nói bệ hạ trong lòng chỗ buồn hắn hiện tại còn giải không được bất quá để bệ hạ yên tâm hắn đáp ứng bệ hạ đại hắn có thể giải thời điểm hắn tự sẽ vào kinh tự thân vì bệ hạ giải ưu thánh thượng cái kia tú khí đuôi lông mày vặn cùng một chỗ hoàng uy giận tăng ba phần người bình thường nhìn chi định không rét mà run bất quá hoàng giờ phút này cũng không có giận chỉ là không hiểu trong lòng có nghi ngờ hắn cũng không từng gặp ta làm sao biết trong nội tâm của ta chỗ buồn ra sao hắn lại thế nào biết ta cái này lo hắn giải không được đâu bẩm bệ hạ tiên sinh nói Thiên tử Vong Ưu chỉ vì miếu đường lên gió lớn. Gió lớn? Đúng vậy, hắn nói kinh đô sóng gió quá lớn, cho nên bệnh hạ sầu, hắn để bệnh hạ đừng năm đội, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, hắn chắc chắn tự tay thay bệnh hạ bình gió này sóng, để bệnh hạ có thể đại triền hoàn độ. Thánh thượng nghe nói, giật mình, trong mắt một sát na thất thần. Gió này không phải kia gió, này sóng không phải kia sóng. Tầm mắt của nàng từ trước mắt dịch chuyển khỏi, đứng dậy, từ từ dạo bước đến ngoài đại điện, nóng nhìn Giang Sơn vặn Mạnh mối lơi thư, nói một mình Vong Ưu tiên sinh, thật đúng là danh bất hư truyền a không thấy chấm mặt liền biết quân sầu thật đúng là muốn gặp một lần ba năm năm sau chấm thật là có chút mong đợi đâu nghĩ đến thánh thượng ghé mắt sau lưng chu khanh thần tại bôi chấm đi một chút thuận tiện cùng chấm lại nhiều nói một chút tiên sinh cố sự ngừng nói ngữ khí tăng thêm nói chấm muốn biết Nặng. chương 121, trăm du ở sân giã chương 121, trăm du ở sân giã sau ba tháng thương nguyệt một góc trời chiều đem lưu vân như vàng nơi xa thôn xóm an tĩnh tường hòa hứa khinh chu dục ngựa đứng ở một trên sân núi nhỏ nhìn về phương xa gió nhẹ chầm chậm vạn mục nằm nghiêng đạp biến thiên sơn người chưa giả, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Đây là cảm khái, cũng là vui vẻ mang các ngươi qua mấy ngày thoải mái thời gian như thế nào. Đối mặt hỏi thăm, bên người tâm đoa, đáy mắt hiển hiện vui mừng sư phụ có ý tứ là, chúng ta không đi sao? Ta cảm thấy có thể, cũng nên yên tĩnh chút thời gian. Hứa Kinh Chu cười cười, vung tay lên vào thôn. Bốn người bốn ngựa đón Tà Dương xuống dốc núi, hướng phía trước mắt thôn xóm chậm chậm đi đến, bóng dáng bị kéo đạt được bên ngoài dài, chạy bằng khí âm thanh truyện. Giời đi vân thành địa giới đã có 3 tháng, trên đường đi cũng là màn trời chiếu đất, đi tới chỗ nào liền nghỉ ở đâu, gặp được người nào liền giải ai lo bất quá khi đó từ biệt vân thành vì miễn cho bị cái kia thương nguyễn hoàng đế quấy dây hứa khinh chu cố ý chọn lấy một đầu vắng vẻ đạo đi một đường người ở mỏng manh. tất nhiên là cũng ít gặp người qua đường chính mình cái này giải ưu hệ thống cũng liền bắt đầu ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới trạng thái hứa khinh chu nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được vẫn là phải tìm một cái nơi có người ở lại mới có thể ổn định giải ưu hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tăng lên cảnh giới của mình không phải mà thành thị kia chi địa phân tranh quá nhiều dễ dàng hãm sâu vững bùn cho nên hắn liền tuyển những này vắng vẻ sơ thôn dự định phát dục một đợt lại nói trước mắt thôn xóm chợt nhìn có cái đo đến 10 gia đình nữ tử tất nhiên là trên trăm đều giải một lần cũng có thể ngốc chút thời gian tuy nói thiên hạ to lớn nơi nào không thể an thân thế nhưng là hành tàu là thế thực lực mới là đạo lý quyết định chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể bo bo giữ mình không phải còn nữa chính mình cái này giải ưu hệ thống vốn là muốn tế thế độ người đã là làm chuyện tốt làm việc thiện khó tránh khỏi dễ dàng trèo chọc thị phi nếu là không có khả năng tự vệ nói thế nào làm việc thiện đâu chính mình lại có thể đổ được hay mà lại chính mình thế nhưng là đáp ứng cái kia thương vân hoàng trong vòng ba năm rơi đi thay hắn giải ưu cái kia hoàng thành chi địa hắn sớm có nghe thấy trúc cơ khắp nơi trên đất chạy kim đan giữ nhà cửa không chừng còn cất giấu vài tôn nguyên anh lão quái cũng nói không chính xác mình nếu là thật đi liền phải phải có vậy đối phó nguyên anh thủ đoạn không phải đây cũng là hắn vì sao cự tuyệt người kia không cùng nó vào kinh thành lý do sóng do quá lớn ca quá đắt mình bây giờ còn trôi không được lần này vũng nước đục chí ít cũng phải chờ mình đột phá trúc cơ cảnh lại nhiều tích lũy chút làm việc thiện giá trị mới có thể còn có tiểu bạch hòa thanh ly do song gió cũng tại mạnh lên một đủ. chi it tiểu vô ưu cũng tại lớn hơn một chút tốt nhất tieu vo cung có thể có chút tu vi tự vệ đến lúc đó cho dù là đi chính mình cũng không sợ. Chính là không đi, hành tẩu giang hồ, cũng có thể đa phần lực lượng không phải đi tới cửa thôn, gặp ba lượng hải đồng vui lùa ầm mỹ, Hứa Khinh Chu xuống ngựa, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối kẹo mạch nha, cười hỏi Tiểu Hải, muốn ăn được không? Bày Đồng không biết người, đều là sợ, trừng mắt con mắt khổng lồ, lui về phía sau. Chỉ có một bốn tuổi sữa em bé, ngậm lấy một nửa nước mũi, không biết e ngại, nhìn chằm chằm cái kia đường, ngại thanh mại khí nói ăn. Vậy ta mời ngươi ăn đường, ngươi giúp ta một việc, được không? Tốt. Đứa bé lấy đường cửa vào, cười đến vui mừng, liên tục tán, ngọt ngào ngọt. ngọt. bây Đồng thấy người này, sinh hiền hòa nhìn cái kia đường thẻ ăn gốc lấy hết dũng khí liền tiến lên lây chi có nhất giả liền có hai không bao lâu tiện nhân tay một cái an cứ gọi là một cái vui sướng đối với hứa khinh chu mấy người hảo cảm tăng nhiều lại không e ngại chi ý đại thúc ngươi đến thôn bọn ta làm gì hứa khinh chu đàm tiếu đi ngang qua có thể dẫn ta đi xem một lần các ngươi thôn trường sao bầy đồng nghe này nhao nhao giơ cao tay nguyện dẫn đường một đoàn người liền thuận nông thôn tiểu đạo vào thôn ngài thôn trường ngài thôn trường bên ngoài đến cái mấy cái người xứ khác nói là muốn tìm ngươi liệt ngươi mau ra đây nhìn xem bầy đồng dẫn đường bầy đồng hô trong thôn tới cái áo trắng lang trên người hắn mang theo đường người kia nói là muốn tìm thôn trưởng đầu thôn tiểu viện có phòng ba lượng hứa kinh chu bốn người đang bị một đám thôn dân bao bọc vây quanh từng cái như là nhìn hi hữu động vật bình thường nhìn xem bốn người trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thấp giọng nói nhỏ đây chính là mấy cái kia người xứ khác nhìn xem mới lạ đâu y phục của bọn hắn thật trắng a không sợ làm bẩn sao ngươi có phải hay không hổ vừa xem xét này chính là nhà giàu sang tới ai làm việc a đúng đúng cái kia áo trắng tiểu tử xem xét chính là người đọc sách thật là tinh thần a ngươi nhìn tiểu cô nương kia thế nào hay là lông trắng đâu tiểu tử kia con mắt chật chật khẳng định là nhìn không nên nhìn ngươi nhìn cái kia đỏ a đám người vây xem mấy người ngược lại là cũng không ghét dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên đặc biệt là tiểu bạch hòa thanh diễn một cái tóc bạc một cái huyết đồng đi tới chỗ nào từ đều là trong đám người tiêu điểm lão thôn trưởng ngươi nhìn có thể làm không hứa kinh chu đối với trắng nhận tóc bạc trắng lao nhân ra cười nói lão thôn trưởng còn lưng khi mắt tuy là tóc trắng xóa nhưng lại thần thái sáng láng nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái đi sao nhỏ không được bọn ta lạc hà thôn hiếu khách nhất vừa vặn thôn đầu đồng trống không cái sân nhỏ một mực không người ở các ngươi nếu là không ghét bỏ liền ở nơi nào ở lại, ở bao lâu đều được. Hứa Khinh Chu chắp tay cúi đầu, biểu thị lòng biết ơn như vậy, liền đạt tạ thôn trưởng. Thôn trưởng cười ha hả, quay người đối với bốn phía thôn dân nói ra tất cả mọi người tại, nói một chút, mấy vị này là sứ khác tới, muốn tại thôn bọn ta ở lại mấy ngày này, có việc á tất cả mọi người phụ một tay, muốn đem bọn hắn gia chủ. Không có vấn đề thôn trưởng. Thôn trưởng, ta dẫn nguoi phu mot tay muon đem bon han ra chu khong hắn đi dàn xếp đi, ta cũng tới. Đối mặt đông đảo thôn dân nhiệt tình, Hứa Khinh Chu chắp tay bái tứ phương đạt tạ chư vị, đạt tạ chư vị, cái kia hứa mỗi liền không từ chối. Thái Dương chưa xuống núi, Hứa Khinh Chu mấy người liền dàn xếp xuống dưới nhắc tới lạc hà thôn thôn dân nhiệt tình đáng sợ không chỉ có hỗ trợ quét dọn tốt phòng ở sân nhỏ không nói còn đưa tới thịt đưa tới lương lại là lên lỏ lại là trải dường chiếu cái này khiến hứa khinh chu bốn người thu sùng nước kinh có chút bằng hoàng tuy là không thiếu những vật này nhưng là hứa khinh chu hay là toàn bộ thu xuống tới đây là xa lạ thiện ý tất nhiên là không dùng trà đạp ban đêm ăn các hương thân đưa tới lương hứa tiểu bạch mơ hồ không do nói hứa khinh chu làm sao bây giờ những người này hào hào hà tiểu vô ưu vội vàng phụ họa chính là chính là ta đều cảm động đâu tiểu bạch chúng ta nhiều ở chỗ này một đoạn thời gian đi ta muốn báo đáp bọn hắn. Vô ưu, tỷ tỷ, ngươi thật tốt, vậy ngươi có thể đi thay bọn hắn đào đất à? Ngươi khí lực lớn như vậy, dám chắc được. Tiểu Bạch, tần, đề nghị này tốt. Lão nhị, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Thành Diễn, a. Hứa Kinh Chu từ đầu đến cuối không có nói tiếp, chỉ là cười cười, cũng uống một ngụm nước cháo. Người khác lấy thiện gái ta, ta tất báo chi lấy ca. Dù sao là muốn ở lâu ít này, bọn nhỏ vui vẻ là được rồi. Vào đêm, Hứa Kinh Chu thì là một mình đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhảy lên một cái, nhảy tới cái kia nhà cọ bên trên, cảm thụ được gió thu lên, trăng trong sang sao thừa hai tay của hắn gối lên đầu nhắm mắt một mặt say mê trong phòng tam đoa tràn đầy phấn khởi ngay tại chơi lấy một loại nào đó cho chơi toàn bộ ở giữa có thể nghe được giữa lẫn nhau cãi lộn lời nói tiểu bạch ta một cái ba giang thanh diễn đậu má tiểu bạch ta một cái ba a giang thanh diễn ta biết đậu má tiểu bạch ngươi có phải hay không không chơi nổi vô ưu tỷ tỷ sư phụ quy tắc bên trong là có thể nổ ngươi có phải hay không không chơi nổi tiểu bạch hử, xem như ngươi lợi hại không có bài giang thanh diễn một cái bốn giang tiểu bạch hứa khinh chu khỏe miệng nhếch cười đến hết sức sảng khoái sơn giã trăm triệu dặm quãng đời còn lại đường dài rằng giặc hoàng hôn chén rượu cơm nhạt một nửa một nửa mang mấy cái em bé lang thang cũng rất tốt bốn chương 122, trăm truyền đạo giải hoặc thụ nghiệp chương 122, trăm truyền đạo giải hoặc thụ nghiệp quãng đời còn lại từ từ đi hứa khinh chu tại lạc hà thôn một đợi chính là ba tháng hưởng thụ khói lửa nhân gian thoáng chóc căn nhàn tất nhiên là cũng giải lấy hết trong thôn phụ nữ chi lo mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng là kết quả tóm lại là tốt chỉ là ly biệt thời điểm tam ba hết sức không bỏ bởi vì thời gian ba tháng bên trong bọn hắn đã dung nhập cái này dân phong thuần phát thôn xóm nhàn rỗi lên núi hái thuốc đi săn bật biểu lúc cùng người trong ruộng quốc đặc biệt là vô ưu nhiều rất nhiều bạn chơi địa phương không lớn sinh hoạt một mạc cũng rất phong phú hứa khinh chu tử cũng là không bỏ thế nhưng là chính mình trung quy muốn đi hắn có chính mình đạo mặc dù chậm nhưng là ngừng một hồi vẫn là phải đi một hồi không phải vì vậy chọn lấy một cái đêm phong tuyết hắn mang theo tam ba lưu lại một phong thư liền đi không từ giã sau đó đến xuống một chỗ hết thể như thưởng quanh đi còn lại đi một tháng gặp một thôn lại đợi trong ngày lành nghề tam ba cũng dần dần thích đứng cuộc sống như vậy bọn hắn cũng không còn phàn nàn bởi vì hứa khinh chu nói qua sứ mạng của hắn là tế thế độ người độ cái này một thôn từ muốn độ cái kia tiếp theo thôn thẳng đến độ tận người trong thiên hạ bọn hắn cùng hứa khinh chu không giống với bọn hắn không có hứa khinh chu năng lực nhưng là bọn hắn biết hứa khinh chu gọi hứa khinh chu là một chiếc thuyền nhỏ trong đỏ trở người trong thiên hạ bọn hắn đến thay người trong thiên hạ này chống đỡ thuyền dù sao đây là một chiếc thuyền nhỏ chỉ ít tam đoa đáy lòng là nghĩ như vậy chỉ là đã trải qua quá nhiều ly biệt bọn hắn đối với hoàn cảnh mới dần dần đã mất đi cái tỉnh không còn sẽ hao phí tâm lực cùng người giao hảo thậm chí bọn hắn cùng hứa khinh chu một dạng đối với người xa lạ, bảo trì lễ phép, có thể nhín nhau cười một tiếng, quyết không thâm giao. Như thế thuyền nhỏ nói tới, bọn hắn tại bọn hắn mà nói, chỉ là thế gian này một cái khách qua đường, cuối cùng là phải đi. Bọn hắn tìm chính là trường sinh đạo, mà bọn hắn chỉ là thế gian người. Tác hạnh ba người cũng nghĩ thông, khi đến địa phương mới, liền làm chính mình nên làm sự tình. Hứa Kinh Chu tất nhiên là đi độ người kia đi, chưa bệnh, Tiêu thai, Ngậu Nhiên còn quản một chút cái kia lão tiên. Dù sao phần lớn nông vụ trong lòng chỗ vườn, không phải người nhà kia khỏe mạnh, chính là tử tôn kéo dài, tất nhiên là cũng có chút người cầu cái kia thiên hạ cái mưa, thiếu chút gió để hoa màu có cái thu hoạch tốt. Hứa Kinh Chu hữu cầu tất ứng, ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái giải chi. Tiểu Bạch liền tập công pháp kia, ý đồ kết đan, phá vỡ kim đan chi cảnh. Giang Thanh diễn hoàn toàn như trước đây huy kiếm, tu hành, huy kiếm. Tại Hứa Kinh Chu dẫn đạo bên dưới, phá vỡ luyện khí, hướng phía trúc cơ kỹ xuất phát. Ma vương yêu, tất nhiên là đọc sách, nấu cơm, ngẫu nhiên mà người, rất là nhảm chán. Một đường đi một đường ngừng từ từ sinh hoạt, từ từ trưởng thành, từ từ thu hoạch. Rồi đi Vân Thành sau năm thứ nhất đầu mùa xuân, Vũ Ưu hành lộ vạn dặm, nhiệm vụ chi nhánh thanh tiến đau độ mua xuan vo phát động, tăng trưởng 1% hứa khinh chu đến làm việc tiện giá trị 10. Không điểm đồng niên cuối mùa xuân, vô Ưu dài một tuổi, nhiệm vụ chi nhánh lần nữa phát động, thanh tiến độ tăng trưởng 1% hứa khinh chu làm việc tiện giá trị tại tăng 10. Không không không điểm. Hạ lúc, Tiểu Bạch kết đan thành công, thành công đột phá kim đan sơ kỳ, dẫn sơn lâm vạn thú hò vang. Thu chưa hết lúc, thành diễn trúc cơ thành công, tại thêm một tên manh tướng. Bắt đầu mùa đông thời điểm, hứa khinh chu hệ thống truyền đến động tĩnh lâm sương nhi thành công trúc cơ đầu tư thiên thần thu hoạch lần thứ nhất tích lợi làm việc thiện giá trị tăng trưởng ba mươi đến tiên khí thanh phong địch hứa khinh chu tiểu hỷ cuối cùng là nhìn thấy hồi báo lần này kém cõi nhất cũng có thể không lời không lỗ đến tận đây hứa khinh chu có làm việc thiện giá trị một trăm bảy mươi nhiều rời đi vân thành năm thứ hai hạ vô ưu tuổi tròn 8 tuổi linh căn dài đủ hứa khinh chu kiên nhận dẫn dắt hắn kích hoạt linh căn chính là phong hệ tiên linh dễ Hạ linh căn phân cấp tập linh căn phàm linh dễ hạ phẩm linh căn trung phẩm linh căn thượng phẩm linh căn Tư phẩm linh căn, đỉnh cấp thiên linh căn, cùng trong truyền thuyết vạn người không được một tiên linh dễ. Vô Ưu chính là vạn người không được một tiên linh dễ người sở hữu, thuộc tính là gió. Kích hoạt linh căn thời điểm, bích lạc thương khung mây đen đêm này, sân phong trận trận, quá nhiều thế nhân, trời hiện ra dị tượng, rất là cháng quan động tính này, thật là không nhỏ a. Vô Ưu kích hoạt linh căn thành công, nó nhiệm vụ chi nhánh đầu, lần nữa phát động tăng trưởng, Hứa Khinh Chu lại được làm việc thiện giá trị 10. Không không không thức tỉnh linh căn ngày kế tiếp, Hứa Khinh Chu giải xong một phụ nhân chi lo, cũng tìm được Vô Ưu. Mang theo nàng đi vào trong viện dưới cây dâu ngồi đối diện, nghe vẹt đều Hứa Khinh Chu hỏi Vô Ưu, "Ngươi bây giờ kích hoạt lên linh căn, có thể tu hành, ngươi có bao giờ nghĩ tới muốn học thứ gì?" Vô Ưu mặc dù đã 8 tuổi, tâm trí đã không phải 5, 6 tuổi lúc nhưng so sánh, nhưng là đối mặt Hứa Khinh Chu hỏi thăm lúc, hay là chần chờ u mê. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, lại nói, "Ta không nghĩ tới, ta nghe sư phụ, sư phụ để Vô Ưu học cái gì, Vô Ưu liền học cái gì." Đối với dạng này đáp lại, Hứa Khinh Chu sớm đã dự liệu được. "Như thế nào sư? Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng, cũng có kỳ cảnh, là viết nhà giáo tam trọng cảnh." Cái này đệ nhất trọng cảnh giới chính là, Sách chi lấy đạo, An chi tận nó tại, Minh chi thông ý nghĩa. Vô Ưu con nhỏ, làm lão sư tự nhiên là nguyên nhân quan trọng nó chế nghi, truyền đạo thủ kỹ, tự thân vì nó chọn lựa công pháp bí tịch. Phương châm chính chính là một cái, cực kỳ thích hợp nhất, cực kỳ tốt nhất, cực kỳ mạnh nhất. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy Hứa Khinh Chu từ đêm qua Vô Ưu kích hoạt linh căn đằng sau, hắn liền trắng đêm chưa ngủ, gần như đem toàn bộ tu chân phiên bản tiên pháp thần học từ đầu lật ra một lần. Nghiên cứu há lại chỉ có từng đó là một cái thấu triệt có thể nói. Dù sao Vô Ưu so ra kém tự Bạch, chính là thú, có huyết mạch thần thông truyền thừa. Vô sự tự thông, cũng không so bằng thành diễn bán yêu chi thể, mẫu thân đã sớm cho hắn tìm hạ thích hợp hắn tu luyện pháp quyết, thiên địa muội một kiếm. Vô ưu mặc dù hư hư thực thực đại năng truyền thế, nhưng là cho đến trước thuc đai nang chuyen the nhung la cho đen truoc mat hay là cái tiểu hào, cỡ lớn tài khoản mật mã chưa kích hoạt, làm sư phụ, tự nhiên là phải dùng chút tâm. Vì vậy hắn khiển trách món tiền khổng lồ, thốn hao một trăm năm mươi, không không không làm việc thiện khong lo tốn trị, là vô ưu tỉ mỉ chọn lựa hai quyển cổ tịch. Hắn cười nhạt một tiếng, đầy dây hình lành, bàn tay vung lên, hai quyển bí tịch hiện hiện trước bàn đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, liền đưa đến tiểu vô ưu trước người. Vô ưu đầy mắt chờ mong nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú trên bản sách sư phụ, đây là Hứa Kinh Chu cười nói, đã ngươi để Vi sư thay ngươi làm quyết định, vậy ngươi kể từ hôm nay liền bắt đầu tu hành, mà hai quyển sách này, một quyển là tâm pháp, một quyển là tiên quyết, là Vi sư đặc biệt vì ngươi lựa chọn, ngươi muốn sống tốt luyện tập, siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ Vi sư một phen khổ tâm. Tiểu vô ưu nghe vậy, đứng vậy, đối với Hứa khinh Chu thật sâu túi đầu, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy trịnh trọng, sư phụ yên tâm, vô ưu nhất định hảo hảo học, dùng tâm học, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Hứa Khinh Chu nhìn lấy mình tên đồ đệ này, trong mắt tràn đầy đặc ý, ra hiệu vô ưu tòa hạ chỉ vào trên bàn cổ tịch tiếp tục nói quyển này chính là tâm pháp là viết hạo nhiên chính khí quyết tu tâm tu tính như hạo nhiên chính khí bao quát thiên địa có không một lời biết ngươi có thể nghe qua xin mời sư phụ bảo cho biết hứa kinh chu hàm xúc cười nói một chút hạo nhiên khí ngàn dặm khoái thai phòng linh căn của ngươi chính là gió cùng quyết này cũng coi là có chút sai lệch đương nhiên trong đó áo nghĩa huyền cơ còn cần chính mình hiểu thấu đáo vô ưu trọng trọng gật đầu tốt đồ nhi nhớ kỹ hứa kinh chu liền tức lại đem ánh mắt rơi về phía bạn thứ hai trầm tiếng nói quyển này là thiên quyết nhưng cũng là một bản khúc phổ có thể âm luật làm phong công ở vô hình thủ vô thường chuẩn bị là viết ngự phong dẫn chương 123, trăm hai vô ưu tu nho đạo chương 123, trăm vô ưu tu nho đạo vô ưu ánh mắt rơi vào bản thứ hai trên cổ tịch trong mắt quang mang sen lẫn dối loạn ngự phong dẫn khúc phổ nàng gặp qua tỷ tỷ luyện công luyện được là quyền cước cũng đã gặp ca ca luyện công vung chính là trọng kiếm cũng đọc qua chút sách phía trên kia viết hẳn là quyền trưởng tối pháp chính là đao thương kiếm kích chi thuật mà khúc cùng ca tại tiểu gia hỏa nhận biết bên trong tất nhiên là người tầm hoàn tác nhạc học đòi văn vẻ tiêu khiển đủ vật tieu khien đo đầu nghe nói khúc còn có thể khi tiên thuật lai sử, tất nhiên là hiểu kỳ cũng mới lạc gốc, Thừa Kinh Chu cũng xem thấu tiểu Vô Hữu tâm tư, từ trong ngực lấy ra một cái sáo ngọc, đưa tới Vô Hữu trước mắt ngự phong dẫn, tuy là khúc phổ, là được vận chuyển tự thân chân nguyên, hòa vào trong các khúc, ngươi là phong linh dễ, gió vô hình, âm thanh cũng không hình, cả hai cũng coi như có dị khúc đồng công chỗ, nếu là có thể dung hợp lại cùng nhau, có thể tự gió theo vang lên, âm thanh theo gió động. Vô tung, vô ngẩn, vô ảnh, khó lòng phòng bị. Tây sáo này, tên là Thanh Phong Địch, ngươi lấy cây sáo ngự phong hòa khúc, rất có triển vọng, hiện tại đây đều là ngươi. Tiểu Vô Ưu hai tay tại trên đầu gối trà sát, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Hứa Khinh Chu trong tay Thanh Phong Địch. Vô luận là Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, hay là Ngự Phong dẫn, hay là trong tay Thanh Phong Địch, nàng đều không hiểu, cũng không biết. Sư phụ nói lời, nàng cũng tương tự nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng biết, đây đều là sư phụ cố ý tỉ mỉ vì chính mình chọn lựa. Nhất định là thích hợp nhất chính mình, cũng nhất định là tốt nhất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Thanh Phong Địch đựng đến bên hông, lại đem Hạo Nhiên Chính Khí Quyết cùng Ngự Phong dẫn thu vào trong lòng. Vừa rồi đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía Hứa Khinh Chu, nho nhỏ trên khuôn mặt viết đầy chăm chú trong đôi mắt thật to được đầy cực nóng sư phụ yên tâm ta nhất định hảo hảo học trở nên cùng tỷ tỷ thành diễn ca ca bọn hắn một dạng lợi hại bảo hộ sư phụ hứa kinh chu thậm chí vui mừng trong tay quạt xếp vũ động mang theo thanh lương tốt không hổ là đồ như ta nói đi đứng dậy tại dưới cây dã bước khi thì nhìn về phía thư khung, thấy đều là trời xanh mây trắng thiên hành điện kiện, quân tử không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử hậu đức tái vận quạt xếp vừa đóng trở lại nhìn về phía vua ưu nói sư phụ đưa ngươi năm chữ ngươi lại ghi nhớ tại tâm chúng thân tự hỏi chữ gì hứa Khinh chu nói đi túi chữ vật quang mang một cái Trong tay Lãng yên nắm lên một thanh trường kiếm đi về phía trước mấy bước, đi vào cái kia tàng một trước, cầm kiếm khắc chữ. Mũi kiếm bay lại, như đầu bút lông mạnh, lưỡi kiếm xẹt qua thân cây, từng tiếng thanh thúy êm hay. Sau ba hơi thở, kiếm thế rơi, Hứa Khinh Chu thu kiếm đến. Vô Ưu chạy chậm, ngẩng lên đầu, nhìn xem cây dâu phía trên cái kia năm cái mới khắc chữ. Cái kia tiểu chữ bút tẩu long xả, như dao tựa như điện, cẩn thận nhìn chăm chú, nhỏ giọng nghiên cứu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Hứa Chu miệng gật một tay đeo tại sau lưng, một tay vô ghé mắt nhìn thoáng qua tiểu Vô Ưu, Ôn Nhu nói ngươi bây giờ còn nhỏ thấy thiên địa như hết ngồi đại giếng, hết ngồi đại giếng, chờ ngươi ngày nào tìm hiểu cái này năm chữ chân ý, đang nhìn thiên địa, đem không có vật gì có thể nhấp mắt, chính là thiên địa gặp ngươi, cũng như một hạt phụ du gặp thanh tiên. Vô ưu mặc dù còn đọc không hiểu cái này năm chữ hằng nghĩa, cũng nghe không hiểu lắm hứa khinh chu vừa rồi lời kia ý tứ. Nhưng là nàng chính là cảm thấy sư phụ nói đồ vật rất lợi hại, phi thường lợi hại ánh mắt từ năm chữ bên trên dịch chuyển khỏi, ngửa đầu nhìn về phía hứa khinh chu, trong đôi mắt thật to, lưu động tinh quang, trinh trọng nói, sư phụ, ta nhớ kỹ. Hứa chu rối ra rộng lớn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vô ưu sư phụ coi trọng người ngươi nhất định được, ngươi từ từ ngộ, sư phụ đi ngủ bù. Tiểu vô ưu nhiệt tình chân đầy, vũ động nho nhỏ nắm đấm yên tâm. sư phụ, ta biết. Hứa khinh Chu quay người rời đi, tay cầm quát xếp, cất bước tiến lên, dư quang quét đến vô ưu ngay tại nhìn chăm chú cây dâu trên cắn năm chữ, khoe miệng nghiêng một cái, dáng tươi cười hiền hiện, trong lòng âm thầm vì chính mình lớn tiếng khen hay. Hắn tự hỏi một lần này, mình tại vô ưu trong lòng sư tôn hình tượng, tất nhiên tương đương đợt từ từ đi. Nếu là thật sự ngộ minh bạch, ngươi chính là nho gia lão tổ, mà ta đây, nho gia lão tổ sư phụ, đó là phi thường bá khí a. Hắn ở trong lòng bản thân bánh vẽ. Dương Dương đắc ý, trực tiếp đi vào trong nhà, duỗi lưng một cái, trực tiếp nằm dài trên giường, nhắm mắt dưỡng thần ngày mùa hè giữa trưa, đến một gian nhà cỏ, có thể nào không ngủ một giấc đâu? Kỳ thật sớm tại trước đó, hắn liền nghĩ qua, muốn để vô ưu tu nho đạo, chính mình đối với cái gọi là đạo, lý giải không nhiều, bất quá nho ra một đạo, tu chính là thân, giảng chính là để ý cũng là cổ đại quân vương đạo trị quốc chọn lựa đầu tiên, giao hoa thế nhân chi đạo, lại không phải nói tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng có liên la quý. xã tác thứ hai, quân là nhẹ bực này lý niệm chớ có quên, thuộc về vô ưu trong nhiệm vụ câu nói kia theo nàng từ từ lớn lên, thẳng đến quân lâm thiên hạ. Như thế nào quân lâm thiên hạ? Thật nhiên là tuổi thọ với thiên, ký thọ vĩnh sương. Nói điểm trực bạch chính là làm hoàng đế thôi, chỉ là không biết là khi cái kia một nước chi chủ, hay là là một châu chi chủ, cũng hoặc là là hạo nhiên thiên hạ chi chủ. Tóm lại tu nho, vô luận là chưa từng lo tính cách xuất phát, hay là từ tương lai nàng cái kia khó bề phân biệt số mệnh đến xem, đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ làm sao chính mình thường thường không có gì lạ, tất nhiên là cũng ngộ không thấu cái này nho ra tinh túy, cũng chỉ có thể để hại tự chính mình hiểu. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân đường chính mình cho vô ưu tuyển, đạo cũng cho vô ưu chỉ. Vậy phần như thế nào đi, lại có thể không đi thông, đều có các tạo hóa. Làm sư phụ, hắn muốn làm chính là tại trên con đường này chống đỡ nàng, che chở nàng, chỉ thế thôi muốn. Nhan cư cung cho vo uu chi Về phan nhu hạ ngủ chưa tỉnh, cho nang chi the thoi bốn. nhan cu đau ha ngu chua tinh nóng buc thanh phong loạn xong xa. Hứa khinh Chu khi tỉnh lại, gặp vô ưu còn tại nhìn tây, có chút vặn lông mày, chưa từng để ý tà dương dần dần rơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vô ưu cũng đang nhìn tây. Hứa Khinh Chu vặn lông mày, tê đứa nhỏ này cũng quá tích cực đi. Trăng sáng sao thưa mới lên lúc, vô ưu cũng đang nhìn tây. Thứa khinh chu ngồi không yên nghĩ thầm đứa nhỏ này nếu là ở xem thiết đi chẳng phải là muốn ma trướng mà lại đêm nay cơm ai tới làm liền đứng dậy, đi vào trong viện hoán hai tiếng vô ưu vô ưu lại là cũng không đạt được đáp lại lập tức trong lòng căng thẳng bước nhanh đi vào vô ưu bên người đông cảm giác không thích hợp vô ưu vẫn như cũ đứng ở nơi đó không núp ních hay là lúc trước tư thế sắc mặt bình tĩnh hô hấp lại là so bình thường muốn chậm lại một chút trừ trong đôi tròng mắt kia thỉnh thoảng chết xả ra sao trên trời ánh sáng giống như người chết bình thường tại sao có thể như vậy hắn thừa nhận hắn có chút bối rối nhưng vào lúc này bên thai hệ thống thanh âm lại là không đúng lúc vang lên biệt động tha hứa kinh chu thu về bàn tay gấp rút hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu tử ngươi vận khí không tệ ngươi đổ đệ này đốn ngộ đốn ngộ không sai đốn ngộ không có việc gì an tâm các loại đi nhìn nàng trạng thái không có 10 ngày nửa tháng là tình không đến hứa kinh chu nghe nói trong lòng một lụa bộ, nhưng là nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống đốn ngộ hắn là lần đầu tiên gặp tuy nhiên lại cũng trong sách thấy qua đây là một loại cảnh giới văng ngã phi thường khó được cũng có thể nói là nhập định nộ đạo mạnh nhất chi cảnh thế gian nhập định người nếu là tình lại Chắc chắn có đại thu hoạch. Trong sử sách ví dụ không ít, phàm đón mộ người, nếu tỉnh lại, con đường tu hành chính là như dẫm trên đất bằng, một bước lên mây, chính là đỉnh số. Nghĩ đến cái này, hầu kết của hắn mất tự nhiên bỗng núc nhích qua một cái, nhìn về phía cây dâu kia ánh mắt trở nên lơ lửng không cố định của cụ củ, ta thật là châu a. Chương 124, Vô Ưu đón nộ, liên tiếp phá tang cảnh. Chương 124, Vô Ưu đón nộ, liên tiếp phá tang cảnh. Ai có thể nghĩ tới, chính mình chỉ là ngẫu nhiên sự tình, đúng là tự tay sáng tạo ra Vô Ưu dạng này một trận cơ duyên. Cây dâu khắc chữ, khắc không chỉ có riêng chỉ là nhân nghĩa lễ trí tín năm chữ cái này mẹ nó rất có thể thật khắc ra một cái nho ra đại lao đến a nghĩa phụ vô ưu không có tu vi nếu thật đốn ngộ cái 10 ngày nửa tháng thân thể của nàng có thể gánh vác được sao đây là hắn lo lắng duy nhất ha ha ngươi thật sự cho rằng nàng giống như ngươi là người phàm phu tục tử người hứa kinh chu yên lặng chán không phải ta nói ngươi tiểu tử ngươi là thật giỏi a đối với một cái tám tuổi hài tử một trận hồ siêu 8 tới lần khác đứa nhỏ này còn tin chớp chớp thật đúng là vô sảo bất thành thư tạo hóa trêu ngươi à đứa nhỏ này mệnh nói không trường thật sự bị tiểu tử ngươi cho sửa lại sát đạo biến nho nay con tin chật chật. that đung la vo sao bat khó menh noi khong chừng that su bi tieu tu nguoi cho nói hay là cái nho ra thánh hiển chợ chợ muốn thật sự là như vậy trang bức giả ra cái nho ra sư tổ đến tiểu tử ngươi cũng coi như trang bức giới một dòng nước trong có thể tự thành một giáo khai tông làm tổ tại điểm này mà nói cho dù là làm hệ thống nó cũng không khỏi không đội phục hứa khinh chu hứa khinh chu trang bức cùng người bình thường trang bức cũng đều cùng thế nhưng là hắn trang bức lúc hình như có trời trợ rút lần thứ nhất cái kia lâm xương nhi hiểu lần thứ hai hứa vô ưu lại hiểu cái này khiến nó còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói hứa khinh chu bức trang gọi là một cái tươi mát thoát tục thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả niệm thiên địa ung dung năm nghe hệ thống nói như vậy, hứa kinh chu trong lòng vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bản. nhưng là trên mặt nổi lại là tức giận bất bình nói nghĩa phụ, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là không thể nói lung tung được. cái gì gọi là trăng bước? ta giả bộ sao? ta là loại người này sao? người khác không hiểu rõ ta, người không hiểu rõ ta sao? ta gọi là chỉ điểm. ta thừa nhận đứa nhỏ này có chút nộ tính, nhưng là cây dâu khắc chữ, không phải ta trăng bước, mà là ta cố ý gây nên. nào có cái gì biến khéo thành vụng, nhân họa đất phúc, đây là ta phúc phận thâm hậu, trời giúp ta, nước chảy thành sông muốn. cỏ, người ta phát hiện ngươi là thật giỏi, mẹ nó cùng ta đều lắp đặt. Ta là hệ thống, không có tình cảm. Hiểu, phục, ta đi. Thật đi a. Nhìn xem bị chính mình làm hạ tuyến hệ thống, hứa khinh chu trong lòng càng thêm thoải mái không sai, không sai, đồ đệ này, không tránh thụ, ta phải hảo hảo bồi dưỡng, không, trọng điểm bồi dưỡng. Sinh hoạt chính là như vậy, bình bình đạm đạm, ngẫu nhiên đến chút ngoài ý muốn niềm vui, tất nhiên là lòng sinh vui vẻ tám. Ngày kế tiếp, một cái đơn giản nhà cổ chống rông xuất hiện tại trong sân, tiểu bạch hỏa thành diễn một trái một phải, là tiểu gia hỏa hỏa hộ pháp. Gian nhà trên này, tứ ho phap gian nha là hai người một đêm thành quả. Mùa hạ, nhiều mưa thời tiết Hứa Khinh Chu hay là giống nhau thường ngày đi ra ngoài giải uất, mà thành diễn cùng Tiểu bệnh thì là tiếp tục thủ hộ Tiểu Vô Ưu. Bọn hắn tại thôn xóm này đợi có chút lâu, bởi vì Vô Ưu đốn ngộ thật lâu. Giòng dã bát tháng, vừa rồi tỉnh lại. Mặc dù nói đốn ngộ thời gian càng lâu, thu hoạch càng lớn, nhưng that lau dong da ba toàn bộ quá trình Hứa Khinh Chu hay là lo lắng hái hụng. Tất nhiên là đều nói đốn ngộ có thể có thu hoạch, thế nhưng là bữa này ngộ cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma không phải. Nhớ ký khi đó Vô Ưu khi tỉnh lại, là tại sau cơn mưa. Hạ Phong gặp gỡ bất ngờ vũ khí, gọi là một cái thanh lương, Hứa Khinh Chu đang lúc ăn dưa hấu. Suy tư nhân sinh đột nhiên trong viện nổi lên gió lớn, tung bay đầy phòng đống cỏ khô. Vô ưu trên lông mi bên dưới phát động, gió liền ngã rót thương khung. Kinh hai ba người u mê, không biết làm sao. Không đợi ba người ứng đối. liền gặp cái kia hạo nhiên chính khí quyết tử vô ưu trong ngực bay ra, lơ lửng trời cao. Tại trong gió lật qua lật lại, một tờ lại một tờ. Trong lúc mơ hồ xuyên thấu qua viên che gió, hứa khinh chu tựa hồ thấy được trong cổ tịch kia văn tự như sống lại bình thường, một mạch tràn vào vô ưu trong thân thể. Ngay sau đó vô ưu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Ngay kia nhất trọng cảnh, thiên tiên nhất trọng cảnh, trúc cơ cảnh sơ kỳ không sai, vô ưu đột phá trúc cơ cảnh, tám tuổi trúc cơ cảnh đến tận đây gió rơi, vô ưu tỉnh lại, hứa kinh chu cả người đều động, nhìn xem cái kia từ lạc phong đi vào trong tới vô ưu, nội tâm của hắn là vui vẻ, nhưng cũng là sụp đổ. Vui vẻ chính là đồ đệ của mình, từ tay chói gà không chặt tiểu cô nương, tiến giai thành trúc cơ kỳ cứng, giả, tám tuổi trúc cơ phóng nhãn hạo nhiên thiên hạ, ai dám tranh phong? Sụp đổ chính là như vậy vừa so sánh, chính mình tinh khiết chính là cái tiểu phế vật. Hắn nhìn xem tam oa, triệt để lộn xộn, một cái tiểu bạch, phàm nhân thân thể, một đoan dị hỏa, chính là trúc cơ hậu kỳ, một năm không đến kim đăng cảnh một cái sông thành diễn lần đầu gặp thời điểm cũng không tu vì hai năm quang cảnh trúc cơ trung kỳ tiểu thành trở lên cả hai chỉ nói là cảnh giới không nói đến hai người vậy cũng là có vượt cấp tác chiến năng lực hiện nay tầm thường nhất tiểu vô ưu ba tháng nội đạo trúc cơ kỳ mà chính mình thẳng này tiên thiên hắn còn có thể nói cái gì đó hắn rất muốn hỏi hỏi cái này trời đến cùng là tự mình lái treo vẫn là bọn hắn đang bật khắc không có một cái bình thường a vì thế hắn thật phiên mượn bất quá cũng liền tại hắn âm thầm thần thương thời điểm bên hai bốn co the noi cai gi đo han rat muon hoi hoi cai nay troi đen cung la tu minh lai treo van la bon han đang bat hắc, khong co mot cai binh thuong a vi the han that phien muon bat qua cung lien tai han am tham than thuong thoi điem ben hai bon đao thanh em nhắc nhở lại là để hắn bị đả kích lòng tự trọng dễ chịu rất nhiều kiểm tra đo lường đến hứa vô ưu sau khi đột phá thiên cảnh, nhiệm vụ chi nhánh tiểu vô ưu trưởng thành tiến độ gia tăng một 1% phát động bản thượng, làm việc thiện giá trị 20000 điểm, rút thưởng một lần. Kiểm tra đo lường đến hứa vô ưu đột phá tới tiên thiên cảnh, nhiệm vụ chi nhánh tiểu vô ưu trưởng thành tiến độ gia tăng 1% phát động bản thượng, làm việc thiện giá trị 40000 điểm, rút thưởng một lần. Kiểm tra đo lường đến hứa vô ưu cảnh giới đột phá tới chúc cơ cảnh, nhiệm vụ chi nhánh tiểu vô ưu trưởng thành thành tiến độ tăng trưởng một 1% phát động bản thượng, làm việc thiện giá trị 80000 điểm, rút thưởng một lần hứa vô ưu học tập một môn thần cấp công pháp nhiệm vụ chi nhánh tiểu vô ưu trưởng thành thành tiến độ gia tăng một phần trăm xúc động ban thưởng làm việc thiện giá trị một mươi điểm bốn đầu thanh nghĩa nhắc nhở rơi xuống ba đầu bởi vì vô ưu phá cảnh giới mà phát động còn có một đầu học tập công pháp tiếp xúc phát mà ban thuong lam viec thien gia tri 10000 điem bon đau thanh em nhac nho roi xuong ba đau boi vi vo uu là vượt ra khỏi hứa khinh chu mong muốn trong nháy mắt thu nhập một trăm không không làm việc thiện giá trị liền như là trước đó thiết kế tốt chính mình bỏ ra bao nhiêu vô ưu liền cho mình quay trở về bao nhiêu nhìn lướt qua số dư còn lại làm việc thiện giá trị một trăm điểm t đợt này không lộ a còn kiếm mấy lần rút thưởng tương đương với hai quyển bí tịch là chơi miễn phí đó a đối với kết quả này hứa kinh chu vừa lòng phi thường mà lại hắn cũng phát hiện cũng không phải là tất cả tiến độ thêm một phần trăm đều chỉ ban thưởng một vạn làm việc thiện giá trị giống cảnh giới tăng lên cho cũng rất nhiều mà lại hư hư thực thực cảnh giới càng cao cho càng nhiều lại là gấp bội dâng lên như vậy tính được vô ưu phá vỡ kim năng này ban thưởng sẽ biến thành 16 vạn đến lúc đó dựa vào giảm giá khoán chính mình liền có thể mua sắm dị hỏa tiểu bạch cũng có thể tại chữa trị một đầu thú mạch hắn một mực rất chờ mong một đầu thú mạch tiểu bạch đều giống như mật hắc, nếu là hai đầu có phải hay không đến nguyên điệu cất cánh đâu nhớ hắn quét qua vừa rồi phiên muộn tâm tình thật tốt dự báo tương lai tương lai đều có thể a cường đại là một người xen vào việc của người khác lực lượng cũng là làm việc thiện cứu người đã áp tuyển vô ưu kết thúc đốn ngộ cũng không có bất kỳ khó chịu nào cả người vẫn như cũ như lúc trước bình thường đồng thời làn da quang trạch càng thêm sáng rõ chút nhìn xem cũng càng thêm có tiên khí chút nàng chạy chậm mà đến mắt như nguyệt nha sư phụ ta đột phá rồi ta đột phá rồi vô ưu thật giỏi không hổ là đồ đệ của ta theo ta kỳ hỉ ấn đâu tiểu bạch không đúng lúc bổ đạo sát thực tùy ngươi tiến tiên cảnh. Ngươi đi, chương 125, Thanh Thành Sơn đưa lên Tử Miếu. Chương 125, Thanh Thành Sơn đưa lên Tử Miếu. Vô Ưu đốn ngộ tỉnh lại, phá cảnh trúc cơ, đám người mừng rỡ. Vô Ưu mặc dù liên tục phá cảnh, đột phá trúc cơ kỳ, còn lại nhị hoa lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Giống như tại bọn hắn trong tiềm thức, nhận định dạng này đột phá phương thức vốn là bình thường, cho nên không có cái gì hiếm lạ có thể nói. Bất quá Tam hoa quan hệ rất tốt, lại từng uống máu an thể. Vô Ưu trúc cơ, hai người tất nhiên là đánh đấy lòng thay Vô Ưu cao hứng điểm ấy không thể nghi ngờ. Bị kích thích, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Hứa Khinh Chu mà thôi vì vậy ngày kế tiếp hương đông hứa khinh chu nghe gà gậy mạ tỉnh gọi lên tam đoa bước lên đi xa đường trong thôn này nữ tính chi lo hắn tất nhiên là đều giải một lần tiếp tục chờ đợi chính là lãng phí thời gian bây giờ ba người đều đột phá tam cảnh trúc cơ chỉ có chính mình còn dừng lại tại nhị cảnh hứa khinh chu trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ đặc biệt là tiểu bạch khi thì còn muốn cầm việc này trêu chọc chính mình hứa khinh chu cũng chỉ có thể bản thân an ủi không có việc gì liều hậu kỳ chưa chắc sẽ thua bất quá mặc dù hứa khinh chu cảnh giới thấp nhất thế nhưng là địa vị của hắn hay là không thể nghi ngờ tam ba đều là hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn người lần nữa lên đường vừa đi vừa nghỉ thức tỉnh linh căn sau vô ưu cũng không còn như trước đó bình thường không có việc gì nàng cũng toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện nhàn hạ thời điểm liền lĩnh hội hứa khinh chu để lại cho hắn năm chữ mặc dù vô ưu đốn nộ thế nhưng là năm chữ chân ngôn nàng tất nhiên là còn chưa từng thật nhìn thấu không phải đối với cái này hứa khinh chu chưa từng cảm thấy hiếm lạ dù sao vô ưu từ đầu đến cuối mới tám tuổi nếu là cái này nho ra mấy ngàn năm tinh hoa thật bị một cái 8 tuổi hài đồng cho nhìn thấu còn đến mức nào nhưng là không thể không nói vô ưu tự giác tỉnh đốn ngộ đằng sau thiên vũ thật mạnh đáng sợ ngự phong dẫn chỉ dùng ba ngày khúc này mười thiên 36 mươi thức đã nhớ ký trong lòng sáo rung động khúc vang thời điểm nghe tấu chính là trời lại âm thanh nhìn lên ngàn giảm giết gió rất mạnh hứa khinh chu lấy được làm việc tiện giá trị 10. không không không tài phú tích lũy đến gần vô hạn 200. trăm không không hắn tự hỏi hiện nay chính mình mang theo tam Hoa, quét ngang phàm châu vấn đề không lớn chính là nguyên anh rời núi cũng chưa chắc không thể đánh tục ngữ nói tốt rượu tráng sợ người gan kẻ tài cao gan cũng lớn dứt khoát quyết định chắc chắn hứa khinh chu liền dẫn tam đoa đi một tòa thành là viết thanh thành thanh thành bờ có ngọn núi viết thanh thành sơn trên núi vô đạo xem nhưng là có tòa miếu viết thanh thành tự hương hòa cường thịnh người đến người đi thậm chí ồn ào hứa khinh chu đi một chuyến chi phủ bỏ ra bạch ngân năm ngàn lượng mua được cái kia quan lại tốn mấy ngàn lượng hợp lý hợp pháp mua cái kia thanh thành sơn bên cạnh tiểu thanh sơn núi mặc dù không lớn lại là đủ để sống yên ổn lập mệnh cũng may thế gian tiền tài tại hứa khinh chu mà nói giống như cạn bã tất nhiên là muốn làm sao phung phí liền có thể làm sao phung phí vì vậy lại mời rất nhiều dân phu tại trên núi kia xây miếu nhỏ một tòa hàn xá bốn gian lấy tên viết tống tử miếu Rời đi vân thành năm thứ hai mùa đông đưa tử miếu chính thức khai trương lần này hứa khinh chu học thông minh ta nói ta có thể giải lo tới tất nhiên là loại người gì cũng có ta nói có thể cầu con tới từ đều là cầu hải từ người mà lại mục tiêu quần thể quyền định chính là nữ tính cũng tiết kiệm tìm lý do giải thích không phải đồng thời chắc là sẽ không có người đang hại chính mình là được rồi mặc dù một ngày mặc nhiên chỉ có thể một giải nhưng là cầu thần bái phật sự tỉnh sao có thể thật đều có thể ứng nghiệm chính mình chỉ cần mỗi ngày từ đó tìm vừa có duyên người giải nó lo dần giả tự nhiên mà vậy mà lại chính mình bây giờ đánh chính là danh nghĩa của thần thị thị phi phi tất nhiên là cũng sẽ ít hơn một chút thật sự có sự tình ngươi tìm thân đi không có quan hệ gì với ta không phải tam ba đối với hứa khinh chu thao tác tỉnh tỉnh mê mê tiểu bạch, hứa khinh chu về sau chúng ta không độ đổ người đổi nghề đưa con sao hứa khinh chu trả lời làm sao không phải độ người đâu người cầu con mà đến cũng là trong lòng có lo ta từ độ chi không phải một dạng tam ba cái hiểu cái không tóm lại nói không lại hứa khinh chu vậy liền không nói chủ yếu nhất là bọn hắn có thể thật lâu không cần rời đi một chỗ trong lòng cũng là thỏa mãn được chưa dù sao không cần tại ra ngoài bị đông liền rất tốt năm đó mùa đông gió tuyết đầy trời tiểu thanh sơn bên dưới nên đón cái thứ nhất nữ tử nàng vào miễu bên trong đối với đồng tử tượng đá ba bãi chiến khấu thành kính cầu nguyện Chọn vẹn nửa canh giờ vừa rồi rời đi mới ra cửa miếu liền gặp một tiên sinh tiên sinh một bộ áo trắng sắc mặt nho nhã tại đầy trời trong tuyết hết sức bắt mắt nhìn chăm chú cô nương cười hỏi cô nương ta chính là trong miếu này chủ sự nhìn ngươi tâm thành đưa ngươi một cọc cơ duyên vừa vặn rất tốt dị cơ duyên hứa khinh chu hàm xúc cười một tiếng ngươi vì cầu con mà đến tự nhiên là để cho ngươi đạt được ước một năm cuộc sống ngày ngày trôi qua theo hứa kinh chu chủ động xuất kích thỏa mãn rất nhiều cô nương mẫu thân động tiểu thanh sơn thanh danh cũng đang dần dần tăng cao đến năm sau hoa rơi lúc thanh thành người cũng biết cái tia tiểu thanh sơn trên có tòa miếu tên là tống tử miếu nghe nói không cái tia tiểu thanh sơn bên trên không biết khi nào xây tòa miếu nói là cậu con trước mấy ngày nghe người ta để qua nghe nói rất linh a cũng không phải nhà ta sát vách chu thị gả vào chu gia đều vài chục năm một điểm động tĩnh đều không có mấy năm trước khắp nơi cầu con đi không ít địa phương an không ít thiên vương nghe nói mấy tháng trước đi một chuyến tiểu thanh sơn ngươi đoán làm gì Lang trung nói là có thần kỳ không coi là thật như vậy vậy ta phải đi xem một chút một chuyền mười người mười chuyển trăm người vừa rồi không có qua mấy tháng tiểu thanh sơn bên trên đưa tử miếu thật có thể cầu con rất là linh nghiệm sự tình liền truyền khắp phương viên trăm dặm đến đây cầu con người cũng từ trước đó ngẫu nhiên một người tại đến tốt năm tốt ba tại cho tới bây giờ nối liền không dứt tiểu thanh sơn miếu không nhỏ lên núi cũng muốn bỏ một canh giờ thế nhưng là bây giờ bên ngoài miếu thở, lại là như lúc trước vòng ưu các không khác nhau chút nào đại bài trường long đến đây cầu con người cũng không giống nhau nhiều năm có thể suy người vì cầu cháu trai có lớn tuổi không dựng người là viên mẫu thân chi mộng từ cũng là có cái kia đang tân hôn đến người lấy cái an tâm dân ra cái kia có thể sinh không có khả năng sinh đều tới sau đó những cái kia vốn là có thể sinh sau khi trở về tất nhiên là thai bên trong nghi ngờ con công lao này cũng liền treo ở đưa tử miếu trên đầu đối mặt mỗi ngày hương hòa không ngừng dòng người không dứt hứa khinh chu tự nhiên không có khả năng người người đều có thể chiếu cố hắn chỉ là sáng sớm sáng sớm đi ngoài miếu kia coi trọng nửa canh giờ chọn một cái nhìn xem số khổ lại hoặc là số lần tới nhiều tìm cơ hội thích hợp vì đó giải trong lòng sầu sau đó không khuyên cáo chi đối phương là thần niệm ngươi tâm thành để cho ta tới tìm ngươi chọn trong lòng ngươi mộng. nhưng là nhớ lấy ngươi gặp qua ta việc này quả quyết không thể nhường cho người khác biết được nếu không cái này trong bụng mặc dù có thai nhi cũng đem khó giữ được hải tử sinh đi ra cũng sẽ chết yếu. bị hắn chọn chúng người đây chính là nằm mộng cũng nhớ lấy có cái hải tử chủ nghe hắn như vậy nói chuyện đó là ngay cả ngay cả cam đoan đánh chết cũng sẽ không nói hứa kinh chu tất nhiên là cũng không lo lắng những người này vốn là mê tín dù là vì hải tử hắn tin tưởng các nàng cũng nhất định có thể giữ vững bí mật Tự nhiên là tính thủ không được cũng không sao, chính mình cũng không có làm gì thương thiên hại lý sự tình, làm sao sợ người khác biết đi? Chỉ là sợ phiền phức, cho nên mới vẽ vời trò thêm chuyện ra thôi. Chương một trăm hai mươi sáu, phá cảnh trúc cơ. Chương một chuong 126 pha sáu, chuong 126 pha canh cơ. Nhan mây đàm ảnh bích tham tham, vật đội sao rời vài lần thu. Rời đi vân thành năm thứ tư, xuân. Tiểu thanh ngọn núi phía sau núi. Sáng sớm lên thời điểm, tiểu bạch, thành diễn, vô ưu, như thường ngày bình thường tại đỉnh núi ngồi xuống, tắm rửa tia nắng ban mai chi khí, vận chuyển công pháp, thổ nạp thiên địa linh khí. Chỉ là hôm nay nhiều một cái hứa khinh chu. Bốn người ngồi tại chỗ đỉnh núi, nóng nhìn dãy núi thanh thúy, nghe gió cùng reo vàng. Cầu chi chữ tĩnh. Hứa Kinh Chu nói tu hành, không chỉ có muốn tu thân, còn muốn tu tâm, chỉ có tâm cảnh đủ ổn, đại đạo mới có thể ổn, đi mới có thể xa. Tam Ba cẩn thận nghe, trong mắt thần sắc khác nhau, cảm thấy phi thường có đạo lý như thế nào tu tâm. Nói đến phức tạp sợ các ngươi nghe không hiểu, ta liền nói đơn giản điểm. Vạn vật tâm cảnh có thể phân tam trọng. Nói đi chỉ hướng phía trước, dãy núi tranh phong lập, thanh tuyển khe trung lưu. Ý vị thâm trường nói cái này đệ nhất cảnh, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Cái này đệ nhị cảnh, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cái này đệ tam cảnh nhìn núi hay là núi nhìn nước hay là nước thành diễn vạn lông mày tiểu bạch trứng mắt vô ưu cắn ngôi mờ mịt luôn cuống rất hiển nhiên bọn hắn lại không nghe hiểu nhưng là chính là bởi vì nghe không hiểu cho nên cảm thấy rất thơ bảo dù sao hứa khinh chu nói thật rất nghiêm túc lời này cũng rất có ý nghĩa hứa khinh chu đứng dậy run lên tú bảo cười nhìn ba người các ngươi cố gắng lĩnh nội đi ta đi nói xong cũng không quay đầu lại hạ sân đi chỉ để lại tam loa, hai mặt nhìn nhau mắt lớn trứng mắt nhỏ vô ưu nhăn nhăn cái mũi nhỏ nhìn qua cái tia núi cái kia nước thầm nói nhìn núi là núi nhìn núi không phải núi nhìn núi hay là núi có ý tứ gì thanh diễn lắc đầu biểu thị hoàn toàn không rõ tiểu bạch lại là đứng dậy nói ta hiểu hai người ánh mắt đồng thời rơi vào nàng trên thân mặt mũi tràn đầy chờ mong tiểu bạch cũng nghiêm túc giải thích nói ta nhìn núi chính là núi nhìn nước chính là nước đã minh đệ nhất cảnh nói nàng nhắm mắt lại tại mở ra lại nói nặng ta nhìn núi hay là núi nhìn nước hay là nước đã minh đệ tăng cảnh nói xong một mặt đắc ý hai tay vây quanh tùy ý sơn phong cầm quần áo thổi nâng lên hậm hực cười nói hắc hắc không hổ là ta ngộ tính này thanh diễn yên lặng khỏe miệng có quất động vô ưu im lặng ôm đầu một mặt bất đắc dĩ cái kia đệ nhị cảnh đâu bị tỷ tỷ ăn à? Tiểu Bạch lại là một mặt nghiêm chỉnh nói ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi vượt biên lĩnh hội, trực tiếp nhảy qua đệ nhị cảnh của ta. Hứa Kinh Chu không phải đã nói sao? Có một số việc quá trình không trọng yếu, muốn nhìn kết quả. Giống như tu luyện, vô ưu, ngươi không phải cũng là từ hậu thiên đi thẳng đến trúc cơ? Vậy ngươi nói cho ta biết, tiên thiên cảnh đi nơi nào, chẳng lẽ cũng bị ngươi ăn? Đối mặt Tiểu Bạch một trận rong rạc diễn thuyết, vô ưu hòa thanh diễn diễn lạng, đúng là vô lực phản bác. Nơi xa chưa đi xa Hứa Khinh Chu, nghe Tiểu Bạch dạng này hổ lang chi tử, hoang đường ngôn luận, dưới chân hụt. Suýt nữa đổi một loại phương thức xuống núi ta đi, đứa nhỏ này là càng ngày càng hồ. Sau ba ngày, Hứa Khinh Chu đưa mắt nhìn một cô nương sau khi rời đi, đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cho ra thằng. Theo dứt lời, bên hai thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới vang vọng chúc mừng ký chủ thành công là Thưởng Hoa nhỏ giải ưu. Bởi vì ngươi thay Thưởng Hoa nhỏ giải ưu thành công, phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị 1000 điểm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã mệnh kế giải ưu 1400 lần, hệ thống thăng cấp, giải ưu hệ thống thăng đến cấp 4. Bởi vì hệ thống thăng cấp, ký chủ cảnh giới tự hành tăng lên, đã là ký chủ tự động trúc cơ, mở ngân điển. Theo từng tiếng thanh âm nhác nhọ vang lên, còn có một cỗ xa lạ lực lượng toàn loạn tại Hứa Kinh Chu quanh thân. Hắn có thể cảm giác được, trong thức hải của mình, một mảnh đan điển tùy theo được mở mang đi ra, hùng hậu chân nguyên thai ngẽn trong đó, Huyền Diệu không gì sánh được. Hứa Kinh Chu nhắm mắt, hít sâu, cảm thụ được toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cùng thiên địa của mình, trong lòng đừng để cập sàng khoái hơn chính là loại cảm giác này. Trúc Cơ Cảnh, quả nhiên Huyền Diệu. Trúc Cơ, tuy là tăng cảnh, thế nhưng là chỉ có chúc Cơ, vừa rồi xem như chân chính bước vào đường tu tiên đi vào chúc Cơ Cảnh. Hứa Kinh Chu có thể cảm giác được tâm cảnh của mình cùng nhục thân rất có tăng phúc, hắn thậm chí có thể câu thông thiên địa, càng có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự không mà đi, cũng có thể dựa vào thần thức ngự vật không dễ dàng à? Cuối cùng là thăng cấp. Ngắn ngủi cảm khái sau, khí tức nội liễm, hắn vội vàng lớn mở bảng hệ thống, tra xét đứng lên. Thuộc tính mới cũng theo đó ánh vào trong con mắt của hắn tính danh, Hứa Kinh Chu. Tuổi tác: 23-200 trước mắt cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ lực lượng: 2000 mắt tiệp 30 phòng ngự, 50 pháp lực, 100 thần nguyên, 10 trí lực, đợi giải tỏa. Làm việc thiện giá trị. 223.469 điểm giải ưu tiệm tạp hòa ấn vào đây tiến vào không sai lực lượng này phối hợp cảnh giới này kim đan lấy không phải ta để lần sau thăng cấp cần 2.000 lần đại khái cần bảy năm cũng không tính quá chậm hiện tại hay là thiếu làm việc tiện giá trị nghèo rất ngồng tới a hay là đến làm đại đơn pham nhân ưu sầu giải sát thực dễ dàng thế nhưng là lúc này báo quá ít thua thiệt tiền hay là trạng thái bình thường khó làm a hứa kinh chu sờ lên cảm đối với mình giao diện thuật tính nói một mình, tinh tế đến chính mình đi vào phương thế giới này đều đã năm năm giải ưu một lần cảnh giới trúc cơ cảnh mặc dù mình cùng Tiểu Bạch mấy người so cảnh giới hay là thấp nhất, thế nhưng là 5 năm truc cơ kỳ, hoặc là nói là là mươi tuổi trúc cơ cảnh, đặt ở Phạm Châu mảnh địa giới này, chính mình cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. dù sao ai cũng không thể cùng cái kia ba cái biến thái tiểu gia hỏa so không phải. bất quá theo cảnh giới càng phát ra đẩy về sau rời, ưu thế của hắn cũng liền có thể thể hiện đi ra đường nhìn Tam Voa tiền kỳ cảnh giới siêu siêu trướng. thế nhưng là đến nhất định thời điểm, đồng dạng chậm rãi, Tiểu Bạch mặc dù đã sớm phá vỡ Kim đan Cảnh, nhưng là trong quá khứ trong vài năm, trong học khổ tu nàng vẫn như cũ còn dừng lại tại Kim đan Cảnh sơ kỳ. Thành diễn đồng dạng bị kẹt tại trúc cơ đại viên mãn, chậm chạp chưa từng đột phá. Còn có vô ưu, mặc dù nộ tính nổi bật, thế nhưng là đồng dạng vừa mới bước vào trúc cơ hậu kỳ. Mà đã như thế, bọn hắn tốc độ tu luyện dạng này cũng như bậc học bình thường. bật thống dạng, cũng không phải là bọn hắn tư chất ngu dốt, mà là hoàn cảnh cho phép. Phạm châu linh khí mỏng manh, người tu hành tiến hành tu hành tự nhiên là phải chậm hơn một chút, dù sao thiên địa linh khí liền còn tại đó. Liên giống với đem một gốc hạt giống cọ tại trong đất cát, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi nhưng là nếu như trùng đến phì nhiều cạnh bờ sông vậy cái này bùi cọ sợ là sớm đã nối thành một mảnh đây là một cái đạo lý bất quá đồng dạng sinh trưởng ở địa phương tốt cũng dễ dàng bị người cắt đi không phải đều có các chỗ khác biệt hắn đóng lại bảng ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú ngoài cửa sổ con ngươi có chút để ép ép nhớ tới hôm đó vân thành bên ngoài cùng vậy đến từ hoàng thành tướng quân nói lời có đi hay là không đi nhất định gió tanh mưa máu không đi thất tín với người ngại khó a trong kế hoạch ban đầu hắn chính là muốn đợi đến chính mình hệ thống thăng cấp đến cấp bốn tại đi cái kia hoàng thành thay vậy hoàng đế giải thiên từ sổ thế nhưng là bây giờ hệ thống thăng cấp hắn lại giao động bốn năm nay an nhàn để hắn quên đi nhau nhau hỗn loạn hắn sống rất thoải mái cũng rất thản nhiên thật thiên lặng tam ba cũng chầm chậm trưởng thành bây giờ muốn chủ động quấn vào trận kia quyền lực vòng xoáy không phải ước nguyện của hắn thế nhưng là chính mình luôn luôn nói qua mà lại độ một người lại thế nào so ra mà vượt độ một nước đâu hại tính toán đang chờ đợi đi các loại vô ưu đột phá kim đan mua được dị hỏa để tiểu bạch tại mạnh một chút lại nói âm thầm hạ quyết tâm hắn đi ra trong miếu về tới hậu sơn tiểu Úc, lại lật lên sách chương 127, Năm đó gặp được một cô nương. Chương 127. Năm đó gặp được một cô nương đó là một năm mùa hè, Tiểu Thanh Sơn đưa con trong miếu tới một vị khách không mời mà đến. Khi đó, Hứa Khinh Chu hệ thống vừa thăng cấp, cảnh giới trúc cơ, thành diễn trong một ý niệm, cũng phá vỡ kim đan cảnh. Tiểu Bạch cũng coi như học hữu sở thành, đi vào kim đan cảnh trung kỳ. Tiểu Vô Ưu hướng phía trước bước một bước nhỏ, trúc cơ viên mãn chi cảnh. Hết thể tựa hồ cũng lạ vừa và tốt. Cô nương kia tới, không chỉ một người đến, cũng không phải tay không mà đến. Nàng mang đến một phần lễ vật, đời này khó quên, mà Hứa Khinh Chu cũng lại một lần bước lên không đường về bốn vào lúc giữa trưa, tiêu dương như lửa, hứa kinh chu đang núp ở đỉnh núi dưới cây hoệ lớn hóng mát, ngồi tại trúc trên ghế, uống vào trà đậm, thổi từ cánh đồng bắt ngát mà đến lên gió, đảo một bản tối nghĩa khó hiểu sách. Đông nhiên sau lưng truyền đến một chút động tĩnh, bước chân nhẹ nhàng, hứa kinh chu trên thai bên dưới núp đích, lắng nghe. tiếng bước chân này không có thành diễn hung hậu, không có vô ưu nhẹ nhàng, cũng không có tiểu bạch vội vàng sao động, là một người xa lạ. tiểu thanh sơn trên đỉnh núi, tới một người xa lạ. đây cũng là cái chuyện hiếm lạ. la chu theo bản năng nghiêng đi đầu dư quang liếc nhìn sau lưng đập vào mi mắt là một bộ áo trắng thuận gió mà đến mũi chân điểm nhẹ lá sen dưới chân nhẹ nhàng như lá giống như kinh hồng không bao lâu liền đi tới hứa khinh chu phụ cận cô nương kia mặt mày con cong khỏe môi niết lên ý cười nhợt nhạt một đôi mắt to linh khí bất người mặc dù con ngươi nhan sắc hơi nhạt nhưng là đôi mắt rất sáng sáng lạn như tinh thần hứa khinh chu đôi lông mày lần nữa hơi ép xách trong tay theo gió lật vài tờ hỏi cô nương tìm ai cô nương nguyễn nhi cười một tiếng tự nhiên hào phóng tự nhiên là tìm đến tiên sinh tiên sinh cô nương thi cái lễ nói tiểu nữ gặp qua vong ưu tiên sinh Vong Ưu Tiên Sinh Vân An. Khinh Chu giật mình, thu hồi ánh mắt, trong con ngươi quang mang tại giao thoa biến hóa, nhìn cô nương này mặc tuyệt không phải gia đình bình thường, đi lên liền gọi mình Vong Ưu Tiên Sinh, sợ là cũng không phải là cái này thanh thành người. Dù sao cái này thanh thành, chỉ biết là đưa con trong miếu có một cái giữ cửa thư sinh lang, nhưng không biết chính mình là cái kia Vong Ưu Tiên Sinh. Có thể tìm đến nơi này xem như có lòng, bất quá hắn nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao mình nổi tiếng bên ngoài, người hữu tâm nếu thật muốn tìm chính mình, tìm được cũng không kỳ lạ. Thửa Chu nhấp một miếng trà, tự mình là sách, bình tĩnh hỏi cô nương không phải cái này thanh thành người đi tiên sinh minh dám. tới vì sao cô nương nghe vậy hai tay chắp sau lưng nửa điểm lấy mũi chân đi tới hứa khinh chu bên người nghiêng đầu cười nói không xa ngàn dặm mà đến tự nhiên là xin mời tiên sinh giải ưu cô nương nói xong con ngươi chớp chớp ngây thơ sán lạn đảm nhiệm hứa khinh chu như thế nào nhìn đều nhìn không ra cô nương này là có tâm sự người trong lòng hiếu kỳ tất nhiên là nhiều chút hắn thả ra trong tay sách rót một chén trả đẩy lên bàn trúc một góc đường xa mà đến chính là khách ngồi xuống từ từ nói tiên sinh thịnh tỉnh, tỉnh tiểu nữ từ chối thì bất kính cô nương thản nhiên toạ hạ nâng chén dùng ống tay áo che khuất bộ mặt nhỏ nhấp một ngụn Tuy là dí dỏm bộ dáng khả ái, nhưng là cái này ăn nói cự chỉ lại hiển thị rõ đại gia khuê tú bộ dáng. Cô nương đem chén chén nhẹ nhàng buông xuống, vớt vuốt ống tay áo, ngồi đoan chính, nhìn xem Hứa Khinh Trù, Ôn Nhu nói ta nghe người ta nói, vong ưu tiên sinh thay người giải hữu, giảng chính là một cái chữ duyên, hôm nay ta không xa ngàn dặm, tìm được tiên sinh, có tính không là hữu duyên. Hứa Khinh Trù khỏe miệng hơi nghiêng, ánh mắt cẩn thận chu đáo lấy cô nương, nghĩ thầm thật đúng là cái hữu tâm người, liền đáp thế gian vạn vật, nếu có thể gặp nhau chính là hữu duyên, tự nhiên tính. Cô nương nghe vậy, ra vẻ kinh hãi, vỗ vỗ cái kiêu ngạo nhân vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi như vậy ta cầu tiên sinh giúp ta tiên sinh liền sẽ không không rút đúng hay không hứa khinh chu nghe nói giật mình tùy theo bất đắc dĩ lắc đầu cô nương này thật đúng là cái lo gì quỳ tải mình quả thật nói qua độ chính là người hữu duyên cũng là có duyên tất nhiên là muốn độ lạc xác thực không có gì tật xấu quá lớn thản nhiên cười một tiếng ha ha ha, mạch suy nghĩ thanh kỳ tính ngươi nói có đúng không ngươi cô nương này hứa mô độ cô nương hiếp mắt đồng dạng cười đến vui sướng tới đi cô nương đưa tay cho ta nghe vậy thiếu nữ theo bản năng rụt giút tay mặt lộ vẻ khó xử cắn môi nói không cho có thể chứ lần này đến phiên hứa khinh chu mờ mị kinh ngạc hỏi ngươi đã là không xa vạn dặm tìm ta chắc hẳn hẳn phải biết quy củ của ta à ta là cô nương giải ưu cần xem tướng tay làm sao ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không đây vốn là một cái quy củ bất thành văn chí ít biết vong ưu người của tiên sinh nhất định biết trước mắt cô nương lại thế nào khả năng không biết đâu cô nương ngầm đầu thanh tịnh con ngươi nhìn thẳng hứa khinh chu đúng là không tránh không né ta biết thế nhưng là tay của ta không thể cho tiên sinh sở khu khu lý do đâu mặc dù hỏi như vậy rất khó chịu dù sao tay là người ta người ta không cho sở lại cần gì lý do thế nhưng là hứa khinh chu cũng rất bất đắc dĩ, đây là hệ thống cứng nhắc yêu cầu, hắn cũng không có cách nào không phải. chính chính mình từng ngày cùng cái đồ biến thái giống như, hắn cũng rất không thích. cô nương nghe vậy, chăm chú đáp, nhà chúng ta tổ hấn có lợi, trong tộc nữ tử đến xuất các niên kỷ, tay liền không thể cho nam tử xa lạ đụng, nếu là đụng phải, liền muốn gả cho đối phương. ngừng nói, cô nương con ngươi mở lớn hơn chút, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi tiên sinh, ngươi nếu là sợ soạn, liền muốn cưới ta, tiên sinh sẽ lấy ta sao? hứa khinh chu khẽ miệng không cầm được co rúm, bị một cái xa lạ cô nương, hay là tư sắc thượng giai người hỏi cái này dạng vấn đề, hắn là lần đầu tiên. Tuy nói chính mình không nhúc nhích dí đồ xấu, thế nhưng là trái tim hay là không cầm được nhanh chóng nhảy lên mấy lần, dư quang liếc về thiếu nữ đấy mắt cực nóng cùng ngây thơ. Hắn đúng là theo bản năng tránh né ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, hại nước hại dân a, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Bất quá dạng này hiếm thấy ra quy, hắn là thật lười nhác đậu đen do muống, nhìn chung sách sự ngàn vạn quyển, có nghe nói qua nhìn thấy mặt liền muốn gả, cũng đã được nghe nói hôn một ngụm muốn gả, liền chưa từng nghe nghe kiểm tra tay liền muốn gả. Tâm hắn muốn, đây là gia tộc gì, trời sinh nhắm vào mình sao? Chính mình thay người giả yêu muốn sở tay, khá lắm, các ngươi sở tay phải lập gia đình." cái này còn cao đến đâu nhưng là hắn nhưng cũng chưa truy vấn chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muon tôi, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ mặc dù không hợp lý nhưng là không có nghĩa là không có vạn sự văn vật nếu tồn tại liền có nó tồn tại đạo lý hứa khinh chu thỏa hiệp nói, được chưa vậy liền không cần nói đùa chính mình còn không có thành ra dự định tại người con đường tu hành há có thể tăng thêm lo lắng đâu ngươi lại nói nói ngươi lòng có gì lo lo gì cô nương mắt to lại chớp chớp đương nhiên nói thiên sinh không biết sao hứa khinh chu con ngươi co giục lại trong lòng chỉ muốn chửi mẹ cái này kêu cái gì nói ta làm sao biết Đi đâu biết, ngươi cũng không để cho ta sở tay của ngươi, ta biết cái dám. Hắn cưỡng chế lấy chỗ ngực sao động, bản thân ăn ủi ổn định, ổn định, liền một tiểu nha đầu, đừng tìm nàng chấp nhận, không có khả năng mất phong độ. Hắn gạt ra một vòng quái dị cười yếu ớt, hỏi ngược lại, ngươi thật coi ta là thần tiên. Cô nương rất chân thành cũng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa khinh trung ngột, tiết hầu lăn lăn, không tự tin nói thật là ta. Cô nương nhìn xem hắn, chém đinh chặt sắt nói, tiên sinh chính là a, tất cả mọi người nói ngài là thần tiên. Chương 128, năm đó cái kia vẻ cô nương kia. Chương 128 năm đó cái kia ve cô nương tia tê. một ngụm ngày mùa hè sơn phong hít vào nhập phổi hứa khinh chu cả người đều thanh tình thân thể mất tự nhiên kéo căng nhìn chằm chằm trước mắt cô nương đôi mắt to sáng ngời trong tia sáng ngời có thần ánh sáng hắn đậu dung một loại không hiểu cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra thần tiên không thần tiên thật không trọng yếu thư danh mà thôi thế nhưng là bị người như vậy sùng bái rất trọng yếu nhất là cái này xinh đẹp cô nương cụ cụ cô nương không chỉ có dáng rất tốt còn rất tinh mắt hắn chứng trạc đảng hoàng đạo không nói chuyện chuyển hướng nhìn chăm chú cô nương giống như cười mà không phải cười nói bất quá hứa muốn là người đọc sách Thánh nhân nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ đoán, chớ lấy ý nghĩ cá nhân phỏng đoán người nàng, là vị bất lễ, liền ta là thần tiên, đó cũng là mạo phạm, cho nên, cô nương lo, còn xin cô nương chính mình nói. Cô nương nghe nói, như có điều suy nghĩ, nhưng lại nghiêng môi cười một tiếng, "Sán nhược sơn hoa từ xuân mở ra giữa hè tiên sinh thật đúng là có thú, lời nói thật là sinh đẹp à, ha ha, vậy ta liền không đùa tiên sinh." Trong mắt cực nóng tiêu tán, phất qua chính là một vòng trong sáng, rơi vào hứa khinh chu trong mắt. Hứa khinh chu rất xác định, mình bị nha đầu này bỡn, vì vậy đôi lông mày ở giữa nhiễm một tia sắp thúc dụng nói vậy liền mau mau nói đi một hồi hứa môn nên buổi chưa khế cô nương lưỡng ngực ngồi thẳng chút cũng lớn hơn chút đột nhiên trở nên nghiêm túc nhưng như cũ mắt như hai loan nguyện nói tiên sinh đừng nội chuyện xưa giảng, đến mà không trả lễ thì không hay tiên sinh là người đọc sách trọng lễ ta cầu tiên sinh giải hữu nếu là tay không đến ngược lại là lộ ra ta không hiểu chuyện cho nên trước khi nói ta muốn đưa tiên sinh cái lễ vật hứa kinh chu nhăn nhăn mũi hiểu kỳ nói còn có lễ vật không thể không nói tiểu nha đầu này xác thực hiểu chuyện đúng là còn biết tặng lễ cảm giác là càng ngày càng có ý tứ hứa mộ thật là có chút chờ mong Cô nương sẽ đưa ta cái gì? Tiên sinh thế nhưng là thần tiên, ta đưa tiên sinh tử không phải tụ vật. Nàng cười thần bí, từ nơi ống tay áo lấy ra một cái đẹp đẽ bình lưu ly, nhẹ nhàng bỏ vào hứa khinh chu trước mặt tiên sinh, mời xem. Hứa Khinh Chu ánh mắt rơi vào cái kia bình lưu ly bên trên, quan sát tỉ mỉ, xem đi xem lại, đôi lông mày nhũ lên, trong mắt đều là mờ mịn một con ve. Cô nương nháy nháy mắt, khóe miệng phát họa ra vẻ kia cười, hồ mị lại quyến rũ, nghiêm túc nói là một cái mùa hè. Hứa Khinh Chu hơi sững sờ, sau đó cười ra tiếng, ha ha. Đưa tay lấy ra bình lưu ly, giữ trong lòng bàn tay, nâng tại trước mắt có chút ngưỡng mộ xuyên thấu qua là cây khoảng cách ánh sáng rơi vào cái kia bình lưu ly li bên trên lay động ra sáng tỏ không đồng nhất điểm sáng tại chiếc xạ tại trong bình kia ve bên trên chính là một bộ cảnh đây chính là một con ve không phải đây là bị cất vào bình lưu ly li bên trong mùa hè không thể phủ nhận phần lễ vật này xác thực rất không tầm thường bởi vì cô nương này câu nói kia trở nên rất không tầm thường lưu ly li trong suốt bình ngay mùa hè ve cực kỳ giống cung điện hoa lệ bên trong hướng tới tự do chim phóng nhãn đều là con mình thiên hạ vào hết trong mắt thế nhưng là bốn phía không đường chỉ có thể thờ người thưởng thức hứa khinh chu tựa hồ đã đoán được cô nương này đến từ nơi nào tới đây vì sao hứa khinh chu thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cô nương khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cười đi lễ vật này ta nhận cô nương lo ta cũng giải ngừng nói ý cười căng đậm ta trở về với ngươi là được hứa khinh chu một câu ngược lại để cô nương kia giật mình trong mắt sắt cũng là hoảng hốt giao thế giờ khác này nàng dường như bị hứa khinh chu xem thấu bình thường có như vậy một chút bối rối bất quá chỉ là trong ngay mắt nàng liền giống nhau thưởng ngày tiên sinh biết ta là ai hứa khinh chu lắc đầu phủ nhận không biết bất quá ta biết là ai để cho người tới cô nương truy vấn ai hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười ra vẻ vẹn chuyển đưa tay chỉ hướng trên trời nói cung mình lâm tứ cực rủ xuống áo ngự bắt hoang còn có thể là ai tự nhiên là vị tiệp bốn cô nương hít sâu đôi lông mày rán ra nóng nhìn hứa khinh chu trịnh trọng đạo tiên sinh là thế nào biết đến hứa khinh chu khỏe miệng khẽ nếp đáy mắt tràn đầy tự tin cô nương nói ta là tiên nhân cô nương khẽ lắc đầu ba nghìn màu xanh cùng gió lộ mãng tiên sinh coi là thật tiên nhân nàng tự hỏi chính mình chưa từng lộ ra nửa phần che giấu cũng vô cùng tốt có thể hứa khinh chu hay là biết được vô luận là đoán được hay là cái khác pháp biết được đều đủ để có thể thấy được thiếu niên mặc áo trắng này lang coi là thật không đơn giản liền đứng dậy khẽ thi lễ bậy hà nói cùng tiên sinh 5 năm ước hẹn đã tới cố ý để cho ta đến đây xin mời tiên sinh vào kinh hứa khinh chu không nói gì chỉ là lấy ra trên bàn kia trả rót cho mình một ly từ từ thưởng thức không biết tiên sinh khi nào có thể di động thân hứa khinh chu nghĩ nghĩ trả lời ngày mai đi tốt cái kia ngày mai ta tới đón tiên sinh cô nương chậm tiếng nói nên tới luôn luôn muốn tới hứa khinh chu cảm khái một tiếng cô nương mắt ngậm cười yếu ớt nghe ý của tiên sinh giống như không quá nguyện ý Hứa Khinh Chu từ chối cho ý kiến, dư quang quét mắt một chút cô nương kia, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói xin hỏi cô nương Vương danh. Cô nương nghe vậy, tiêu ứng, ta gọi Thương Nguyệt Tâm Âm, là Thánh thượng muội muội, thân muội muội. Cô phụ Xuân Tâm, một mình nhàn rỗi một mình âm. Hứa Khinh Chu nhỏ giọng nói nhỏ, lại tán cô nương, tên rất hay. Thương Nguyệt Tâm Âm về tán, tiến sinh, hiếu học biết. Hứa Khinh Chu cười khẽ, năm ngón tay vướt vướt cái kia bình lưu ly li lễ vật này ta rất ưa thích, đa tạ, hứa muội sẽ không tiến công chúa, ngày mai dưới núi gặp. Nghe nói Hứa Khinh Chu, hạ lệnh chúc khách, Thương nguyện Tâm Âm tất nhiên là thức thời vậy liền không quấy sinh. Xin được cáo lui trước, ngày mai gặp lại. Hứa Khinh Chu khẽ gật đầu, lấy đó biết được. Người sau chậm rãi bước rời đi, tất nhiên là quay người, hướng phía dưới núi đi, mấy chục bước khoảng cách, ngoái nhìn ba lần, điểm lấy mũi chân, hoặc bát thơ, đôi mắt ý cười nhàn nhạt, nhạt, vong ưu tiên sinh thật sự là thú vị a, không uổng công chuyến này. Tự tin, khôi hài, thần bí, không dối trá, độc đủ thứ thi thư, tâm tư kín đáo, đương nhiên, còn có cái kia nhan chị, coi là thật đẹp trai đây là nàng đối với Hứa Khinh Chu ấn tượng. Mặc dù vừa rời đi, nàng cũng đã bắt đầu có chút chờ mong. Chờ mong ngày mai đồng hành, đồng hành 5000 dặm trên mặt đất Giang Nam. Thiếu nữ rời đi về sau, thưa Khinh Chu đồng dạng không nhịn được nhìn qua sau lưng, đưa mắt nhìn hai lần cô nương bóng lưng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào cái kia bình lưu ly li bên trên, từ từ lấy ra, lại đặt ở trong tay, cẩn thận chu đáo thưởng thức, nhìn chăm chú con ve kia. Trong đầu lóe lên là cô nương kia khác biệt ý cười, còn có từng tiếng kia lời nói, khoe miệng đúng là ép không được dường lên, lông mày cũng tới chọn, tự quyết định một con ve, một cái mùa hè, một cô nương, thú vị, coi là thật thú vị. Mà tại cách đó không xa trong bụi cây, Thành Diễn, Tiểu Bạch, Vô Ưu, chính ngồi xồm ở cái kia xuyên thấu qua trong bụi cỏ khoảng cách đem vừa mới xảy ra hết thể thu hết vào mắt. Bọn hắn rất rõ ràng, an nhàn thời gian lại đến cùng, nên lên đường. Bất quá cũng không có phản cảm, ngược lại bắt đầu mong đợi đứng lên, người vốn là như vậy, một chỗ ở lâu, muốn ra ngoài đi một chút, hiếu kỳ là thiên tính của con người. Nhưng là tiểu Bạch thần sắc lại là đặc biệt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói xong, lão hứa luôn hãm. Vô ưu một mặt mơ mịt, không rõ ràng cho lắm có ý tứ gì, nghe không hiểu. Tiểu Bạch nghiêm túc nói ta đọc sách đã nói, từ xưa si tình bắt đầu tại cả hai, một là gặp sắc này lòng tham, hai là cảm thấy thú vị, lòng sinh hiếu kỳ, ngươi nhìn sư phụ của ngươi biểu tình kia, không cảm thấy rất đầy mỡ sao? Hắn lúc nào cảm thấy một nữ nhân thú vị qua, mà lại nữ tử kia, thật đẹp mắt, còn rất lớn. Vô ưu thanh diễn cái hiểu cái không, nhưng lại cảm thấy Tiểu Bạch nói rất có lý. Vô ưu con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy hiếu dị, đột nhiên sáng tỏ, nhỏ giọng kinh hô, tỷ tỷ, ý của ngươi là nói ta phải có sư lương. Tiểu Bạch sờ lên cảm, trọng trọng gật đầu, bằng vào ta kinh nghiệm, tám chín phần mười. Ngưng nói, nhìn về phía Thanh Diễn, hỏi, lão nhị, ngươi thấy thế nào? Thanh Diễn đồng dạng một mặt thận trọng, chân thành nói, nếu như có thể, ta muốn đứng đấy nhìn. Hai nữ hoàng hốt, biểu lộ đặc sắc. Thanh Diễn cúi lo đac sac thanh dien túi đau liếc nhìn hai chân nói bổ sung chân thật tê tiểu bạch ta đi vô ưu hứa Kinh chu nằm tại trên ghế xích đu giật giật khoe miệng vừa bực mình vừa buồn cười cái này nghe chân tường ma bệnh thật nên chị chị chương 129, xuống núi chương 129, xuống núi sư phụ chúng ta đi miếu này sẽ không sập đi chỉ cần thanh thành còn có người miếu này liền sập không được thế nhưng là sư phụ đi miếu này liền mất linh các nàng sẽ còn tin sao thiên hạ miếu thờ ngàn vạn chỉ cần nơi có người lo gì hương hỏa cái kia thanh sơn chùa bên trên lại khi nào thật sự có phật thắp hương bái phật người khi nào thiếu qua Ta tại cùng không tại, cũng đều cùng. Thu ta. Thu thập bọc hành lý, lên đường gọn gàng, bốn người thuận yên lặng dưới đường nhỏ núi. Hứa Khinh Chu vẫn như cũng là một bộ áo trắng, buộc tóc treo cao, bên hông cài lấy một cuốn sách, tràn đầy thiếu niên khí, không mất nho nhã gió đi ở đằng trước. Tiểu Vô Ưu cũng là áo trắng váy lụa, tự nhiên hào phóng 10 tuổi nàng mặc dù phát dục còn không hoàn thiện, lại là tinh tế cao gầy, nhìn từ xa bạn thân nhưng là đại cô nương, hai đầu bím tóc thô lại dài, rủ xuống bên hông, rơi vào cái tia thanh phong địch bên trên đi theo bên người. Mà tại hai người sau lưng, Tiểu Bạch toàn thân áo trắng tinh trang, tóc trắng tùy ý vậy xuống đầu vai, 17 tuổi cô nương sớm đã không có ngày xưa non nớt đó là như nước trong veo bộ dáng, như nước trong veo hốp mắt, tuyết trắng làn da, tiêu ngạo dáng người, thanh tịnh con ngươi linh động, tiên khí bồng bến. chính hầu như là chúng bên trong yên nhiên thông một cho nên nhân gian nhàn sắc như bụi bặm. về phần thành diễn, từ khi theo hứa khinh chu sau, không biết có phải hay không là thức ăn quá tốt rồi chút. từ đó liền cùng đánh kích thích tố, phát điện giải. bây giờ mười bảy tuổi, thân cao đã qua tám giai bay gio 17 tuoi than cao đa qua tam thuoc sinh khối ngô, toàn thân khối cơ thịt bất quá bệnh cũ hay là không có đổi, không thích mặc quá kín quần áo. vô luận khốc hạ hay là ngày đông giá rét, hạ thân vĩnh viễn là một đầu màu đen côn dài mà lên thân vĩnh viễn chỉ mặc một kiện đơn bạc sóng vai sau lưng bao giờ cũng không lọt lấy trên cánh tay tráng kiện cơ bắp tại phối hợp hắn đầu kia giả dặn ngửa ra sau tóc ngắn cùng góc cạnh rõ ràng ngũ quan thỏa thỏa chính là vậy được đi hormon đi trên đường người người nhìn lên cô nương thèm ăn đơn trừ một cái mánh liệt chữ vì che giấu máu của mình đồng tử còn cố ý dùng một tiết băng gấm màu trắng che khuất hai con người tại trong bốn người là bắt mắt nhất tóm lại bốn người đi ra ngoài rêu rao là không thể tránh khỏi tỷ lệ quay đầu từ cũng là giá cao không hạ vì tránh đi trong miếu giờ cao điểm bốn người đi ra ngoài rất sớm thế nhưng là đến thời điểm Thương Nguyệt Tâm Âm cũng đã chờ ở dưới núi, hiện nhiên so bốn người còn phải sớm hơn bên trên một chút. xa xa nhìn thấy bốn người đi tới, Thương Nguyệt Tâm Âm, phất tay nên đón tiên sinh. Nơi này, Hứa Kinh Chu nghe tiếng mang theo Tam Ba tới gần, cười nói, công chúa điện hạ, tới thật sớm a. Không dối gạt tiên sinh, hôm qua Tâm Âm liền đợi ở chỗ này, liền chờ tiên sinh xuống núi đâu. Như vậy, thật sự là thụ sủng nhược kinh A. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Tam Ba ánh mắt thời khắc xem kỹ lấy trước mắt Thương Nguyệt Tâm Âm, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo chăm chú. Mặc dù hôm qua ở trên núi, ba người đã gặp qua Thương Nguyệt Tâm Âm thế nhưng là khoảng cách gần nhìn tự nhiên vẫn còn có chút khác biệt đương nhiên không chỉ có ba người hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia thương nguyện tâm ngâm nhìn cái kia bên người bên cạnh xe ngựa mấy tên thị vệ cũng tương tự đang ngó chừng bốn người nhìn trong mắt thần sắc khác nhau thỉnh thoảng hiện hiện không hiểu vẻ kinh ngạc tạm thời không nói bốn người tướng mạo sẽ rất khó để cho người ta không nhiều dò xét vài lần chủ yếu tại mấy người trên thân bọn hắn vậy mà nhìn không ra có nửa điểm tu hành vết tích không cách nào thấy rõ tu vi của đối phương bản này ngược lại là không có gì ly kỳ nhìn không ra tu vi từ chính là không có tu vi thôi thế nhưng là hiển nhiên không phải bọn hắn biết trong tình báo Năm đó Vân Thành một trận chiến, vong ưu người của tiên sinh là xuất thủ qua, mà lại rất mạnh, hư hư thực thực Kim Đan cảnh, về phần vong ưu tiên sinh, người của bọn hắn, thế nhưng là thấy tận mắt hắn phá vỡ ngày kia cảnh, thế nhưng là bây giờ bọn hắn đang nhìn đi, lại là cái gì đều không nhìn thấy đặc biệt là trong việc này đệ nhất cường giả, Kim Đan cảnh trung kỳ nhất phẩm đại đạo hộ vệ thần quân. Hắn đồng dạng nhìn không ra bốn người cảnh giới cùng tu vi. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại, mấy người vốn cũng không có tu vi, loại thứ hai, bốn người tu vi đều trên mình, chính là nguyên anh cường giả. Hiển nhiên, người trước là không thể nào mà cái sau 5 năm không đến thời gian, tiên tiên phá nguyên anh, khả năng sao? mấy người kia có gì đó quái lạ. vì thế hắn không khỏi vận chặt đôi lông mày, lòng sinh cảnh giới. thật tình không biết, đây đều là hứa khinh chu công lao, hắn nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn, tại cái kia giải ưu trong tiệm tạp hóa, mua có thể che giấu khí tức đang ăn dược, để tam hoa cùng mình cùng nhau ăn vào. rời nhà đi ra ngoài, há có thể để cho người khác đem chính mình nhìn thấu, không phải là giả heo ăn thịt hổ, bởi vì vốn là không cần phải vậy, chính mình không phải heo, cũng không muốn ăn lá hổ, không để cho bất kỳ người nào biết lá bài tẩy của mình. Đây là hành tẩu giang hồ tất yếu tố dưỡng. Thương Nguyệt Tâm Ngâm cùng Hứa Khinh Chu Hàn Huyền đằng sau, ánh mắt cũng theo đó rơi vào tiểu vô ưu ba người trên thân, trong mắt đồng dạng mang theo hiếm lạ, cẩn thận xem kỹ mấy người. Nàng vốn cũng không có tu vi, tự nhiên cũng không thèm để ý những vật này, nàng để ý chỉ là mấy người bề ngoài. Chổ mã đến không nhiễm trần thế tóc bạc cô nương, nhân cao mã đại khôi ngô tráng kiện che mắt thiếu niên, còn có một cái khả khả ái ái tiểu nha đầu. Không thể không nói, vong ưu tiên sinh nhàn trị rất cao, ba người này nhàn trị tựa hồ cao hơn đâu, nàng tất nhiên là càng hiếu kỳ ba vị này là. Đối mặt Thương Nguyệt Tâm Ngâm hỏi ý, không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, Tiểu Vô Ưu liền nhiệt tình đáp lại nói: "Ngài tốt, tiên nữ Tỷ Tỷ, ta gọi hứa Vô Ưu, đây là Tỷ Tỷ của ta, hứa Tiểu Bạch, vị này là nhị ca của ta, Giang Thanh Diễn, rất hân hạnh được bên ngươi." Tiểu Vô Ưu nhiệt tình, cùng một tiếng kia tiên nữ Tỷ Tỷ, đơn giản gọi vào Thương nguyện Tâm Ngâm tâm khảm bên trong, con mắt hiếp thành một đôi mợ nha, kéo qua tiểu Vô Ưu tay, cười hỏi ngươi vừa kêu ta cái gì? Tiên nữ Tỷ Tỷ nha. Vô Ưu nháy ngay con mắt, nói chuyện đương nhiên. Thương nguyện Tâm Ngâm tiếp tục truy vấn, vì cái gì gọi ta như vậy nha? Vô Ưu mạn thanh hồi, bởi vì tiên nữ Tỷ đẹp mắt ta. Thương tâm ngâm mặt cười như hoa, mặt tràn đầy mừng thầm có đúng không vị mội mội kia nói một chút làm sao cái đẹp mắt pháp vô ưu đôi lông mày hướng lên nhất, con mắt cũng hướng lên đi lòng vòng ra vẻ suy nghĩ tỉ tỉ đẹp là dưới ánh trăng kinh hồng ảnh hư hư thực thực tiên trong họa pháp thử thương nguyện tâm ngâm cười ra tiếng nắm vô ưu tay càng dùng sức chút thân thiết nói thật làm người khác cứ thích ngươi cũng tốt đẹp mắt kỳ hỉ tiên nữ tỉ tỉ đẹp mắt nhất ngươi đẹp mắt không ngươi đẹp mắt ngươi cực kỳ đẹp mắt nhất ngươi cũng cực kỳ cực kỳ đẹp mắt ngươi có ngũ quan tất nhiên là nghe xem ngửi sở vị ca ngợi tri tử chính là nghe người cuối cùng sẽ đối với có thể phát hiện chính mình ưu điểm người tự nhiên có ấn tượng tốt bị người ca ngợi cũng là thể xác tinh thần thư sướng càng cao hơn là nữ tử này càng không nghe được người tán kỷ mỹ tiểu vô ưu một phen trong lúc vô hình kéo gần lại hai người khoảng cách đúng là như cái kia thất lạc nhiều năm tìm muội, vừa gặp mặt chính là một trận lẫn nhau khen đối với cái này hứa khinh chu biểu thị rất im lặng quả nhiên tiểu bạch lại biểu hiện rất vui mừng vui chí ít dưới cái nhìn của nàng một đợt này vô ưu đã nắm tương lai của mình sư nương đương nhiên đây chỉ là tiểu bạch đơn phương cho là về phần thành diễn không quan trọng sự chú ý của hắn đúng vậy tại những chuyện này trên thân Hồi lâu sau, thấy hai người còn tại lẫn nhau khen, Hứa Kinh Chu thật sự là nghe không nổi nữa, nhân tiện nói điện hạ, ta nghĩ chúng ta có hay không có thể xuất phát. Hai người phương này mới kết thúc giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thương Nguyệt Tâm ngâm chỉ vào cách đó không xa xe ngựa nói tiên sinh xin mời. Hứa Kinh Chu nhẹ gật đầu, phút cuối cùng nhìn vô ưu một chút, người sau thẻ lưỡi, một mặt tinh nghịch. Người trước bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói lại thôi, người nhà, ngại. Chương 130, xe ngựa vội vàng, thời gian từ từ. Chương 130, xe ngựa vội vàng, thời gian từ từ. Tại Thương Nguyệt Tâm ngâm dẫn dắt bên dưới, bốn người tuần tự lên xe ngựa xe ngựa kia rất lớn bốn mã thể kéo xe ngựa kia rất rộng rãi cho dù là năm người đều là ngồi trong đó lại tuyệt không cảm thấy chen chúc. trong xe ngựa không chỉ có mềm mại cái đệm đúng là còn có giường còn có cái bản tương đương xa hoa tam ba giống như là lưu mô mô tiến vào cái kia đại quan viên trước lúc này bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai xe ngựa còn có thể như vậy tại hứa khinh chu xem ra nhưng cũng bình thường đây chính là hoàng gia xe ngựa ngang tàng một chút cũng hợp tình hợp lý mà lại đây chính là thế giới tu tiên đừng nói là tốt một chút xe ngựa chính là long xa thuyền rồng cũng không kỳ lạ không phải tiên sinh có thể xuất phát sao đi thôi. Thương Nguyệt Tâm ngâm vén lên màn tre nói xuất phát. nặng. Điện hạ có lệnh, xuất phát. Sa Phu nghe lệnh, rồi ngựa tiến lên, chúng hộ vệ cũng chở mình lên ngựa, đi sát đằng sau. Hứa Kinh Chu nhắm mắt cảm ứng bốn phía, Kim Đan cảnh trùng kỳ một người, Trúc Cơ hậu kỳ 13, Trúc Cơ trùng kỳ 20 người, một tên hộ vệ tiểu đội, đều là cao thủ, đặt ở thanh thành cũng tốt, hay là lúc trước Vân Lâm trời ba thành cũng được. dạng này một chi tiểu đội, có thể tùy thời tùy chỗ lật út một thành. mà cái này vẻn vẹn chỉ là một tên hộ vệ công chúa tiểu đội thôi, không khó tưởng tượng, cái Thương Nguyệt hoàn thành, còn cất giấu bao nhiêu cao thủ cái này cũng khó trách tuy là vương hầu tự trị, lại là giữa lẫn nhau không dám công phạt, cũng không dám ngỗ nghịch, nghĩ đến đây chính là nguyên nhân. thương nguyện hoàn thành, nắm trong tay những này đỉnh tiêm võ lực, người phía dưới lại sao dám phản? đối với sắp đi địa phương, hắn cũng sinh ra một tia lòng cảnh giác, bất quá mũi tên rời cũng không quay đầu lại, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. chỉ ít kim đang cảnh, cho dù đến bên trên 100, cũng không uy hiếp được bọn hắn, đây cũng là lực lượng, về phần ngũ cảnh nguyên anh, cũng còn có thể đánh được. xe ngựa trầm trầm lướt qua ngoại ô, hướng cánh đồng bát ngát mà đi, con đường phía trước đều là đường bằng thẳng, hứa Khinh chu vẽn lên liêm trường nhìn lại sau lưng nhìn xem vệ kia thanh sơn dần dần từng bước đi đến có chút vạn lông mày hắn cũng không phải không nỡ cái kia tiểu thanh sơn cũng không phải không nỡ cái kia cầu còn miếu chỉ là có chút không nỡ cái kia an nhàn thôi mặc dù biết như chính mình người như vậy rời đi cái này đến cái khác biết rõ địa phương sẽ là trạng thái bình thường thế nhưng là mỗi khi thật chạy trong lòng vẫn sẽ có chút không bỏ khắc cảm xúc tất nhiên là sẽ từ đáy lòng sinh sôi nhìn thấy hứa khinh chu mi vũ ở giữa vệ kia vẻ u sầu thương nguyện tâm ngâm phá vỡ nơi đây yên tĩnh cùng với móng ngựa sóc này âm thanh hỏi tiên sinh đây là không nỡ tiểu thanh sơn sao hứa khinh chu thu hồi ánh mắt thư gián đuôi lông mày bình tĩnh nói tại trên núi kia ngây người ba năm đột nhiên đi tất nhiên là có chút hoài niệm tam đoa trờ mặc có lẽ cũng là ý nghĩ như vậy thương Nguyệt tâm ngâm cười cười tiên sinh mặc sầu chờ đến giang nam liền không có phiền não như vậy nơi đó núi so nơi này xanh nơi đó nước so nơi này bích nơi đó gió quanh năm thanh hương đến lúc đó ta đưa tiên sinh một tòa thanh sơn tiên sinh có thể tự an tâm ở lại nhàn rỗi nhìn sân thủy mệt mỏi lúc nghe mưa ngủ hứa khinh chu nghe vậy đuôi lông mày du lên thường ngày đều là chính mình cho người khác bánh vẽ hôm nay ngược lại để tiểu cô nương này cho mình vẽ ra tấm bánh nguyễn na giang nam đúng như ngươi nói như vậy tốt ta giang nam đương nhiên được rồi tiên sinh đi giang nam sẽ còn tốt hơn thương nguyện tâm lâm trong lời nói có hàm ý hứa khinh chu cười cười không còn nói tiếp vô ưu ba người thì là tại ánh mắt giao lưu ngươi đẩy ta đẩy dường như động lên tiểu tâm tư hứa khinh chu ghé mắt nhìn lén lén lút lút ba người một chút hỏi ba người các ngươi lại đang lưu đổ cái gì đâu rất nhanh tại lẫn nhau xô đẩy bên trong tiểu vô ưu bị đẩy đi ra đầu tiên là đáy mắt phất qua một vòng ngũ hoán nhìn tiểu bạch hóa thanh diễn một chút Sau đó vừa nhìn về phía Hứa Khinh Chu, một giây trở mặt, cười nhẹ nhàng. Thương Nguyệt Tâm ngâm gối lên cái cằm, ánh mắt hiếu kỳ rơi vào Vô Ưu trên thân. Hứa Khinh Chu chậm tiếng nói, muốn nói liền nói đi. Vô Ưu thử lấy răng, nhìn lén Thương Nguyệt Tâm ngâm một chút sư phụ, ngươi đừng khổ sở rồi, ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Hứa Khinh Chu kinh ngạc đúng vậy a, nói vươn thị thị tay nhỏ, sư phụ, ngươi nhìn. Theo thoại âm rơi xuống, Vô Ưu nắm chặt nắm đấm mở ra, lộ ra trên lòng bàn tay một mảnh lá phong. Hứa Khinh Chu con mắt chuyển động, không hiểu càng sâu, lá phong. Vô Ưu một mặt nghiêm túc, con mắt sáng tỏ, trịnh trọng nói không không không, là một cái mùa thu. Hứa Khinh Chu giật mình, dưới tầm mắt ý thức nhìn thoáng qua Thương Nguyệt Tâm Âm, tùy theo khóe miệng khẽ động, bất đắc dĩ chi tình lấp đầy trong tâm, nếu không có có người ngoài tại, hắn thật muốn đến câu trước ngọt tạo. Thương Nguyệt Tâm Âm đồng dạng trưng mắt châu, cứ thế một chút, cái này không phải đưa lá phòng, đây là có ý riêng a bất quá nàng nhưng cũng rất nhanh khôi phục như thường, đáy mắt hiện lên rào hoạt, nghiền ngẫm nhìn về phía Hứa Khinh Chu. Gặp bầu không khí xấu hổ, vô ưu vội vàng ánh mắt ra hiệu tiểu Bạch tí tí, siêu nhỏ giọng. Tiểu Bạch ngầm hiểu, nói là Hứa, ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi. Nói cũng không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, trực tiếp mở ra bàn tay chỉ là ở trong đó lại giống tuyết hứa khinh chu mặt đen lên thương nguyện tâm ngâm trừng mắt đừng nóng nổi nhìn chỉ gặp tiểu bạch trên thân vật khí chân nguyên nhập lòng bàn tay rất nhanh băng ngấn hiện hiện một khối bông tuyết trợt hiện lòng bàn tay đây là một mùa đông a hứa khinh chu hiện tại không chỉ khoe miệng tại có rúm liền ngay cả lông mày đều đi theo giật giật lấy đứng lên thương nguyện tâm ngâm lại là xem thường ngược lại là vô tay bảo hay hoa thật là lợi hại thật sinh đẹp a nhưng hết thể cũng không có kết thúc ngay tại hứa khinh chu im lặng đến cực điểm thời điểm thành diễn động chỉ gặp hắn tại tiểu bạch cùng vô ưu thúc giục hắn cái này một chuyện hứa khinh chu đúng là theo bản năng hướng bên cạnh cũng rụt rụt thanh diễn xuất thủ mang ý nghĩa chuyện này tuyệt xa xa không nhìn thấy đơn giản như vậy thương Nguyệt tâm ngâm cũng đem ánh mắt nhìn về hướng thanh diễn đầy mắt chờ mong nàng hiện tại rất muốn biết cái này chất phát thiếu niên có phải hay không muốn đưa ra một cái mùa xuân đâu như thế tăng thêm chính mình mùa hè nhưng chính là xuân hạ thu đông nói như vậy được nhiều thú vị đâu cho nên nàng đang chờ mong thanh diễn cũng tại mấy người nhìn soi mói nhìn chăm chú hứa khinh chu hứa khinh chu thì là bị nhìn có chút mờ mịt tiết hầu lăn lăn không đợi hắn lại có quá nhiều phản ứng chị vương mới còn một mặt nghiêm túc thanh diễn đột nhiên toét ra miệng lộ ra một ngụm rõ ràng rằng đây là cười thế nhưng là đối với người khác xem ra cái này cười có chút quỷ dị thanh diễn duy trì tư thái như vậy chi ngô lại chậm rãi nói ra tiên sinh đây là ta đưa người lễ vật hứa khinh chu tê thứ gì thanh diễn nghiêng đầu nói là vui vẻ mỗi một ngày hứa khinh chu ngơ ngẩn chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ sau đó cũng chỉ thừa hoang ngọng. thương nguyện tâm ngâm lại là nhịn không nổi cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bật cười lên phúc thử ha ha ha chết cười ta ha, ha, ha mà lại là ông bụng cười đến lê hoa đái vũ ha, ha, ha quá thú vị Ha ha ha ha. Vô yêu cùng Tiểu Bạch cũng che miệng, gáy gáy cười không ngừng, trong lúc nhất thời, toàn bộ xe ngựa vang anh nghênh đến, tiếng cười duyên ấm thanh. Chỉ có Hứa Khinh Chu một mặt nghiêm trọng, trong con ngươi giờ ánh sáng tối lúc minh chưa hoàn hồn. Thành Diễn thấy vậy, thu hồi cái kia khoa trương khuôn mặt tươi cười, yếu ớt hỏi tiên sinh, "Không thích?" Nhìn xem Thành Diễn đấy mắt lóe ra lo lắng, Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng nỗi lòng, hít sâu, vươn tay vỗ vỗ Thành Diễn bả vai, vui mừng nói trưởng Thành, "Lễ vật này, tiên sinh rất thích." Bất kể như thế nào, Thành Diễn là chăm chú, Hứa Khinh Chu liền sẽ không để hắn thất vọng. Trong mắt, Thành Diễn trong mắt tựa hồ là có ánh sáng sờ lấy đầu cũng đi theo ngu ngơ nợ nụ cười tiên sinh ưa thích liền tốt hắc hắc xem đi nhị ca ta liền nói sư phụ sẽ thích lão nhị làm tốt lắm nhìn xem ba hải cái kia phát ra từ nội tâm cười cùng đáy mắt sang lạ hứa khinh chu cũng mất tự nhiên bật cười lên mặc dù có chút chơi ác nhưng là tam đoa tâm tư hứa khinh chu rất rõ vô ưu cùng tiểu bạch là muốn cho chính mình vui vẻ chớ có bởi vì rời đi mà không cao hứng tự nhiên cũng còn có một cái khác tầm dụ ý hán hiểu về phần thành diễn thì càng thuần túy một chút vô luận là người trước hay là người sau nội tâm của hắn đều là ấm thậm chí còn có chút hơi cảm động không thể nghi ngờ đây là hắn nên quý trọng đồ vật dạng này lễ vật đã chú định đời này khó quên thương nguyet tâm ngâm tất nhiên là không cần nói thuộc nàng cười đến vui vẻ nhất đối với nàng tới nói hứa khinh chu ba cái đồ đe nhưng so sánh tiên sinh này còn muốn thú vị nhiều chẳng biết tại sao ở trong tiếng cười hai người ánh mắt ngắn ngủi giao thoa một sát na kia hết thể tựa hồ trở nên không giống với lúc trước thương Nguyệt tâm ngâm tiếng cười ngừng bị hứa khinh nhìn chăm chú một sát na kia nàng như là con thỏ con bị giật mình vội vàng rời đi ánh mắt Hứa Kinh Chu đồng dạng sửng sốt một lát, theo bản năng đè ép ép lông mày, bầu không khí đột biến, tỏ khắp lấy quái dị khí tức. Thương Nguyệt Tâm ngâm sờ lấy ngực, luôn cảm giác nơi đó nhảy có chút nhanh, dư quang càng là thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia tiên sinh, bên thai có chút nóng. Tâm tình như vậy, nàng là lần đầu tiên. Thâm Tư nhìn một cái không sót gì, Hứa Kinh Chu cũng đồng dạng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, theo bản năng vốt vuốt trong mũi, mở sách, giống như người không việc gì bình thường, nhìn lại, lại là càng che càng lộ, khoe miệng thỉnh thoảng câu lên, rơi xuống, đang câu lên điều vô ưu cùng tiểu bạch tự nhiên đem hai người phản ứng thu hết vào mắt, đấy mắt chớp động dảo hoạt, lén lén chỉ trỏ. chỉ có giang thanh diễn cười cười, choáng váng. trong lòng thầm đủ, làm sao đều không cười, không thích hợp. sau đó móc ra kiếm, lao. chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. vô ưu nhỏ giọng tán dương, tỷ tỷ, ngươi chiêu này thật tốt làm. tiểu bạch đắc ý, hạ giọng, đó là, đều là trong sách học, ta cái này gọi dụng cầm cố túng cộng thêm dương đông kích tây. chu trở tay một sách đánh vào tiểu bạch trên đầu, tiểu bạch bị đau, ôm đầu trợn mắt trường trường, đau, là hứa, ngươi làm gì? Vừa Kinh Chu Mi cũng không nhấc, trầm tiếng nói ta cái này kêu lên nó bất ngờ. Thương nguyện Tâm Âm tối đầu, khi mắt, Si Ngọc cười một tiếng, thấp giọng ngựa phốc thật tốt ta. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác giờ khắc này thời gian, nàng mà nói, rất không tầm thường, chí ít nàng muốn nhớ kỹ. Chương 131, khu rừng nhỏ. Chương 131, khu rừng nhỏ. Thương nguyện hoàn thành, đêm dài. Ngụy Quốc Công trong phủ Ngụy Công, bên kia đến tin tức, người thật bị tìm được, ngay tại đi trở về, hỏi phải trang độc thủ, một bảy thước đại hàn cung tính nói. Ngụy Quốc Công cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú trên bản cũng viết thư cẩn thận chu đáo. Hồi lâu sau vừa rồi thu tầm mắt lại, toàn bộ thân thể nghiêng dựa vào sau lưng trên ghế bành, nhắm mắt, rộng lớn bàn tay nhéo nhéo cảm thấy chát khoé mắt thánh thượng bên kia có tin tức sao? Không có, thánh thượng từ tiến vào Trích Tinh Hành cung ngay tại không có đi ra qua, bên trong người liên lạc chuyển về tin tức, cung chủ tại còn tại thay thánh thượng chú linh dễ, trong thời gian ngắn sợ là còn ra không đến. Ba tháng, a chúng ta tiểu hoàng đế này, thật đúng là lòng tham a, cũng được, theo hắn đi thôi, như toàn lấy người trí lực, cải thiên mệnh, chẳng lẽ không phải chuyện dễ? Giọng trầm thấp tiếp tục vang lên, có chút dừng lại, Ngụy Quốc Công mở mắt ra, Thâm thúy trong con ngươi tự sinh lệ khí, lại nói động thủ đi, trong cung đi người liền một cái không nên để lại, bất quá cái kia tiên sinh, hay là phải mời trở về. Đại Hán không hiểu, liền hỏi, Ngụy công có ý tứ là? Ngụy Quốc công giới khóe miệng ép, mang theo một vòng nhìn ấm, đáy mắt phù động ánh sáng, khiến người ta run sợ tiên sinh này lại tài, khi dùng, giết, há không đáng tiếc. Đại Hán cung kính nói, thuộc hạ minh bạch, lui ra đi. Nặng. Đại Hán quay người, chạy như bay, đi ra ngoài điện, tiếng bước chân hết sức trầm đợi cạch cạch cạch thanh âm triệt để rơi xuống, Ngụy Quốc công đưa tay, lấy ra trên cái bản kia giấy viết thư phóng tới một bên anh đến phía trên dần đốt, giấy viết thư chập trần lên ánh lửa, chiếc xạ tại tấm kia tinh anh trên gương mặt, trong mắt dục niệm là như vậy đồng đậm, thấp giọng tự nói, lệ khí mọc lan tràn thánh thượng a thánh thượng, ngươi thật coi thiên hạ này người đều là kẻ ngu không thành, nhịn lâu như vậy, cũng là thời điểm, vong hữu tiên sinh có thể giải ngươi lo, vì sao liền không thể tiêu tà chi sầu đâu, ngươi một mực để phòng cô, sợ cô tạo ngươi phản, cái kia cô tựa như người mong muốn, người hát phong cao, bóng đen vắt qua, đốt liệt diệm giấy viết thư lặng yên rơi vào mặt đất, ánh lửa thỉnh thoảng, đốt hết giấy viết bàn thảo, cuối cùng chỉ còn sót lại nửa bảy. Mấy ngày sau bốn, Hứa Kinh Chu một đoàn người đã rời đi Thanh Châu, bước vào địa giới mới. Cùng nhau đi tới, không đổi không chậm, mặc dù trong toàn bộ đội ngũ, trừ Thương Nguyệt Tâm Ngâm bên ngoài, đều là người tu hành, ngựa cũng là cái kia thượng đẳng lương tuấn. Theo lý, không nói một ngày buôn tập ngắn dặm, cái này mấy trăm dặm nhất định là không nói chơi, thế nhưng là cùng nhau đi tới, mỗi ngày đi cái trăm dặm đều quá sức. Chỉ vì cái này Thương Nguyệt Tâm Ngâm, vừa đi vừa nghỉ, đúng là không có chút nào sót ruột. Qua một thôn, nàng liền sẽ nhập thôn chuyển lên nhất truyện, gặp sân sắc, chuyen gap muốn ngừng chân xem một chút, như gặp khe nước cũng phải thưởng bên trên một phen không có chút nào muốn vội vàng hồi kinh phó mệnh ý tứ ngược lại là càng giống là xuất kinh du ngoạn bình thường thoải mái tùy ý rất có đi tới nước chỗ cùng ngồi xem vân khởi lúc tâm cảnh đối với cái này cho dù là hứa khinh chu như vậy bình tĩnh tính tình cũng đều nhịn không được hỏi một câu như vậy chỉ hoãn ngươi hoàng huynh thật sẽ không trách cứ ngươi mà thương nguyện tâm ngâm đáp lại cũng rất trực tiếp sợ cái kia làm gì chẳng lẽ lại nàng còn có thể chu tà cựu tộc không thành nàng nói thật vất vả đi ra một lần sao có thể bỏ lỡ cái này nhìn tốt đẹp non sông cơ hội đâu nàng còn nói nàng đây là đang thay hắn hoàng huynh nhìn xem thiên hạ này thay thương nguyện tiên tổ đi một chút thiên hạ này nhìn cái này thịnh thế phải trăng toàn nguyện đối với dạng này lý do thoái thác hứa khinh chu không thể phản bác tuy là hoàng tộc công chúa đại khái là quanh năm khốn tại thâm cung tường cao bên trong Thường thụ lấy dưới gầm trời này nhất xa hoa lãng phí sinh hoạt lại là cũng đã mất đi tự do có chút thành viên hoàng thất có lẽ cả một đời cũng không từng rời đi giang nam đi không có được vĩnh viên tại bạo động càng không chiếm được cái gì liền càng chờ mong cái gì cho nên thương nguyện tâm ngâm lý do tại hứa khinh chu nơi này thành lập mà hắn tất nhiên là cũng không nắm này hắn bình sinh đi đường phương châm chính chính là một cái đi từ từ tùy tâm mà động, gặp sao yên vậy? thân này thiên địa một hư thuyền, nơi nào giang sơn không tự do đâu, bởi vậy cũng không xung đột bốn, cùng nhau đi tới, thương nguyệt tâm ngâm cũng cùng vô ưu ba người đánh thành một mảnh, đặc biệt là vô ưu cùng tiểu bạch, ba người hiện tại quan hệ kia đều là lấy tỷ muội tương xứng, rất là hòa hợp, có lẽ đúng như tiểu bạch nói tới, dáng dấp người đẹp mắt, cũng dễ dàng cùng trung trí hướng đi, bất quá cái này thương nguyệt tâm ngâm tính tình hiền hòa, thoải mái, ngẫu nhiên có chút tiểu đầu bỉ, cùng ở chung, không có tài trí hơn người cảm giác ưu việt, cũng không có vinh vá hung hăng giả đỡ, mà lại thương nguyệt tâm ngâm mặc dù lớn tuổi tại hai người nhưng là biểu hiện ra tâm tính lại là từ đầu đến cuối lộ ra non nớt cực kỳ giống cái kia không hỏi thế sự tiểu thư khuyết các. không không phải giống như phải nói nàng vốn chính là giống như hiện tại ngựa đang đi đường xa luân đang đậu thanh diễn ngồi xổm ở chân xe xoa kiếm của hắn hứa khinh chu nhìn mình sách mà dư quăng lại thỉnh thoảng nhìn về phía trước mắt bùa giỡn ba đàn bà thành cái chợ lần này là việc tự hài đánh bài đây là hứa khinh chu truyền thụ cho tam đoa thương nguyện tâm ngâm tiếp xúc trực tiếp lên nghiện cũng không có việc gì liền lôi kéo tiểu bạch cùng vô ưu một trận tuyệt đấu bất quá Không thể không nói, cô nương này tâm tính không sai, lo dịp kín não, tại bài bổ kẻ phương diện tạo nghệ rất cao, học được không? Có mấy ngày liền đã làm được hoàn ngược nhị ba. Cho dù tiểu bạch có đôi khi không nói võ đức, vụ trộm lợi dụng tự thân kim đan năng lực, nhìn trộm thương nguyện tâm ngâm trong tay át chủ bài, nàng hay là đánh không lại đối với cái này, tiểu bạch rất phiền muộn. Thế nhưng là càng như vậy, nàng liền càng không phục, vì vậy đánh chính là nửa ngày cất bước ha ha, ta lại thắng, nhanh, tiểu bạch dán lên. Tiểu bạch hoán nhìn đối phương một chút, rất không tình nguyện đem một tờ giấy dán tại cái kia đã sớm không chỗ dung thân trên trán, không cam lòng nói lại đến. Tới thì tới. Hôm nay muốn đem mặt của ngươi dán đầy, Thương Nguyệt Tâm lâm lòng tin chắn đầy. Vô ưu thì là liễu môi, rất không tình nguyện nói trả lại a, đều đánh một ngày. O o o, nghỉ một lát đi. Bất quá hiển nhiên, cả hai cũng không thèm để ý cảm thụ của nàng, giống như nghe không được bình thường. Hứa Kinh Chu đọc sách đồng thời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nhọ giọng thầm thì chat chat quả thật có chút thiên phú. Phải biết, Tiểu Bạch cùng Vô ưu trí thông minh có thể không thấp tha đủ để có thể thấy được cái này Thương Nguyệt Tâm am coi là thật thiên phú dị bẩm, mà sợ dĩ Vô ưu cùng Tiểu Bạch thất bại cũng không phải thật bởi vì không có nàng thông minh, chỉ là bởi vì nhị oan niên kỷ tóm lại còn trẻ con không có nhiều ý nghĩa như vậy, tử cũng không có nhiều như vậy tính toán. mà thương nguyện tâm ngâm không giống với, nhìn như người vật vô hại, một mặt ngây thơ u mê dưới túi dạ, cất giấu thế nhưng là một cái như là hồ ly bình thường giảo hoạt linh hồn đối với cái này, Hứa kinh chu cũng có chút hiếu kỳ, một vị tiểu cô nương, tại sao lại có nặng như vậy tâm tư đâu? chẳng lẽ sinh ở hoàng gia thân nữ nhi, cũng không thể không đối mặt phân tranh sao? vậy cái này thương nguyện miếu đường thế nhưng là thật là loạn, tuyệt không đơn giản. không bao lâu, đội xe vào một mảnh đồng đậm rừng trúc, ánh nắng bị râm rạp lá trúc che chắn, trong xe trong nháy mắt tối một chút đi một nén hương thời gian, lâm thượng lại chưa hết đông nhiên, tiến lên xe ngựa lại là ngừng lại, tuấn mã tê minh ngoài xe run sợ phong trận trận, gợi lên rừng trúc vang xào sạt, lá trúc đẩy trời bay tán loạn. hứa kinh chu theo bản năng méo méo đuôi lông mày, ba nữ cũng ngừng trong tay trò chơi, thần sắc biến ngưng trọng. Dem xe vén lên, gặp bọn hộ vệ đã cảnh giác cảnh giới bốn phía, bên hông vũ khí cũng đã ra khỏi vỏ bả phấn, hàn quang tụ hiện. thương nguyệt tâm ngâm hai đầu lông mày hiện lên một chút giận dữ, đúng là có thể bởi vì điểm sinh hàn, thấp giọng hỏi, thẩm hộ vệ, làm sao ngừng? tham quân ngưng nặng nói công chúa, bầu không khí không thích hợp, phía trước trong rừng có người, không chỉ một trước 132 dừng chút gió nổi lên trước 132 dừng chút gió nổi lên vụ vụ hứa kinh chu tự mình lật ra một trang sách bình tĩnh không tưởng nổi thật giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình bình thường thương nguyệt tâm năm dư quang nhìn hắn một cái liền thu hồi con ngươi chầm xuống hạ giọng nói làm sạch sẽ chút chớ có đã quấy giấy tiên sinh đơn giản một câu xác thực không đơn giản chỉ ít tại hứa kinh chu xem ra là như vậy một cái ngây thơ cô đường trong giọng nói lại đều là sát khí cùng hắn những ngày qua nhìn thấy thương nguyệt tâm Ngâm không giống với thẩm quân không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng biết mấy người các ngươi lưu lại, những người khác đi theo ta. là. sau đó liền ngự khí hoành không, bay vào sâu trong rừng trúc, trong lúc nhất thời cảm giác bốn phía gió đều lớn hơn chút. thương nguyện tâm ngâm buông xuống cửa sổ nợ, nhẹ nhàng hô hấp, vừa rồi đấy mắt tàn nhẫn quả quyết biến mất vô tung vô ảnh, lại biến thành ngày xưa cái kia ngây thơ cô nương, thật to trong con ngươi tràn đầy sáng chói tinh quang. chủ động cùng hứa khinh chu giải thích nói, tiên sinh, chúng ta khả năng gặp được chút phiền toái, bất quá vấn đề không lớn, bọn hắn sẽ xử lý tốt. theo lễ phép, hứa Khinh chu ngừng đọc sách động tác, ngẩng đầu, đối với thương nguyện tâm ngâm ánh mắt gật đầu, đạo, không có việc gì. Không ngại, sau đó liền lại đem ánh mắt ngưng tụ tới trong sách kia, tuy nhiên lại không người nào biết, hắn nhìn cũng không phải là sách trong tay, mà là hệ thống thôi. Hệ thống thăng đến cấp 4, bây giờ kiểm tra đo lường phạm vi là hai cây số. Tức Phương Viên mét phạm vi bên trong, chỉ cần là cảnh giới cao hơn nguy hiểm của mình mục tiêu, hệ thống đều có thể đem nó dò xét đi ra. Chủ động đánh dấu, lấy nhắc nhở chính mình một cái trong kim đăng kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, 10 cái trúc cơ hậu kỳ, 10 cái trúc cơ trung kỳ, còn có mấy cái trúc cơ sơ kỳ, xem ra cái này thương nguyện hoàn thành chiều cục, còn lâu mới có được ta tưởng tượng đơn giản như vậy bọn hắn là tới giết ta hay là tới giết nàng đây này một cái không có tu vi công chúa làm sao đến mức xuất động mạnh mẽ như vậy đội hình đâu cho nên hẳn là hướng ta tới bất quá đây cũng quá để mắt ta đi chẳng lẽ lại cái kia hoàng thành chi địa kim đan thật khắp nơi trên đất đi phải không hắn ở trong lòng tự nói đuôi lông mày thỉnh thoảng đẽ xuống bước lên trong mắt quang mang tất nhiên là đặc sắc thỉnh thoảng còn nhìn về phía cái kia thương nguyện tâm âm mà cái sau tất nhiên là cũng nhìn xem hắn cảm nhận được ánh mắt của hắn lúc cuối cùng sẽ thản nhiên cười một tiếng trong lòng có lo đáp án không biết trước mắt công chúa tuyệt không phải thấy thú vị cũng gặp nguy hiểm bốn. Sau một lát, phía trước trong rừng trúc chuyển đến trận trận động tĩnh. Quyên Minh vang vọng thời điểm, Thiên điểu Ly lâm lên, cuốn lên sắt phong nhẹ nào, hung hăng vuốt xe ngựa. Tuấn mã Tề Minh cũng nứt, Sa Phu ra sức chấn an đám người rất rõ ràng. Phía trước đánh nhau, mà lại nghe động tĩnh, còn không nhỏ. Thế giới này Kim đang cảnh cường giả, mặc dù không có hứa Khinh Chu cứng nhắc trong ấn tượng, những cái kia tu chân trong tiểu thuyết điểm võ lực khoa trương như vậy, có thể phá vỡ núi lề địa, thế nhưng là đánh nát một tòa gò đất nhỏ, trong nháy mắt xoắn nát mấy cây đại thụ, vẫn có thể làm được. Trực quan chuyển đổi là Phạm Nhân điểm võ lực có thể chịu được một đấu một vạn nơi này chỉ không phải hắn chỉ có thể đánh một vài người mà là giết một vài người hắn linh khí sẽ bị hao hết nhưng là phạm nhân hay là không giết được hắn hắn có thể chạy chúc cơ cảnh có thể ngự khí ngăn lưới đao, mà kim đan cảnh cho dù không ngự khí cũng có thể ngăn lưới đao. nói cách khác cho dù kim đan cường giả đứng ở nơi đó chỉ cần linh lực của hắn không khốc kiệt để một phạm nhân cầm đao chặt cầm kiếm đâm, nó cũng là giết không chết giết kim đan chỉ có chặt đầu sọ hoặc là nát đan điển hai con đường chứ này không còn cách nào vì vậy kim đan tại phạm nhân chính là tồn tại cao cao tại thượng không thể vượt qua sinh không thể ra nửa điểm ngỗ nghịch tri tâm nhưng tuy là như vậy, vẫn như cũng bị quản chế tại người, giống như thẩm quân, một hộ vệ thôi, mà đổi thành bên ngoài hai người, tứ cũng đã làm giết người hoạt động, chỉ có thể nói rõ một chút, trong hoàng thành, có mạnh hơn bọn họ tồn tại, bọn hắn không thể không nghe, lại hoặc là có nhiều thứ, có thể làm cho bọn hắn không tiếc bán mạng, chỉ thế thôi. Văn minh càng phát hơi lớn, trong xe ngựa ba người, sớm đã không có tiếp tục trò chơi thú vị, chỉ là riêng phần mình an tĩnh ngợi. vô ưu trong mắt mang theo có chút lo lắng, nàng cuối cùng con nhỏ, từ kích hoạt linh tân đi vào tu kich hoat linh tang đi đằng sau, liền không có trải qua phân tranh một thân tư chất đầy người tuyệt học trung quy là đảm bình trên giấy chưa từng có đất dụng võ bây giờ nghe bên ngoài độc tính cảm xúc có chỗ ba động cũng hợp tình hợp lý tiểu bạch cùng cái kia thương nguyệt tâm âm lại là từ đầu đến cuối rất bình tĩnh từ trong mắt sắc mặt bên trên mảy may nhìn không ra nửa điểm vẻ kinh hoàng tiểu bạch đương nhiên không cần phải nói vốn là không sợ trời không sợ đất về phần thương nguyện tâm ngâm để cho người ta nhịn không được coi trọng mấy phần một kẻ nữ lưu đúng là cũng có thể thái sơn sập đỉnh mà mặt không đội sắc qua một chút thời điểm thành diễn rủ xuống đầu gõ gõ cửa sổ xe phun ra bố chữ hỏi tiên sinh làm gì người của nàng phải thua. Thương Nguyệt Tâm lâm nghe vậy, mảnh khảnh đôi lông mày mèo mèo, trong lòng mặc niệm, làm sao lại như vậy? Náo Hải lại tại suy tư, sẽ là ai? Dù sao thẩm quân thực lực nàng là rõ ràng, có thể tại trên tay hắn thủ thắng, đối phương phái tới người nhất định rất mạnh, mà có thể xuất động đội hình như vậy, toàn bộ Thương Nguyệt còn có thể là ai? Đáp án tựa hồ rõ ràng, ngọc thủ của nàng tại tú bảo bên dưới người khác không thấy được địa phương xiết chặt, vừa rồi trên khuôn mặt cười yếu ớt tạm đạo, túi thấp xuống con ngươi, hai đầu lông mày đúng là tu bao ben duoi nguoi khac khong thay đuoc đia phuong siet lên một tia long uy nguy quốc công, ngươi thật sự là thật to gan a! Tại ngầm đầu. Lại trung hợp chú ý tới Hứa Khinh Chu vừa vận nhìn xem nàng, trong mắt là giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nàng giật mình gật ra mỉm cười, "Tiên sinh, vì sao như vậy nhìn ta?" Hứa Khinh Chu hanh hạnh cười một tiếng công chúa, "Người của ngươi, giống như không được." Đối mặt Hứa Khinh Chu hỏi thăm, Thương Nguyệt Tâm Âm cũng không thất thố, chỉ là bình tĩnh cười nói không được thì không được thôi, cái kia có thể làm sao bây giờ đâu?" Hứa Khinh Chu hỏi lại, "Ngươi thật giống như không sợ sẽ chết người đấy." Thương Nguyệt Tâm Âm nheo lại hai con ngươi, giống như người nhà, ý cười thấm nhuần lòng người, ngự khí mang theo một chút nũng nịu ý vị. Đúng là đương nhiên hỏi ngược lại có tiên sinh ở đây, ta vì sao muốn sợ?" Hứa Khinh Chu còn người co rụt lại. Thương Nguyệt Tâm ngâm tiếng nói tiếp tục, "Tiên sinh thế nhưng là thần tiên, thế gian người nào có thể địch, cho nên tiên sinh sẽ bảo hộ ta, đúng không?" Nói xong vẫn không quên nháy nháy mắt. Hứa Khinh Chu ngộng, "Khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm." Nguyên Bản nhìn nàng như vậy bình tĩnh phong dong, Hứa Khinh Chu còn tưởng rằng nàng có át chủ bài đâu, cho nên mới có lực lượng. Náo đến cuối cùng, át chủ bài đúng là chính ta, đây là cái quỷ gì? Không đợi Hứa Khinh Chu đáp lời, Tiểu Bạch lại là tỏ thái độ, một mặt đắc ý hào tỉ muội, lão hứa không dựa vào được nhưng là không có việc gì ta sẽ bảo vệ ngươi ai đến cũng không tốt làm vô ưu cũng cười nói đối với chúng ta sẽ bảo vệ ngươi tâm ngâm tỷ tỷ chớ lo ồ rất cảm động a thương nguyệt tâm ngâm ra vẻ tiêu thái thật giống như vậy bên ngoài đang liệu mạng thuộc hạ chết sống không có quan hệ gì với nàng giống như hứa khinh chu khỏe miệng giật giật như vậy xem xét ngược lại tốt giống ba các ngươi là cùng một bọn cái này mẹ nó mới mấy ngày liền bị nha đầu này đón mua hắn còn có thể nói cái gì đó bốn ngay tại hắn im lặng thời điểm thành diễn tiếng nói lại là lần nữa đánh gãy suy nghĩ của hắn tiên sinh liền thừa một cái làm không Hứa Khinh Chu hít sâu, thư giãn đôi lông mày, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vô Ưu, chậm tiếng nói có chút mệt mỏi, "Vô Ưu, là sư phó tấu một khúc, giải giải mệt đi." Vô Ưu nghe vậy, cười thật mặt nào, nàng cuối cùng có thể chứng minh chính mình tốt đâu. Chương 133, một khúc tiên lại âm thanh, ngàn dặm giết người gió. Chương 133, một khúc tiên lại âm thanh, ngàn dặm giết người gió. Vô Ưu đứng dậy, đối với Hứa Khinh Chu cúi đầu, cười hỏi, "Sư phụ muốn nghe nhẹ nhàng chút, hay là thâm tình một chút?" Hứa Khinh Chu đem trong tay kia có chút phát vàng phàm châu sử sách phóng tới trên giường nằm, thân thể ngửa ra sau, nhắm mắt, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chỗ đuổi cô tô hành, tốt. Vô ưu đi vào cửa sổ xe bên cạnh, cười khanh khách nhìn xem thương nguyện tâm âm, tâm âm tỉ tỉ, phiền phức nhường một chút. Thương nguyện tâm âm tất nhiên là không có hỏi nhiều, liền hướng bên cạnh xây dịch. Sau đó liền gặp vô ưu người nhẹ như yến, thuận xe kia cửa sổ, không người một cái liền liền nhảy lên trần xe, lấy ra thanh phong địch, hoành tại trước ngôi, tùy ý trường phong thổi qua, lưu động áo quyết bồng bềnh, thật dài bím tóc như múa. nàng tự bế mắt, vật khí, chỉ động. nghe khúc cầm thanh sáu, ô. vang lên thời điểm, du dương sâu xa âm thanh động một khắc phía trước mà đến loạn phong đống nhiên liền ôn thuận dương trúc không còn chập trờn lá rụng lơ lửng trời cao không rơi cùng với tiết tấu biến hóa vô ưu bên người nổi lên trừng phong gió rất nu phất qua khắp nơi đầy đất la trúc theo gió lên kinh hoảng con ngựa hoa vo uu ben nguoi noi len truong phong gio rat nu phat qua khap âm thanh bốn phía còn sót lại thị vệ cùng xa phu kia thấy vậy một màn trong lòng đâu còn có nửa phần lúc trước bối rối có chỉ là chấn kinh cùng kinh hãi ngựa đầu nhìn một phía nhìn về phía tiểu cô nương kia nghe bên thai từng tiếng kia thi lại chỉ còn ngốc trệ cái này thật là lợi hại tiếng địch rõ ràng êm hay như nước suối leng keng ngừng phía trước đối diện tới gió Loại nhạc khúc du dương dễ nghe, như sơn cốc tiếng vang, lên nu phong ngàn mét, tung lá rụng hành vân, tiếng địch trầm đồng du dương, như trong ngọn núi chim hót. Trong khoảnh khắc, cái kia vô số múa may theo gió lá trúc, đột nhiên quay lại phương hướng, chỉnh chỉnh tề tề nhắm ngay phía trước, mơ hồ có thể thấy được cái kia mỏng như giấy trắng lá trúc tại kịch liệt run run, nhìn kỹ có thể thấy được hàn mang vút không lên, khí du lịch trên đó, tiếp lấy loại nhạc khúc lần nữa đột biến, như quần quận sóng lớn, tiết đê dòng lũ, sát na bộc phát, vô số lá trúc đột nhiên kích sạng, hóa thành từng cái căng dây cung thoát dây mũi tên bình thường, thuận một trận của phong, từ bên này hô một chút liền tuân hướng bên kia ô ô ô siêu siêu siêu phong hô diệp khiếu dường như vào lúc này cùng bài từ khúc kia cùng reo vang diễn dịch ra một sát na cùng phong mưa rào gió qua chỗ dừng trúc từng khúc băng liệt trên mặt đất càng là dung không được nửa điểm bụi đất hứa khinh chu nói qua cái này ngự phong dẫn tấu chính là trời lại âm múa lại là giết người gió khúc ra thời điểm không cần lo lắng tự có đến từ thiên địa gió vì đó múa kinh hồng nơi xa nguyên bản đang chém giết lẫn nhau hai nhóm người bạn còn tại cháy lấy thẩm quân dẫn người cùng áo đen đám người chém giết đến nay không đến nửa nén hương tám. Chín tên trúc cơ kỳ hộ vệ liền toàn bộ vào mình. Mà giờ khắc này hắn cũng bị đối phương hai tên kim đan cảnh cường giả kiềm chế, còn lại hơn 20 trúc cơ cảnh cũng đồng thời hướng hắn nổi lên, chính hầu như hai mặt thủ địch. Bại cục đã định. Lại tại lúc này, đột nhiên nghe được tiếng địch tử trong rừng trúc mà đến. Mặc dù khúc này giống như thế lại, nhân gian chưa từng nghe nói, thế nhưng là vốn là liều mạng chiến đấu, ai lại rảnh rỗi đi để ý truy đến cùng những vật này. Nhưng là, lại là càng nghe càng không thích hợp, luôn cảm giác cái kia khúc cầm thanh loạt vào tai luc nay đot nhien nghe đuoc tieng đich tu trong rung truc ma đen mac du khuc nay giong nhu the lai nhan gian chua tung nghe noi the nhung la von la lieu mang tranh đau ai lai ranh roi đi đe y truy đen cung nhung vat nay nhung la lai la cang nghe cang khong thich hop luon cam giac cai kia khuc cam thanh loat vao thai tâm thần thụ nhiễu, linh khí sao động có chút không bị khống chế đây vốn là rất không hợp với lẽ thường, phải biết chính mình thế nhưng là kìm đan cảnh từ khúc này, quỷ dị. đương nhiên như vậy nghĩ cũng không phải là hắn một người, bởi vì có đồng cảm cũng không phải hắn một người, áo đen một đám cũng tương tự đã nhận ra không thích hợp. quả nhiên hết thề như trong lòng bọn họ suy nghĩ bình thường, cái kia khúc âm thanh thậm chí đều không có để bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền cảm nhận được sát khí từ âm thanh bên trong từng đot đánh tới, lại quay đầu nhìn về phía khúc âm thanh tới phương hướng lúc, con ngươi của bọn họ trong nháy mắt rút lại, cái cổ kinh lạc hiển hiện đập vào mắt trước chính là cuồn cuộn gió lớn cuốn lên bụi đất ngàn vạn gọt thạch cây gây mà đến khí thế chi thịnh như sóng khí thế chi duệ như đao, giống như một cái ngập trời cự thú chỉ cần một ngụm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng đang chết gặp quỷ bốn gió này cổ quái tránh đi đối mặt không biết cùng nguy hiểm bọn hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đã bị uy hiếp phản ứng đầu tiên tự nhiên là rút lui tránh linh năng càng là ngay đầu tiên ngưng tụ trước người hóa thành bình chướng muốn ngăn cản gió này thế nhưng là căn bản không chờ bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng tại cuồng phong kia sóng lớn chưa đến thời điểm vô số lá trúc lại là bước đầu tiên sớm đánh tới tốc độ cực nhanh Lăng liệt lấy hàn quang siêu siêu hưu hưu hưu, phốc phốc phốc. A a a. A4. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền xuyên thủng tất cả kim đan cảnh phía dưới, một đám người áo đen. Trời cao huyết vụ tràn ngập, như là nguyệt quỷ ở chỗ này nở rộ, đỏ lên la trúc, nhiễm gió. 20 chúng sát thủ áo đen, trên thân như thủng trăm ngàn lỗ, dường như bị người bắn thành tổ ong vọ vẽ bình thường đều nhịp, từ trên trời, rừng trúc bên trên, rơi xuống đất. Chết đi. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, từ cong lên, đến gió đến, tại đến người vong, bất quá mười hơi mà thôi. Thế nhưng là, người đã chết, hết thể nhưng lại chưa kết thúc cái kia la trúc vẫn sinh trưởng không mạnh mẽ đâm tới chặt đứt hết thảy cái kia mạnh liệt hơn gió cũng chấp mắt tiếp cận thần quân cùng hai gã khác kim đan cảnh sát thủ láo đen không thể không khu động toàn lực ứng đối đáy mắt phía trên sớm đã hiện đầy kinh hoàng cùng e ngại thật mạnh có cao nhân nguyên anh tôn giả làm sao có thể tình báo sai lầm nhanh trước giúp ta không thấy nó cho trước sở nó hơi thở loại nhạc khúc như dao ngàn dằm giết người có thể trong né mắt chém hết 20 mươi trúc cơ còn có thể để thân là kim đan cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ bọn hắn không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ không thể không toàn lực ứng đối mà không cách nào bước ra thực lực của đối phương nhất định tại bọn hắn phía trên rất có thể là ngũ cảnh nguyên anh lão tổ ý nghĩ như vậy để bọn hắn cảm thấy sợ sệt cùng quyết vọng cũng tương tự lật đổ bọn hắn nhận biết trong tình báo rõ ràng liền không có nguyên anh cường giả tồn tại địa giới này lại nơi đâu xuất hiện nguyên anh cường giả còn có toàn bộ phàm châu thật sự có nguyên anh sao bọn hắn tự hỏi tại nhận biết bên trong chỉ có một vị nhưng trước mắt vị này hiển nhiên nhất định không phải vị kia thẩm quân trường đao cắm vào mặt đất lên khí ngưng ở trước người bên hai tiếng xé gió không ngừng trước mắt tiếng gió hú không thôi Mây kiếm của hắn đồng dạng ép rất sâu, bởi vì một màn trước mắt, cũng tại hắn nhận biết bên ngoài, hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Người xuất thủ, nhất định là cái kia vong ưu tiên nhân một bằng người. Chỉ là khí thế kia, quá mạnh, quá khoa trương. Nếu không có người này cảnh giới rất cao, bằng không chính là môn công pháp này, rất mạnh. Hắn nhớ tới đội ngũ kia bên trong nhỏ nhất tiểu nha đầu, bên hông thường mang sáo ngọc, trong mắt kinh hãi càng sâu sẽ không thật là đứa bé kia đi, nếu là như vậy, cũng quá đáng sợ. Phải biết, đứa bé kia. Thế nhưng là mới mười mấy tuổi a cũng liền trong lòng bọn họ riêng phần mình phòng đoán thời điểm, cái kia ngập trời gió cũng triệt để đem ba người thôn phệ trong đó. Thoáng chốc ở giữa, năm ngùi quần quần trùng thiên khởi, trường phong như lao, thế giới đục ngột một màu. Ba người che đậy vào trong đó bốn, chương 134, đều là sư phụ dạy tốt. Chương 134, đều là sư phụ dạy tốt. Sư phụ dạy tốt. Một khúc tất, gió núi hơi thở, lá trúc tán mất, bụi che mới buồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu rộng lớn hoang không từ trong rừng trúc hướng về phía trước kéo dài, mãi cho đến cái kia ánh mắt không thể gặp chỗ. Mà phía trên kia, đúng là bữa bọn xanh thảm giữa hẻ đạo mắt cằn cối như đông điệu hưu như thu người phu xe cũng là chúc cơ cảnh người tu hành giờ phút này nhưng cũng bị một màn trước mắt cả kinh đặt mông ngồi ở xe kia viên bên trên mà ơi đến cùng xảy ra chuyện gì còn lại hộ vệ từng cái điên cuồng nuốt nước bọn trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối nhìn chăm chú trước người bờ buộn, nhìn lén trần xe tiểu cô nương nội tâm như bình tĩnh biển mà vừa mới khúc này cô tô hành lại là trong lòng bọn họ thổi lên kinh đào hải làm gió khúc rơi xuống phong thức thế giới an tĩnh thế nhưng là trong lòng của bọn hắn rung động vẫn như cũ sinh sôi không ngừng rõ ràng chỉ là một cái mười tuổi tiểu hài Rõ ràng rõ xét không đến tu vi của đối phương, rõ ràng chỉ là một khúc phổ thông âm luật, nhất định phải truy đến cùng, cũng bất quá chính là êm thai một chút thôi. Thế nhưng là kết quả đây, bọn hắn nhìn thấy lại là dạng này một phen quan cảnh. Tiểu cô nương rất mạnh, một khúc đã ngàn rừng. Tiểu vô ưu thu hồi thanh phong địch, trừng mắt con mắt khổng lồ nhìn về phía phía trước, cái kia bởi vì chính mình má lên cái tác, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý thanh diễn so với ngón tay cái, để nàng càng thêm vui vẻ sư phụ, làm xong. Thanh diễn lần nữa đem đầu rối xuống tới, chăm chú hỏi còn lại hai cái tứ cảnh, chạy, làm gì? Hứa khinh chu từ đầu đến cuối khoe miệng đều mang một tia cười yếu ớt nghe khúc rơi ý chưa hết cũng không mở mắt chỉ là trả lời ngươi cùng tiểu bạch cùng đi tiểu bạch nghe vậy nên miệng cười một tiếng đứng dậy thanh diễn gật đầu chuẩn bị khởi hành hứa khinh chu lại là lại dặn dò một câu ra tay đừng quá nặng ta muốn sống vấn đề không lớn tiểu bạch tự tin nói nói xong đúng là liền như vậy vô tung vô ảnh biến mất tại xe ngựa bên trong chỉ còn xe ngựa kia lối vào khắc hoa cửa gỗ tại ầm rung động thanh diễn nhìn thoáng qua vô ưu căn dặn xem trọng thiên sinh tùy theo hơi nhung chân nhảy lên một cái thả người không biết vài mét Chỉ tăng trưởng không vượt qua, biến mất không thấy gì nữa. Vô Ưu ngồi xuống cạnh xe ngựa duyên, hai cái bắp chân không ngừng đung đưa, cười thật mặt nào. Thương Nguyệt Tâm Ngâm từ đầu đến cuối nhìn xem Hứa Khinh Chu, đáy mắt đều là nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ. Hứa Khinh Chu tất nhiên là đã nhận ra ánh mắt của đối phương một nhìn mình chằm chằm, đầu đen rau muốn một câu, như vậy nhìn ta làm gì? Bởi vì tiên sinh đẹp trai a, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Thương Nguyệt Tâm Ngâm điềm cười nói, lại khôi phục ngày xưa cái kia không tim không phổi bộ dáng. Hứa Khinh Chu liếc mắt, không có trả lời, đứng dậy đi ra ngoài xe, cái thật to lưng mỏi. Thương Nguyệt Tâm lăm theo sát phía sau, nhìn xem con đường phía trước vừa bọn, bản năng sửng sốt một chút. Mới vừa ở trong xe, nghe thấy động tĩnh không nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới, động tĩnh này thật là lớn. Nàng mặc dù không có tu hành, thế nhưng là chưa từng ăn thịt heo, tóm lại là gặp qua heo chạy không phải. Trước mắt mảnh này bị phạt tận rừng trúc, rộng viết 30 mét có thừa, con đường phía trước không thấy cuối cùng, lại thêm bốn phía này tại giữa hè liền tan mất lá cây cây rừng trúc. Thủ đoạn như vậy, rất không tầm thường, mà phát động đây hết thảy Vô Ưu, tự nhiên rất mạnh, chỉ ít so với chính mình hộ vệ mạnh. Ai không biết, Vô Ưu vốn là trúc cơ the mãn cảnh, tu chính là hạo nhiên chính khí sự chính là tiên quyết ngự phong dẫn dùng hay là tiên khí thanh phong địch càng chớ có nói nàng hay là đình cấp phong hệ tiên linh dễ bốn cái này tùy tiện một cái sách đi ra tại cái này phạm châu vậy cũng là đủ để ngạo thế hết thể tồn tại huống chi bốn người kiêm dung đâu tâm pháp công pháp binh khí tư chất tất nhiên là đền bù nàng cùng kim đan cảnh ở giữa khe ránh có thể đánh ra một kích này tuyệt không phải ngẫu nhiên mà là sự thật cho phép vô ưu ngươi thật giỏi không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy thương nguyện tâm ngâm không quên tán dương vô ưu nghiêng cái óc, cười đến càng vui vẻ hơn một chút đều là sư phụ dạy tốt Thương Nguyệt Tâm Ngâm dư quang lại liếc mắt nhìn Hứa Kinh Chu, trong con ngươi thưởng thức đồng dạng triển lộ hoàn toàn, không chút nào che giấu đồ đệ còn như vậy, cái kia thần là sư phụ há còn cao đến đâu? Mặc dù không phải tiên nhân, nhưng là thực lực như vậy, tại Phan Châu, hắn nói hắn là tiên nhân, người khác lại có thể làm sao? Nghĩ đến thật to trong con ngươi quan mang, càng thêm sáng chút. Hứa Kinh Chu ghé mắt nhìn thấy cái này, Thương Nguyệt Tâm Ngâm lại dùng như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình, lập tức cảm giác toàn thân chấn động, rất không được tự nhiên, liền nói ra, công chúa điện hạ, lên đường đi, thời điểm không còn sớm, đến tìm có thể ở lại người địa phương. Thương Nguyệt Tâm Ngâm khẽ giật mình hỏi không đợi tiểu bạch hòa thanh diễn sao bọn hắn cũng không phải tiểu hải tử một hồi là có thể đuổi kịp tới từ thương nguyện tâm ngâm không còn kiên trì hai người các người đi xem một chút tình huống những người còn lại tiếp tục đi đường nặc giá sa phu hoàn hồn thu hồi rung động rồi ngựa xe động tiếp tục đi đường còn thừa mấy tên hộ vệ tất nhiên là cũng như trước đó bình thường đi sát đằng sau hết hệ thật giống như chưa từng xảy ra bình thường giống nhau thường ngày thế nhưng là không ai biết tại cái kia khắp núi bụi đất bên dưới nho nhỏ trong rừng trúc lại là tại trong vòng một ngày trôn vùi xuống hơn ba vị trúc cơ cảnh mà tại một bên khác, giữa dãy núi, hai vị kim đàn cảnh cũng ngay tại phát điên bình thường chạy trốn, đem hết tất cả vô liếng. Trên thân hai người áo bào đã bị tổn hại hơn phân nữa, đầu tóc rối bời, phối hợp lúc này chạy trối chết kính, tất nhiên là bộ dáng chật vật. Cho dù hai người, tại vừa mới trận kia nổi lên trong gió, chỉ là chịu chút bị thương ngoài da, cũng không tổn hại cùng kinh mạch, càng không động lắc bản căn. Thế nhưng là cái kia gió còn chưa lúc kết thúc, hai người cũng đã bắt đầu chạy trốn, không có chút nào bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ. Cái kia gió làm sao tới, không trọng yếu, chân tướng của sự thật cũng không trọng yếu, nhiệm vụ thành bại càng không trọng yếu làm kim đan cảnh người tu hành, tại cái này phạm châu địa giới, đó cũng là có tên tuổi tồn tại, bọn hắn hiệu trung hoàn thất, hình chính là lợi, muốn là tài nguyên, bọn hắn có thể làm những vật này, vi phạm bản tâm, đi làm một chút tốt hỏng sự tình, nhưng là liệu mình tha thứ khó toàn mệnh. Con đường tu hành như dẫm trên băng mỏng, hành động theo cảm tính sẽ chỉ chết đi, sống chân tại là căn bản. Hồi tưởng vừa mới một màn kia, hai người chỉ còn tim đập nhanh, thủ đoạn như vậy, bọn hắn tất nhiên là chưa thấy qua, chỉ ở trong sách thấy qua, tuyệt không phải phàn học. Giờ phút này cái kia chạy thoát một già một trẻ, một bên trốn, một bên phân tích, lão giả không nghĩ tới chỗ tối còn cất dấu cao nhân thanh niên đúng vậy a chủ quan lần này suýt nữa bại lao giả vừa mới cái kia gió hẳn là tiên cấp thuật pháp ta trong sách thấy qua thanh niên tiên cấp phạm châu lại còn có dạng này tiên thuật phía sau này người đến cùng là ai lao giả có lẽ người này cũng không phải là đến từ phạm châu cũng không nhất định có thể là cái kia tiên sinh vong yêu tiên sinh trong tình báo nói người này rất quỷ dị có chút thủ đoạn thông tiên thanh niên làm sao bây giờ vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong lao giả suy nghĩ một lát trầm giọng nói nếu là người này thật đi hoàn thành Thương Nguyệt chắc chắn nhấc lên một trận ngập trời phong ba. Hiện tại Ngụy Công để cho ngươi ta xuất thủ, chứng minh đã là muốn vạch mặt, cái này Thương Nguyệt không an toàn. Thanh niên giật mình, ý của ngươi, chúng ta không trở về. Lão già chém đinh chặt sắt nói, ừ, không trở về, trực tiếp đi không đuổi đi. Thanh niên chần chờ, thế nhưng là Ngụy Công đối đại chúng ta không tệ à? Chúng ta thật như vậy đi, có phải hay không quá bạc tình chút? Lão già tức giận chừng thanh niên một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi là bà tuổi tiểu hài sao? Nói với ta những này, sống trên trăm năm, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Hắn đối với chúng ta tốt, đó là chúng ta với hắn hữu dụng chúng ta bắt hắn tài nguyên thay hắn làm việc đây là giao dịch giao dịch biết hay không ngươi bây giờ cùng ta đàm luận tình cảm ngươi vẫn còn sống quá lâu đi thanh niên không có phản bác lao giả lời nói chỉ là âm thầm cắn răng nói tốt ta nghe ngươi ta đi theo ngươi không đuổi lao giả đến tận đây mới lộ ra một chút vui mừng bất quá trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lệ khí nhớ kỹ thế nhân rộn ràng đều là lợi lai like. thế nhân nôn não đều là lợi vãng ngươi ta là người tu hành sống từ muốn so những người phạm tục kia thông thấu một chút hết thể hướng về phía trước nhìn hướng tiền nhìn chớ cùng ta đàm luận tình cảm có lợi sự tình làm có phong hiểm sự tình không làm con đường tu hành đến ổn thanh niên trọng trọng gật đầu thụ giáo đúng vào lúc này đường chân trời bên trên liệt nhận trời cao một vòng thập tự bạch mang như tinh quang sáng chói loay lên sắt na kinh diễm chém không tốt có người chương 135 tiến sinh hỏi hoàn thành có thể có nguyên anh chương 135 tiến sinh hỏi hoàn thành có thể có nguyên anh có một người từ trên trời giáng xuống trọng kiếm chém xuống ầm ầm gió đột nối lên khói bùi lại tac trên mặt đất mấy cái khe danh hiện hiện tung hình kéo dài vài trăm mét tri địa dưới đại địa chỉ mấy mét hai người mặc dù phản ứng kịp thời Tránh thoát mũi kiếm, lại là vẫn như cũ tránh không khỏi cái kia quần quần kiếm ý, bị lẫm liệt gió thổi đẩy tròn vẹn tối lui ra khỏi xa vài trăm thước đáng chết. Hai người ổn định thân hình, cảnh giác khắp nơi, tại nhìn về phía trước lúc, thình lình có thể thấy được một cái bóng đen từ trong bụi đất đi ra, bộ pháp trầm ổn, đạp trên gió đến. Trọng kiếm nằm ngang ở đầu vai, bá khí phi phàm. Ngưng bước chân, xem thường hai người, màu trắng mắt mang đúng là không che giấu được hai con ngươi dưới un tù nhiệt khí. Thiếu niên liền đứng ở nơi đó, trọng kiếm chi phong ám chỉ hàn quang. Thiếu niên cái gì cũng không làm, trong lòng hai người cũng đã sinh ra ba phần ý sợ hãi chỉ vì bọn hắn đúng là nhìn không thấu thiếu niên tu vi bao nhiêu tại trong nhận biết của bọn hắn có thể ẩn giấu tu vi vậy cũng là cường giả mới có thủ đoạn cảnh giới còn cao hơn bọn họ mới có thể làm đến đây là hạo nhiên thiên hạ thiết luật cho nên thiếu niên mạnh hơn bọn hắn lão giả nuốt một miếng nước bọn ngưng trọng khô quắt trên gương mặt có chút trắng bệnh thấp giọng hỏi tham đạo hữu cơ gì đối với chúng ta đạo thủ không biết chúng ta là chỗ nào va chạm đạo hưu không đợi thành diễn làm đáp tiểu bạch chẳng biết lúc nào lạng yên xuất hiện tại hai người sau lưng cười tủm nói ra hỏi nhiều như vậy làm gì là muốn chết sao thành âm thanh thúy như lệ chim hấp vang mang theo sinh cơ thế nhưng là xuyên qua trọng tâm từ bên thai đột ngột văng lên hai người dường như bị kéo vào trong hầm băng giữa hệ thời tiết đột nhiên nổi lên hàn lưu hai người thất kinh mờ mịt quay đầu suýt nữa không có bị dọa quá khí đi vội vang kéo dài khoảng cách nhìn một phía đã thảo mot phia đa thao mot giai binh ngươi ngươi chừng nào thì tới các người rốt cuộc là ai các ngươi muốn làm gì vấn đề một cái tiếp theo một cái hỏi ra hai người lúc này đã mất phân tức bình tĩnh không được một chút thiếu niên kia thì cũng thôi đi chỉ ít bọn hắn thấy được hắn là từ trên trời cùng kiếm cùng rơi thế nhưng là cái này tóc bạc cô nương đâu lại là cái gì thời điểm tới xuất quỷ nhập thần giống như u linh mà lại bọn hắn cũng nhìn không thấu cảnh giới của nàng nhìn không thấu lại có thể lặng yên không một tiếng động vô tung không dấu vết bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng chính là nguyên anh cảnh tôn giả tiểu bạch chắp tay sau lưng nhìn xem hai người hốt hoảng bộ dáng đáy mắt nghiền ngẫm cảng sâu nơi đó nhiều như vậy vấn đề có người muốn gặp các ngươi một lần theo chúng ta đi một chuyến đi nữ khí không nặng là không thể nghi ngờ nghiên kỹ cũng không lớn là bá khí lộ bên hai người tim đập nhanh cùng nhìn nhau trong mắt giao lưu tách ra chạy nói đi một tấm gió phủ dẫn đốt cuốn phong trong nháy mắt quyền địa các đùi đầy trời ánh mắt bị ngăn trở hai người không chần chờ chút nào hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu trồn xa tiểu bạch một mặt bình tĩnh chặt lưới khe nói cùng các ngươi hảo hảo nói các ngươi không nghe vậy ta chỉ có thể động chút quyền cước lão nhị ngươi đánh nhỏ ta đánh giả a thế là một trận đại chiến tại giữa dây núi này khai hỏa không chuẩn xác mà nói là một trận ngược sát trình diễn thiên điệu ly lâm đi vạn thú kinh núi minh tiếng oanh minh thanh trấn cuốn phong lâu không thôi về sau ngay trong thôn hái thuốc người nói ngày đó Bọn hắn ở trong núi thấy được thần tiên đánh nhau, núi rách ra, dòng suối gay mất. Mơ hồ nó hổ, nửa nén hướng sau, còn có chạy hay không? Ô ô, không chạy. Đừng, có phục hay không? Phục phục, tôn thượng đừng ở đánh, muốn chết người. Đừng, ta để cho ngươi chạy, chân cho ngươi tháo tin hay không? Thật không dám, đánh một bàn tay, hỏi một tiếng, nghe nó kêu một tiếng. Tóc trắng nha đầu đánh lao đầu, lao đầu bị đánh đến ngao ngao gọi, đầu xưng giống đầu heo. Một bên khác, thành diễn tử đằng xa thả người rơi xuống phủ cận, trong tay còn mang theo một người. Toàn thân nhuốm máu, trong mắt đượm đầy chính là đối với cuộc sống tuyệt vọng sinh không thể nữa tỉ, đừng đánh chết. Tiểu Bạch ngay vậy, vừa rồi đứng dậy dừng tay, móc ra khăn tay trắng, lau sạch trong tay đỏ tươi. Hất lên đầu, thổi thổi màu bạc toái phát. Nửa phần ưu nhã, vĩnh viễn không quá hạ, nửa phần thoải mái, tuân theo bản thơm. Nói kéo đi. Ân. Kim Đan hậu kỳ lão giả, đến tận đây mới thở dài một hơi, lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Thành diễn một tay níu lại hai người, như là xách con gà con bình thường, một tay một cái, hướng về nơi đến đường mà đi. Mà một già một trẻ kia, cùng nhìn nhau trong đáy mắt, tuyệt vọng bi thương gắn đầy hốc mắt. Kim Đan cảnh cường giả, ngày xưa tồn tại cao cao tại thượng, ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại rơi được như thế cái hạ trạng. trời chiều dần dần rơi, mây đen lo vàng. tiểu bạch chắp tay sau lưng đi ở phía trước, nhảy nhảy nhóc nhóc, khẽ hát ta một quyền một cái tiểu bằng hữu, một chân một cái tiểu lao đầu bốn. thành diễn theo sau lưng, khoe miệng khẽ nhếch. bốn năm, cảnh giới liên tục tăng lên, thế nhưng là hai người nhưng lại không có cơ hội động thủ, hôm nay xem như qua một thanh nghiện. cho nên tâm tình, tất nhiên là vui vẻ chín. một bên khác, trong xe ngựa, hứa kinh chu viện cửa sổ xe, chống cái cằm nhìn ngoài cửa số cảnh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nhặt về một cái mạng thẩm quân hiếu kỳ hỏi một câu điện hạ giống thẩm hộ vệ rằng này tại hoàn thành tính lợi hại sao thương nguyện tâm ngâm nghe vậy cũng không trả lời thật to con ngươi cũng nhìn về phía cái kia thẩm quân một mặt người vật vô hại nói ta cũng không biết ta ta lại không hiểu thẩm hộ vệ ngươi cùng tiên sinh nói một chút thẩm quân nghe vậy tại lập tức đối với hai người ôm quyền bái một cái về tiên sinh lời nói thẩm mộ tại đái đao hộ vệ bên trong dạng thứ hai tại toàn bộ hoàn thành xác nhận có thể xếp vào top mười vô ưu nghe nói chủ động bu lại thứ hai sao vậy ngươi thật là lợi hại a thầm hộ vệ sắc mặt một giới hắc tuyến hiện hiện nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp vừa rồi sự tình hắn đã biết trận kia giết người gió chính là tiểu cô nương này cách làm mặc dù hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là sự thật chính là sự thật bị một cái còn mạnh hơn chính mình tồn tại khen chính mình lợi hại hắn là thật không biết nên nói như thế nào ngươi nói nàng là chào phúng đi hết lần này tới lần khác nàng lại như vậy chân thành ngươi nói nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy mình lợi hại đi lời này liền ngay cả chính hắn đều không tin cuối cùng cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười chỉ thế thôi hứa khinh chu lại là hứng thú không nhịn được truy vấn ngươi sắp xếp tốt mười cái kia so ngươi lợi hại có thể có cái kia ngũ cảnh nguyên ánh cảnh thẩm quân chần chờ một lát dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng thương nguyện tâm âm thương nguyện tâm âm nói ra ngươi nhìn ta làm gì thiên sinh hỏi ngươi ngươi liền nói đặt được cho phép thẩm quân gật đầu nói có mấy cái một người nói xong lại bổ sung bất quá thẩm mỗi chưa từng gặp qua chỉ là nghe nói qua hứa kinh chu híp híp mắt trong lòng đã sáng tỏ như vậy xem ra thương nguyện hoàn thành cũng không phải là đầm lầy kia vũng bùn bất quá là một cái lớn một chút vũng nước gạo thôi Kim đang cảnh đến bao nhiêu còn không sợ, một cái Nguyên Anh, nhẹ nhõm nắm, không đủ gây sợ. Hoàn thành chi hành, rất có triển vọng, tự nhiên muốn đi dạo chơi ngoại thành tốt. Hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Thương Nguyệt Tâm Âm, cười hỏi cái kia điện hạ, Nguyên Anh là bên nào? Thương Nguyệt Tâm Âm chớp chớp mắt to, cái gì bên nào nha? Cắt, dạ ngu. Cái kia Nguyên Anh la ben nao thuong nguyet tam am chap chap mat to cai gi ben nao nha cat gia hoàng huynh người, hay là người khác người? Thương Nguyệt Tâm Âm hai tay chổng cặm, ra vẻ trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói không biết. Hứa Khinh Chu im lặng, cái này không có ý nghĩa. Thật không biết ta, ta cũng chưa từng thấy qua, vị tiên Nguyên Anh là Thương Nguyệt nhà lão tổ, nói đến Hắn nhưng là phụ hoàng ta, hoàng tổ phụ a, một mực tại tổ lăng bế quan đâu, ta đánh ra phát lên liền không có gặp qua hắn, cho nên ta cũng không biết hắn là bên kia." Thương Nguyệt Tâm Ngâm chăm chú giải thích. Hứa Kinh Chu sở lên cảm, thì ra là thế. Sau đó buông xuống xe nợ, hướng Thương Nguyệt Tâm Ngâm bên cạnh Nick lại gần, hỏi điện hạ, ta rất hiếu kỳ, những này kim đan cứng, giả, giống Thẩm Quân dạng này, các ngươi là thế nào để tâm hắn cam tình nguyện cho hoàng tộc bán mạng đây này?" Thương Nguyệt Tâm Ngâm lườm hắn một cái, nín cười nghiêm túc nói, tiên sinh cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là bán mạng, quá khó nghe, cái này gọi mỗi người quản lý chức vụ của mình còn không cũng là vì thiên hạ thương sinh kế, công hiến một phần lực lượng của mình, người ta đều là trung dũng chi sĩ đâu. chương 136 đường tại người đi, sự do người làm. chương 136 đường tại người đi, sự do người làm. hứa kinh chu hít sâu, hắn phát hiện chính mình là càng phát ra nhìn không thấu nha đầu này. khi thì thông minh, khi thì ngốc manh, khi thì trầm ổn, quan tính giả ngu, người khác giả ngu trăm ngàn chỗ hở, nàng giả ngu trang luôn luôn đúng mức. nếu là phóng tới hiện tại, chẳng phải là một bóng giá hô? bất quá hắn cũng không có tâm tình theo nàng giả vờ ngây ngốc, ép lông mảy nói nói tiếng người. Hứa Kinh Chu có một chút chút dữ, đây là lần thứ nhất đối với nàng dạng này. Thương Nguyệt Tâm Ngâm thấy được tính tình tốt tiên sinh cũng sẽ không vui, liền thu hồi chính mình nhỏ thú vị, lê lưới chân thành nói Linh Thạch, bọn hắn sở dĩ nguyện ý hiệu chung chúng ta hoàn tộc, là bởi vì Linh Thạch. Linh Thạch, tân, đúng vậy, nhà chúng ta có một tòa khoa mạch, trong linh mạch hàng năm đều có thể sản xuất mấy ngàn linh thạch, hàng năm thích hợp một lần, tiên sinh là biết đến, phàm châu linh khí mầm manh, người tu hành đến kim Đa kỳ liền sẽ gặp được bình cảnh, chỉ dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa tu hành sẽ rất trưởng, nếu có linh thạch liền không giống với lúc trước. Nghe nói đây chính là linh khí kết tinh ẩn chứa linh khí nồng nặc dùng có thể tăng bức tu vi bọn hắn chính là vì linh thạch hiệu mệnh hoàng thất mà chúng ta thương vân thị cũng là dựa vào linh thạch nằm trong tay những này cường đại người tu hành thương Nguyệt tâm ngâm vểnh lên nhỏ nhỏ tiếp tục nói nói cho cùng đây là một trận giao dịch theo như nhu cầu hứa khinh chu nghe chút tự nhiên là minh bạch người trong thiên hạ nếu không đổi tên tất nhiên là trục lợi tại người tu hành mà nói thế gian vương triều quyền ý nghĩa không lớn đó chính là chữ lợi là như thế này a thương Nguyệt tâm ngâm mân môi nhỏ giọng lại nói kỳ thật tiên sinh những người kia không cần hỏi cũng có thể biết định một là ngụy quốc công phải tới khẳng định như vậy, hứa kinh chu hiếu kỳ hỏi tại thương nguyện, trừ hoàng Huynh, còn có thể nuôi nổi nhiều cao thủ như vậy, trừ ngụy quốc công, tìm không thấy người thứ hai. thương nguyện tâm ngâm chậm rãi nói, đôi mắt buông xuống, để cấp ngụy quốc công, ở trong đó rõ ràng mang theo một tia chán ghét tiên sinh khả năng không biết, thương Nguyệt linh thạch, hàng năm đều ra sẽ chia làm ba phần, một phần này đâu, sẽ lưu lại, do hoàng Huynh chi phối, còn có một phần sẽ cấp cho cho mấy vị quốc công thần vương, tự nhiên còn sẽ có một phần nhỏ, lấy ra, bán cho người trong thiên hạ, người trả giá cao được, thu hoạch tiền tài, xung nhập quốc khố. nghe thẩm hộ vệ nói, những người áo đen kia bên trong, có hai tên kim đang cảnh mấy chục chốc cơ cảnh, nhiều người như vậy, chỉ có thể là Ngụy Quốc Công lạc. Nghe xong Thương Nguyệt Tâm Ngâm giải thích, Hứa Khinh Chu cơ bản đã đem cái này Ngụy Quốc Công viết đến sinh tử của mình sổ ghi chép lên. Hắn muốn thay vậy hoàng đế giải uất, không cần nghĩ, cái này Ngụy Quốc Công sợ sẽ là muốn nổ cái thứ nhất đâm. Bất quá thôi, hắn vẫn giả bộ không rõ, nói bóng nói gió nói vậy cái này Ngụy Quốc Công thật sự là thật to gan a, lại dám ám sát Đường Kim hoàng thượng thân muội muội, hắn liền không sợ ngươi cà chó hắn liệt. Thương Nguyệt Tâm Âm chép miệng, sắc đẹp lông mày khẽ nhăn mày tiên sinh nói lời này liền không có ý tứ, nếu là thật như ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt, lại nói Người ta dám động thủ, liền không sợ bị người biết, tự nhiên có cách đối phó tốt ta, là cao quý quốc công, người ta không nốc nhỏ. Hứa Khinh Chu lại không thèm để ý, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Thương Nguyệt Tâm Ngâm, không đốc. Vậy liền đem hắn đánh ngốc không phải tốt. Mà Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng trực câu câu theo dõi hắn, cười nói tốt, vậy liền xin nhờ tiên sinh. Cắt, cùng ta có quan hệ gì? Phốc đương nhiên là có A8. Vào đêm, một bờ suối, ánh lửa xen vào nhau đi nửa ngày, Hoang Sơn Gia Lĩnh cũng không tìm tới có thể nghỉ chân, thấy sắc trời đã đen, đám người liền cũng liền tìm vừa có nước địa phương, cắm trại vừa rồi không có dàn xếp một hồi tiểu bạch thanh diễn liền tìm được đám người theo thanh diễn đem hai cái áo đen kim đan cương giả như là ném chết gà một dạng ném tới hứa khinh chu trước mặt lúc Thầm quân cũng tốt hay là cái kia còn lại may mắn còn sống sót hơn mười hộ vệ cũng được nhao nhao hổ khu chấn động mắt lộ ra mới lạ thật là mạnh a t nhìn bộ dạng này thương không nhẹ kim đan này cảnh quá thảm rồi tiểu bạch rất la đắc ý một tay chống nạnh, vớt vớt một sợi tóc dài màu bạc tranh công nói lao hứa ngươi muốn người mang cho ngươi tới còn sống a thương nguyện tâm lâm đè ép, ép lông mày vô ưu trừng mắt nhìn đều nhìn về trên mặt đất cái kia hai cái chật vật ra hỏa không phải ta nói à những người này tuyệt không trải qua đánh ta còn không có phát được đâu hắn lại không được còn kim đan hậu kỳ thật độ ăn ta nghiêm trọng chất vấn cảnh giới của bọn hắn là giả tiểu Bạch tiếp tục phàm nhĩ tài nói lời nói này nghe được cái kia nằm dưới đất hai người khóc không ra nước mắt cái gì gọi là giả kim đan cảnh rõ ràng liền là chính ngươi quá mạnh tốt ta nói bọn hắn không còn gì khác đúng vậy xa xa thẩm quân mấy người cũng lộ ra khó chịu thân sắc hứa khinh chu phất qua bên hông một cây buộc linh dây thường xuất hiện ở trong tay tiện tay lại ném cho thanh diễn làm công tệ diễn trước tiên đem bọn hắn trói lại đi một bên đừng ảnh hưởng tới ăn cơm kèm ăn thanh diễn gật đầu tốt thương Nguyệt tâm ngâm gặp thanh diễn đem hai người lại lôi đi hiếu kỳ hỏi tiên sinh ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn muốn nói tay ngọc nhỏ dài sờ qua cổ vốn là giết người tư thế phối hợp gương mặt kia tại bạn ánh lửa nhưng lại có chút đáng yêu vật vị hứa khinh chu một bên thay vô ưu thêm lấy cửi lửa một bên lơ đáng nói ngươi không phải nói trong hoàn thành kim đan cảnh cộng lại cũng bất tôi coi như ta tặng cho ngươi hoàng huynh quả ra mắt thương nguyện tâm ngâm giật mình tiên sinh là dự định phải dùng bọn hắn hứa kinh chu cười nhạt một tiếng đối phó địch nhân có ba loại biện pháp hạ sách này chính là giết đơn giản nhất thô bạo loại thứ hai chung sách trước chu tâm tại giết chết chế nhất là hạ dỡ nói nụ cười của hắn trở nên có chút tà mị tiếp tục nói cái này thượng sách tôi không giết để hắn trái lại cho ngươi bán mạng vì ngươi móc tim móc phổi, có thành tựu nhất cảm giác ha ha thương nguyện tâm ngâm trừng mắt con mắt khổng lồ không thể phủ nhận hứa Khinh chu nói nàng mặc dù là lần đầu tiên nghe nói nhưng là đạo lý đúng là như thế cái đạo lý "Bất quá, tiên sinh, ngươi thật cảm thấy người như vậy có thể sử dụng, bọn hắn có thể nghe ngươi." Hứa Khinh Chu nhún vai, bình tĩnh nói đường tại người đi, sự do người làm, quân tử nhưng làm hết sức mình, bất kể thiên mệnh. Không đợi Thương Nguyệt Tâm ngâm đáp lại, Tiểu Bạch vội vàng nói yên tâm, có thể làm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hắn thường xuyên làm như vậy. Hứa Khinh Chu cũng không phủ nhận. Thương Nguyệt Tâm ngâm cũng không hỏi tới nữa, bởi vì Hứa Khinh Chu đáy mắt tự tin, làm cho không người nào có thể chất vấn đúng lúc gặp lúc này. Tiểu Vô Ưu lên cái tiểu lớn, cười nói, "Ăn cơm rồi." Hứa Khinh Chu đứng dậy, liếm liếm môi, "Thân quá a, ăn cơm trước đi." Thanh diễn nghe vậy, veo một cái, từ bên kia chạy tới, thuần thục móc ra bát của mình lão nhị, đem buồn thu lại, tỉ để cho ngươi đem buồn thu lại. Ta không. Tốt, tỉ tỉ, đừng cãi nhau, ta làm rất nhiều đâu, đủ ăn đâu. Thương nguyện tâm ngâm cũng tiến tới phụ cận, đưa đầu, dơ cao bát thương quá thương quá. Hảo tỉ muội, trước cho ta thịnh, theo ăn tiệc quy củ, ta là người ngoài, ta ăn trước, kỳ hỉ. Dưới ánh trăng, một đám người cãi nhau, vui vẻ hòa thuận, không yên tĩnh, nhưng tương hòa. duy chỉ có cái kia hai tên kim đan cường giả, bị trói tại trên một thân tây, nhìn một màn trước mắt, một mặt bi troi tai tren mot than cay nhin mot man truoc mat mot mat bi thuong Nhìn xem cái kia hai cái tâm ngoan thủ lạc ra hỏa, bây giờ mặt tràn đầy vẻ hinh lạnh, nội tâm của bọn hắn là sụp đổ đây rốt cuộc là một đám hạng người gì a. Chương 137, lục tự chân luôn. Chương 137, lục tự chân luôn. Giữa hè trong đêm, ve kêu tại cây ở giữa, tiếng rít kêu tại khe nước, tiếng côn trùng rên rỉ bốn phía ở giữa bốn. Bên cạnh đống lửa, đám người ngồi ở một bên, hai tên kim đang cảnh người áo đen, bị trói lấy quỳ gối một bên khác. Hạ Phong chập trần đống lửa, phát ra ba ba ba tiếng vang, không khí ngột ngạt, nghiêm túc, mang theo một chút quỷ dị. Hứa Kinh Chu nhẹ nhõm bẻ gãy trong tay như trưởng thành cánh tay bình thường thô tuổi, thuận tay ném vào trong đống lửa, khiêu khích kia lửa tung tóe nói một chút đi, ai phái các ngươi tới? Một già một trẻ lướt nhau, không chút do dự liền bán rẻ chính mình lao đông ra. Lão già nói, là Ngụy Quốc Công. Thanh niên người lại là tôi một tiếng. Nguyễn Phấn Điền đương nói, phi, cái gì Ngụy Quốc Công? Là Thương Nguyệt Tào Na Lão bất tử. Nghe vậy lão già không thể tưởng tượng nổi nhìn thanh niên một chút, ngây ngẩn cả người. Ban ngày ngươi la toi mot tieng nguyen phan đien đứng noi không phải nói như vậy a, làm sao đột nhiên liền thay đổi đâu? Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nhìn ta, hắn cũng là Lão bất tử. Lão già con mắt chừng đến lớn hơn chút. Tiết hầu nhúc nhích, đúng là không phản bắt được. Như vậy một màn, không khỏi trêu đến chúng nữ cười nhạo, đặc biệt là Thường nguyện Tâm Âm, hoàn toàn chính là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hứa Khinh Chu cũng không khỏi nghiêng lên khoe miệng, chí ít từ một câu nói kia đến phân tích, cái này nhìn xem tướng mạo hơi tuổi trẻ thanh niên, so lão giả này dục vọng cầu sinh mạnh hơn rất nhiều a liền làm bộ nhẹ cả giận nói đi, lớn tiếng như vậy làm gì. Thanh niên thay đổi tức giận thái độ, cung kính nói ta sai rồi. Lão giả hít sâu, hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, chính mình sớm chiều chung đụng đạo hữu thay đổi, trở nên để hắn lạ lẫm, trở nên để hắn không nhận ra được. Ngày xưa một thân ngông nên đâu? luôn mồm tình ý đâu thế nhưng là thanh niên nhìn về phía hắn dư quang tựa hô lại đang nói nhìn cái gì vậy không phải ngưỡng như thế dạy ta sao hứa khinh chu bao nhiêu cũng có chút ngoài ý mớn nghĩ thầm tiểu tử này hiểu chuyện đáng sợ a là một nhân tài cụ cụ háng rộng một cái liền lại hỏi một câu vấn đề thứ hai ban ngày vì cái gì chạy hứa khinh chu không khỏi vấn đề để một già một trẻ này sửng sốt một chút ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dường như như nghe sai bình thường không rõ ràng cho lắm liền ngay cả thương Nguyệt tâm Ngâm cũng không khỏi chép miệng nghĩ thầm vấn đề này hỏi là thật nhiều dư a đổi hay ai? ai không chạy đâu một da một trẻ kia tiếp tục choáng váng chưa từng hoàn hồn tất nhiên là chưa từng đáp lại tiểu bạch một ánh mắt liền liền hoành đi qua nằm đấm kích động biết sao thiên sinh hỏi các ngươi nói đâu tại sao muốn chạy nghe được tiểu bạch quát lớn hai người trước toàn thân run lên đối đầu tiểu bạch ánh mắt hai người toàn thân lại co rụt lại đáy mắt tràn đầy sợ hãi đặc biệt lao dạ kia lập tức cảm giác mình cái kia sừng biến hình mặt càng đau chút gối rối rồn dập đáp sợ sệt bởi vì sợ đối với đối với chúng ta nhìn thấy cơn gia kia biết đánh không lại cho nên liền chạy hứa khinh chu đẻ ff lông mày nhìn chằm chằm hai người hiếu kỳ họ các ngươi là bởi vì sợ chết đánh không lại mới chạy nhìn xem hứa khinh chu cái kia biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ trong lòng hai người chỉ chửi mẹ trong lòng rất rõ ràng đây là đang đùa nghịch bọn hắn đâu thế nhưng là kiên kỵ bên cạnh nhìn chằm chằm che mắt thiếu niên cùng nữ tử tóc bạc hài hai người bọn họ tất nhiên là thở mạnh cũng không dám một cái nói liên tục là đối với đối với đối với đúng vậy tiên sinh minh dám. ngu xuẩn hứa khinh chu a một tiếng trong mắt tràn đầy xem thường lại là nghe hai người lại là sương sở nghĩ thầm chạy còn có sai hứa khinh chu tất nhiên là không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ta xin hỏi các người gặp được đánh không lại đối thủ thông minh nhất cách làm là cái gì đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía lao giả kia chỉ vào đạo trưởng giả ưu tiên người trả lời trước lao đầu ngậm một chút nhìn xem hứa khinh chu lại nhìn xem bên người đồng bạn vẫn không quên nhìn lén một chút hứa tiểu bạch nghĩ thầm đây là vấn đề gì thế nhưng là bốn hắn hít sâu trịnh trọng nói chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu có bao nhanh chạy bao nhanh hắn cấp ra đáp án của hắn hứa khinh chu lắc đầu không có phủ định trong mắt lại đều là thất vọng thấy lao giả trong lòng một lộp hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên kia hỏi ngươi đây ngươi sẽ làm như thế nào thanh niên tự biết lão giả nhất định không đối vấn đề đáp án nhất định không phải chạy đơn giản như vậy nghĩ đi nghĩ lại nghĩ sâu tính kỹ nói địch nhân cường đại chạy không nhất định có thể chạy qua tựa như như chúng ta hay là sẽ bị bắt trở lại cho nên ta sẽ giả chết nói xong không tự tin nhìn về phía hứa khinh chu chân thành hỏi ta đúng không thiên sinh chật chật chật hứa khinh chu chặt lưỡi tại mọi người trong chờ mong lung lay ngón tay chầm tiếng nói lựa chọn của các ngươi đều là ngu xuẩn nhất phương thức tầm thống nhất cho nên các ngươi bị đánh còn bị cột vào nơi này trở thành người khác giao thất dưới thì cá đang khi nói chuyện hắn vẫn không quên lún núi bay một bộ các người đúng là đáng đời dáng vẻ thương nguyện tâm ngâm nghe vào trong hai cũng không khỏi chuyển động thật to con mắt nàng không rõ tiên sinh này rốt cuộc muốn làm gì còn có nàng cảm thấy chạy không có vấn đề gì à đánh không lại đúng vậy chính là muốn chạy sao tam hoa ngược lại là biểu hiện bình tĩnh nhiều vẫn như cũ an phận ở lại lẳng lặng mà nhìn xem hứa khinh chu trang 13. một già một trẻ không thể phản bác bọn hắn quả thật bị bắt cũng bị đánh còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể chua sót nghiêm mặt còn xin tiên sinh bảo cho biết chúng ta nên làm như thế nào Lão giả hỏi thăm, trong mắt tràn đầy thành kính. Nghe nói vấn đề như vậy, Hứa Khinh Chu đáy mắt tại ánh lửa lắc lư bên trong lóe lên một tia giảo hoạt, tựa hồ chính là đang đợi đối phương hỏi như vậy bình thường. Chứng Trạc Đàng Hoàng nói cũng được, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền điểm hóa điểm hóa các ngươi. Nhìn xem đột nhiên nghiêm túc Hứa Khinh Chu, thân thể của mọi người theo bản năng ngồi thẳng chút, trong mắt ánh sáng cũng càng nồng nặc chút. Nhìn chăm chú hắn, chờ đợi, bọn hắn rất muốn biết, trừ chạy, đến cùng còn có cái gì dạng biện pháp tốt đi ứng đối. Thuộc về Hứa Khinh Chu biện pháp. Hứa Khinh Chu gặp chờ mong cảm giác lôi kéo không sai bị lắm, cũng không còn dày vò khổ, lúc này giải mã Trình Trọng nói ra gặp được đánh không lại người, chạy là hạ sách, ngươi cũng đánh không lại hắn, ngươi có thể chạy qua hắn sao? Giả chết là ngu xuẩn, ngươi là người tu hành, ngươi cũng đánh không lại người có thể là phạm nhân sao? Giả chết có thể hữu dụng. Một ra một trẻ u mê gật đầu, sắc thực phi thường có lý, không cách nào phản bác cho nên đến cùng nên làm như thế nào đâu? Rất đơn giản, liền sáu cái chữ, ta nói, các ngươi nhớ. Hứa Kinh Chu tiếng nói có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu lại nói đánh không lại, liền gia nhập. Sáu chữ vừa ra, đám người ngọng trong ánh mắt kia chờ mong, từ tướng ngốc trệ lặng yên hỏa hốt, Tam Đoa phản ứng đầu tiên là nhìn về phía hứa khinh tru nhìn xem hắn bên mặt thích vào gió đêm thương nguyện tâm ngâm một ngụm trà nóng suýt nữa không có phung tới nơi xa nghe lén thẩm quân càng là suýt nữa không có từ trên cây kia rớt xuống một già một trẻ cái kia đương nhiên không cần phải nói cảm giác một sắt na đầu ông ông đánh không lại liền gia nhập vô cùng đơn giản sau cái chữ lại là một chút mắc bệnh đều không có cùng đầu hàng có chút cùng loại nhưng là tuyệt đối có bản chất khác nhau nói khó nghe chút đầu hàng gọi là khuất phục đồ hèn nhát thế nhưng là cái này đánh không lại liền gia nhap vo cung đon gian sau cai chu lai la mot chut ma benh đeu đúng vậy kêu hoan phục cái này gọi thuận thế mà làm kẻ thức thời mới là tuân kiệt không thể phủ nhận hứa khinh chu nói rất có lý một ra một trẻ giống như hồ minh bạch bình thường một cánh thế giới mới cửa lớn hướng bọn hắn từ từ mở ra hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười đang giận phân quỷ dị mấy tức sau chủ động hỏi thăm thế nào các ngươi hiểu sao hai người có thể tu luyện tới kim đăng cảnh lại còn sống trên trăm năm tuyến nguyệt nơi nào có đồ đần đâu lúc này liền hiểu hứa khinh chu ý tứ trong lời nói điên cuồng gật đầu vội vàng tỏ thái độ ta hiểu hiểu ta nguyện ý hiệu trung tiên sinh vì tiên sinh mã thủ thị chiêm sông pha khói lửa không chối từ ta cũng là ta cũng tùy ý đi theo tiên sinh từ hôm nay trở đi ta cùng thương nguyện tào na lão tạc thế bất lưỡng lợp hứa khinh chu đáy mắt hiện lên một tia vui mừng thế nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ là lặng yên một trôi qua liền khôi phục như lúc ban đầu tam đoa cùng nhìn nhau cái hiểu cái không gật đầu đang nhìn hướng hứa khinh chu thời điểm trong mắt sùng bái càng dày đặc mấy phần thương nguyện tâm ngâm gương mặt xinh đẹp kéo ra biểu lộ ngốc trệ cái này cũng được giờ khác này nàng hiểu hiểu hứa khinh chu vừa trước khi ăn cơm nói câu nói kia hạng nghĩa giết người hạ sách chu tâm thứ hai để địch để bản thân sử dụng mới là thượng giai hắn là thật làm được liền hỏi đối phương hai vấn đề không có uy hiếp thật là đang giảng đạo lý cũng thật là tiên sinh. Chương 138, cầu tiên sinh thu lưu. Chương 138, cầu tiên sinh thu lưu đối mặt hai người thức thời, Hứa Khinh Chu cũng không có làm tức tỏ thái độ, ngược lại là lộ ra vẻ lẳng khó, bắt đầu dục cầm cố túng trò xiếp cái này ngại. Cái này không thở dài có tốt, thở dài khí, nhưng làm một già một trẻ dọa đến căng sắc, đặc biệt nhìn xem Hứa Khinh Chu một mặt khó xử bộ dáng. Vội vàng hỏi thăm, "Tiên sinh, chẳng lẽ là chúng ta ngộ sai?" Hứa Khinh Chu lắc đầu cũng độ không phải. "Đó là cái gì? Còn xin tiên sinh chỉ rõ." Thanh niên nam tử đều nhanh gấp khóc hắn là thật không muốn chết tá hứa khinh hổ nhất miệng có chút không tình nguyện nói nói cho các ngươi biết cũng không sao ta không có ý tứ gì khác chính là hai người các ngươi quá rất rưỡi cũng chính là quá yếu ý tứ các ngươi có thể minh bạch đi hai người lần nữa một ngộng biểu lộ cứng đờ cái này bọn hắn rất xác định mình bị chê kim đang cảnh cứng giả tại thương nguyện thế mà bị chê nói ra ai dám tin đâu nơi xa một đám hộ vệ đồng dạng hai mặt nhìn nhau biểu thị thật không có xem hiểu hứa khinh chu lại là rất nghiêm túc tiếp tục nói cụ đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống của ta đi vị này hứa vô ưu ta thủ tịch khai sơn đại đệ tử Các người ban ngày nghe khúc này, mưa gió ngàn dặm, chính là xuất từ bút tích của nàng, uy lực các ngươi đều cảm thụ qua, tất nhiên là không cần ta nhiều lời đi. Tiểu Ưu nghe nói, chớp hai mắt, cười thật mặt nào, đối với hai cái phất phất tay, lấy đó chào hỏi còn có vị này, thủ hạ ta số một tay chân, Hứa Tiểu Bạch, thực lực thì càng không cần nói, đừng nói chỉ là kim đan, nguyên anh tới lại có thể thế nào đâu. Nên quỷ cũng phải quỷ. Tiểu Bạch liếc mắt, trong lòng đầu đen do uống, khá lắm, chính mình thành đạt thủ, bất quá rõ ràng Hứa Khinh Chu ý đồ nàng cũng không có phản bác. Không có phản bác, chính là ngầm thừa nhận. Cuối cùng Hứa Khinh Chu đem ánh mắt rơi vào thành diễn trên thân, thành diễn cũng mong đợi thẳng bằng thân thể vị này là của ta thư động, cũng không cần ta nhiều lời đi, trọng kiếm khai sơn, chút lòng thành. thành diễn nghe vậy, đang một chút đứng dậy, ôm quyền bái tứ phương, chỉnh hổ hổ sinh phong, giới thiệu xong tam loa, hứa khinh chu thân thể nghiêng về phía trước, mang theo cười yếu ớt, tiêu ngạo nói về phần ta đây, khó mà nói, không sai người khác trừ gặp gọi ta tiên sinh, phần lớn còn quản ta gọi tiên nhân các ngươi nói, hai người các ngươi chỉ là kim đăng cảnh, hay là lớn tuổi như vậy kim đăng cảnh, có phải hay không quá rat rưởi, nếu là ta thu các ngươi, cái này mang đi ra ngoài để người quen gặp được đó là muốn cười nói ta nói hắn nhíu nhữ mày lại tiếp tục nói mà lại các ngươi lại có thể thay làm cái gì đây làm việc vặt bưng trà ta cũng không cần a cho nên các ngươi nói ta nói đúng hay không có phải hay không lý này giờ này khác này hai người nội tâm là tuyệt vọng cũng là sụp đổ ban ngày ở giữa nhục thể tàn phá lạng yên nàm đạm tâm linh đà kích tại lúc này thành tấn đánh tới hứa Kinh chu dăm ba câu đúng là đem bọn hắn nói không đáng một đồng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào phản bác một cái mười tuổi nữ hải gió bắt đầu thổi ngàn dặm giết chúc cơ như giết con khong cach nao phan bac mot cai 10 tuoi nu hai gio bat đau thoi ngan dam giet co nhu giet con một cái hơn mười tuổi thiếu niên Trọng kiếm vừa ra, sơn hà tụ nát. Còn có một cái hơn 10 tuổi cô nương, một quyền, liền một quyền, kim đan hậu kỳ lão giả, liền bị làm nằm xuống. Toàn bộ hành trình không hề có lực hoàn thủ. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này, để ba người đều như thiên lôi sai đâu đánh đó thư sinh lang, vậy tuyệt đối cũng là một tôn đại lao ác cùng bọn hắn so, bọn hắn chính là rất rưởi, đây là lời nói thật, thật thật lời nói thật. Hai người bọn họ cũng ý thức được, đám người này đáng sợ. Nói thật ra, nguyên bản bọn hắn là vì bảo mệnh mới dự định thỏa hiệp, nhưng là bây giờ, nghe hứa khinh chủ như vậy nói chuyện, bọn hắn là thật tâm động một cái có thể đem ba đứa hải tử dạy đến lợi hại như vậy nhân vật tất nhiên là bọn hắn đời này đều không thể với tới tồn tại nếu là thật sự có thể ở tại thủ hạ hiệu lực có thể được nó hơi chỉ điểm tại bọn hắn con đường tu hành mà nói đây chính là cơ duyên to lớn ai cho nên bọn hắn là thật tâm động vì vậy khi hứa khinh chu nói ra ghét bỏ bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng không có phản bác chỉ là yên lặng cúi đầu đáy mắt tràn đầy cảm giác mất mát hai người trong mắt thân sắc thậm chí cảm xúc hết thể biến hóa tự nhiên đều bị hứa khinh chu thu vào đáy mắt hắn rõ ràng hỏa hầu không sai biệt lắm như thế nào dục cầm cô túng phương châm chính một cái để cho ngươi tuyệt vọng thất vọng tại cho ngươi hy vọng tại để cho ngươi tuyệt vọng tại cho ngươi hy vọng lặp đi lặp lại mấy lần khi mình tại đồng ý thời điểm cái kia tại bị xáo lộ đối tượng tới nói cái này coi như không còn là đơn giản giao dịch bọn hắn sẽ cảm thấy đây là cơ hội là ngươi cho bọn hắn cơ hội này đồng dạng cũng là bản ơn bọn hắn không chỉ có sẽ chất quý sẽ còn đối với ngươi mạng ơn đây chính là hứa khinh chú mướn. cho nên hắn nhả ra bất quá hai người các ngươi cũng đổ không phải không còn gì khác nộ tính hay là rất không tệ nếu là thêm chút chỉ điểm không nói thành thánh làm tổ thật đơn giản đột phá cái động huyền hóa kiếp cái gì hay là không có vấn đề gì lớn làm cái xa phu cũng đến làm miễn cưỡng đúng quy cách chính là bốn hắn một bên sờ lên cằm một lần suy nghĩ làm bộ một bộ dáng vẻ rất đắn đo đồng thời cũng nói rất đương nhiên dáng vẻ cái gì thất cảnh động huyền bắt cảnh hóa thần nói đó là chuyện đương nhiên thất ra không chút nào giống như là đang khoác lác giống như chính là đang trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi hắn chính là có thể làm đến đây không thể nghi ngờ là một viên tạp đạn nặng ký đập vào tac đan nang ky đap vao mot da một trẻ trên đầu động huyền hóa thần bọn hắn đó là nghị cũng không dám nghĩ hứa khinh chu cái này bánh nhìn như là trong lúc vô tình vẽ thế nhưng là đối với hai người này tới nói đó là thật quá lớn quá thơm hoàn toàn khắc chế không được một chút trong mắt thất lạc trong nháy mắt xô tan thay vào đó là khát vọng là điên cuồng là cực nóng như lửa mạnh liệt như sóng bọn hắn mặc dù bị trói chặt nửa người trên cùng hai tay thế nhưng là hai người hay là hướng về phía trước quý đi thẳng đến đi tới đống lửa phụ cận điên cuồng dùng đầu đập hướng mặt đất liên tục khẩn cầu cầu tiên sinh nhận lấy chúng ta đi chúng ta làm gì đều có thể cầu tiên sinh thu lưu tiên sinh cho chúng ta một cơ hội đi tiên sinh van cầu tiên sinh từ nay về sau ta làm trâu làm ngựa đi theo làm tùy tùng báo đáp tiên sinh tâm sự mấy lời hoa phong độ biến nguyên bản được phái tới muốn giết bọn hắn người giờ phút này lại tại trước mặt của bọn hắn như là quỳ lệ thần phật bình thường cung bái thanh tâm khẩn cầu thu lưu như vậy một màn chỉ để khuất phục thương nguyện tâm âm nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng giết hoặc là vận dụng một chút thủ đoạn lại hoặc là chính là đơn thuần dựa vào võ lực chinh phục đó là nàng là thật không nghĩ tới Hứa kinh chu giải rác mấy lời liền để hai người trong lúc bất trận liền cam tâm tình nguyện quỳ xin hắn chứa chấp cái này há lại chỉ có từng đó là để cho địch nhân cho mình sử dụng a đây thật là móc tim móc vội để cho địch nhân cho mình bán mạng chứ chính mình lần này là thất học được. Chương 139, cùng đối với người rất trọng yếu. Chương 139, cùng đối với người rất trọng yếu. Hứa Khinh Chu thấy vậy, dứt khoát cũng không giả, cố mà làm nói thôi được, thượng thương có đức hiếu sinh, các ngươi lại như thế tâm thành, cái kia hứa mỗi liền phá ví dụ, các ngươi liền lưu lại đi. Hai người trong mắt trong nháy mắt sáng tỏ có ánh sáng, điên cuồng tạ ơn Đa Tạ tiên sinh. Đa Tạ tiên sinh. Nhưng là, nói đầu tiên nói trước, chỉ là để cho các ngươi trước lưu lại, nếu là làm được không tốt, nộ tính quá kém, hay là phải đi, ta cái này không nuôi phế Nói bóng gió chính là, lưu lại có thể, không làm xong hay là đến xéo đi. Hứa khinh Chu có thể nói là đem người tính nắm đến cực hạn đầu tiên là gõ, sau đó nói bóng nói gió, tiếp lấy dục cầm cố túng, trước dèm pha, sau bánh vẽ, tại tiếp lấy lại cho đối phương hy vọng, ném ra mùi câu, người nguyện mắc câu, hết thảy nước chảy mây trôi, vô cùng đơn giản, liền đem hai người này nhẹ nhõm nắm. Mặc dù nhìn như quá mức không hợp thói thường, thế nhưng là đừng quên, nhân sinh mà có muốn, chỉ cần biết rằng trong lòng đối phương thất vọng, hơi dẫn đạo, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tại người tu hành mà nói, cảnh giới tăng lên chính là bọn hắn muốn nhất, lại thêm Hứa khinh Chu bản thân thần bí, cùng Tam Ba án lệ tự nhiên càng thêm dễ dàng làm cho người tin phục dỡ xuống phòng bị lúc này ai cũng muốn nói người trong cuộc hai người chính là một bên sa phu thần quân cùng một đám hộ vệ cũng đều tâm động nếu không có chủ tử tại cái này bọn hắn thật muốn đi lên hỏi một câu tiên sinh ngươi nhìn ta có thể làm không hứa khinh chu thấy tốt thì lấy đầu ngón tay khé động không ở đối phương dây thừng bông ra đi nếu đều là người mình liền đứng lên mà nói đi đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh ba hai người đồng nói hứa khinh chu tiếp tục nói bây giờ quá muộn các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai tới tìm ta ta thay các ngươi nhìn xem các ngươi tu luyện đạo có vấn đề hay không? vì sao trăm tuổi mới chỉ là kim đan? nghe chút hứa kinh chu muốn đích thân chỉ điểm mình, hai người gọi là một cái kích động tốt. tạ tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. tiên sinh ngươi nghỉ ngươi trước, nguoi nghi ngoi này an toàn liền giao cho chúng ta, chúng ta gấp đêm. hứa kinh chu không có gật đầu, lại khoát nói tiếp, chỉ là khẽ gật đầu, lại khoat tay áo, ra hiệu hai người có thể lui xuống. hai người tất nhiên là thức thời, vội vàng lui ra, vết thương trên người đau nhức, hoàn toàn ném xéo, hiện tại đầy đầu đều là phá vỡ động miên, bước vào hóa thần cảnh hình ảnh, gọi là một cái hứng vấn, đơn giản nhiệt huyết sôi trào. Tình táo không được nửa phần đợi hai người sau khi đi, Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, khen lão Hứa, ngươi là thật giỏi a, càng ngày càng có thể lừa dối. Tiểu Vô Ưu vỗ tay bảo hay, đầy mắt đều là Tiểu Tinh Tinh, sư phụ chính là lợi hại, nói ta đều tâm động nữa nha. Thanh Diễn cũng giơ ngón tay cái lên, phun ra một cái châu chữ. Hứa Kinh Chu lại cười cười, cũng không đáp lại, mà là rót cho mình chén sơn tuyển pha trà, thấm giọng một cái. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, chính mình là tại tinh khiết lừa dối. Hắn thừa nhận, chính mình là đang lừa dối. Thế nhưng là hắn nói vốn là không sai, hai người này nếu là thật sự theo chính mình Có thể so sánh đi theo cái kia Mỹ quốc công kém sao. Chính mình có hệ thống, có đầu não, có người khác không có đồ vật. Mà lại ngay cả đã từng kiếm tiền, đều cầu lấy chính mình, để cho mình hài tử đi theo chính mình đâu. Có thể đi theo hắn vốn là hai người kia chiếm tiện nghi, hay là lợi ích to lớn, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn không thẹn với lương tâm, hết thể giao cho thời gian đi kiểm nghiệm là có thể. Nếu không phải mình muốn đi hoàn thành, có một số việc cần phải có người thay mình đi làm, hắn mới không muốn tốn sức tìm hai cái qua tuổi hơn một trăm kim đang cành đâu. Dù sao hoàng thành nơi thị phi, ai biết sẽ có bao nhiêu không có mắt tìm tới cửa đến lúc đó giết hay là không giết. Tang sống tử cần tìm người thay mình làm muốn tốt một chút. Tư trình độ nào đó nói, đây vốn là hai người cơ duyên, chính mình cho bọn hắn cơ duyên. Thương Nguyệt Tâm Ngâm chẳng biết lúc nào, móc ra cái sách vở nhỏ, tại chăm chú làm lấy trích lục. Hứa Khinh Chu ghé mắt, hiếu kỳ hỏi, "Điện hạ, đang viết gì đấy?" Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng không ngẩng đầu lên, trong bút cuốn sách ta cảm thấy, tiên sinh vừa mới thủ đoạn phi thường cao minh, ta phải nhớ xuống đến, về sau nói không chừng hữu dụng. Hứa Khinh Chu ngơ ngác một chút, tùy theo trong mắt mang theo thượng thức trẻ nhỏ dễ dạy, điện hạ tương lai rất có triển vọng à bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ha ha ha đối mặt hứa khinh chu tán dương thương nguyện tâm lâm ngọc chỉ thu bút ngựa đầu ngập nước mắt to tại dưới trời sao lộ ra càng thêm mê người cái kia tiên sinh nếu không ngươi xem một chút ngươi còn thiếu tên nha hoàng không đem ta cũng mang lên thôi ta không yêu cầu gì khác có thể trường sinh không chết dung nhan không suy là có thể đâu nàng òn à òn ẹn ngữ khí vào hứa khinh chu trong hai tê dại tận sương tại phối hợp cái kia hai mắt thật to cùng ngũ quan xinh xắn hứa khinh chu lập tức hơi thở phù nhiệt khí đặc biệt xem đến nàng cuối cùng cái kia cắn môi động tác lúc hứa khinh chu phong. Lúc này đứng dậy, hướng phía một bên rời đi nhằm chán, ngủ. Tiên sinh chớ đi a. Hứa Khinh Chu cũng không đáp lại, mà là vừa đi, một lần nói thầm chậm chậm, nha đầu này, loạn ta bản tâm, loạn ta bản tâm a. Gợi cảm ta có thể chống đỡ được, cái này đáng yêu ta cũng có thể kháng trụ, thế nhưng là lần này đến ta thật gánh không được a, thật đáng chết a. Thương Nguyệt Tâm ngâm đưa mắt nhìn Hứa Khinh Chu rời đi, cũng tự nhiên mà vậy thu hồi đáy mắt nghiền ngẫm cùng trêu chọc, trở nên bình thường chút ánh mắt thu hồi, ánh mắt rơi vào ở trong tay trên giấy lớn, tinh tế nghiên cứu, cẩn thận phẩm bị. Khóe miệng mắt tự nhiên dương lên tiên sinh a, ngươi cái này nắm lòng người kỹ xảo coi là thật cao mình, ta không bằng ngươi a. Trước lúc này, nàng chỉ là cho là vong ưu tiên sinh có chút học thức, có chút không muốn người biết năng lực, thực lực tưởng hãn, chỉ thế thôi. Mà tối nay thấy, lại là để nàng đối với tiên sinh lại có nhận thức mới. Có thể đem người tính đùa bận vô tay, tiên sinh quyền mưu chi thuật, tất nhiên không kém gì chính mình. Nhìn như đơn giản một trận thu phục địch nhân kết mục, lại là cho nàng lên một đường sinh động ngự người khóa địch nhân, cũng không phải là liền nhất định một mực là địch nhân, đua bon cần biết rằng đối phương muốn cái gì, địch nhân cũng tiet muc thể cho mình sử dụng gặp được cùng mình đối địch, nếu là chỉ có thể nghĩ đến giết, như thế sẽ chỉ ra vẻ mình quá mức nông cạn thôi. Trên miếu đường, phân tranh không ngừng, ngươi lựa ta gạn, không phải là không như vậy đâu. Hôm nay thấy, tại thương nguyệt tâm ngâm mà nói, được ích lợi không nhỏ. Hứa Kinh Chu ở phía xa, xuyên thấu qua lều vài khe hở, tất nhiên là đem Thương nguyệt Tâm Ngâm biểu tình biến hóa thu hết trong mắt, trong con ngươi ngưng trọng càng sâu. tùy theo buông xuống liêm trường, đến tận đây dạ tĩnh y an bốn. Đêm đó càng phát ra xấu lúc, đám người phần lớn chìm vào giấc ngủ, liền xem như phụ trách thủ vệ bọn hộ vệ cũng ngủ đánh tới, liền ngay cả trên cây vẹt đều cũng yếu đi một chút. Khe nước tiếng bắt đầu mỏi mệt. Lại duy chỉ có tại cách đều cũng bắt đầu đứt quãng. Toàn bộ thế giới theo đêm dài, lâm vào ngủ say, bắt đầu mọi mịt. Lại duy chỉ có tại cách đó không xa, một già một trẻ, bối rối hoàn toàn không có, trong mắt đúng là phấn khởi. Ngược lại là trên thân hai người thương thế chừa tán, đau đến lam vao ngu say bat đau moi met lai không được, mà là hứa Khinh Chu tấm kia bánh, cái kia thuốc mê hậu kinh quá lớn, vì vậy để hai người đêm không thể say giấc, tâm không có khả năng an. Tuổi trẻ người kích động nói, Lão đại, chúng ta lần này là thật muốn đứng lên a. Lão già hít mắt cười toe toét xuống miệng, đáp ý nói, đó là Tiên sinh nguyện ý thu lưu chúng ta. Chúng ta về sau đi coi như không phải cái gì đường nhỏ, đó là khoát chỉ đại đạo, cái này không thể so với đi theo cái tiêu ngụy quốc công mạnh. Ha ha ha ha ha ha, xác thực, nhắc tới nhân vận khí tới, đó là cản cũng ngăn không được a, ta bái thiên đạo 120 trở, thiên đạo cuối cùng rảnh rây. Hảo hảo đi theo cái này Vong ưu tiên sinh đi, chúng ta mùa xuân là thật tới. Ân, ta hiểu. Hai cái cộng lại qua tuổi bà trăm lão gia hỏa, giờ phút này lại hưng phấn như là một đứa bé con, bọn hắn đối với Vong Vũ tiên sinh lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn đối với tương lai, tràn ngập chờ mong. Cùng cương giả đồng hành, cho dù không thể trở thành tướng gia hoa gio phut nay lai hung phan nhu la mot đua be con bon han đoi voi vong uu tien sinh loi noi tin tuong khong nghi ngo bon han đoi voi tuong lai tran ngap cho mong cung cuong gia đong hanh cho du khong the tro thanh tuong gia vậy cũng yếu không được con đường tu hành có nhiều thứ không phải dựa vào cố gắng liền có thể cải biến một số thời khác cơ duyên khí vận sánh được tất cả cố gắng có câu nói là nói như vậy giàu tại thuật số không tại cực khổ thân lợi tại thế cục không tại lực này con đường tu hành đường có ngàn vạn đầu từ con muốn cùng người tranh cùng vạn vật tranh gặp được một cái tốt người dẫn đường làm ít công to như cá gặp nước trong đó khác biệt đâu chỉ nghìn lần nộ đạo nộ đạo trước có đạo mới có thể nộ chính mình tìm đạo sao có thể cùng có người truyền đạo so sánh đâu năm lựa chọn rất trọng yếu cùng co the ngo chinh minh tim đao sao co với người quan trọng hơn chương một như thế nào kiếm chương 140, như thế nào kiếm sáng sớm hôm sau cùng trời cùng tỉnh đám người lại một lần bước lên thượng du trường giang nam đường trong đội ngũ cùng hôm qua so sánh thiếu đi một nửa hộ vệ lại là nhiều một già một trẻ hai cái kim đan cảnh cừng giả hứa khinh chu tuy là dùng bánh vẽ thuật nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng ngươi để mã nhi chạy cũng tất nhiên là muốn để mã nhi ăn có ăn hết bánh có thể ăn không no thích hợp vẫn là phải cho điểm bây giờ đồ vật liền gọi tới hai người một người cho một viên bồ khí đan tiêu tan trên thân hai người nội ngoại thương tiếp nhận đan dược kia thời điểm Hai người tay là run rẩy, làm Kim Đan cảnh cứng giả, đan dược bọn hắn tự nhiên nhận ra, cũng đã gặp. Cho nên so với thường nhân, bọn hắn rõ ràng hơn đan dược giá trị, bọn hắn vừa theo hứa khinh chu, lúc này mới một đêm, đối phương tiện tay chính là một người một viên giá trị cao đan dược, trong lòng tự nhiên sợ hãi, cũng càng thêm kiên định trong lòng bọn họ ý nghĩ. Thử hỏi có thể tùy tiện liền lấy ra hai viên đan dược cho vừa thu tiểu đệ, đi theo người như vậy, có thể sai được. Đáp án là, không sai được một chút. Hai người một hồi lâu nói lời cảm tạ, Hứa Khinh Chu tất nhiên là từ đầu đến cuối, duy trì cao như mình người tư thái, cười nhạt một tiếng, Giống như ngày mùa hè gió xuân, khoát tay nói đi, lui ra đi. "Tốt, Tiên Sinh, có việc ngươi chào hỏi." Vô cùng đơn giản, ổn một tay, Hứa Khinh Chu cũng không tại phản ứng hai người, mọi thứ không thể chỉ vì cái trước mắt, sắp nhận tiến hành theo chất lượng. Từ đó đằng sau, hai người đồng hành, đó là đi theo làm tùy tùng, mở miệng một tiếng tiên sinh kêu gọi là một cái để cho người ta thư thái đối với Hứa Khinh Chu lời nói, đó càng là phục tùng vô điều kiện, phương châm chính một cái thái độ, trung thành. Lại qua mấy ngày, Hứa Khinh Chu gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền tại một lần buổi trưa nghỉ thời điểm, đem hai người gọi vào một đỉnh núi, hỏi muốn học kiếm không? hai người nghe chút toàn thân chấn động thụ sủng nước kinh vội vàng nói tiên sinh chúng ta muốn ta cũng muốn tiên sinh cái kêu đói khát khó nhịn bộ dáng thận không thể tại chỗ liền cho hứa khinh chu đập một cái trước hứa Kinh chu cười cười nói đường vội tã ngã ta chỉ dạy một lần về phần có học hay không đến sẽ nhìn tạo hóa của các ngươi hứa khinh chu càng là nói như vậy trong lòng của bọn hắn liền càng nữa, bạo động khó nhịn tiên sinh yên tâm hai người chúng ta sẽ không để cho tiên sinh thất vọng đối với nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng hứa khinh chu hài lòng gật đầu mang theo một vòng lao thái loạn khỏng vui mừng tiện tay liền ném ra nửa cuốn quyết Lại là thiên phẩm kiếm quyết đây là thiên phẩm hạ đẳng kiếm quyết đúng phong thiên lý thượng quyền các ngươi nếu là có thể tập được kim đan chi cảnh không người có thể địch như gặp nguyên anh còn có thể một trận chiến tiếp lấy nói đi liền đem nửa cuốn kiếm quyết ném về hai người lao giả sợ hãi vội vàng tiếp nhận nâng ở trong lòng bàn tay hai tay run rẩy ánh mắt hoàng hốt tiết hầu nhất nô một thanh niên khác ánh mắt đồng dạng ngưng tụ tại kiếm quyết kia phía trên trong mắt một nửa là tham một nửa là kinh phàm châu võ học chỉ có ngũ đẳng phàm phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm thiên phẩm võ học cho dù là hạ đẳng Đó cũng là nhân gian số 1. Bọn hắn tuy là kim đăng cảnh, thế nhưng là tu bất quá là huyền phẩm công pháp tôi, về phần địa phẩm, gặp người tu hành qua, lại là chưa từng nhìn qua. Căng chớ có nói hôm nay phẩm, trước lúc này, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại trước mắt đại tiên sinh, lại còn nói cho liền cho. Cái này 6. trong đó giá trị, tất nhiên là không thể nói nói. Phu phụ, một tiếng, lão giả trực tiếp liền quỳ xuống. Lại phu phụ, một tiếng, thanh niên người cũng quỳ xuống. Cái quy này, quy đến là thật có chút vội vàng, Hứa Khinh Chu tất nhiên là có chút vội vàng không kiểm chuẩn bị. Trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay phẩm kiếm quyết lực sát thương khẳng định rất lớn thế nhưng là làm sao đến mức này đâu lao giả bưng lấy kiếm quyết đúng là trong mắt chứa nhiệt lệ lão hủ có tài đức gì có thể thụ tiên sinh yêu mến tiên sinh về sau ta cái mạng này chính là tiên sinh tiên sinh tùy thời lấy lao hủ nhưng có chần trở trời đánh ngũ lôi chết không yên lành gặp lao giả thanh lệ câu hạ tỏ thái độ thanh niên tất nhiên là không cam lòng rất lại phía sau tiên sinh đại ân ta xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử lời nói xác thực xinh đẹp ánh mắt cũng rất chân thành tha thiết hứa khinh chu tin tưởng nơi này khắc mà nói hai người hẳn là nói lời thật lòng chỉ là qua xúc động này kỳ, có hay không còn có thể làm đến, vậy liền không nhất định. Hắn ho nhẹ một tiếng, đôi lông mày ép xuống, dùng mang theo một tia trách cứ ngữ khí nói ra một bản kiếm quyết mà thôi, làm sao đến mức này, nam tử hắn đại trợ phụ, há có thể tùy ý quy xuống, đều đứng lên cho ta. Hai người đối mặt, vẫn như cũ khó nén trong lòng cảm kích tiên sinh, đây chính là thiên phẩm kiếm quyết ta, có hắn, chúng ta liền có cơ hội đột phá nguyên anh chi cảnh, ở tiên sinh xem ra khả năng không tính là gì, nhưng là đối với ta hai người tới nói, ân này như trời cao, tựa như biển rộng rãi, so thiên đạo đều lớn a. Nói rất đúng, là như vậy tiên sinh hai người vẫn như cũ chưa từng đứng dậy, ngửa đầu kể ra đội ơn. Hứa Kinh Chu không còn kiên trì mà là xoay người sang chỗ khác, mặt hướng non xanh nước biếc, gió chạm mặt tới, lưu động tóc dài, thổi đến áo bào nâng lên. Hứa Kinh Chu hỏi ta xin hỏi các ngươi có biết như thế nào kiếm? hai người chưa từng tu hành qua kiếm pháp, tất nhiên là trung thực lắc đầu. trong lòng thô lộ vẻ tơ mắt, cũng không dám lấy ra khoe khoang không biết. Xin mời tiên sinh cáo chi. Hứa Kinh Chu khẽ ngẩng đầu, góc 45 độ nhìn xéo màn trời, trầm thấp hùng hậu thanh âm cũng tùy theo vang lên lần nữa như thế nào kiếm. kiếm là nổi giận đùng đùng, khi thẳng tiến không lùi, kiếm là không ngừng vươn lên. Khi thà bị gãy chứ không chịu công, kiếm là không sợ hãi, khi thà chết chứ không chịu khuất phục đang khi nói chuyện, Hứa Khinh Chu cũng chỉ bay ngang qua bầu trời dơ kiếm la chém, Đoạn Tận Thiên Hạ thị cũng phi, không thẹn lương tâm. Cũng chỉ đoạn không xuống tung kiếm là bổ, tận diệt thế gian thiện và ác, không thẹn với trời. Liên kiếm chỉ rủ xuống bên người, tiếp tục nói đã là muốn tập kiếm, liền muốn tu nó thân, làm kiếm đúng giả, làm quân tử, sinh xem như quỷ hùng, chết cũng là hảo kiệt, bên dưới không thẹn lương tâm, bên trên không thẹn với trời, vì sao môn quỷ? Đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú hai người, trong mắt kinh mang như là mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng hai người lồng ngực, đứng là toàn thân run lên. Sợ từ lòng sinh các ngươi hôm nay quỷ ta, ngày mai liền có thể quỷ người khác, ngày sau quỷ thần, quỷ tiên, quỷ thương tiên sao?" Đối mặt Hứa Khinh Chu cái kiếp như đau bình thường lời nói chất vấn, hai người trong đầu là hỗn loạn, mạch suy nghĩ càng là lộn xộn không chịu nổi, nhất thời đúng là không nên đáp lại như thế nào. Hứa Khinh Chu hai mắt liễu lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Ngưng thực ta muốn các ngươi nhớ kỹ, các ngươi nếu theo ta, liền nên làm kiếm của ta, thà bị gãy chứ không chịu công, có thể kiếm giết người, ném vô lửa cũng không cháy, có thể hộ kiếm của ta. Ta muốn, từ trước tới giờ không là nô bộc, mà là có thể cùng ta người đồng hành." ngưng nói trong mắt sắc bén càng sâu gàn từng chữ nhớ kỹ làm người của ta từ hôm nay trở đi đem eo cho ta đứng thẳng lên bên trên không cho phép lại trời bên dưới không cho phép quỳ xuống đất càng không cần quỳ ta nghe rõ ràng không có mỗi chữ mỗi câu như trời nắng hung hãn xét đánh bên dưới thời khắc oanh minh bên hai não hải chỉ còn ông ông tác hưởng một già một trẻ xi si ngốc nhìn qua hứa khinh trù cao cao tại thượng hứa khinh trù nội tâm là xúc động thân thể cũng đi theo rung động đáy mắt ánh sáng tại giao thoa hầu kết đang kéo dài nhất đô một lần lại một lần như thế nào kiếm thà bị gãy chứ không chịu con thẳng tiến không lùi muốn làm kiếm của hắn, mà không phải hắn buộc. Cùng hắn đồng hành, không thể lệ trời, không thể quỳ xuống đất đây là một loại như thế nào bà khí, hoàng sợ thiên đạo, ở tại trước mặt, đứng là ám đạm phai mở. Dạng này lời nói hùng hồn, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, lại là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, thanh âm kia tại nói cho bọn hắn, đi theo hắn, đi theo tiên sinh này, đi cảm thụ hắn rung động đến tâm can, đi cảm thụ hắn trầm động chập trùng. Hai người giờ khắc này, chỉ để tin phục ánh mắt hai người từ mờ mịt đến bàng hoàng, tại đến bất an, thẳng đến kiên định, cuối cùng tuần tự đứng dậy. Năm chặt năm đấm cắn chặt răng đem thân thể kéo căng thẳng tắp trước nay chưa có thẳng đối với hứa khinh chu ôm quyển hưởng túi đầu tiên sinh ta sai rồi lời của ngài ta nhớ kỹ ta cũng nhớ kỹ đợi này không quên hứa khinh chu trong mắt lặng yên hiện lên một tia giảo hạn bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua không sai trẻ nhỏ dễ dậy hào hào ngộ đi nếu là biết luyện nửa cuốn trên liền tới tìm ta cầm xuống nửa cuốn đi nói xong cất bước lướt qua hai người tiêu sái rời đi tạo nên gió phất qua hai người bên người lúc như gió xuân loe sáng lúc không tiêng nể gì cả chương một ta chỉ dậy một lần chương một ta chỉ dậy một lần hứa khinh Chu đi một già một trẻ nhưng như cũng ngừng chân tại nguyên chỗ chậm chạp chưa từng động đậy thần xác minh tư khổ tưởng vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn phụ đùi trăm năm đạo tâm dường như bị người gõ lấy hết thuế nguyệt rơi lên trên vũng bùn theo đùi bặm tan mất cái kia đã sớm bị lãng quên sở tâm phản phất lại trở về con đường tu hành cùng người tranh cùng vạn vật tranh cùng thiên địa tranh tất nhiên là muốn nghịch thiên mà đi thẳng tiến không lùi thế nhưng là thế tục hối loạn lại có ai có thể không hướng hướng hiện thực túi đầu hướng vận mệnh thỏa hiệp đâu cho dù thẳng sắc minh tu cương nghị mã phu cũng nguoi go lay het tue nguyet roi như sẽ có bị mài tận ngạo the tuc hon loan lai co ai thời đau huong van menh hiep đau cho nên bọn hắn chẳng biết lúc nào đã thay đổi đạo tâm không còn kiên định sơ tâm đã bị phong tồn thế nhưng là giờ khác này bọn hắn bị hứa khinh chu đánh thức lại cảm thấy mình có thể giải rác mấy lời nửa bản kiếm quyết để bọn hắn tầm mắt biến chiều rộng lòng dạ cũng càng cao tại phóng nhãn nhìn lại lúc đập vào mi mắt thế giới có không giống với định nghĩa trước kia bọn hắn nhìn núi là núi nhìn nước là nước thế nhưng là giờ khác này bọn hắn nhìn núi không còn chỉ là núi nhìn nước cũng không còn chỉ là nước bốn hứa khinh chu đạo lý bọn hắn không có ngộ ra thế nhưng là bọn hắn lại tại vô số đạo bên trong tìm được đạo thuộc về mình cũng ý vì này phấn đấu cả đời. Hứa Kinh Chu nửa cuốn kiếm quyết, bọn hắn còn không có tới cùng nhìn kỹ, thế nhưng là bọn hắn biết, cái này đáng giá bọn hắn quãng đời còn lại đi tinh tế nghiên cứu, đây là tình ý, cũng là thiện ý, càng là tình ý tu kiếm này, trở thành kiếm, làm cái kia tiên sinh kiếm đây chính là bọn họ muốn làm, chí ít giờ khắc này, là như vậy. Lão giả hít sâu, nắm thật chặt trong tay nửa bản kiếm quyết, thấp giọng nói trận đánh này, là đời ta, chịu đáng giá nhất một lần. Thanh niên kiếm mi hoành chọn, dưới khóe miệng em bé, trêu chọc nói chính là cảm thấy đáng nhẹ, cầm được không nỡ. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Tín niệm kiên định người, con ngươi sẽ trở nên thanh tĩnh, sẽ sáng ngời có thần, sẽ bình tĩnh như nước. Hứa Khinh Chu hự phát điệu hát dân gian, từ từ xuống núi, tất nhiên là tâm tình thật tốt đi tới nửa đường, dừng bước, có chút ghé mắt điện hạ, cần phải đi. Tảng đá lớn kia phía sau, chỉ chốc lát, Thương Nguyệt Tâm ngâm nửa cái đầu liền ló ra. ngó giao giác quan sát bốn phía, xác nhận trừ Hứa Khinh Chu, không có người nào nữa sau, vừa rồi đi ra. Hai tay chắp sau lưng, điểm lấy chân, nảy nhảy, nhảy nhót đi tới Hứa Khinh Chu bên người, thẻ lưỡi, bạn nửa cái mặt quỷ ngươi liền không thể làm bộ không biết sao? Dạng này ta thật mất mặt đó a hứa khinh chu vừa bực mình vừa một cười, cái này kêu cái gì nói đâu bất đắc dĩ nói vậy ngươi dù sao cũng phải tránh tốt một chút đi cùng với gió nhẹ thiếu nữ trường mi hơi gấp như gió xuân ép con một cây hoa đảo Nín người nói ngươi thật là được gà đơn giản mấy câu liền đem hai người này mệnh cho mua chật trượt hứa khinh chu từ chối cho ý kiến khoe miệng hơi nghiêng cái này kêu cái gì nói ta đây là thực tình đổi thực tình thiếu nữ mắt trận trắng lên nhí nha nhí nhảnh nhảy đến hứa khinh chu trước người cắt tin ngươi có quỷ bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi nói những lời kia chính ngươi có thể nghe hiểu không hứa khinh chu chầm rãi bước đuổi theo cười ứng có nghe hay không hiểu không trọng yếu trọng yếu là có hiệu quả là được thiếu nữ có chút dừng bước nghiêng đầu lại thon dài mạnh chỉ điểm môi son nghĩ nghĩ đồng ý nói cũng đối kết quả là đúng phương pháp chính là tốt hứa khinh chu từ từ lướt qua thiếu nữ bên người thiếu nữ số tia toái phát lạng yên phất qua đầu vai của hắn do tìm được tồn tại ý nghĩa cho nên người học xong sao ta chỉ biểu thị lần này ha ha ha thương Nguyệt tâm ngâm giật mình trong con ngươi quang mang chợ tối chợt sáng liền đuổi theo nghiêng đầu nhìn qua hứa khinh chu đao kia gọt gương mặt biết mà còn hỏi học cái gì ta học cái này làm gì Ta thế nhưng là nữ hải tử á, loại này đùa bỡn người khác tại giữa bàn tay quyền mưu chi thuật, ta tại sao phải học, ta mới không cần, học được, ta coi như không đơn thuần, hứ hứ. Hứa khinh Chu tự mình đi thẳng về phía trước, nhưng lại giống như cười mà không phải cười nói không có để cho ngươi dùng, để cho ngươi Hoàng Huỳnh dùng, để thương nguyen thiên tử dùng. Thương nguyệt tâm ngâm ánh mắt tại Hứa Kinh Chu không thấy được chỗ trốn tránh, nhẹ nhàng cắn môi, sau đó tăng tốc bước chân, chạy tới Hứa khinh Chu phía trước. Xoay người, chắp tay sau lưng, ngửa đầu Một bên lui lại, một bên nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu hai con ngươi ngạo kiểu nói hoàng huynh để cho ta tới xin ngươi, ngươi đến lúc đó chính mình dạy đi, ta đúng vậy cho ngươi làm việc. Hứa Khinh Chu đồng dạng nhìn chằm chằm cô nương, nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt tràn đầy niềm ngấm dạy ngươi, không phải liền là dạy ngươi hoàng huynh sao? Hứa Khinh Chu cái kia cơ trí ánh mắt, giống như là một vòng ánh trăng, tại trong đêm đưa nàng xuyên thủng. Thương Nguyệt Tâm ngâm run lên trong lòng, mặc dù sắc mặt như thường, thế nhưng là đáy mắt đã hiện hiện hoảng hốt. Thân thể nhưng lại tại tiếp tục lui ra phía sau. Bỗng nhiên dẫm chân xuống, bị một hòn đá trượt chân, mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía sau coi chừng a thương nguyện tâm ngâm bản năng nhắm lại hai con người chuẩn bị cùng đại địa đến cái thân mật tiếp xúc nhưng hứa khinh chu tay mắt lenh lẹ đem nó vững vàng nhờ vào trong ngực một cái rất khuân sáo cũ kịch thần tượng tình tiết tại cái này gió nhẹ khô nóng giữa chưa trình diễn thế giới có như vậy một hồi là lúng túng cũng là an tĩnh thương nguyện tâm ngâm từ từ mở mắt đập vào mi mắt là hứa khinh chu anh tuấn khuôn mặt tươi cười cục xúc bất an bắt đầu trình diễn chỗ ngực như là thỏ con tại tán loạn nhịp tim mất tự nhiên tăng tốc bên tai từng đỏ tai đo hua khinh chu đem nó nhẹ nhàng đỡ thẳng cũng không tham luyến vệ kia mềm mại cười nói điện hạ đường phải đi về phía trước mắt phải hướng nhìn đằng trước vẫn là phải cẩn thận chút thương nguyện tâm lâm cúi đầu quay lấy ngón tay a một tiếng liền đi thẳng về phía trước sôi động giống như là tại chạy trốn đi nhanh chút nên lên đường hứa khinh chu nhìn qua cô nương kia bóng lưng lại nhìn một chút bàn tay cuối cùng nhìn về hướng hòn đá kia thở dài một tiếng ai thật hy vọng là ta đoán sai không phải vậy cũng quá đần chút không dễ chơi a ngắn ngủi buổi trưa khê sau một đoàn người một lần nữa lên đường tiểu mạch thành diễn không thích ngồi xe ngựa tất nhiên là tất cả cưới một con ngựa ở phía trước đi đường hứa khinh chu cũng khó được không đọc sách mà là chạy tới trần xe thổi lên gió trong tay còn cầm một bầu rượu mà vô ưu thì là ngồi xổm ở bên người chơi đùa lấy trong tay bóng len nàng nói nàng muốn tại vào xuân trước cho mỗi người dạy một đầu khăn quảng cổ hiển nhiên nàng rất nhàm chán bốn duy chỉ có lưu lại thương nguyện tâm ngâm ngồi một mình ở trong xe mà trong tay nàng chính bưng lấy một bản sách mới trong tay còn năm bút tại cái kia nửa tờ trống không bên trên viết xuống một nhóm cứng cắp hữu lực chữ cùng nàng hình tượng không hợp nhau chữ là viết trước uy hậu ân thi ân giảng đạo đói ăn bánh vẽ khẳng định nó giá trị đạo dùng người mặc trọng vũ ân ứng nặng như tâm bút lạc bút ngọc điểm số ba đôi mi thanh tú khóa nửa bên hồi tưởng ban ngày ở giữa thương nguyệt tâm ngâm ở trong lòng suy nghĩ hẳn là bị phát hiện không nên a ân hay là ta muốn nhiều lắm tiên sinh không có ý tứ kia đâu có lẽ hắn chính là đùa ta đây đi dù sao tiên sinh có đôi khi cũng không đứng đắn không đối hẳn là khôi hài nàng khi thì nhữ mày khi thì mí môi ở trong lòng tự quyết định bản thân đặt câu hỏi bản thân khai thông bản thân tê liệt nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến cặp chân kia tiếp theo trượt nghĩ đến bị ôm vào lòng nghĩ đến hơi thở cách xa nhau bất quá vài thớp nàng đuôi lông mày theo bản năng dán ra đôi mắt sáng tỏ lại la ẩn ý đưa tỉnh nhét miệng lên tại khó đè xuống Nguyệt Nha nhắm lại, không muốn mở ra. Thế nhưng là, rất nhanh nàng lại ngưng cười, điên cuồng lắc đầu không không không. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vứt bỏ, vứt bỏ. Nhưng là rất nhanh nàng trên khuôn mặt trắng đoán lại nhiễm một vòng cười yêu ớt bất quá hòn đá kia vẫn rất hiểu chuyện, xem như giúp ta, chí ít ta hẳn là không tới kịp lộ thấy. chương 142, trăm Ngụy Quốc công. chương 142, trăm Ngụy quốc công a? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngụy quốc công đột nhiên đứng dậy, nộ khí trùng thiên linh gần như gầm thét lên. Trước người đại hán lại là mặt không đổi sắc, bình tĩnh lại tự thuật một lần lời mới rồi thám tử tin tức, phái đi ra người đều không có. Chu Hư cùng Trương Bình cũng trở mặt, bây giờ đang ở trong đội ngũ của bọn họ, kế hoạch thất bại. Ngụy Quốc Công Hoa dâm sợi dâu rung động, hai con ngươi đỏ thắm đến cực điểm, chống đỡ bàn song trưởng màu xanh kinh lạc hiện lên, làm sao có thể, làm sao có thể? Một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, làm sao lại thua, lấy cái gì thua? Có lẽ Chu Hư cùng Trương Bình sớm đã bị xúi dụ, hoặc là bọn hắn là thánh thượng an cấm ở bên người chúng ta ám tử. Đại Hán vẫn như cũ rất bình tĩnh, khuôn mặt không từng có nửa điểm bối rối, ngược lại là cái kia lạnh thấu xương đáy mắt, nhấp nô ung tùm sắc khí. Ngụy Quốc Công lâm vào trở mặt, mười ngón gắt gao tiến vào cái kia nạm vàng trên bàn cho nên ngay cả cái kia hoàng kim bàn mái hiên nhà đều lõm vào rất rất lâu chỉ còn hô hấp nặng nghề âm thanh đại hán gặp hắn hồi lâu chưa từng mở miệng liền kêu một tiếng ngụy công ngụy quốc công đôi mắt buông xuống mười ngón thu hồi thình nộ nội liễm khẽ lắc đầu không có khả năng nhất định không có khả năng cái gì không có khả năng đại hán không hiểu kinh ngạc hỏi thăm chu hư chương bình không có khả năng vô cớ phản ta càng không khả năng là tiểu hoàng đế kia nằm vùng ám tử hắn thấp giọng tự nói có chút lải nhải nhiên trong mắt hoàng hốt không tại trở nên kiên định khí cũng theo đó tăng thêm nhất định là vong ưu tiên sinh nhất định là là cái kia tiên sinh xuất thủ. Hắn giấu tài lâu như vậy, nhu đổ lâu như vậy, liền ngay cả trích tinh cung bên trong người hắn đều mua được đối phương chuyến này đi bao nhiêu người, những người kia, hắn nhất thanh nhị sở, chính mình phải đi ra người, tuyệt đối không có khả năng thua ở những người kia trong tay. Chu Hư cùng Trương Bình càng không khả năng vô cớ đào ngũ, cho nên người xuất thủ nhất định là cái kia tiên sinh. Cho dù hắn cũng nghĩ không thông, vì sao ngày xưa luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, thời gian qua đi 5 năm, lại liền có thể chiến kim đan cảnh đại hán đồng dạng hùng nghi, vạn lông mày trầm tư, hỏi Ngụy công y tứ, chúng ta bị thôi thành lựa. Ngụy quốc công hai con ngươi trở nên càng âm trầm chút, thơ máu tại trong đồng tử tràn ngập giống như đang dì máu thôi thành hoàng đế tam đại thân vệ một trong cũng là kim đang cảnh tu vi thực lực gần với chu khanh thẩm quân đằng sau năm năm trước mây thành biến cố thời điểm tiểu hoàng đế chính là kém hắn dẫn người một mực giám thị bí mật cái kia vong ưu tiên sinh bọn người mà liên quan tới vong ưu tiên sinh tình báo bắt đầu từ chỗ của hắn có được thôi thành cũng là hắn đặt ở hoàng đế bên người ám tử bên trong một viên hắn ngụy quốc công cũng không phải là đồ đần cũng là bởi vì có thôi thành tình báo hắn mới có thể phái ra đội hình như vậy trong tình báo phi thường minh xác vong ưu tiên sinh chính là luyện khí cảnh vong ưu tiên sinh ba cái tiểu thủy tùng Một tiểu nữ hài chưa tới tu hành bữa tác, một cái nam hài hư hư thực thực trúc cơ, nhục thân cường hãn, lại mạnh bất quá Kim Đan, còn có một cái tóc trắng tiểu cô nương, trúc cơ hậu kỳ cảnh. Thời gian 5 năm, hắn liền xem như cho bọn hắn tính toán đâu ra đấy, lại thế nào khả năng đạt tới có thể địch nổi Kim Đan cảnh hậu kỳ thực lực đâu. Ai cũng nói Trương Bình hòa những cái kia ám vệ, Kim Đan cảnh hậu kỳ chu hư tại toàn bộ hoàn thành, trừ hộ vệ thống lĩnh chú khanh, cùng mình trước mắt đại hán, không người có thể địch. Cho nên đại hán có dạng này hoài nghi, hợp tình hợp lý, bất quá ngụy công lại phủ nhận suy đoán như vậy. Chém Đinh chặt sắt nói sẽ không, thôi thành là ta một tay bổ dưỡng hắn sẽ không phản ta, càng sẽ không tại việc nhỏ như vậy bên trên lửa gạt ta. đại hán từ chối cho ý kiến, thử thăm dò, ngụy công, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? nếu không ta tự mình đi. ngụy công hít sâu, nhẹ nhàng suy nghĩ, một lần nữa ngồi về trên vương toạ, nhìn chăm chú đại hán, hỏi ngươi đi. ngươi có nắm chắc không? đại hán ôm quyền tỏ thái độ, một câu, hoặc là ta chết, hoặc là chính là bọn hắn chết. ngụy công lắc đầu, rất thanh tịnh nói, ta từ trước tới giờ không hoài nghi dung khí của ngươi, thế nhưng là ngươi đi, sẽ chỉ có một loại kết quả, đó chính là ngươi chết. ngụy công đại hán không cam lòng, còn muốn tranh thủ. Ngụy Quốc công lại mở miệng, trực tiếp đem nó đánh gãy, "Tốt, lúc này không cần tại sách, Chu Hư là hạng người gì, người ta đều rõ ràng, cáo giả, có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện phản bội, ẩn núp dưới đó, thực lực của đối phương tất nhiên ở trên hắn. Trước đó có lẽ còn có thể thử một lần, hiện tại ngươi đi lại có thể thế nào, ngươi có nắm chắc tại Chu Hư ba người trên tay toàn thân trở ra sao? Nếu là không có khả năng, có phải hay không còn muốn mang đi mặt khác cám vệ đâu? Liền xem như các ngươi đều đi, nếu là cái kia tiên sinh coi là thật có chút không phải người thủ đoạn, các ngươi còn trở về được sao?" Nếu như các ngươi đều đã chết, ta chính là người cô đơn, tại không dựa vào. Đến lúc đó, sợ là đều không cần thánh thượng tự mình động thủ, còn lại vương công, liên hận không thể đem trước ta cho xé đi. Ngươi nghĩ tới những hậu quả này sao? Liên tiếp số hỏi, hỏi được đại hán trầm mặc không nói, không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu thục hạ không muốn nhiều như vậy đại hán thấp giọng ngữ, lại nói thế nhưng là chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hiện nhiên, một nhóm tinh nhuệ ám vệ thao tổn, tại ngụy quốc công mà nói, tương đương với tự đoạn một tay, tổn thất như vậy tất nhiên là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ngụy quốc công nhìn lên mái vòm, khoe miệng là vô tận chua xót tiếng cười lòng chua xót haha lần này là cô thua còn có thể như thế nào nói ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía lại hắn bởi vì buồn mà đỏ hốc mắt bố lấy tơ máu nhưng lại mang theo nhu hòa nữ trọng tâm trường nói lần ngươi phải nhớ kỹ phàm người thành đại sự người mưu một nửa thiên ý một nửa như sự tại nhân thành sự tại thiên. lần này chúng ta đã thua cũng không phải là thua ở người mưu, mà là thua ở thiên ý đã là ý trời khó tránh người ta liền nên làm hết sức mình thuận thiên mệnh hiện tại không hề làm gì hoàn toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất tiếng nói của hắn đúng là mang theo một chút nhẹ nào Ôn Du lại nói ngươi cùng ngươi ám vệ là ta lớn nhất dựa vào, vạn và không thể có sự tình, ngươi có thể minh bạch. Đại Hán ánh mắt lấp lóe, trọng trọng gật đầu ngụy công yên tâm, ta nghe ngài. Ngụy quốc công hân an ủi gật đầu, đem thám tử đều triệu hồi đi, còn có ngươi những cái kia ám vệ, để bọn hắn gần nhất đều yên tĩnh chút, lui ra đi. Nặng. Đại Hán tối lui, trước khi ra cửa lúc, không quên nhìn lại một chút, trong mắt mặc dù vẫn như cũ không cam lòng, thế nhưng là ngụy công lời nói, hắn nhưng lại không thể không nghe, chỉ có thể vội vàng rời đi, làm việc. Lưu lại ngụy công một người, âm thầm thần thương. Chính như hắn nói tới, ván này hắn đã thua làm thương nguyệt có quyền thế nhất quốc công cả đời có thể nói du tẩu cùng quyền như ở giữa hơi không cẩn thận chính là phấn thân phái cốt hắn lại há có thể ngay cả điểm ấy tầm mắt cũng không có chứ mặc dù không biết trong đó tình hình thực tế thế nhưng là đoán cũng có thể đoán cái đại khái hắn mưu đồ nếu không cái gì chỗ sơ xuất cái kia vấn đề chính là xuất hiện ở thiên ý phía trên mà cái kia vong ưu tiên sinh chính là hắn nhận định thiên ý cục này không thể giải chỉ có chậm đợi thời cơ hoàng đế tiểu nhi xin mời vong ưu tiên sinh trở về ngụ ý như thế nào trong lòng của hắn rõ ràng một trận sóng gió ngay tại đánh tới chi ít trước lúc này hắn muốn làm đến bo bo giữ mình vậy liền không thể gây thù hằn tại cái tia thần bí tiên sinh nếu không chính là tìm đường chết hắn lại lật mở một phần tình báo phía trên kia giấy niêm phong chính là vong ưu tiên sinh bốn chữ lớn nhìn chăm chú địa sách ánh mắt trở nên mờ mịt mang theo một chút bảng hoàng vong ưu tiên sinh thật chẳng lẽ như trên phố nói tới quả nhiên là ở trên bầu trời tiên nhân chỉ giải khanh sầu không độ quân lo tiên sinh nếu thật giải tiểu hoàng đế lo cô còn có đường sống không cục này ta nên như thế nào đi phá đâu hắn nói một mình tự quyết định sự do người làm nhất định có chu toàn kế sách nhất định có chỉ giải khanh sầu không độ quân lo chỉ giải khanh sầu không độ quân lo Hắn vốn là không nghĩ tới sát vong ưu tiên sinh, hiện nay thì càng không dám nghĩ. Chương 143, một màn kia. Chương 143, một màn kia. Dù ở Sơn Thủy ở giữa, lại đi mà theo dò bốn. Từ Thanh Thành xuất phát, một đường hướng nam mà đi, gián tiếp mấy tháng, giữa hè đã qua đời, thu lặng yên mà đến. Mạn Sơn Bích Lục bị muôn hồng nghìn tia thủ tiêu, ve kêu rơi xuống, diệp tử cũng bắt đầu rơi xuống. Bên trên cái kia giang nam bất quá 5000 dặm đường, đến nay lại chỉ đi một nửa mà thôi, đi ngang qua sáu bảy thành, duyệt vô số người, nhìn hết thế gian muôn màu, nhân gian từng màn. Tốt xấu nửa này nửa kia hoặc vui hoặc buồn lại sầu cách Giang Nam càng ngày càng gần thế nhưng là công chúa kia nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng ít theo lý thuyết tới gần Giang Nam vốn nên càng mỏ mơ mới đối thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn Hứa Kinh Chu còn tốt sớm đã thường thấy đời này nóng lạnh cũng coi nhẹ cái này nhân sinh khó khăn hắn thấy cái này so với lúc trước mây thành muốn tốt rất nhiều chỉ ít trên mặt nổi, là như vậy về phần cái kia không thấy được địa phương tất nhiên là nhắm mắt làm ngơ thế nhưng là Thương Nguyệt Tâm ngâm lại không phải nghĩ như vậy bởi vì những này nàng là lần đầu tiên gặp sống lâu hoàn thành nhìn thấy đại để là giấy kia say mê tiền nơi nào thấy qua như vậy phong cảnh a mặc dù có nghĩ tới bách tính qua không có chính mình nghĩ tốt như vậy tuy nhiên lại cũng không có nghĩ đến đúng là sẽ như thế gian an. chính hầu như thói đời ngày sau dân chúng lầm than cái này một lần đổi mới nàng nhận biết vì vậy đi thì càng chậm mà nàng xem cũng liền nhỏ hơn mà hết thẻ này đều tại hứa khinh chu chú ý bên trong thương nguyện tâm ngâm nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười thời khắc nhìn chăm chú cũng không phải là ưa thích nhìn trộm mà là hắn nghĩ muốn hiểu rõ thật tốt hiểu rõ trước mắt cô nương đến cùng là một hạng người gì chỉ thế thôi Chỉ ít tại trước mắt xem ra, nàng thật không hỏng. người co chí lớn, muốn làm đại sự. Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng biết Hứa Khinh Chu đang nhìn chính mình, chỉ bất quá dần già quen thuộc, cũng liền chẳng phải để ý đi đường bên trong muốn. Xuyên đầu qua cửa sổ xe màn lụa, gặp cái kia phía trước đường lớn, có một hộ nông gia biệt viện. Sinh dưỡng sơ, an toàn trong núi, Thương Nguyệt Tâm Ngâm liền nói ra phía trước giống như có cái nông gia, biet vien sinh đon so an toan hộ vệ, chúng ta ngừng một chút, ta muốn đi xem một chút. Thẩm Quân gật đầu đáp ứng, tốt, điện hạ. Đối với dạng này sự tình, vốn là thường xuyên phát sinh, điện hạ dừng xe nhập ven đường kia thôn xóm càng là trạng thái bình thường tất nhiên là không người suy nghĩ nhiều liền ngừng nơi này đi các ngươi lưu lại ta đi qua đừng đã quáy dày bắt tính xe ngựa ồn ào thị vệ bội đao nàng tất nhiên là không muốn kinh ngạc người ta thở dài thương nguyện tâm ngâm đứng dậy ánh mắt nhìn về phía hứa khinh chu tiên sinh muốn cùng một chỗ sao hứa khinh chu hít hả trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một cỗ hôi thối hương vị ghé mắt nhìn về phía nơi xa kia tiểu viện kiếm mi mất tự nhiên ép xuống mấy phần có vấn đề thương nguyện tâm ngâm giật mình không rõ ràng cho lắm kinh ngạc hỏi tiên sinh lời này là có ý gì vấn đề gì hứa khinh chu cũng không đáp lại từ từ đứng vậy đi ra ngoài xe ngựa đi xem một chút chẳng phải sẽ biết đi thôi vài em bé u mê theo sát phía sau một ra một trẻ lại là đang nghe hứa kinh chu nói có vấn đề thời điểm liền đã bước đầu tiên sớm vào cái tiên nông trại bên trong đi tới tiểu đạo hướng cửa viện mà đi không nghe gà gáy cũng không chó sủa an tĩnh lạ thường phương đến trước viện lão giả chu hư liền đã đợi tại nơi đó tăng thương trên mặt mang theo chút lương trọng phụ nhị cùng hứa kinh chu nhỏ giọng nói mấy lời hứa kinh chu nghe nói thần sắc âm tình biến hóa con người càng phát ra trầm thấp thương nguyện tâm âm thấy vậy trong lòng ẩn có bất an co bat an tiên sinh đến cùng thế nào Hứa Kinh Chu phất phất tay, đẩy ra Chu Hư, khít sâu, đôi lông mày ở giữa nhăn nhéo từ từ ra hắn ra, nhường ra cửa viện đường, quát xếp chỉ phía trước điện hạ, hay là chính mình vào xem đi. Lại nhại, tiên Sinh hôm nay làm sao là lạ a? Hứa Kinh Chu khỏe miệng hơi nghiêng, mang theo không thất lễ mạo cười, chỉ là cười đến lại là từ đầu đến cuối không bằng thường ngày tự nhiên điện hạ, mời đi. Tốt. Thương Nguyệt Tâm Ngâm không còn kiên trì, lướt qua Hứa Kinh Chu liền dẫn đầu bước vào trong viện, nhanh chân mà đi. Nàng ngược lại là thật muốn nhìn xem, Hứa Kinh Chu thì là lắc đầu, thở dài một tiếng, chậm rãi bước đi theo. Sau lưng Tam Đoan, một mặt u mê. Nhìn qua Hứa Khinh Chu bóng lưng, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhỏ giọng thầm thì lao hứa thế nào? Tiểu Bạch hỏi. Vô Ưu nói nhỏ, không biết, nhưng là ta đoán, trong này nhất định có bất hảo sự tình. Thanh Diễn sóng mũi cao bên trên đám, vặn lấy hai đạo mày rậm người chết. "Ân, cái này đều có thể đoán được." Thanh Diễn lại là đáp phi sợ vấn tiếp tục nói, "Không chỉ một, tốt nhất đừng đi vào, xấu." Tiểu Bạch Vô Ưu, theo bản năng dừng bước lại, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Thanh Diễn nói bọn hắn hay là tin, hắn là thuộc giống chó, cái mũi là chân linh. Không phải ngược lại là hai người sợ chết người chỉ là đơn thuần sợ một cái kia thối chứ thôi, điểm xấu, có chút buồn luôn. bất quá hoàn hồn đã thấy thanh diễn vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước mà đi, ngươi không phải nói đừng đi vào sao? các ngươi đừng đi, ta đi bảo hộ tiên sinh. vô yêu ghé mắt nhìn lên tiểu bạch, chăm chú hỏi, tỷ tỷ, vậy chúng ta còn đi vào sao? tiểu bạch không hề nghĩ ngợi đi, làm gì không đi, không phải liền là người chết sao? cũng không phải chưa thấy qua. a, tốt a. hai người vừa rồi nhập viện bên trong, liền gặp thương nguyệt tâm ngâm che miệng từ bên trong chạy ra, đến tường kia sừng chống đỡ đầu gối, liền bắt đầu nôn khăn hoa hai nữ đáy mắt hoảng hốt có chút mờ mịt lòng hiếu kỳ càng thêm hơn nghĩ thẩm coi là thật có khoa trương như vậy sao liền hướng về phía trước mà đi đập vào mi mắt một màn để các nàng trung thân khó quên một cái không lớn trong tiểu viện có ba gian nhà cỏ ở giữa gian kia bốn môn mở rộng phóng nhãn nhìn vào bên trong nam nổ ngang năm bộ thi thể một cái tóc trắng xóa lao đầu bị một thanh đao bổ tuổi xuyên thủng toàn bộ ngực gắt gao đính tại trên tường một người nam tử trung niên trên thân nhiều chỗ với đao nằm ở trên mặt đất khuôn mặt dữ tợn chết không nhắm mắt một cái chưa đầy tuổi hài nhi bị người dùng một cây móc sắt xuyên thủng đầu liền như vậy trẩn chuỗi treo ở trên xà nhà còn có một cái trung niên phụ nhân cùng một cái tuổi trẻ tiểu cô nương tư thế quái dị, một cái nằm trên mặt đất một cái tựa ở giường nằm bên cạnh quần áo không chỉnh tề trẩn chuỗi nửa người khuôn mặt tím xanh miệng âm cốc đạo ba khu đúng là bị người lấp ba cây cây trúc rất thô loại tiều bốn dáng chết sự khốc liệt nói là cực kỳ bi thảm gây thiên nộ người vẫn cũng không quá đáng vô ưu đồng dạng ngược cuộn cuộn che miệng chạy tới cái kia thương nguyện tâm ngâm bên người vị tướng nuốt han nước mắt hiện lên khoe mắt khoe nàng sát thực gặp qua đang vo uu đong dang nguc cuon cuon che mieng chay toi cai kia thuong nguyen tam ngam ben nguoi vi tuong nuot khan nuoc mat hien len khoe mat khoe nang sat thuc gap qua nguoi chet tuy nhiên lại chưa thấy qua chết như vậy người thủ đoạn qua tàn nhẫn tiểu bạch cũng không khỏi vặn chặt lông mày cho dù là sát thủ xuất thân nàng cũng vô pháp bình tĩnh nhìn đợi một màn trước mắt duy chỉ có thanh diễn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh có lẽ là từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên hắn thường thường kinh lịch giã thu ở giữa chém giết cho nên sức chống cự tương đối mạnh lại hoặc là hắn vốn là tố chất tâm lý tương đối cường đại về phần hứa khinh chu cũng theo bản năng phong bế ngũ giác lấy bảo đảm chính mình sẽ không như là vô ưu cùng thương nguyện tâm ngâm như vậy chật vật hắn ánh mắt liếc nhìn một phía tiết hầu tùy theo nhấp nô mạnh liệt đánh vào thị giác cùng vị giác hôi thối để sắc mặt của hắn rất mất tự nhiên. hiển nhiên, đây là một cọp thảm án diệt môn mà lại người hành hung, rất biến thái. nhìn trên thi thể kia thi ban cùng hư thối trình độ, hẳn là gần nhất hai thiên tài phát sinh sự tình địa ngục chóng giống ác ma ở nhân gian a. người chết gặp nhiều, bị diệt môn cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là đối với nữ nhân cùng hài tử ra tay, còn vận dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn ngược sát, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. thanh diễn lại hít hà, ánh mắt nhìn chăm chú trước người, đưa tay chỉ hướng cái tia giường nằm phía dưới, nói tiên sinh, nơi đó có một cái sống Hứa Kinh Chu để ép, ép lông mày, ánh mắt tùy theo chuyển di đợi ở một bên Trương Bình nghe nói, liền vội vàng tiến lên tiến sinh, để cho ta tới. Chương 144, ký châu thành. Chương 144, ký châu thành. Trương Bình một tay một nắm, nhẹ nhõm đem cái kia toàn bộ giường gỗ giơ lên, lại để nhẹ đến một bên. Dưới giường một cái nặng nghề một mạc hòm gỗ lớn, ánh vào ba người trước mắt. Trương Bình ghé mắt nhìn Hứa Khinh Chu một chút. Hứa Khinh Chu tất nhiên là gật đầu xác nhận. Trương Bình đạt được cho phép, liền đem hòm gỗ kia mở ra, lập tức con người xếp chặt, vừa nhìn về phía Hứa Khinh Chu tiến sinh. Hứa Khinh Chu ba bước cũng hai bước, đi vào hòm gỗ trước. Nhìn xuống nhìn lại, gặp hồng gỗ kia một góc thông minh, co do một cái 89 tuổi hai đồng. Xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, mười ngón máu thịt bé bé. Bị sốc lên hồng gỗ tấm che bên trên, hiện đầy từng đả bắt mắt vết máu. Hứa khinh chu đuôi lông mày ép sâu hơn chút, thần niệm khẽ động, phát giác được đứa nhỏ này còn có chút yêu đớt khí tức còn chưa có chết. Hắn thuần thục lấy ra một viên bổ khí đan, vì đó ăn vào. Vẫn khí quanh thân, cố buồn thông kinh, đem nó ôm lấy, đưa đến Trương bình trước mắt mang đi ra ngoài đi. Tốt, sáu. Sau một nén hương, đám người rời đi tiểu viện kia, về tới trong xe bầu không khí có chút kiểm chế đặc biệt là thương nguyện tâm âm thời khắc nắm chặt lấy chính mình cái kia mềm mại nắm tay nhỏ sắc mặt mang theo một tia trắng bệnh mà tại xe ngựa trên giường nằm vừa cứu ra tiểu hải đang nằm ở phía trên còn còn chưa tỉnh lại mấy người đều không có nói chuyện cứ như vậy đang ngồi yên lặng thân sắc buông xuống trong lòng đều có đâm chiêu đông đông điện hạ sắc trời không còn sớm nên xuất phát không phải vậy trước khi trời tối không đến được ký châu thành thương nguyện tâm âm nghe vậy hít sâu nhắm mắt chỉ phun ra một chữ tốt tố sự tình là phát sinh ở ký châu thành bên ngoài tự nhiên do cái tia ký châu quan phủ để ý tới Bi kịch đã phát sinh, bọn hắn lưu lại cũng không thể thay đổi cái gì. Vì vậy tìm người đi báo quan, lại lưu lại hai người các loại, một đoàn người lần nữa lên đường, hướng phía Kỳ Châu Thành mà đi. Một đường đi mắng, thẳng đến vào Kỳ Châu Thành, tìm một nhà khách sạn dàn xếp xuống dưới. Cơm tối thời điểm, đám người cảm xúc vẫn như cũ không cao, thương nguyện tâm âm, cùng tiểu vô ưu thậm chí cũng không từng động đũa. Duy chỉ có thành diễn không chút nào thụ chỗ loạn, an như do cuốn. Một trận phong quyển tàn vân đi vào Kim Đăng Cảnh, theo lý đã có thể tích lốc, thế nhưng là thành diễn chẳng những không có, một trận ba bữa cơm, còn phải một bữa không, rời. Lượng cơm ăn lại càng không cần phải nói tương đương đám người tổng cộng nhân hai. Ra tại sâu chút lúc, đám người vẫn như cũ chưa từng thiết đi, bất quá ban ngày mang về đứa bé kia, lại là tỉnh lại điện hạ, tiên sinh, đứa bé kia tỉnh, tại nỗi điên đâu, các người mau đi xem một chút. Nghe vậy mấy người dịch bước trong phòng, vào cửa liền nhìn thấy, mặt kia vàng người gầy tiểu hải đang đứng trong góc, trong tay nắm lấy một thanh cái kéo, hung tợn nhìn chằm chằm đám người, thế nhưng là đáy mắt nhưng lại tràn đầy sợ sệt cùng e ngại. Cái kia phụ trách chiếu khán thị vệ khoanh tay cánh tay, bẩm báo nói điện hạ, đứa nhỏ này điên rồi, vừa tỉnh liền đâm ta, nói với nàng cái gì cũng không nghe thương Nguyệt tâm ngâm nhìn về phía hứa khinh chu ánh mắt hỏi thăm cùng nhau đi tới mấy tháng ở chung nàng đã thời gian dần trôi qua đối với hứa khinh chu tạo thành ỷ lại rất nhiều chuyện từ đều là nghe hứa khinh chu lần này cũng không ngoại lệ hứa khinh chu đối với tùy tùng kia nói ngươi đi xuống trước đi tuất tiên sinh ngươi đừng sợ chúng ta không phải người xấu đến cái kéo cho ta vô ưu thành diễn đếm thử trấn an thế nhưng là đứa bé kia nhưng thủy Trung bất vì sở động không ngừng hướng về phía bọn hắn vũ động cái kéo không khóc không hô cũng không nói chuyện chỉ lo quyết tâm chỉ là bọn hắn nói cái gì cũng vô dụng Nhất thời để đám người có chút không nghĩ ra, tóm lại không đến mức đối với một đứa bé, còn muốn vận dụng người tu hành thủ đoạn không phải tại sao ta cảm giác nàng giống như nghe không hiểu chúng ta nói cái gì à? Tiểu Bạch yếu đốt hỏi có thể là bị dọa phát sợ đi, dù sao ngại. Thương Nguyệt Tâm ngâm thở dài, Tiểu Vô Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy à, nàng còn không có ta lớn đâu, dọa sợ cũng hợp tình hợp lý. Hứa Kinh Chu lại là những mày, nhìn xem ba người nói một câu có khả năng hay không, nàng không biết nói chuyện đâu, có ý tứ gì? Thanh Diễn Trịnh Trọng Đạo tiên sinh nói, nàng là cơ miết. ấn ba. Hứa Khinh Chu cũng không để ý tới ba người mà là một bước một bước hướng phía tiểu hài đi đến khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười trong mắt càng là hiện đầy thiện ý đừng sợ đến cãi kéo cho ta tiểu hài nghe không được nàng chỉ có thể nhìn thấy nàng nhìn xem nam tử xa lạ hướng chính mình đi tới trong lòng là cảnh giới thế nhưng là nam tử trong mắt nhu hỏa lại là để nàng chần trở. nghe không được nói không nên lời đối với dạng này trời sinh thiếu hụt người thường thường các nàng phương diện khác sẽ rất đột xuất đặc biệt là nhã lực các nàng sẽ từ đối phương thần thái biểu lộ cùng thân thể trong động tác phân tích ý đồ của đối phương là tốt hay là ác liếc qua thế này Nàng có thể cảm nhận được, trong mắt những người này thiện ý, bọn hắn đều không phải là người xấu, chí ít sẽ không hại chính mình. Thế nhưng là nàng dù sao con nhỏ, lại chính mắt thấy người nhà chết thảm toàn bộ quá trình, nàng là sợ sệt. Đối với bất cứ chuyện gì tự nhiên duy trì cực độ cảnh giác, lại vừa tỉnh lại, hoàn cảnh lạ lắm, người xa lạ, hết thể đều là xa lạ. Lòng đề phòng để ý tự nhiên mạnh hơn chút, đặc biệt tại nàng cố hữu trong ấn tượng, kẻ có tiền đều là người xấu, không phải người tốt. Mà những người này nhìn xem liền rất có tiền bốn. Thế nhưng là khi Hứa Khinh Chu cặp tia thanh tịnh như dòng suối con người, nhìn về phía nàng lúc, nàng hay là chần chờ xác nhận ánh mắt một sát na kia nàng đúng là theo bản năng bông xuống cài kéo thân thể cũng không còn về sau rụt, tùy ý hứa khinh chu tới gần thằng đến hứa khinh chu đi tới nàng phụ cận thằng đến nàng ngửi thấy hứa khinh chu trên thân nọ vậy dễ ngửi khí tức thế giới đối với nàng tới nói là an tĩnh một mực như vậy hứa khinh chu chỉ về phía nàng trong tay cài kéo nói ra đừng sợ đem cái này cho ta lúc nói vẫn còn so sánh ra động tác ý đổ lấy phương thức như vậy thành lập hữu hiệu cầu thông thế nhưng là tiểu hài cán ngôi nguyên bản hoảng hốt trong con người lại là trở nên cảnh giác cái gì đã trôi qua hồi ức lóe qua bộ não nàng đột động. Cắn răng, trong tay cái kéo, không chút do dự hướng phía Hứa Khinh Chu đâm tới phóc một tiếng. Sau lưng bốn người thần sắc lập tức xiết chặt, trong mắt bối rối hiện hiện tiên sinh. "Lão Hứa, sư phụ, tiên sinh." Đang muốn muốn lên trước, lại nhìn thấy Hứa Khinh Chu một bàn tay cong đến sau lưng, đối với bọn hắn lắc lắc đều đừng tới đây. Đứa bé kia lấy hết dũng khí, đâm về Hứa Khinh Chu, nhưng lại bởi vì sợ, thật chặt nhắm mắt, nho nhỏ trên khuôn mặt, mang theo vật mẹo, mang theo sợ hãi, nàng tựa hồ đã làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị, làm xong bị những người khác giết chết chuẩn bị. Thế nhưng là nàng chờ đến lúc lại cũng không là quyền đấm cứ đá, cũng không phải đao kiếm gia thân mà là một cái rộng thủng thịnh lại bàn tay ấm áp đặt tại nàng trên đầu chầm chầm vớt ve là một cái trời sinh nghe không được không nói ra được người nàng trừ thị giác nhạy cảm trực tiếp nhất còn có cảm xúc thân thể tiếp xúc khi nàng bị đại thủ này vớt ve thời điểm nàng cả người đều mộng, trong đầu trống giống mờ mịt mờ mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong tay mình cái kéo đâm đến nam từ phần bụng ngẩng đầu là một cái rộng lớn bàn tay vớt ve đầu của mình ngưỡng mộ vệ kia ônu tựa như là loe sáng gió mát hòa tan khắp núi tuyết động nàng gây ngẩn cả người cũng chột dạ hứa khinh chu vẫn như cũng nhẹ nhàng vút ve nàng cái óc khẽ miệng ý cười từ đầu đến cuối ôn hỏa như lúc ban đầu đừng sợ giờ này khắc này ánh mắt dường như có thanh âm tiểu hai thế giới cũng không trầm lặng nữa mà là có động tĩnh nàng cắn môi trong lòng căng thẳng trong tay cái kéo chóc già phát ra ầm âm thanh động đất vang cũng không nhuần máu tiểu hai bình tĩnh lại túi đầu toàn thân bắt đầu run rẩy che đầu dựa vào góc tường ngồi xuống che mặt thuốc tít lại là im mắng hứa khinh chu thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy thương xót dứt khoát cuối cùng là chấn ăn xuống liền đứng dậy nhìn về phía bốn người tốt bốn người nhìn thấy hứa khinh chu cũng không có thụ thường vừa rồi thở dài một hơi Thường nói, quan tâm sẽ bị loạn, một phàm nhân tiểu hài tử, lại thế nào khả năng tổn thương được, có phòng bị nhưng lại chưa rời cơ cảnh hứa khinh chu đâu. Chương 145, sát tâm đột nhiên nổi lên. Chương 145, sát tâm đột nhiên nổi lên đêm càng khuya, tiểu hài cũng có mệt, có lẽ là cảm nhận được đám người thiện ý, buông xuống phòng bị nàng lại một lần ngủ thật say đám người nhưng lại chưa rời đi, vẫn như cũ canh giữ ở trong phòng. Vô yêu nói, người trong nhà đều đã chết, hay là người cầm, quá thẳng rồi. Tiểu Bạch tức giận nói, đứng vậy à, cũng không biết là cái nào xúc sinh làm, đơn giản đáng giận, để cho ta biết là ai ta nhất định đem hắn tiểu di di trước cho giật xuống đến sau đó đang lộ chết thử thương Nguyệt tâm ngâm con mắt chuyển động hiếu kỳ hỏi một câu tiểu di di là cái gì tiểu Bạch. hứa khinh chu ngồi có trong hồ sơ trước bàn nhìn xem ánh nến lắc lư và lông mày chầm tư đứa nhỏ này gặp phải, sắp thực thảm, không nói trước nàng vốn là trời sinh câm điếc lại bị biến cố này càng là trong ngõ hẻm tận mắt nhìn thấy cái tia hết thể đừng nói là một đứa bé liền xem như người trưởng thành sợ là cũng sẽ sụp đổ đi mặc dù may mắn sac thức tham khong noi truoc nang muốn la troi sinh cam điec được thế nhưng là loại này may mắn làm sao cũng không phải một loại dày vào đâu cuộc đời của nàng nhất định đều đem bao phủ tại dạng này trong bóng ma, mà hắn có thể làm cái gì đâu? Giống như có thể làm cũng không nhiều. Hắn lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi giờ tí, Âm Dương giao thế 4. Một ngày ban đầu, Tiên Lặng lấy ra giải ưu sách, ngón trỏ từ trên hướng xuống, hướng trong sách kia rung động để cho ta nhìn xem, đến cùng là ai làm. Chỉ rơi, tuyết trắng trên trang giấy, lam quang hiện lên, nương tụ ra từng hàng tiểu chữ. Thương Nguyệt Tâm ngâm bốn người, gặp Hứa Khinh Chu lại lấy ra quyển kia vô tự thiên thư. Giữa lẫn nhau giao lưu im bặt mà dừng, theo bản năng hướng phía Hứa Khinh Chu tới gần chút. Bọn hắn đi theo Hứa Khinh Chu đã lâu như vậy, Tự nhiên biết Hứa Khinh Chu một ít chuyện, dù sao Hứa Khinh Chu giải ưu thời điểm, cũng chưa tận lực né tránh. Cho nên bọn họ đều rõ ràng, Hứa Khinh Chu có một quyển sách. Bọn hắn gọi nó thiên thư, chỉ cần Hứa Khinh Chu dùng quyển sách này, liền có thể nhìn thấu đối phương hết thảy, thế gian văn vật, không chỗ che thân. Khi Hứa Khinh Chu móc ra quyển sách này thời điểm, trong lòng các nàng rất rõ ràng, Hứa Khinh Chu muốn độ người, độ tiểu nha đầu này. Mà các nàng chỗ mong đợi chân tướng sự thật, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tiểu chữ hiện hiện, Hứa Khinh Chu từ trên hướng xuống, tinh tế nghiên cứu tính danh, cấp nhắc nữ tuổi tác, 9 tuổi. chủng tộc, nhân tộc. Cuộc đời giới thiệu Ký Châu thành nhân sĩ, trời sinh công điệp, đi theo phụ mẫu trải qua cuộc sống bình thản, Ba ngày trước, Đường Kim ký Châu Vương chi tử, Thương Nguyệt Khiếu đi ngang qua nó trong nhà, gặp nó tỷ tỷ, động dục niệm, liền đem nó tỷ tỷ trà đạp, sau đó càng là giết hắn cả nhà. Bởi vì mẹ đem nó nhét vào dưới giường trong hòm gỗ, trốn qua một kiếp, lại chính mắt thấy mâu thân cùng tỷ tỷ bị hơn 10 người lăng nhục chí tử toàn bộ quá trình, thấy được 3 tháng đệ đệ, người khác tươi sống mặc sọ treo xà treo cổ, nhìn thấy cha nó bị người loạn đao chém chết, thấy được gia gia bị người định chết trụ bên trong năm. Trong lòng Sở Cẩu, báo thủ rửa hận, nợ máu trả bằng máu biện pháp giải quyết một ký chủ tự thân vì nó báo thù rửa hận không tiêu hao treo chọc thị phi biện pháp giải quyết hai cho đứa nhỏ này một khoản tiền chỉ con đường cáo chi địch nhân là ai để nó chính mình đi báo thù sinh tử bất luận không có đức hạnh tốt giá trị tiêu hao biện pháp giải quyết ba đem chân tướng sự thật cáo chi thương nguyện tâm âm để nó tạo áp lực ký châu phủ nhà còn thứ nhất cái công đạo thành bại vô luận không tiêu hao chân tướng sự tình cùng hứa kinh chu suy đoán trên lệ không lớn nhưng lại có chỗ khác biệt hắn cũng không xoắn dạng này tiết mục tại phương thế giới này nhìn mãi quen mắt liền xem như tại chính mình lúc đến thế giới cũng không phải liền không có tiền lệ, chỉ là thủ đoạn quá mức tàn nhẫn thôi, có thể thấy được thi bảo người, sao mà ương ngạnh, đồng thời có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên, đương nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Về phân biện pháp giải quyết, cũng rất trực tiếp, chọn cái nào, đều là giết đối phương. Phương pháp 2, xác suất thành công gần như số 0, là được không đếm xỉa đến. Phương pháp 3, xác suất thành công tất nhiên là rất lớn, từ thương nguyện tâm ngâm trong ánh mắt, hắn thấy được giận. Nàng giận cũng bình thường giận không giống với, nàng giận, đó là sát chết trôi mấy triệu giận. Bất quá quá phiền phức, trong đó liên lụy rất nhiều. Loại thứ nhất nhất định có thể thành công mà lại tốc độ nhanh nhất đơn giản nhất về phần tuyển loại nào đối với hứa khinh chu tới nói đã sớm không trọng yếu hắn muốn là đối phương chết tế thế độ người đơn giản cả hai một loại đối với đã phát sinh bi kịch tiến hành đền bù một loại khác đối với còn chưa có xảy ra ác trừ tận gốc đầu mườn Trưng ác dương thiện bốn chữ có thể tóm tắt trong tay hắn có vong yêu sách có thể sang người trong thiên hạ trong lòng cũng có một thanh kiếm chém hết thiên hạ ác hứa khinh chu thu hồi giải yêu sách ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia chậm rãi hô hấp thương Nguyệt tâm ngâm vội vàng hỏi thăm tiên sinh thế nào có biết là người phương nào cách làm Hứa Kinh Chu nhìn xem Thương Nguyệt Tâm Âm cũng không cáo chi, chỉ ý vị thâm trường hỏi ngược một câu điện hạ cho là, nếu là Thiên Tử Vương hầu pháp pháp, có thể ứng với thứ dân cùng tội. Nghe vậy Thương Nguyệt Tâm Âm con ngươi buông xuống, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nàng không đốc, Hứa Kinh Chu nếu như vậy hỏi, đó nhất định là có đáp án, mà đáp án cũng rất hiển nhiên. Phạm phải bực này thiên nổ người phẫn sự tình người, chính là Vương hầu, mà toàn bộ ký châu thành, Vương hầu chỉ có một người, ký châu Vương Thương Nguyệt ký. Sớm tại nhập ký châu trước đó, nàng liền nghe có nghe đồn ký châu Vương có một con, còn hắn hoang dâm vô đạo, năng ngược càng dỡ, gian dâm cướp bóc. Việc ác bất tận, hiện nay xem ra nghe đồn không phải hư, hoặc càng sâu chi. Thế nhưng là ký châu vương là ai? Đây chính là ngụy quốc công ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, chân chính hoàng thân quốc thích. Há lại nói giết liền có thể giết. Nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hứa khinh Chu hai con người, hỏi: tiên sinh, dự định như thế nào làm? Hứa khinh Chu cũng đồng dạng nhìn chăm chú nàng, chỉ nói tám chữ giết người thì đến mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thương Nguyệt Tâm ngâm đuôi lông mày buông xuống, dường như đang làm lấy một loại nào đó lựa chọn, làm người cầm quyền, một ít chuyện cũng không phải là giận dữ mà vì, tất nhiên là khi nghĩ sâu tính kỹ nói chưa ra kết cục đã diễn trăm ngàn lần thân không động trong lòng đã qua vạn trọng sơn nàng suy tính không chỉ có là dết mà là dết đằng sau nên như thế nào muốn. hứa khinh chu cũng không sốt ruột lựa chọn các loại đợi nàng lựa chọn hắn muốn cũng không phải là đáp án mà là một cái thái độ tiên sinh việc này liền để ta tới đi trong đó liên lụy quá lớn tiên sinh hay là chớ có vào trong cục nói dư quang nhìn về hướng cái kia trên giường nằm ngủ say tiểu nha đầu đáy mắt hiện hiện một tia lệ khí tiên sinh yên tâm ta sẽ trả hắn một cái công đạo cũng sẽ cho tiên sinh một phần hài lòng đáp án giữa hai người đối thoại nghe được tam đoa có chút u mê một hồi nhìn xem hứa khinh chủ, một hồi nhìn xem thương nguyện tâm âm muốn, hứa khinh chủ cười, trong mắt mang theo vui mừng, cũng là thưởng thức, trong lòng càng là thở dài một hơi, cũng may thương nguyện tâm âm cũng không để cho mình thất vọng, cái này liền đủ. mỗi tiếng nói điện hạ có thể như thế tuyển, chứng minh hứa mỗ không nhìn lầm điện hạ, bất quá đứa nhỏ này là hứa mỗ cứu, vậy liền để hứa mỗ tự mình đổ đi. ngài là công chúa điện hạ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu là thương nguyện hoàng thất, quy củ nhiều lắm, mà ta thì không có nhiều như vậy bận tâm. nói hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn đêm sao dày đặc treo cao, như là từng cái sáng tỏ bóng đèn bị treo ở một mảnh trên tấm màn đen. Trong con mắt của hắn sát khí sinh sôi, châm thấp mở miệng mà lại, từ ngươi ta gặp nhau thời điểm, ta liền đã vào trong cục, lại thế nào khả năng không đếm xẻn đến đâu. Tức là vào trong cục, vậy liền nên làm cái kia người đánh cờ, tức là người chấp cờ, hứa mỗi liền tới trước một tay, thay thánh thượng, áp chế một chút nhuệ khí của đối phương. Chương 146, ánh trăng màu đỏ tươi. Chương 146, ánh trăng màu đỏ tươi. Thương Nguyệt Tâm ngâm khẽ giật mình, sát khí, nàng là lần đầu tiên tại tên thư sinh này trong mắt nhìn thấy. Thoáng qua trong nháy mắt, băng lãnh ngắt thở. Nàng rất rõ ràng hứa khinh chu động sát tâm mà sát khí của hắn so với nàng gặp qua bất kỳ sát khí đều muốn làm cho người ngạt thở Trâm thấp trong mắt dường như đến từ luyện mục vô thường tuyên án tử ký tốt tiên sinh muốn làm gì liền liền buông tay đi làm đi bất luận cái gì hậu quả ta cùng tiên sinh chúng đánh hứa khinh chu không có đang trả lời chỉ là đối với thương nguyện tâm ngâm cười nhạt một tiếng liền đối với ngoài cửa sổ nói ra vào đi thoại âm rơi xuống chu hư cùng trương bình liền tuần tự vào trong phòng tiện thể trong tay còn mang theo một cái bị phế sạch nam tử tiên sinh người này từ khi chúng ta vào thành vẫn đi theo xương cốt hung ác cứng rắn không nói gì xử trí như thế nào Hứa Kinh Chu cũng không có cảm thấy bất luận ngoài ý muốn gì, bởi vì sự tồn tại của người nọ, sống tại ngay từ đầu hắn liền rõ sẽ đến. Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai phải tới, bất qua hắn không quan tâm, chỉ là nhìn về hướng Chu Hư cùng Trương Bình, bình tĩnh nói một câu mài kiếm trong ngày, dùng kiếm nhất thời, kiếm nên ra khỏi vỏ. Ta muốn gặp máu. Chu Hư cùng Trương Bình liếc nhau, ngược lại ôm quyền túi đầu, đồng nói tiên sinh yên tâm. Hứa Kinh Chu đôi mắt càng lạnh, nửa khí lạnh hơn, lần nữa phun ra bốn chữ kia châu vương phủ, giết hết, giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tiếng nói trầm thấp, như lôi cổ kia thanh âm, Oánh minh không nứt dường như ngay cả cái kia đêm khuya gió thu đều càng thêm mãnh liệt một chút giết hết giết tuyệt vẻn vẹn chỉ là bốn chữ lại biểu thị một trận tinh phong huyết vũ bắt đầu chu hư cùng trương bình nhãn trung bình tĩnh như nước hàn ngược hầm băng quay người vào trong đêm tối hứa kinh chu mắt túi xuống cái kia bị phế sạch nam tử đang dùng hung ác ánh mắt nhìn xem hắn khuôn mặt đượm đầy âm lệ hứa kinh chu chỉ là nhìn thoáng qua vẻn vẹn một chút hắn đi ở nhân gian rất ít tức giận từ khi rời đi trời sương sau càng là rất ít giết người bởi vì hắn một mực lo liệu lấy một cái chân lý không phải là đúng sai không lấy phiến diện sự tình đi phán định dù sao sinh ở nhân thế quá nhiều thân người không do mình, như Linh Phong, Lý Tam, 3000 sát thủ, bởi vì mệnh mà không thể làm gì, nghe lệnh của người, giết người lấy mệnh. Cũng có người truy danh trục lợi, là tìm một chút hy vọng sống mà bán dục thể, thay người bán mạng. Như Chu Hư, Chu Bình. Thế nhưng là mọi thứ đều có một cái độ, một thành thước, có chút ranh giới cuối cùng không thể sợ, chạm vậy liền muốn gánh chịu hậu quả. Như Thương Nguyệt Hiếu, hắn đang chết, mà những này đi theo hắn người cũng nên chết, chí ít hắn gặp, vậy liền đang chết. Không chần chờ chút nào. Hứa Khinh chu nhẹ nhàng một cước đá ra, nam tử kia liền như là rời dây cung như là tháo gỗ vụn cửa sổ mà ra, trung điệp ném tới đầu đường, chiếc đệ đã mất đi khí tức tản đi đi. Để lại một câu nói, hắn lạnh nhạt tự nhiên rời đi, tựa như hết thệ cũng không từng phát sinh giống như. Duy chỉ có lưu lại bốn người vẫn như cũ ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt mê mang. Tiểu Bạch nuốt ngụm nước miếng chán, đây là ta lần thứ nhất gặp lão hứa giết người. Thành Diễn gật đầu, ta cũng là. Vô Ưu vặn lấy đôi mi thanh tú, ta lúc nhỏ gặp một lần, bất quá thời điểm đó sư phụ, còn không phải hiện tại sư phụ. Tiểu Bạch, Thành Diễn mờ mịt, có chút nghe không hiểu lắm, vì sao thời điểm đó Hứa Khinh Chu còn không phải hiện tại Hứa Khinh Chu đâu? Thương Nguyệt Tâm ngâm nhẹ nhàng hô hấp, thu hồi suy nghĩ, trong lòng nói nhỏ, nguyên lai hảo hảo tiên sinh cũng có sát phạt quả quyết một mặt, giết hết, giết dù sao? Tế thế độ người, cũng trừ gian giết ác, nho nhỏ nhạt đệm tất nhiên là đưa tới chủ quán chú ý, dù sao đột nhiên chết một người không phải? Bất quá tự nhiên là bị thẩm quân các loại một đám tùy tùng dăm ba câu liền cho lắng lại, đám người cũng riêng phần mình về tới riêng phần mình trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ, cũng là một cái đêm giết người. Hứa Kinh Chu về tới trong phòng, rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch, chỗ ngực phiền muộn vừa rồi thư giãn muốn một chút hắn tự biết tối nay phản ứng của mình quá kích chút đời này của hắn hận nhất hai loại người một loại chính là phạm tội cốc gian loại thứ hai đối với hải nhi thống hạ sát thủ người thương nguyệt khiếu cả hai đều có xem như triệt để chạm nghịch lân của hắn còn nữa hắn trước khi tới nơi này liền rất rõ ràng cái này ký châu thành thành chủ cũng chính là thương nguyệt khiếu phụ thân chính là ngụy quốc công cùng mẹ một bảo thân đệ đệ mà ngụy quốc công đương nhiên không cần phải nói lại không dùng quản thương nguyện tâm ngâm nói thế nào chu hư cùng trương bình dung quan thuong Nguyệt tam ngam noi the sớm đem bọn hắn biết nói cho chính mình lục công đứng đầu quyền thế ngập trời một ít thời điểm ngay cả hoàng quyền đều muốn kiên kỵ với hắn, hắn nếu quyết định muốn giúp thương nguyện tâm âm, vậy cái này cây gai liền muốn nổ, như thế nào nổ, đơn giản giết sao? lục công đứng đầu, nếu là vô duyên vô cớ chết, sợ là toàn bộ thương nguyện đều sẽ lâm vào náo động đi, đến lúc đó ai biết sẽ xuất hiện dạng gì biến động đâu? có một số việc là gấp không được, nhưng là trước gõ một cái, thử một chút đối phương thái độ cũng là có cần phải, cho nên cái này đã là là đứa bé kia giải ưu, cũng có phát tiết trong lòng phẫn nộ, càng có giết gà dọa khỉ suy tính thế giới này, thật nên thay đổi một chút. nửa đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, ký châu thành chủ phụ, tới hai vị khách không mời mà đến. Trong coi vệ sĩ hoành đao cắt bước, ngăn tại hai người trước người vương phủ trọng địa, nhanh chóng tránh lui. Đã thấy dưới ánh trăng, hàng quang kinh không, kéo mã lên còn có một vòng màu đỏ tươi huyết vụ tràn ngập tại ánh trăng này bên trong. Những người còn lại, liền gặp binh sĩ kia đầu người lăn xuống mặt đất đang nhìn đi lúc, chỉ gặp một cô thi thể không đầu vẫn như cũ còn đứng tại đó bên trong, ào ạt máu tươi hướng ra phía ngoài dân trảo. Chúng giáp sĩ giật mình, ủ rũ hoàn toàn không có, trong tay đao kiếm giao nhau, nhau ra khỏi vỏ, mà binh sĩ kia thân thể cùng theo đó ầm vang ngã xuống đất. Dẫn đầu tướng lĩnh kinh ngạc hoàn hồn, lúc này hạ lệnh lớn mật, dám tại phủ thành chủ hành hung, bắt lại cho ta. Giết Chu Hư vụ động lên kiếm phong, con ngươi màu nâu hiện hiện một vòng khinh thường, thấp giọng nói: "Một đám phản tục, không biết tự lượng sức mình." Nói đi kiếm quang nhoáng một cái, bóng người một trôi qua, vô số kiếm ý tại dưới ánh trăng nở rộ, mấy chục giáp sĩ không một may mắn thoát khỏi, chỉnh tề ngã xuống đất. Chu Hư tại hiện thân lúc đã ở cửa lớn phía dưới, mũi kiếm buông xuống, chưa nhiễm nửa phần máu tươi ngươi tại bên ngoài trông coi, "Ta đi vào, đừng để một người chạy." Trương Bình hai tay vây quanh trường kiếm, khóe miệng cười toe toét một vòng làm người ta sợ hãi độ cong, bình tĩnh nói yên tâm, "Một cái chạy không được." A Đi nói xong quay người, hướng phía phía trước đi đến, trường kiếm dơ cao, từ trên hướng xuống, khe khe chém một cái, cái kia rộng lớn bá khí phủ thành trụ cửa lớn, ứng thanh chu cua lon ung phá. vang một tiếng, đánh thức trong phủ thành chủ cung phụng cao thủ người nào? thật to gan, dám đến ký châu vương phủ nháo sự, ta nhìn ngươi là chẳng sống. bắt lại cho ta. chỉ là một sát na quan cảnh, ký bắc vương phủ nuôi nốt hộ vệ, tay chân, cung phụng liền vỡ ra. sau đó máu tươi tại dưới ánh trăng triệt để nở rộ tiên sinh nói, các ngươi đến độ chết, một tên cũng không để lại. tiếng kiếm reo ầm thanh, vang minh trận trận, ký bắc vương phủ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng kim đang từng giả, làm sao có thể? a, cứu mạng a nhanh bảo hộ vương ra. Đừng giết ta đừng giết ta a trong lúc nhất thời toàn bộ ký bắc vương phủ bên trong tiếng kiếm reo tiếng va lợp tiếng cầu xin tha thứ tiếng gọi âm mỹ còn có tạp nhạp tiếng bước chân hôn thành một mảnh quanh quẩn tại màn đêm phía dưới lộn xộn không chịu nổi ký bắc vương tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh để kiếm liền đi ra trong phòng nổi giận đùng đùng để kiếm quắt lớn ai là ai dám đến bản vương trong phủ nháo sự bất quá chờ đại hắn lại là một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm sắt na phong hầu thương nguyệt ký trường kiếm trong tay chóc ra, bưng bít lấy cổ thối lui đến chân tường diện mục dữ tợn cùng với máu tươi từ miệng mũi chỗ tuân ra Đức quáng chất vấn ai ai phái các ngươi tới chu hư thu kiếm ngự khí băng hà ngươi còn chưa xứng biết chương 147, trăm khúc mắc chương 147, trăm khúc mắc diễn môn đêm đó phủ thành chủ giết tiếng la từ canh ba sáng một mực tiếp tục đến canh năm trời tiêu thảm hào đảo chuyển khắp nửa cái ký châu thành cùng với ngập trời ánh lửa hai cái bóng đen kéo lấy một gần chết không sống thiếu niên từ từ biến mất tại phố dài cuối cùng lúc này chốt tối bốn phía lục tục toát ra rất nhiều bóng người bọn hắn nhìn qua cái tia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa ký châu vương phủ trong mắt là kinh hãi là mơ mịt nhưng lại mang theo khó nén vui sướng bốn. Thanh Phong chú quân, chi phủ bộ khoái, lúc chạy đến, vẹn vẹn chỉ là cứu được một trận lửa mà thôi. Vương phủ trên dưới, hơn một ngàn miệng, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mình. Khi thấy ký bắc vương thi thể lúc, chi phủ trực tiếp bị hủ sủi lơ trên mặt đất, run lầy bầy song, toàn song. Ký châu vương chết, mặc dù không liên quan đến mình, thế nhưng là ký Châu vương, thế nhưng là Ngụy Quốc công bảo đệ, đệ đệ của hắn chết, chính mình mot ngan thế nào khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, tất nhiên phải thừa nhận đến từ Ngụy Quốc công lửa giận đây chính là vương phủ a, trong vòng một đêm, chó gà không tha. Toàn này dùng ký châu vô số dân chúng mồ hôi và máu kiến tạo xa hoa lãng phí đảo mắt biến thành một phiến đất hoang vu sáng sớm hôm sau ký châu vương phủ bị người diệt môn tin tức như là như gió chuyến khắp toàn bộ ký châu trong lúc nhất thời xôn xao lợi đồn đại nổi lên bốn phía cái gì ngươi nói ký châu vương phủ bị người diệt môn ngươi không phải đang nói đùa chứ vậy còn có thể là giả ta tận mắt thấy toàn phủ trên dưới hơn một ngàn a sửng sốt một cái sống đều không có lưu lại chật trưởng thật thảm a t cái này hay vậy ngay cả ký châu vương đô rằm giết, thật không muốn sống nữa a ký châu vương phủ Cao thủ nhiều như mây, một đêm bị diệt, người xuất thủ có thể đơn giản sao? Nếu dám ra tay, khẳng định liền không sợ. Phi, đáng lời, hắn cùng hắn xúc sinh kia như tử, làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, chết chưa hết tội, muốn ta nói, đây chính là báo ứng, chết tốt lắm, chết tốt lắm a. Suyt nói nhỏ chút, bị quan gia người nghe đi, ngươi đầu này có còn muốn hay không muốn? Nghe được thế nào, hắn còn sống thời điểm, ta không dám mắng, chết ta còn không thể mắng. Chính là, chết tốt lắm. Chợ bữa đầu đường, huyên náo ồn nào? Có người kinh hô, có người kinh hoàng, có người vỗ tay bảo hay, có người mừng thầm, từ không giống nhau bực này nghe giận cả người thảm án diệt môn tại ký châu thành tuyệt đối không phải lần đầu tiên chỉ là quy mô lớn như vậy đúng là lần thứ nhất mà đối tượng thế mà còn là cái kia ký châu vương phủ cái này khiến không ít bách tính vì đó gieo họ đương nhiên tùy theo mà đến đủ loại suy đoán cùng lời đồn cũng bắt đầu bay đầy trời mà xem như hết thảy người sáng lập hứa khinh chu lại là ổn thỏa trong khách sạn trước mặt hắn thương Nguyệt khiếu bị trói gô vì trên mặt đất tóc hai bù xù bối rối thất thố đáy mắt là thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn chính mắt thấy toàn bộ vương phủ người chết tại trước mặt mình cũng người được tử vong gần trong gan tấc Xuất sinh tại thời khắc này cũng biết cái gì là sợ sệt đứng giết ta, đứng giết ta, ta là Thương Nguyệt thiếu, ký châu vương thế tử, đại bá ta là Ngụy quốc công, ta là hoàng tộc dòng dõi, ngươi không có khả năng giết ta, các ngươi không có khả năng giết ta, sẽ bị Chu Cựu tộc. Cả ngươi hắn như là điên bình thường, từ đêm qua đến bây giờ một mực nói một mình, tự quyết định, nhấn mạnh chính mình là hoàng tộc huyết thống, nhấn mạnh địa vị của mình, đồng dạng cũng nhấn mạnh bối cảnh của chính mình ý đồ lấy phương thức như vậy bảo vệ hắn mệnh, hù sợ trước mắt một nhóm người này, bởi vì cho tới nay đây đều là hắn lớn nhất dựa vào, hứa khinh Chu mắt điếc thái ngơ, tự mình đảo sách trong tay sau một hồi hôm qua cứu câm điếc nha đầu bị trương bình dẫn bảo mới nhập môn ánh mắt của nàng liền nhìn về hướng trên mặt đất kia thương nguyệt khiếu mặc dù đối phương bây giờ chật vật không chịu nổi sắc mặt giữ tợn và mẹo sớm đã không có ngày xưa ngang ngược cản rỡ sắc mặt thế nhưng là câm điếc nha đầu hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là hôm đó súc sinh lập tức trong hốc mắt liền hiện đầy tơ máu toàn bộ thân thể càng là không cầm được phát run mất đi hồi ức tại trong đầu của nàng trình diễn nàng phản ứng đầu tiên lại là lưu lại không sai nàng đang sợ cho dù lúc này thương nguyệt bị xích sắc khóa lại tay chân đã trở thành tù nhân Thế nhưng là nàng vẫn như cũ sợ sệt, đây là bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm, Thương Nguyệt Khiếu là trong nội tâm nàng có ma, là căn nguyên của sợ hãi. Hứa Kinh Chu khép lại sách vở, nhìn xem cơm niếc nha đầu thất thố bối rối, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây hết thảy vốn là hợp tình hợp lý. Nàng mới 9 tuổi, chính mắt thấy cái kia hết thảy, đã trở thành ngắc ngọng, hàn sâu ở nàng trong trí nhớ, đã chú định cả một đời đều đem vung đi không được. Nàng muốn báo thủ, có lẽ nàng cũng ý đồ để cho mình dũng cảm, nhưng là thật đang đối mặt Thương Nguyệt Khiếu thời điểm, nàng lại ngay cả báo thủ dũng khí cũng đánh mất. Bởi vì nàng tới nói, Thương Nguyệt Khiếu là ác ma, là khúc mắc mà đây cũng là vì gì? Hứa Kinh Chu muốn lưu thương mệt khiếu một mạng, muốn đem câm điếc nha đầu kêu đến nguyên nhân. Tâm này kết nếu là không hiểu, cho dù là Hứa Kinh Chu thay nàng báo thù lại có thể thế nào, nàng đời này nhất định đều muốn sống ở dạng này dưới bóng ma. Thống khổ sẽ nương theo lấy nàng vượt qua quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi thời mỗi khác. Nàng nếu là không biến mất, đời này sợ là cũng liền dạng này. Hứa Kinh Chu nếu muốn độ nàng, vậy liền không chỉ có chỉ là trong nội tâm nàng chỗ buồn, nàng còn muốn leo tâm kết của nàng. Mà trực tiếp nhất biện pháp chính là để nàng vượt qua sợ hãi trong lòng, tìm về thuộc về mình khí, chỉ có dạng này, nàng mới có thể thật tốt sống sót hắn đứng dậy, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi tới câm điếc nha đầu trước người từ bên trên hướng phía dưới nhìn xem nàng cũng không nói lời nào chỉ là đưa tay đem một thanh thủy thủ sắc bén đưa tới trước mặt của nàng cả phòng là tương đối an tĩnh trừ vậy còn đang thét gạo phòng ngự thương người thiếu tất cả mọi người không có lên tiếng mà là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào câm điếc nha đầu trên thân câm điếc nha đầu một mực túi đầu không dám nhìn tới trên mặt đất kia thương người thiếu lại là trông thấy hứa khinh chu hướng chính mình đi tới bản năng điều khiển nàng lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hứa khinh chu trong đôi mắt thật to một nửa là nước mắt một nửa là sợ đỏ bừng như máu nàng thật chặt cắn ngôi thẳng đến cắn ra máu túi đầu nhìn xem hứa khinh chu đưa tới truy thủ phía trên kia chết xạ thuộc về nàng nước mắt hứa khinh chu không nói gì nàng tất nhiên là cũng nghe không đến thế nhưng là hứa khinh chu ý tứ trong nội tâm nàng rõ ràng cũng minh bạch tâm tình của nàng trong đầu lôi kéo kịch liệt dãy ruộng hứa khinh chu lại từ đầu đến cuối duy trì trước nay chưa có kiên nhẫn cứ như vậy chờ lấy bốn không biết qua bao lâu có lẽ là một chén trả thời gian lại hoặc là một nén hương câm điếp nha đầu rốt cục lấy hết dũng khí dùng nàng cái kia tràn đầy vết máu tay run run dậy nắm lên hứa khinh chu đưa tới truy thủ Hứa Kinh Chu ngưng trọng con ngươi từ đầu đến cuối buông xuống, hướng bên cạnh rời một bước, ống tay háo rung động, lên trận gió, gió đánh út về phía phía trước, phòng ngoài mà qua, đem cái kia nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Thương Nguyệt Khiếu hất tung lên, sau đó năm ngón tay hướng xuống nhấn một cái, một cụ không hiểu thần lực, trực tiếp đem nó hung hăng đặt tại trên mặt đất bảnh, hai đầu gối tái phát, lắng nghe có thể nghe đầu gối nát, âm thanh thanh thủy a, Thương Nguyệt Khiếu gào lên thê thảm, khuôn mặt càng thêm vặn bẹo dữ tợn ngươi muốn làm gì? Ta là Hoàng thất huyết mạch, Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối vẫn như cũ mắt ngơ, ngược lại nhìn về phía cái kia cầm đầu, như trước đó bình thường bình tĩnh nhìn mà câm điếc tiểu nha đầu từ trong mắt của hắn phân tích đến là ngươi không phải muốn báo thù sao đến tự tay giết hắn chương 148, này lo giải thanh kỳ châu chương 148, này lo giải thanh kỳ châu truy thủ không nặng thế nhưng là một tay dĩ nhiên đã không cầm được cho nên câm điếc nha đầu dùng hai tay nắm chặt nhưng là dưới chân lại chậm chạp chưa từng phóng ra nửa bước thương miệt khiếu còn tại gào thét gần như điên cuồng hắn rất sợ sợ lại không phải cái tia nắm đao tiểu nha đầu mà là cái này nho nhã thư sinh chu hư hai người nhìn qua tiểu nha đầu trong lòng là vội vàng sao động Thế nhưng là Hứa Khinh Chu lại không nóng nảy, vượt qua sợ hãi, đây vốn là không phải một chuyện dễ dàng, cần kiên nhẫn, cũng cần cổ vũ. Chân chính Dũng Khí, từ trước tới giờ không là đầu nạo nóng lên, mà là tại sợ cũng không sợ ở giữa lập đi lập lại lôi kéo bên trong, cuối cùng lựa chọn người sau, đây là một cái quá trình. Nang La một người câm điếc, nghe không được chính mình nói chuyện, Hứa Khinh Chu chỉ có thể chờ đợi, chỉ thế thôi. Tiểu Nha đầu rất sợ, thế nhưng là mỗi khi nàng muốn từ bỏ thời điểm, chắc là sẽ không trong lúc lơ đãng ngầm đầu, đối đầu Hứa Khinh Chu ánh mắt ánh mắt kia tựa như là một đạo cực nóng ánh sáng, từng chút từng chút xua tan trong nội tâm nàng khói mù ánh mắt của nàng đang biến hóa chẳng biết tại sao, nàng không muốn để cho đạo ánh sáng này chủ nhân thất vọng, rốt cục nàng hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ. Nàng ngửa đầu, lại một lần nhìn về phía Hứa Khinh Trù, lấy được quang mang vẫn như cũ nhiệt liệt, nàng sửng sốt một chút, nhắm mắt, hít sâu, tại mở mắt, hết thệ tựa hồ có đáp án đấy, mắt của nàng kinh hoàng bị đội tàn ra, e ngại bị rung cảm thay thế, một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến về sau, nàng chạy trượm, bên thai vạn lại câu tĩnh, nàng đạp trên quang minh hướng về phía trước, dao găm trong tay không chút do dự thọc ra ngoài phúc thử. A! Thương mệt Khiếu tiếng nói ngừng, con ngươi đột nhiên co lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú trước mắt nha đầu hắn muốn dãy rủa lại là từ đầu đến cuối không thể động đậy ngươi cái tiện tỳ ngươi làm sao giam a lời còn chưa dứt tiểu nha đầu rút ra đao lại thọc một đao đau đớn kịch liệt để tiếng nói của hắn im bặt mà dừng ngươi nghĩ chết phốc thử phốc thử phốc thử ba một đao tiếp lấy một đao tiểu nha đầu hoàn toàn như là biến thành người khác bình thường điên cùng rút ra đâm vào tại rút ra lại đâm đi vào tốc độ càng lúc càng nhanh lực đạo cũng càng ngày lớn nàng im mắng hò hét dúng hết chính mình lớn nhất khí lực nước mắt thuận hai con ngươi tuôn ra Phất tiết lấy trong nội tâm nặng cái kia ngập trời phất nộ. Mỗi một lần trùy thủ chui vào rút ra, cùng với đều là một tiếng đến từ Thương Nguyệt Khiếu tiếng kêu thảm thiết, một tiếng đấu qua một tiếng đau đau không nguy hiểm đến tính mạng, đau đau như cắt tâm, đau đến ngạt thở, gần như sụp đổ a a a. Tiểu Nha đầu con trọn vẹn thoc trên trăm hơi thở, mấy chục đau thẳng đến sức cùng lực kiệt vừa rồi ngừng. Nàng lui về phía sau hai bước, nho nhỏ trên khuôn mặt, máu cùng nước mắt giao đốt, diễn dịch ra một phen khác thê mỹ. Hồ khẩu chô ngáo tươi thuận thủ nhỏ xuống, ở tại trên ván gỗ. Mà trước mặt của nàng Thương Nguyệt Khiếu sớm đã hấp hối, con ngươi từ từ tang dã, miệng mũi chỗ tràn đầy màu đỏ tươi đã gào thét im lặng, theo hứa khinh chú thu hồi thần thông, hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất thân thể, cũng ầm vang hướng về phía trước ngã xuống, trừng mắt một đôi tràn đầy tơ máu con mắt, không ngừng run rũ dậy. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn ngay tại cảm thụ sinh mệnh trôi qua, từng điểm từng điểm trôi qua, rõ ràng, thanh tỉnh, tuyệt vọng. Tiểu Nha Đầu nhìn xem thương nguyệt khiếu bộ dáng, chủy thủ trong tay rơi xuống, ôm đầu quỳ đến trên mặt đất, bắt đầu tùy ý khóc lớn. Nàng báo thủ, tự tay báo thủ, giết tên súc sinh này. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, đau lòng tiểu Nha Đầu đồng thời, trong lòng cũng không hiểu sảng khoái. Không có chuyện gì là so chính tay đâm cửu nhân của mình, tới càng thêm thoải mãi đây là nhân tính. Hứa Khinh Chu từ từ hướng phía Tiểu Nha Đầu đi tới, nửa ngồi hạ thân, nhặt lên trên đất nhuốm máu truy thủ, dùng góc cáo lau sạch sẽ, lại rũi ra tay, sờ lên Tiểu Gia Hỏa đấu. Tiểu Gia Hỏa ngừng khóc khóc, chầm rãi ngẩng đầu, nước mắt mưa mong lung nhìn qua Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu đem trong tay kia truy thủ đưa về trong vỏ, đưa tới Tiểu Nha Đầu trước mặt. Lần này, Tiểu Nha Đầu không trần chờ chút nào, lau sạch nước mắt, tiếp nhận truy thủ, đứng dậy, đem cái kia dao găm cắm vào bên hông. Hứa Khinh Chu đứng dậy, đối với hai người phân phó nói treo ở ký châu đầu tượng sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài tiểu nha đầu nhìn qua hứa khinh chú bóng lưng rời đi nắm chặt bên hông tiểu truy thủ cũng đi theo ra ngoài ngầm đầu đỡ ngực trong mắt như đuốc dường như giành lấy cuộc sống mới chu hư cùng trương bình liếc nhau cảm nhận được câm điếc tiểu nha đầu biến hóa trong mắt lộ ra chính là thật sâu vẻ kính nghệ không cần ngôn ngữ để một cái chín tuổi hại tử biến thành người khác bọn hắn tự hỏi làm không được cũng không có như thế kiên nhẫn đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được tiên sinh đáng sợ hắn có thể là tiên sinh ôn hòa người đọc sách giảng đạo lý đại tiên sinh nhưng hắn cũng có thể là sát thần vậy đến từ địa ngục vô thường câu hồn đoạt mệnh bốn Diên Sinh, thật là đang sợ. Ân, làm việc đi. Tốt. Hứa Kinh Chu đang bận sự tình của Nguyệt Tâm Ngâm mình, mà Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng đi bận rộn chuyện của nàng. Về phần Tam Hoa, trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể yên lặng tu luyện, về phần vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn tự nhiên cũng không hiểu biết. Tại Hứa Kinh Chu để cho người ta đem Thương Vân Khiếu thi thể treo ở ký châu trên thành lúc, Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng tới đến ký châu lòng dạ giám sát tư. Thay đổi thường ngày bộ dáng, ngồi ở kia trong đại đường, đúng là không giận tự uy, 3 mét chi địa, ý từ thăng. Mà ở trước mặt nàng, ký châu giám sát tư chấp sự chính run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Thương Nguyệt Tâm Ngâm mở miệng, dẫn đầu phá vỡ nơi đây yên tĩnh trương đại nhân, ngươi trước kia cũng không phải dạng này, ngươi khí khái đâu? Tiếng nói của nàng trầm thấp, sớm đã không có ngày xưa thanh xuân thiếu nữ khí thức, chỉ còn để cho người ta nghe chi sinh ra sợ hãi lạnh hạ quan sai, hạ quan hồ đồ, bị mợ heo phủ mắt, ta cũng không dám nữa, không, dám. Thương Nguyệt Tâm Ngâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, lông mi quẹt năng sai, có lẽ có thể thay đổi, người đã chết, có thể sống sao? Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng á hử? Thương Nguyệt Tâm Ngâm cười lạnh, tự rêu nói, thành lập giám sát tự, trao tặng hoàng quyền, giám sát vương quyền, mà ngươi đây, đúng là tại những người này cùng mở rượu. Độc hại một phương máy tính, ngươi xứng đáng ngươi thân này quan bảo sao? Ta nếu là tha ngươi, đưa Thiên Hạ Bạch tính tại nơi nào? Trương Chấp Sự trùng điệp dập đầu, tiếp tục cầu xin tha thứ, tội thần có tội a, tội thần có tội, nhưng cầu điện hạ khai ân, tha tội thần một cái mạng chó đi. Thương Nguyệt Tâm ngâm bưng lên trên bàn trà nóng, phóng tới trước môi, thổi thổi hô. Trầm tiếng nói, cũng được, tại cho ngươi một cơ hội, ngươi đi tìm ký Bắc Vương, để hắn viết một phần nhận tội sổ con, đưa cho ta. Trương Chấp Sự mộng điện hạ, ký Bắc Vương đã chết, ta như thế nào tìm a? Thẩm hộ vệ, giúp đỡ Trương ái khanh đi nghe vậy trương chấp sự con ngươi co rụt lại kinh hoàng càng sâu còn không kịp cầu xin tha thứ liền nghe bên thai đao rơi trở vào bao toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi lưới đao thậm chí cũng không từng nhuốm máu quỳ trên mặt đất trương chấp sự liền liền đã đã mất đi sinh mệnh thân xác nương kết đầu thủ tách rời đổ vào trong hành lang tùy ý máu tươi hảo hạn thương nguyệt tâm âm tất nhiên là sừng sững bất động nhàn nhã phẩm trà từ đầu đến cuối cái kia đôi mi thanh tú cũng không từng nhăn qua một chút nàng nhấp trà một ngụm sau đó buông xuống nó lông mày vẫy một cái đẩy dây long uy trà toàn bộ ký châu thành muốn tra sạch sẽ là tiên sinh giết sạch sành xanh vậy nàng liền tra sạch sẽ cũng giết sạch sành xanh tóm lại là muốn giết một con gà cho khi nhìn vậy liền giết nó cái oanh oanh liệt liệt để những cái kia núp trong bóng tối người nhìn cái rõ ràng trước kia nàng kiên kỵ hiện tại tiên sinh cho nàng lực lượng chương 149, ta học tiên sinh chương 149, ta học tiên sinh vào lúc giữa trưa gió thu lạnh dung một bộ thi thể bị treo ở ký châu thành đầu dẫn toàn thành bạo động ra vào ký châu thương nhân người đi đường dân chúng trong thành đều tại dưới thành vậy xem trong lúc nhất thời chỗ cửa thành đã là người ta tập nập chi cảnh mau nhìn, đây không phải cái kia tiểu bá vương thương nguyệt thiếu sao? đối với chính là hắn, ký châu vương phụ thế tử thương nguyệt thiếu, làm sao lại bị treo ở nơi này? sáng sớm nghe nói ký châu vương phụ bị diệt môn, ta tưởng rằng lời đồn, hiện tại xem ra đây là sự thật à? trời xanh có mắt à, tên xuất sinh này cuối cùng chết, cuối cùng chết! nữ nhi, ngươi trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi đến cùng là ai làm? đây chính là chúng ta ký châu thành đại ân nhân à? ký châu thành đầu treo một cái máu thịt be bé người chết, chẳng những không có dứt lấy chỉ trích cùng khủng hoảng, có được lại là một mảnh tiếng khen âm thanh ủng hộ từng có lúc bị ký châu vương phủ lấn ép dân chúng nhao nhao từ chỗ tối đi ra đối với thi thể kia chính là một trận quất roi ký châu vương phủ cả nhà bị đồ đại khoái nhân tâm thương nguyệt khiếu tên xuất sinh này bị phụ lên đầu tường càng làm cho những cái kia bị ức hiếp qua dân chúng vỗ tay bảo hay mà ký châu thành quan binh lại là không một người dám vì nó nhặt xác riêng phần mình ở lại trong nhà như ngồi bàn trông hoảng loạn dám diệt ký châu vương phủ người bọn hắn không thể chơi vào có thể diệt ký châu vương phủ người bọn hắn càng không thể chơi vào hôm qua tuyển báo hoàng thượng thân muộn mới vừa vào ký châu thành chi phủ nơi đó liền nhận được một phần hồ sơ vụ án ngoài thành 20 dặm một nông hộ thảm án diệt môn là ai làm mọi người lòng dạ biết rõ dù sao những chuyện tương tự tại ký châu lúc đó có phát sinh mọi người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mà cùng ngày ban đêm ký châu vương phủ liền cả nhà bị đổ đó là một người sống không hề lưu lại a ngày kế tiếp giữa trưa cái này thương miệt khiếu thi thể lại bị treo ở trên đầu thành ký châu quan binh tại ngu xuẩn cũng ngu xuẩn không đến ngay cả điểm ấy tiếng gió đều không phát hiện được việc này tất nhiên cùng công chúa kia có quan hệ đối phương là hướng về phía ký châu vương tới mà ký châu vương chính là ngụy quốc công người thế nhân lại đều biết ngụy quốc công cùng đương kim thánh thượng từ trước đến nay không đối phó cho nên việc này tất nhiên sẽ không như nhìn thấy đơn giản như vậy đây là hoàng quyền hướng vương quyền làm khó dễ nếu là hoàng gia chính mình sự tỉnh cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan bọn hắn cũng quả quyết không dám đi nhúng tay không phải bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng làm một ít chuyện càng bởi vì e ngại ký châu vương quyền bao che dung túng qua cái này thường mệt thiếu giờ phút này e sợ cho tránh không kịp gặp liên lụy từng cái kinh sợ hết thề cũng đúng như trong lòng bọn họ chỗ lo lắng bình thường ký châu thành phủ giám sát tư, Phùng hoàng mệnh bắt đầu quét sạch tham quan ô lại Hơn phân nửa quan viên bị giải vào đại ngục, ký châu vương thân tín tức thì bị tại chỗ cách trước, chém đầu đầu đường. Tràng diện huyết tinh, vô cùng thế thảm. Nhà quan lại, tiếng kêu dây am thanh, thương nhân sĩ tộc kinh sợ. Rộng rãi năm ngày, tây thành chợ bán thức ăn, chém đầu mấy dong da cái, cái quan bị chém đầu gian chúng, bọn hắn rất rõ ràng, đây là phía trên người đến. Bọn hắn thấy được hy vọng muốn, thương nguyện tâm âm động tác cũng không chậm, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn. Một thanh lớn nhỏ quan bi chem đau gian chung bon han rat ro rang đay la phia tren nguoi đen bon han thay đuoc hy vong bon thuong nguyen tam ngam đong tac cung khong cham thu đoan khong the bao la khong tan nhan mot thanh lon nho quan vien Đó là nói rất liền rết, lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Mấy ngày sau, vào đêm lúc, Hứa Khinh Chu tại hành lang trên cầu thượng hồ quang ánh trăng, Thương nguyện Tâm ngâm lặng yên tới gần, dựa vào tường kiểu bờ, nửa đồ lót chú nhỏn, cười nhẹ nhàng nói tiên sinh, đang nhìn cái gì đâu? Tìm ngươi đã nửa ngày đâu. Hứa Khinh Chu ghé mắt nhìn cô nương một chút, hỏi điện hạ tìm ta có việc. Không có việc gì a, không có chuyện thì không thể tìm tiên sinh a. Nói xong nửa nằm nhoài trên lan can, cũng nhìn về hướng mặt hồ kia, thỉnh thoảng thấy hoa đang từ trong suối thổi qua, thấy xa đủ mọi màu sắc thuyền hoa chậm rãi bước trong hồ. Hứa Khinh Chu cười cười, gió rất nhẹ, âm thanh rất chậm không tới. Điện hạ quyết đoán lớn như vậy, ta có thể nghe nói ký châu thành mười phủ chính giống. Thương Nguyệt Tâm Ngâm không có phủ nhận, chỉ là bình tĩnh cười nói đều là tiên sinh dạy, ta học tiên sinh làm. Ta khi nào dạy qua người cái này? Thương Nguyệt Tâm Ngâm dạo bước xoay quanh, túi cái đầu nhỏ, một bên nhìn xem trên đất gạch, vừa nói tiên sinh quên. Ngươi nói coi ngươi nhìn thấy một quả táo nát, dù là nó chỉ là nát lớn cỡ móng tay nhỏ, cách nó gần nhất những cái kia quả táo cũng nhất định nát, mặc kệ ngươi làm sao cả ta, gọi đã đều vô dụng. Nếu đều nát, nát ấu, vậy liền toàn bộ xử lý sẽ thôi. Hứa Khinh Chu hồi tưởng một chút chính mình giống như đúng là đã nói lời như vậy đây cũng là chính mình vì sao muốn diệt cái kia ký châu vương phủ một nguyên nhân trong đó một trong có ít người có thể độ cũng có thể cứu vớt mà như loại này nắt ấu đừng nói cứu được liền xem như một lần dung túng đó cũng là trợ trụ vi ngược thương nguyện tâm ngâm tiếng nói vẫn tại tiếp tục tiên sinh còn nói giết hết giết quyết ta làm còn chưa đủ tốt lưu lại một thành quan viên dù sao cái này ký châu thành dù sao cũng phải có người làm việc không phải ngươi nguoc thuong nguyet nói đi tiên sinh thương nguyện tâm phai nguoi cu noi đi tien sinh thuong nguyet tam ngam mong đợi nhìn qua gò má của hắn tại ánh nến hoa đang bên trong vẫn như cũng lóa mắt hứa khinh chu hít sâu vui mừng trả lời lần này học không tệ trẻ nhỏ dễ dạy thương Nguyệt tâm âm chắp tay sau lưng thân thể hướng về phía trước nghiêng quyến rũ nhìn qua hứa khinh chu trong mắt thu thủy sóng dài thế nhưng là ta học được tiên sinh lại cùng ngụy quốc công không nể mặt mũi nàng nếu là trả thù ta làm sao bây giờ dù sao người ta chỉ là một cái yếu đối tiểu nữ tử hứa khinh chu khỏe miệng co quắp ba lần im lặng đến cực điểm liền ngươi cái này gọi yếu đối tiểu nữ tử một câu thi thể bầy khắp chém đầu đài ngươi muốn nói cái gì không muốn nói cái gì à ta chính là có chút sợ sệt bất quá tiên sinh ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không thứ Kinh chu cho nàng một cái liếc mắt một mình hướng dưới cầu đi đến thời điểm không còn sớm nên nghỉ tạm thương nguyện tâm ngâm làm xấu cười một tiếng vội vàng chạy chậm đuổi theo chờ ta một chút nhà tiên sinh cùng đi dưới ánh trăng phố dài đầu trên cầu nhỏ đầm bờ tiên sinh ân người đến cùng có thể hay không bảo hộ ta ạ người đoán ta cảm thấy sẽ người cần ta bảo hộ sao đương nhiên vậy liền sẽ đi tiên sinh ân đáng giết giết hết hoàng minh huong duoi cau đi đen thoi điem khong con som nen nghi tam thuong Nguyệt tam ngam lam xau cuoi mot tieng voi vang chay cham đuoi theo cho ta hỏi người cái này ký châu thành sau đó muốn thế nào xử trí người hoàng minh không phải tại hoàng thành sao đuong nhien vay lien se đi tien sinh an đang giet giet het hoang huynh đe cho ta hoi nguoi cai nay ky chau thanh sau đo muon the nao xu tri nguoi hoang minh khong phai tai hoang thanh sao hỏi thế nào? Ân, ngươi sẽ giả bộ là Hoàng Huynh hỏi. vậy ta không biết. vậy nếu là ta hỏi đâu? Hứa Kinh Chu có chút dầm chân, nghiêng đầu, từ trên hướng xuống nhìn chăm chú thương Nguyệt Tâm Ngâm, ba hơi sau ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ kỹ. Thương Nguyệt Tâm ngầm ngòn người, như ngân hà sáng chói, hoa lệ sán lạn tốt đầu. Hứa Kinh Chu chậm rãi bước phía trước, em hai nói kỳ thật rất đơn giản, chống ra vị trí, tìm một chút tự xưng là đức cao vọng trọng người, định trước đi lên là được rồi. Thương Nguyệt Tâm Âm truy vấn, những người kia có thể chứ? Hứa Khinh Chu nhíu mày, chí ít sẽ không hư đi nơi nào. làm sao mà biết? đức cao vọng trọng người trọng thanh danh sĩ diện làm việc nhiều lo lắng mặc dù cổ hủ chút nhưng là sẽ không quá mức phận tóm lại trước dùng đến các loại nhân tuyển thích hợp đến tại đổi tới liền có thể Tốt, càng nghe tiên sinh ánh trăng càng phát đu, bóng dáng bị kéo đến đặc biệt dài thiếu niên phía trước cô nương ở phía sau sông nhỏ nhàn nhạt, nhạt tháng đẩy thuyền nhỏ chương 150, chim sợ cánh quang chương 150, chim sợ cánh quang chim sợ cánh quang ký châu vương phủ cả nhà bị diệt, ký châu lòng dạ một lần nữa tẩy bãi tin tức cuối cùng vẫn bay vào hoàn thành ngụy quốc công phủ biệt tuyển Thương Nguyệt Tảo mặc một thân hưu nhà náo bảo, đứng tại bên hồ bơi đốt cá. Bên cạnh hắn, vây quanh bốn năm cô nương, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hoặc bưng trà, hoặc bưng lấy bánh ngọt, hoặc cầm trái cây ôn nhu thì thầm, hoa mi bay tứ tung, đều là cái kia làm điệu làm bộ bộ dáng. Hắn cho ăn trong ao cá, cô nương đang đút hắn vương thượng, há mồm, a ân, chán ghét chết, không cần sờ kéo vương thượng, ngài thật đúng là hùng phong không giảm đâu. Ngụy Quốc công mặt mũi tràn đầy hài lòng, rất khoái hoạt, mặc dù đã biết thiên mệnh, lại không bỏ phong lưu ha ha, ha, ha, ha tốt tốt. Một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi ai nha, chán ghét. Đồng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần một lát sau một lao nô bối rối chạy tới người chưa tới âm thanh tới trước ngụy công ngụy công xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn nghe tiếng nhìn lại ngụy quốc công nhã hưng hoàn toàn không có xong mi quét ngang nộ khí tự sinh bốn phía cô nương nhao nhao im lặng vội vàng hấp tốc, còn thể thống gì đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lao nô đi tới trước người phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất ngũ thể quỳ lạy nghẹn ngào khóc thảm nói ký châu chuyển đến tin tức ký vương ký vương đi ngụy quốc công hai con ngươi một cái toàn thân run lên ngầm trộm nghe đến đủ thai thanh âm cái gì đi đi cái gì nói rõ xem rõ ràng năm ngày trước đêm kia ký châu vương phủ cả nhà bị diện vương gia tại chỗ mất mạng thế tử tức thì bị người treo ở cái kia trên đầu thành thi thể đến nay còn tại bị bào chiếu không người thu liêm à ông nông dường như trời nắng hạn lôi rơi xuống tại não hải nổ tung ngụy quốc công con ngươi đột nhiên rút lại khuôn mặt dần dần giữ tợn ong bất ổn càng là không cầm được hướng về sau lùi lại hai bước lung la lung lay bốn phía thị nữ đồng dạng bị tin tức như vậy bị hù quỷ giảm xuống đất Túi đầu thân thể mệt mại phát run trong mắt tràn đầy kinh hoàng đây chính là ký châu vương à ngụy quốc công người thần đúng là bị người giết cựa sao mà nghe giận cả người không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. ai làm, ai dám làm như vậy, ai dám? Ngụy quốc công tiếng nói từ trong kẽ răng gạt ra, dần dần điên cuồng. nhất thời tử không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy thiên chân vạn sắc a, ngụy công, nên xin mời ngụy công tiết hai a. Ngụy quốc công phát tay, thân hồn lạc phách đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn nơi đây hết thảy mọi người. hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã sưng huyết, vừa đi, một bên tự quyết định không có khả năng, không biết, đây chính là ta thân đệ đệ a, ai dám động đến hắn, thương nguyện hai dám động đến hắn, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bành một hơi không có đi lên ngụy quốc công toàn bộ thân thể ẩm vang hướng về phía trước cằm xuống phát ra một tiếng vang trầm ngụy quốc ngụy công nhanh truyền lang chung nhanh tin tức không chỉ truyền vào ngụy quốc công phủ cũng truyền khắp toàn bộ hoàn thành chí ít trên miếu đường mọi người đều biết ký châu vương phụ bị cả nhà giết hết phơi thây đầu tường không người dám liễm ký châu thành nội cựu phẩm phía trên quan viên 10 phần chính vong cái này từng cọc từng kiện đơn giản nghe rợn cả người hoang đường đến cực điểm thương nguyện từ kiến quốc đến nay chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy Phải biết, cái kia ký Châu Thương Ngự ký không chỉ có là hoàng tộc huyết mạch, càng là Ngụy Quốc công thân đệ đệ a tin tức như vậy, so với lúc trước Vân Thành dần biến, tới còn muốn càng kinh người chút. Kinh Châu Vương tộc công khan, sĩ gia đại phu không khỏi bị chấn nhức đến. Lần trước Vân Thành dần biến, mặc dù cũng là lần thứ nhất xuất hiện, tình thế đồng dạng ác liệt. Thế nhưng là chờ quên, cái kia vẹn vẹn chỉ là Vân Thành sự tình, người ta nhằm vào cũng chỉ là Vân Châu trong thành Vân Vương thôi. Tại người một đám sơn phỉ mà thôi, cho dù tạo phản thành công lại có thể thế nào? Trong mắt bọn hắn vẫn như cũ bất quá là một cái lớn một chút con muon cang kinh nguoi chut kinh chau vuong toc cong khanh, si gia đai phu khong khoi bi chan nhất đen lan truoc van thanh dan dẫm tùy thời có thể dẫm chết mặc dù ảnh hưởng sâu xa dao động căn cơ nhưng là chuyện như vậy tin đồn thất thiệt vốn cũng không có định số bọn hàn ứng đôi đứng lên cũng dễ dàng nhiều thế nhưng là lần này lại là không giống với ký châu sự tỉnh bên dưới che giấu chính là một trận phong ba sắp nổi sóng lớn tương lai thương Nguyệt tâm ngâm công chúa mới vừa vào ký châu liền phát sinh chuyện như vậy rất rõ ràng đây nhất định là đường kim thánh thượng ý tứ mà đối tượng là ký châu vương biểu thị thánh thượng muốn đối với ngụy quốc công độc thủ không chỉ là ngụy quốc công thánh thượng muốn đối phó là toàn bộ hoàng tộc công khanh thương nguyện trời là thật phải đổi Mà tại trận này sắp đến trong báo tố, trong bọn họ bất cứ người nào, cho dù không tình nguyện, cũng không thể không bị cuốn vào trong đó. Sóng lớn phía dưới, không có một con cá có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Bọn hắn lại phải đem đi con đường nào? Vương Hầu muốn tự vệ, nghĩ đến ứng đối ra sao? Mà các thần tử, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn đúng đúng, một bước lên trời đứng sai, cả tộc thăng thiên thương mà trời, thật phải đổi. Vẫn là không nhịn được sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Thánh thượng không phải bế con sao? Làm sao đột nhiên có động tác lớn như vậy? Chư vị, việc này các ngươi thấy thế nào bốn? Không biết Ngụy Quốc công có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này nếu là nuốt không trôi ngại lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người một đời quân vương một đời thần đời đời quân vương chu nịnh thần muốn ta nói một ngày này sớm muộn phải tới sớm tới chấm đến muộn dạng so với quần thần tương đối lý tính lục công thị tộc lại như chim sợ cảnh quang đã ngồi không yên bọn hắn cho tới nay trong bóng tối cản trở hoàng quyền thường xuyên cùng hoàng đế làm trái lại bí mật có thể di động không ít tay chân dĩ vãng tại ngụy quốc công dẫn đầu xuống thế lực của bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hoàng đế chống lại cho dù là thánh thượng trong lòng rõ ràng bọn hắn tiểu động tác nhưng cũng không dám trên mặt nổi vẻ mặt chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua cũng chính là dạng này dung túng để bọn hắn tại quyền lợi bên trong dần dần mê thất sớm đã không biết không sợ trong lòng càng là nhận định chỉ cần bọn hắn ôm thành đoàn như vậy thánh thượng liền lấy bọn hắn không có cách nào thế nhưng là lần này lại không giống với hoàng đế động xuất thủ liền chém hết một thành càng là giết một cái thương nguyện trực hệ vương hầu cả nhà tận chu a đồng thời người này hay là ngụy quốc công thân đệ đệ cái này rõ ràng chính là muốn đối với ngụy quốc công hạ thủ bọn hắn trong lúc nhất thời tự nhiên là bối rối e ngại Sợ mình chính là kế tiếp, cũng bị diệt cả nhà. Vì vậy bọn hắn biết được tin tức, trước tiên liền tụ tập đến Ngụy Quốc công phủ, nhao nhao cầu kiến. Thế nhưng là lấy được tin tức lại là, Ngụy Quốc công khí huyết công tâm đã nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự đã mất đi chủ tâm cốt bọn hắn, trong lòng bối rối khẩn trương càng sâu, như là cái kia kiến bò trên trán nóng, cháo chỗ đặt chân. Nói trôi cùng, bọn hắn chỉ là một đám định nọ tiểu nhân, một đám hèn nhát thôi làm sao bây giờ, Ngụy Quốc bị bệnh, chúng ta nên như thế nào a? Thật tốt, làm sao lại bị bệnh đâu? Thánh thượng đây là đang giết gà dọa khỉ đâu? các ngươi ai đến là có thể cầm cái chủ ý à? chúng ta nên làm cái gì? chính là bình thường không phải rất có thể nói sao? bây giờ làm sao đều thành công. nói nhảm, lần nào không phải ngụy công quyết định, ngụy công đến cùng lúc nào có thể tỉnh a? trong hành lang, một đám ngày xưa cao cao tại thượng vương hầu gấp đến độ tại trong đường đi qua đi lại, nào có nửa phần vương công khí độ. lân chẳng biết lúc nào đi tới, đánh gậy đám người nói chuyện với nhau chư vị, ngụy công hôm nay thân thể bệnh nhẹ, không cách nào gặp khách, các ngươi về đi, ngày khác trở lại. ngụy công nói, tất cả mọi người đừng lo lắng, bảo trì bất động, chờ hắn tỉnh lại lại nói, mời trở về đi, chư vị một đám người hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không còn nói cái gì vung lấy ống tay áo, tuần tự rời đi ngại, đi thôi lân hình cáo tử đi thong thả chương 151, lại lên giang nam chương 151, lại lên giang nam lại lên giang nam hoàn thành tri địa giả dối quỷ quyệt lòng người bàng hoàng tiểu hoàng đế nhập trích tinh cùng bế quan không ra ngụy quốc công khí huyết công tâm bệnh nặng không dạy nổi vốn là thân ở quyền lực va chạm hạch tâm hai người mai danh nhận tích toàn bộ kinh đô bình tĩnh lạ thường những người còn lại tất nhiên là thức thời an tĩnh lợi không dám có bất kỳ quá kích động tác đều sợ phá vỡ phần này đi tĩnh đã thành bị giận chó đánh mèo đối tượng thế nhưng là mọi người rõ ràng dạng này bình tĩnh đã chú định chỉ là ngắn ngủi là cái kia mưa to trước một lát tiến tĩnh cung phong mưa rào ngay tại trên đường chạy tới có lẽ là tại mùa đông này trình diễn lại hoặc là năm sau mùa xuân giáng lâm nhưng là mọi người rất rõ ràng giao phong đã bắt đầu mà thánh thượng thắng nhỏ một tay thân đệ đệ bị giết ngụy quốc công đến nay không có bất kỳ động tác gì khó tránh khỏi có người suy đoán hắn phải trang thỏa hiệp đương nhiên cũng có người cảm thấy hắn là trong bóng tối tụ lực nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía huyên náo xôn xao lòng người bất an lại qua nửa tháng, Thương Nguyệt Khiếu thi thể đã bị hăm khô, ký Châu Vương phủ vẫn như cũ nằm ở nơi đó, rách nát khắp trốn. Ngọ môn chợ bán thức ăn lại là đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Ký Châu dung chuyển thế cục, dần dần hướng tới bình ổn, mọi người trong tưởng tượng gió táp mưa rào, cũng không tại trong tòa thành này trình diễn. Hết thảy cũng bình tĩnh lạ thường, nhưng lại lộ ra chút quỷ dị đứng đầu một thành, một đời vương hầu, chết, thế mà liền thật đã chết rồi. Mọi người rõ ràng ý thức được, thân ở quyền lực vòng xoáy, cho dù mua rao cung khong tai trong toa thanh nay trinh dien het thể cung binh tinh la thuong nhung lai lo ra chut quy di đung đau mot thanh mot đoi vuong hau chet the ma lien that đa chet roi moi nguoi do rang y thuc đuoc than o quyen luc vong xoay cho du la quyen cao chức trọng lại có thể thế nào? Một dạng không được chết tử tế, chết không có chỗ chôn. Thân như bèo tấm người, lại sẽ như thế nào đâu? Theo kinh thành Tân nhiệm giám sát sự cùng một đám quan viên lần lượt kế nhiệm, Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng triệt để buông xuống ký châu sự tỉnh đám người cũng rời đi tòa thành này. Bọn hắn không đến thời điểm, tòa thành này mây đen ép này. Bọn hắn tới khi đó, tòa thành này bấp bên. Khi bọn hắn thời điểm ra đi, gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng. Một đoàn người lại bước lên cái kia thượng du trường Giang Nam đường. Trời càng phát lạnh, đi ngang qua ngoại ô lúc, Hứa Kinh Chu thấy được lúc đến rừng tây phòng, cuối cùng một mảnh lá phong lặng yên rơi xuống. Hắn đưa tay, rất phong, nhẹ nhàng đem nó nắm chặt, đặt ở trước mắt, cảm thụ được gió thu vội vàng. Tiêu Dương nhàn nhạt, nhạt, như có điều suy nghĩ đây không phải một mảnh lá phong cũng không phải một cái mùa thu, đây là Đông tại nói cho thế giới này, nó tới. lần này đi Giang Nam lộ, chỉ còn lâm đông, con đường phía trước gió tuyết đầy trời muốn tuyết rơi. Hứa Kinh Chu thấp giọng nỉ non. bên người thương Nguyệt Tâm Âm, từ đầu đến cuối nhìn qua Tiên Sinh bên mặt, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xen vào nói Tiên Sinh, lần này đi phương Nam, chỉ có mưa lạnh, không xuống tuyết. vô ưu trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thiết dị, Tâm Âm tỉ tỉ, Giang Nam không có tuyết sao? đúng a, ta tại Giang Nam chưa bao giờ thấy qua tuyết ta. Hứa Khinh Chu chỉ là cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra nắm chặt lá phong năm ngón tay. Tránh thoát trói buộc lá phong, nhẹ cấm đuổi kịp tự do gió, dần dần từng bước đi đến nói không chừng, năm nay liền hạ xuống đâu? Thương Nguyệt Tâm Ngâm tất nhiên là biết, Hứa Kinh Chu trong lời nói có chuyện, điểm điểm cười nói cho dù thật Hạ Tuyết cũng là Tiểu Tuyết, một chút do xương, tiên sinh thì sợ gì? Hứa Kinh Chu mấp máy môi, không có nói tiếp, đôi lông mày lại là trong lúc lơ đã ép xuống, suy nghĩ hỗn loạn. Ký Châu thành sự tỉnh, quá an tĩnh, đợi quá an tĩnh, đi cũng quá an tĩnh. Cái này vốn nên là một chuyện tốt, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ ẩn ẩn bất an. Một tháng, thân đệ đe chết, cái Ngụy Quốc công thế mà thở ơ, một chút động tác đều không có bình tĩnh khiến người ngoại ý liền giống với ngươi gặp được một người hắn nhìn xem so với ngươi còn mạnh hơn tráng ngươi đi lên cho hắn một bàn hai. thế nhưng là đâu hắn chính là không rên một tiếng liền nhìn chằm chằm ngươi nhìn thử hỏi gặp được người như vậy ai trong lòng không đáng sợ hãi đâu rất có thể nhịn một cái quyền lực ngập trời quốc công còn có thể hẳn nhẫn như vậy có thể thấy được nó tâm tính cường đại dừng nào dạng này đối thủ khó chơi nhất thương thương cũng chính là đối thủ như vậy khó đối phó nhất không sợ đối thủ chính diện tiến công liền sợ đối thủ phía sau đánh lén ngụy quốc công không đơn giản à hắn ở trong lòng cảm khái một tiếng dư quang nhìn về phía thương nguyện tâm ngâm đấy mắt mất tự nhiên toát ra một tia kính lệ thương nguyệt tâm ngâm chủ động hướng phía trước đục đụng đụng nháy mắt to một mặt ngây thơ mà hỏi tiên sinh ngươi lại đang nhìn ta nghĩ gì thế hứa Khinh chu không có phủ nhận trầm âm thanh đáp lại không có gì chẳng qua là cảm thấy có chút bội phục điện hạ thôi bội phục ta thương nguyệt tâm ngâm không hiểu lại hỏi bội phục ta cái gì nhá bội phục ta thông minh lanh lợi tiên sinh dậy vừa học liền biết hứa kinh chu chép miệng có một số việc thương nguyệt tâm ngâm không muốn nói vậy hắn liền không ngừng phá bội phục dũng khí của ngươi Dũng khí đối với ngươi thế mà cảm thấy mình thông minh ha ha can đảm lắm chán ta cảm giác ngươi đang giễu cợt ta. Ngươi có thể đem cảm giác hai chữ bỏ đi. Tiên sinh, ngươi thật đáng ghét. Hai người ngươi một câu, ta một lời, không ai nhường ai bốn. Hứa Kinh Chu rất ít kính nể một người, đặc biệt là phương thế giới này người. Thương Nguyệt Tâm ngầm tính một cái. Một cái hơn 20 tuổi cô nương, không có tu vị, không có thiên phú, vẻn vẹn chỉ là hoàng gia huyết thống. Cao ở miếu đường, cùng những cái kia đam mê túc chí ra hỏa đấu trí đấu dũng mà không bại. Bây giờ còn có thể lấy Thương Nguyệt Tâm ngầm thân phận, cười đến như vậy sảng lạn, bản thân cái này chính là một kiện rất lợi hại sự tình. Trên nóc xe ngựa, thành diễn sát kiếm. Tiểu Bạch nằm phơi nắng, nghe trong xe hai người đối thoại, khoẹ miệng dò dỉ ra vẻ khinh bỉ, đầu đen rau muốn nói hai người này nói chuyện, ta hoàn toàn nghe không hiểu, nói thứ gì cũng không biết, lải nhải. Nàng một lần hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không như thế thuyền nhỏ nói một dạng, văn hóa quá thấp. Kỳ thật, chỉ là nàng quá đơn thuần, tính cách cho phép, tự nhiên nghe không đến hai người trong lời kia con con quấn quẩn. Thanh Diễn rất phối hợp gật đầu, trả lời một câu đối với, đều không nói tiếng người. Tiểu Bạch phúc thử cười một tiếng, phúc lão nhị ngươi trưởng thành, tổng kết rất đúng chỗ. Thanh Diễn xoa kiếm tay dừng lại trong con ngươi quang mang giao thế lại rất nghiêm túc đổi thêm một câu rất sướng đôi cái gì rất sướng đôi một đôi đông đông đông ba ba tiếng chụp một câm thanh từ trong xe chuyển đến hứa kinh chu tiếng nói theo sát phía sau mang theo một chút trách cứ gian dạy chi ý tính tỏa khi nghĩ mình qua chuyện phiếm chớ luận người không phải anh lùn xem hội chưa từng thấy chớ có theo người nói dài ngắn tiểu bạch khỏe miệng khẽ nhếch, không nói một lời trong mắt tràn đầy xấu xa ý cười thành diễn không quan trọng đúng vai nói hoàn toàn nghe không hiểu tiểu bạch cười ha ha một tiếng ha ha, ha ta cũng là ngươi nói đúng hắn chính là không nói tiếng người ước chừng một hơi hứa kinh chu gần như gào thét quát, nghe không hiểu liền cho ta nói nhỏ chút, ta mẹ nó không biết. tiểu bạch tí miệng, đong đưa thon dài chân, huyết sáo, thử phát điệu hát dân gian, thành diễn sờ lên cái mũi, đương nhiên nói lần này nghe hiểu. trong xe, vô ưu tiểu gãi eo, thương nguyệt tâm ngâm cười cong lông mày. ngoài xe, đám người thần sắc đặc sắc, biệt xuất nội thương. chỉ có hứa kinh chu, một chút phiền muộn, hào hứng hoàn toàn không có cười cười cười, có gì đáng cười, nhảm chán. thương nguyện tâm ngâm ôm lấy khỏe miệng, làm xấu nói ta tiểu tiên sinh, đang gậy hai châu, châu lại bò hò tiên sinh một tiếng. tiểu vô ưu nghiêng đầu, điềm nhiên hỏi ta cười nhị ca không hiểu khôi hài nghe đàn ăn cỏ trong lòng chỉ có thảo nguyên thành diễn rủ xuống đầu rất nghiêm túc nói tiểu muội ta không ăn cỏ ha ha ha bốn ha ha ha bốn hứa khinh chu bất đắc dĩ lắc đầu ta chi khắc tinh thành diễn a đạo lý thành diễn là không thể nào nghe hắn chỉ để ý muốn hay không làm chúng ta làm ai ân còn có ban đêm ăn cái gì chương 152, linh khê chương 152, linh khê từ từ đường dài phong tuyết cùng tuyển gió thu lạnh dùng hạn ý nổi lên bốn phía đám người tiếp tục tiến lên qua một thành lại một thành lật ra một núi lại một núi thời gian cũng đang lặng lẽ đồng hành lặng lẽ mất đi đi năm dặm đường nhìn trăm quyển sách rốt cục bước vào giang nam ba tỉnh địa giới nơi này đông mặc dù lạnh lúc mỗi ngày thường rõ ràng diệp trường thanh nơi này đường rất rộng rãi lúc gặp xe như nước mã như long người lui tới nhiều trên đường khách sạn cũng nhiều từ đó đám người chưa từng tại màn trời chiếu đất hứa Kinh chu càng không lo vô ưu có thể giải nhân môn giang nam tốt lại thực không phải không có lý giang nam tam thành tất nhiên là kinh châu dư hàng tiền đường về hoàng quyền trực quản ba thành từ không vương bách tính tuyệt đối quốc giá hơn nghìn dặm phong cảnh tú lệ sản vật phong phú được sưng tụng địa linh nhân kiệt thương Nguyệt một thành có dân bốn mươi vạn trong đó ba thành chi địa cái này giang nam khí hậu liền nuôi ba mươi vạn còn thừa trăm thành cộng lại không đủ nó 3 phần một trong đây cũng là vì sao thương Nguyệt chế độ phân đất phong hậu mà hoàng quyền còn có thể ổn ép vương quyền nguyên nhân thổ địa nhân khẩu là một cái phong kiến vương triều lớn nhất lực lượng ngàn dặm quốc giã là thương Nguyệt kho lương và thành ba mươi vạn người là thương Nguyệt một mộ lính chi địa thử hỏi thiên hạ chư vương ai dám phản thương Nguyệt, ai lại phản được thương Nguyệt? thế nhưng là từ xưa hoàng gia nhiều tranh đấu bao lâu yên tĩnh khi nào dừng mọi nhà có nỗi khó xử riêng hoàng gia tự nhiên cũng có hoàng gia trải qua không phải tiên sinh qua đồng quan liền đến dư hàng tiếp qua dư hàng chúng ta đã đến theo tốc độ bây giờ vừa vặn đầu xuân kỳ hỉ thương Nguyệt tâm ngâm điểm điểm cười nói trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh ngươi một câu xuân không muộn ta liền đến giang nam tiên sinh đang nói gì đấy không có gì chẳng qua là cảm thấy cái này giang nam coi là thật không sai ta còn thực sự có chút không thể chờ đợi muốn nhìn một chút giang nam đầy hao xuân sắc nam sông cùng dòng vào giang nam tri địa chỉ ít trên mặt nội nhìn thấy là màu mỡ là phun hoa người là nhìn cảm giác động vật khi thấy sự vật tốt đẹp lúc tâm tình tự nhiên là sẽ tốt hơn nhiều liền ngay cả ba tên tiểu gia hỏa cũng biến thành hưng phấn lên đương nhiên còn có cái kia câm điếc tiểu nữ hải cũng thường xuyên đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ xem xét chính là hơn nửa ngày câm điếc nha đầu nguyên bản hứa khinh chu là không có ý định mang theo thế nhưng là nếu không mang theo ký châu phong ba bởi vì nàng má lên đưa nàng lưu lại cùng đưa nàng ném vào vực sâu vững bùn không có gì khác biệt dù sao người khác kiên kỵ hắn kiên kỵ thương nguyện tâm âm không dám lỗ mãng hận cũng phải kìm nén giận cũng phải nhịn lấy thế nhưng là câm điếc tiểu nha đầu lại không phải nàng chỉ là một viên lục bình không dễ đương nhiên cũng là tốt nhất dẫn cho đánh mèo đối tượng vì vậy liền đem nó mang ra ngoài thương nguyệt tâm ngâm đưa ra có thể mang câm điếc tiểu nha đầu tiến cùng đi nói là hoàng gia không thiếu một người khẩu phần lương thực hứa khinh chu không có cự tuyệt tư chất thường thường một nha đầu vô thân vô cố càng không một ký trưởng có thể đi vào hoàng cung đời này cũng coi là có chỗ dựa rồi sinh hoạt cũng có hy vọng không phải thương nguyệt tâm ngâm mặc dù khi thì làm quái khi thì phạm ngũ xuẩn nhưng là hứa khinh chu trong lòng rất rõ ràng vậy cũng là giả tự bốn về phần nội tại, hắn cũng không muốn tại nghiên cứu kỹ, bất quá có thể xác định chính là người nàng không hỏng, nói ra sự tình cũng nhất định có thể làm được. là cái nhất luôn cựu đỉnh cô nương, đặc thù cô nương đội ngũ đầu tiên là đến dư hàng, sau đó lại lên tiền đường, vượt qua ba đầu đại giang, cũng càng phát tới gần kinh đô. một đương đến, hứa kinh chu tất nhiên là một ngày không rời, gặp người giải ưu, âm thầm phát rủ. con đường tu hành quá mức dài dang dặc hạo nhiên thiên hạ lại quá lớn chút. Chú sinh hoạt tại thế giới này, hành tầu giữa ban ngày, thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực mới có thể giảm đạo lý. tới gần kinh thành lúc hứa khinh chu thấy được một đầu to lớn lòng sông từ nam hướng bắc túng rỗi lập tức hứng thú mắt lộ mới lạ chi sắc ngừng thở dài sa phu ghìm ngựa buộc xe ngựa dừng lại thương Nguyệt tâm ngâm hiếu kỳ hỏi thế nào tiên sinh ta đi xuống xe một chút nói xong cũng không quay đầu lại đứng dậy liền ra xe ngựa hướng về một sườn núi nhỏ mà đi mấy người còn lại tất nhiên là hiếu kỳ cũng đi theo đi tới đỉnh núi vãn đông gió mát đối diện đánh tới khiến cho người tâm thần thanh thản vũ động trên trán phát thổi đến áo bảo phồng lên ống tay áo rung động đùng đùng hứa khinh chu dừng bước nhìn ra xa một bức tranh ở trước mắt chậm rãi triển khai khô cạn lòng sông đi ngang qua đại địa, tung diện ngàn vạn dặm, ngân bạch như rắn. Tuy nhiên lại không có nửa giọt nước, càng không có một gốc cỏ dại, toàn bộ đáy sông dưới có chỉ là màu trắng cắt sông, dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang. Nương mắt xem xét, thình lình có thể phát hiện những này cắt sông nóng ánh sáng lóng lánh, lít nhá lít nhít, lại là cân xứng dị thường, phía trên kia thậm chí không nhìn thấy nửa khối không thích sống chung đá cuội. Có chỉ là màu bạc cắt sông đây vốn là không hợp với lẽ thường, mà tại hướng đáy sông hướng hai bên bờ kéo rôi ánh mắt, ngươi thấy nhưng lại là tươi tốt đuổi cây che trời mà lên, cho dù là cái này mùa đông thời tiết, cũng tìm không ra nửa điểm khô héo. Nhận, hai lục càng giống là một đầu hai bên trồng đầy cây xanh đường cao tốc trực tiếp kéo dài tình cảnh này không phải trong bức tranh có thể thấy được phi thường lý có thể hiện như thế nào quỷ phủ thần công đây cũng là quỷ phủ thần công nhìn qua phương này phong cảnh hứa kinh chu trong lòng cảm khái rất sâu đáy mắt rung động động đậm, đậm, cho dù là tại cái này huyền huyễn trong thế giới cảnh sát trước mắt cũng làm có thể nhất tuyệt theo sát phía sau tam Hoa cũng tới đến phía sau hắn nhìn chăm chăm cảnh sát trước mắt cũng không khỏi lên tiếng kinh hô hoa thật là tươi đẹp cái này sông có chút ý tứ thần thành diễn ba người phân biệt phát biểu cái nhìn bất động Khoan thai tới trầm thương nguyệt tâm ngâm, thở hững hục, chống đỡ hai đầu gối, hỏi các ngươi là lần đầu tiên gặp linh khê sao? Tiểu bạch, vua ưu, thành diễn không hiểu, liền hỏi, linh khê, cái gì linh khê? Không đợi thương nguyệt tâm Ngâm đáp lại, hứa kinh chu lại là đoạt trước nói linh khê, phàm châu thần bí nhất địa phương, từ hoàng châu mà đến, lại chia ra làm ba, thương nguyệt, vô trần, hạo thiên tam quốc tất cả ở thứ nhất. Xét xử ghi chép, tại cực kỳ lâu trước kia, trong này sóng lớn cuồn cuộn, chạy lại không phải nước, mà là cái kia linh thủy, vì vậy xưng là linh khê. Bất quá đây chẳng qua là nghe đồn, không ai thật gặp qua nhưng là các ngươi nhìn trong sách nói linh khê bên trong vạn vật không thể sinh nước cũng không có thể xuất nghĩ đến là thật cái này hai bên bờ thành sơn xanh biếc, thế nhưng là trong sông lại không nửa tấc vú nước đủ để chứng minh truyền ngôn không phải hư đây là hứa kinh chu tại hạo nhiên dị văn ghi chép bên trong phạm châu thiên nhìn thấy cái kia phạm châu thiên thứ nhất viết chính là linh khê ghi chép mà hạo nhiên dị văn ghi chép tổng quyển thiên thứ nhất viết cũng là liên quan tới linh khê sự tình chỉ bất quá cái tiên một tiên gọi linh giang ghi chép hạo nhiên có sông là viết linh giang linh giang chi thủy từ trên trời đến thủy tự đông hải Tiên sơn rốt cục tây hải về với bùi đất Tam bà tất nhiên là chưa nghe nói qua, cũng là lần đầu tiên nghe Hứa Khinh Chu đề cập, đặc biệt lúc này liền đứng tại cái này Linh Khê Bơ, nhìn xem như vậy kỳ quái cảnh sắc, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Nhất là Tiểu Bạch, bật thốt lên liền hỏi ra một cái rất tiểu Bạch vấn đề rộng như vậy được sông, vì sao gọi suối đâu? Còn lại hai người, thân sắc cơ bản giống nhau, trong ánh mắt rất lạ chờ mong. Vô Ưu Truy vẫn đúng a, bên trong linh thủy đâu, nước lại đi nơi nào? Chương 153, như thế nào linh khê? Chương 153, như thế nào linh khê rộng dài ao chi hạ, vì sao gọi suối? Thông thả khí tức thương nguyện tâm âm, đứng thẳng lên luyện chuyển eo thon thiển thiển ý cười phối hợp trên gương mặt kia chưa tan hết bỏ mặt có một phong vị khác nàng nhìn về phía hứa kinh chu chủ động nói ra tiên sinh liền do ta cái này giang nam người địa phương đến giải đáp như thế nào hứa kinh chu tất nhiên là gật đầu tay áo rung động điện hạ xin mời khu khu thương nguyệt tâm ngâm háng rộng một cái chỉ vào dưới núi lòng sông trầm tiếng nói hạo nhiên có sông tên là linh giang nó nhánh sông là sông cố viết linh hà linh hà nhánh sông cứ gọi viết suối cố viết linh khê cái này linh khê đầu nguồn từ hoàng châu mà đến chia ra là ba xuyên qua tam quốc cũ thổ trước mắt đầu chuẩn xác mà nói ứng cứ gọi tháng linh khê sợ dĩ gọi nó xuối, không phải nó không đủ lớn, mà là so di goi no suoi khong phai no khong đu lon ma la so voi linh hà, linh giang, nó quá nhỏ. vô ưu ba người mắt hiện tinh mang, tại đỉnh núi hít vào hà phòng, dường như mở ra thế giới mới. linh giang nhánh sông là linh hà, linh hà chi lưu là linh khê, linh khê còn có được như vậy rộng lớn lòng sông, nếu là linh hà, linh giang còn đến mức nào? các nàng bắt đầu ở trong đầu não bổ, lòng hiếu kỳ không cầm được tuôn ra, chán ra hốc mắt thì ra là như vậy à? cái kia tâm ngâm tỉ tỉ, ngươi có thể thấy được qua linh giang à? vậy cỡ nào lớn nhà? vô ưu không kịp chờ đợi hỏi thăm. thương nguyệt tâm âm như có điều suy nghĩ, chưa thấy qua liền ngay cả linh hà ta cũng chưa từng gặp qua bất quá nghe người ta nói linh giang rộng rãi trọn vẹn ngàn dặm thuyền không thể độ chim không thể vọt người như độ linh giang chỉ có thập nhất cảnh đại thừa người mới có thể làm đến tóm lại rất rộng rất rộng liền đúng rồi mà lại trong sách nói linh giang chi thủy vạn vạn năm không thôi cuồn cuộn lao nhanh từ trên trời mà đến tẩm bộ toàn bộ hạo nhiên đại lục nói nàng nhìn về phía hứa khinh chu kiếp một đôi người nhà cười hỏi tiên sinh ta nói đúng hay không hứa khinh chu vô ý thức nhăn nhăn nuôi đối với đối với hỏi mình chính mình lại thế nào biết được đâu hắn cũng chỉ là từ trong sách kia thấy quá thôi bất quá cùng thương nguyện tâm ngâm trong miệng nói tới nhưng cũng có chín phần xuất nhập nghĩ đến cũng không phải là không có lượt thì sao có khói ân là như vậy tam ba mở miệng gật đầu trong mắt hiếu kỳ cũng không bởi vậy giảm bớt mảy may nhìn qua cái kia khô cạn lòng sông vấn đề một cái tiếp theo một cái hiện lên tiểu bách hỏi cái kia vừa lao hứa nói trong con sông này không có khả năng nước động lại là chuyện gì xảy ra còn có a phía trên kia làm sao ngay cả bùi cọt đều không có cái này không hợp lý a thương nguyện tâm ngâm tiếp tục kiên nhẫn phân tích nói nhìn thấy cái kia màu trắng cắt sông không có ân thấy được Thương Nguyệt Tâm Ngâm tiếng nói tiếp tục, này các hoán linh cát, Linh Sa nhìn như vương vức tinh tế tỉ mỉ, thế nhưng là ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc, phía dưới kia thế nhưng là cái động không đáy, động không đáy. Tam Ba trong mắt hoảng hốt càng sâu, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn một lần lại một lần, càng là ý đồ dùng thần thức xuyên thủng đáy sông bên dưới, tìm hiểu ngọn ngành. lại là chưa từng phát hiện nửa phần dị thường, không khỏi vặn lên đuôi lông mày đã là dò xét không có kết quả, lại gặp Thương Nguyệt Tâm Nâm không nói lời nào, bị khơi gợi lên dục vọng tiểu vô ưu, giật lấy Thương Nguyệt Tâm Nâm cánh tay lay động nha lay động, thúc giục nói Tâm tỉ tỉ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói cho chúng ta biết đi thương Nguyệt tâm ngâm đưa tay méo méo vô ưu khuôn mặt nhỏ khiếp hai con ngươi chậm dãi nói kỳ thật ta cũng không rõ ràng phía dưới kia đến cùng có cái gì ta chỉ biết là phàm là linh khê bên ngoài đồ vật chỉ cần rất xuống cái kia linh xa bên trên đều sẽ không hiểu thấu biến mất không thấy nước vào nước rơi người hơn người hãm cho dù là một mảnh lá rụng rất xuống phía trên kia không ra một hồi liền biến mất cho nên chúng ta cái này cũng quản linh khê gọi là sẽ ăn người sông ta muốn đây cũng là vì gì cái này linh khê đều khô cạn hơn ngàn năm thế nhưng là lòng sông còn có thể bình yên vô sự giữ lại ở chỗ này nguyên nhân đi tóm lại rất tà dị, nguyên do trong đó không người biết được. thừa dịp thương Nguyệt Tâm Âm nói chuyện công phu, Thành Diễn chẳng biết lúc nào ôm lấy bên cạnh một cái ba người cao tảng đá lớn, một tay nắm nâng to lớn tảng đá che khuất ánh nắng, đem mấy người che đậy tại bóng đen bên dưới đám người bị nó hấp dẫn theo bản năng ngửa đầu lại mơ mịt nhìn xem Thành Diễn lão nhị người muốn làm gì. Thành Diễn chân thành nói ta không tin, ta muốn thử một chút. Vô ưu xoa xoa Thái Dương, nhị ca không đến mức đi. Thành Diễn lại xem thường, kiên định nói tiên sinh nói qua thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nói xong không đợi đám người đáp lại chỉ gặp hắn hơi nhún chân trong tay đột nhiên đưa tới siêu một tiếng nặng đến mấy ngàn cân tảng đá lớn liền bị hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài tại cái kia dưới trời cao vạch ra một vòng hoàn mỹ đường cong sau chuẩn xác không sai rơi vào cái kia linh khê hạ trên giường tiếp lấy thần kỳ một màn xuất hiện nặng đại tảng đá rơi xuống đất chưa từng phát ra nửa tiếng động tĩnh bọn hắn liền thấy hòn đá kia chìm xuống dưới không chuẩn xác mà nói càng giống là bị những cái kia linh xa cho nuốt lấy bình thường lặng yên không một tiếng động trong chớp mắt liền liền biến mất vô tung vô ảnh tê thật không có tiểu bạch trừng mắt thật to con mắt hoảng sợ nói vô ưu Thành Diễn Tử cũng trừng mắt căng tròn trong mắt, bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối đều tại nhìn chăm chú mặt hồ kia, đôi lông mày hướng phía dưới lại để ép ép. Vừa mới thần thức của hắn thời khắc khóa chặt tại viên đá kia bên trên, hắn phát hiện khi hòn đá kia lọt vào đi thời điểm, thần thức của mình đột nhiên liền không có. Giống như là bị thứ gì, ngạnh sinh sinh cắt đứt bình thường cái này linh khê, thật đúng là đủ thần kỳ. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. Hiếu kỳ hòn đá kia đi nơi nào? Hiếu kỳ cái kia linh khê phía dưới, đến cùng cất giấu cái gì? Thương Nguyệt Tâm ngâm lại là có chút im lặng, chỉ vì thành Diễn cái này kiềm nghiệm phương thức quá khoa trương quá trực tiếp, nhưng là không thể không nói, kết quả cũng rõ ràng, trực quan dễ hiểu thấy được chưa? Ta cũng không có gần người, vô ưu ba người tất nhiên là không nói gì nữa, trong lòng gọi thẳng lưu phế. Thần kỳ còn có một vấn đề, thương Nguyệt tâm ngâm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên ngực, cực kỳ giống cái đuôi kia vểnh đến trên trời vậy ai? Nạo kiều nói nhưng hỏi không sao, nước đâu? Linh khê bên trong nước đi nơi nào? Vấn đề này ngược lại là đem thương nguyện tâm ngâm cho làng gõ. Linh khê bên trong nước đến cùng đi nơi nào? Vấn đề này không chỉ có riêng là vô ưu mấy người yếu kỷ, toàn bộ thương nguyện không đối là toàn bộ phạm châu người đều mới biết. Thế nhưng là cho đến nay nguoc lai la đem thuong Nguyệt tam ngam cho lang co linh khe ben trong nuoc đen cung đi noi nao van đe nay khong chi co rieng la vo uu may nguoi yeu ky toan bo thuong nguyen khong đoi la toan bo pham chau nguoi đeu moi biet the nhung la cho đen nay Không ai tìm tới chân chính bạc án, bất quá bốn. Nàng sỡ lên cằm, không xác định nói ra ta cũng không rõ ràng, nghe ta phụ hoàng nói, Thương Nguyệt vừa kiến quốc thời điểm, Linh Khê bên trong cũng không phải là làm, khi đó còn có linh thủy, bất quá chỉ có đầu ngón tay bình thường thôi, về sau không biết lúc nào chạy chạy liền triệt để không có. Trên phố lưu truyền hai loại thuyết pháp, tranh luận lớn nhất. Nàng dỗi ra một cái ngơi cái ngón tay, chăm chú tiếp tục nói loại thứ nhất, là bởi vì linh giang khúc cạn, nước tự nhiên là không có, bất quá khả năng này người ủng hộ rất ít. Mọi người càng muốn tin tưởng loại thứ hai, cái này linh khê nước là đáp lên du lịch đại năng động tay chân, cả lại Có người dự định lấy phương thức như vậy, chặt đứt Phạm Châu khí vận, nhưng cũng không biết thật giả, không ai thấy qua, bất quá Từ Linh Khê ngăn nước sau, phóng nhãn toàn bộ Phạm Châu, tại không có từng sinh ra ngũ cảnh nguyên anh, đây cũng là thật. Chờ đến vấn đề đáp án, lập lờ nước đôi, nhưng lại thêm mới nghi hoặc. Liền ngay cả rõ Thành Diễn cũng nhịn không được xưa nay chưa thấy hỏi một vấn đề Phạm Châu có thể hay không ra nguyên anh, cùng Linh Khê có quan hệ gì. Chương 154, Linh thủy. Chương 154, Linh thủy đối mặt Thành Diễn nghi vấn, Vô Ưu cùng Tiểu Bạch cũng hướng Thương nguyện Tâm ngâm ném ánh mắt mong chờ. Bọn hắn là theo chân Hứa Khinh Chu đi vạn dặm đường không giả theo lý tự nhiên là gặp qua việc đời, thế nhưng là bọn hắn quanh đi còn lại cuối cùng bất quá đi tại cái này thương nguyệt một mô ba phần đất bên trên, nói cho cùng chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng thôi. Mặc dù bọn hắn tổ hợp tại phan châu đã gần như vô địch, tại địa giới này xuân tới bọn hắn không cao thanh ngữ, cái nào côn trùng dám làm âm thanh, nhưng cuối cùng chỉ là cùng chúng so, hạo nhiên thế giới mười châu bát hoang tứ hải tại bọn hắn mà nói quá lớn, quá rộng rãi, hết thề đều là không biết. Thương nguyệt tâm ngâm sở lấy cầm nhỏ nghĩ nghĩ, nói ra ta cũng không biết ta nói đúng hay không, dù sao ta không linh căn, không thể tu hành ta nhìn cựu triều sử sách ghi chép, linh khê bên trong chạy chính là linh thủy, linh thủy từ đông hải tiên sơn mà đến, mang đến vô tận thiên địa linh khí, nơi nó đi qua, linh khí sẽ khuếch tán đến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. linh khê ngăn nước, liên liên không có linh khí bổ sung, linh khí trong thiên địa liền từ từ biến thiếu đi. mà thiên địa linh khí là tu hành thiết yếu nhân tố, linh khí thiếu đi, đúng vậy liền không cách nào chèo chống người tu hành phá vỡ nguyên anh thôi. nói xong nàng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, giống như là tại bản thân khẳng định ta cảm thấy, hẳn là dạng này. ba người nghe nói, trong mắt hiếm gì ánh mắt càng sâu, phản phất lại mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn thấy được nhận biết bên ngoài một cái khắc màn thì ra là như vậy a, cho nên Phàm Châu cần cối, cũng không phải là bởi vì Phàm Châu thật cũng không bằng những châu khác, chỉ là Phàm Châu cách linh giang quá xa, linh khê đến nơi này, liền ngăn nước." Tiểu Vô Ưu phân tích nói. Tiểu Bạch chen vào nói, "Ân, thật thần kỳ, ngươi nói ta nếu là nhảy đến linh giang bên trong tu luyện, tu vi có phải hay không sẽ vụt vụt trường a?" Thành Diễn rất nhận đồng gật đầu đối với, "Có đạo lý, có thể thử một chút." Hứa Kinh Chu nghe nói, không khỏi giật giật khóe miệng. "Nghe một chút, đây đều là thứ gì hổ lang chi tử, một cái khô cạn lòng sông đều có thể còn như vậy quỷ dị." nếu thật là linh giang nước ở trong đó chạy dưới người đi còn có mệnh sao hắn hít sâu một hơi hạn ý tại văn đông phát triển không ngừng nhưng là hắn có thể cảm nhận được đứng tại cái này khô cạn lòng xung mở linh khí trong thiên địa tựa hồ thật nồng nặc chút nhẹ nhàng khoan khoái chút bốn thương nguyện tâm ngâm nói tới xuất từ sử sách mà hắn biết cùng nàng nói từ cũng không nhầm ấy cũng là đến từ một chút lưu truyền đến nay cổ tịch tu su sach ma han biet cung nang noi tu cung khong nham mấy, vậy xem ra việc này khả năng thật cũng không phải là lợi đồn dù sao tại cực kỳ lâu trước kia mảnh này trên thổ địa càn cối cũng là đã từng từng sinh ra thế nhân linh giang từ đông hải mà đến nhập về với bụi đất ngang qua toàn bộ hạo nhiên đại lục đem hạo nhiên đại lục một phân thành hai hoạch xuất ra hai cái thiên hạ linh giang phía nam nhân tộc mười châu cùng tồn tại linh giang phía bắc bắt hoang yêu thú tụ tập hai đại trận doanh như vậy đối lập ven đường có tám đầu nhánh sông nam bắc tất cả bốn đầu tám đầu nhánh sông lại mỗi người chia ba đạo là suối dưới mặt đất cũng có vô số linh tuyền giao thoa hoàn mỹ tạo thành một cái sinh thái nội tuần hoàn nghĩ như vậy linh thủy mang đến thiên địa vạn vật tu hành linh khí thuyết pháp như vậy xác thực không phải không có lý về phần chân lý chờ sau này nhìn cũng đã biết thu hồi suy nghĩ thu hồi ánh mắt đi thôi Hắn gọi hơn mấy người, quay người hướng phía dưới núi đi đến. Núi này là hắn trước hết nhất bò lên, cũng là hắn trước hết nhất đi xuống. Mấy người tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Chỉ là Tam hoa vẫn như cũ vô tình hay cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, Lưu luyến không rời nhìn xem cái kia khô cạn lòng sông sư phụ. Chúng ta đi tiếp như vậy, có một ngày sẽ thấy linh ra sao? Hứa Kinh Chu không chút nghĩ ngợi nói biết, nước chảy xuống, người đi lên. Vô ưu bốn lên lông mày, gieo hò nói vậy thì tốt quá. Đến lúc đó ta nhất định phải xem thật kỹ một chút. Tâm ngâm tỉ tỉ trong miệng mặt sông nàng giảm, bên ngông như biển sẽ là một phen như thế nào chàng cảnh a tiểu bạch nói tiếp đừng nói nữa ta đều có chút không thể chờ đợi hứa khinh chu chỉ là cười cười chưa lại nói tiếp thương Nguyệt tâm ngâm đi theo bên người cũng không có lên tiếng bất quá nhãn thần bên trong lại tràn đầy phức tạp một nửa là hâm mộ hâm mộ bọn hắn tự do tự tại muốn đi nơi nào thì đi nơi đó một nửa là khổ sở khổ sở chính mình họa địa vi lao muốn đi nơi nào đều không đi được sáu một nhóm lại bước lên đường về trong xe ngựa Tam bưng lấy quyển kia bị hứa khinh chu lật nát hạo nhiên dị văn lục chăm chú nhìn lại nhìn nơi này linh giang thiên đối với chính là cái này còn có linh Khê đâu tâm ngâm tỉ, tỉ quả nhiên không có gạt chúng ta trong sách này thật đúng là viết nữa nha 4. lại đi ba ngày tiến nhập kinh châu địa giới đội ngũ cũng không còn là nguyên lai cái kia nho nhỏ đội ngũ mà là thiền kỵ mở đường cũng không còn đường vòng đi từ từ mà là thuận đại đạo thẳng đến kinh châu mà đi trong hoàn thành tự nhiên cũng hiểu biết thương nguyện tâm ngâm vị công chúa này trở về tin tức trong lúc nhất thời lòng người táo bạo nhiễu loạn nhau nhau vị công chúa này thế nhân biết đến rất ít bất quá ký châu thành một chuyện dĩ nhiên đã danh dương thiên hạ nó thủ đoạn chi quả quyết tàn nhẫn liền xem như thân nam nhi cũng có hơn chứ không kém nghe nói đi cái kia tâm ngâm công chúa liền muốn hồi kinh có đúng không đương nhiên nghe nói còn mang về cái tiên sinh gọi vong ưu tiên sinh vong ưu tiên sinh Ai vậy chưa từng nghe nói văn đàn phía trên lúc nào ra như thế một vị mọi người người đây cũng không biết vong ưu tiên sinh thật không đơn giản ta nghe người ta nói vân thành biến cố chính là hắn ở sau lưng nhu đồ thế không phải nói là thu sơn một đám đạo tặc sao người nước à một đám thổ phỉ có thể có bản lãnh đó một tháng tre một thành phía sau tất nhiên là có cao nhân chỉ điểm a nếu là thật sự như như lời ngươi nói cái này vong ưu tiên sinh không đơn giản à công chúa đem nó tự mình mời về xem ra bệ hạ là dự định phải dùng người này ân chờ lấy xem đi các loại bệ hạ bế quan kết thúc kinh thành liền muốn hát vở kịch lớn lạc khu khu hai vị đại nhân còn muốn xem kịch đâu coi trưởng chính mình trước vào trong kịch đại nhân hứa kinh chu vong ưu tiên sinh danh hảo là từ trên trời xương thành lưu truyền ra mà thiên xương cách nơi đây cũng có mấy ngàn bên trong tin tức lưu truyền tự nhiên không có như vậy thông suốt lại thêm hứa kinh chu tại thanh danh lên cao thời điểm lựa chọn đi xa rời đi thiên xương một đi không trở lại sau tại vân thành cũng chỉ dừng lại mấy tháng sau đó vừa đi chính là bốn năm trong lúc đó mai danh nhận tích mai danh nhận tích cho nên kinh đô này chi địa biết vong ưu tiên sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay bách tính đương nhiên không cần phải nói chỗ nào từng nghe nói chính là trên triều đình này trừ sáu vị quốc công mười hai vương tam đại sĩ tộc cùng lục bộ thượng thư tả hữu thừa tướng bên ngoài còn biết người sợ là bất quá năm ngón tay số lượng cho nên lúc này nghe noi chinh la tren trieu đinh nay tru sau vi quoc cong 12 vuong tam đai si toc cung luc bo thuong thu ta đề cập đối với vong ưu tiên sinh chúng thần tất nhiên là hiếu kỳ đặc biệt người này thế nhưng là thương nguyện tâm ngâm vị công chúa này tự mình đi tiếp trở về dạng này lễ ngộ tại thương nguyện cũng không thấy nhiều bảy tiên sinh mau nhìn đó chính là thánh nhân phó tượng phạm châu đã từng duy nhất thánh nhân thư thánh tô thí chi thương nguyện tâm ngâm chỉ vào nơi xa một tòa cao ngất tượng đá kích động nói trong mắt tràn đầy sùng bái hứa khinh chu cũng trông về phía xa nhỏ giọng lặp lại tô thí tiên sinh sai không phải tô thức là tô thức chi chương 155, phụ trọng tiến lên chương 155, phụ trọng tiến lên pho tượng tiêu cao viết mười trượng tới gần thời điểm cần lấy nhìn lên điêu khắc chính là một lao tiên người bổ dáng tay cầm nửa cuốn sách một tay phật dâu dài nước mắt ngưng trời cao trạm trộ tinh xảo khắc dấu sinh động như thật đặc biệt là cặp mắt kia nhìn kỹ thế sự xoay vẩn lộ ra vô tận cơ chí để cả chiếc tượng đá, tựa như sống lại bình thường. riêng là chiêm ngưỡng, liền cảm giác cả người chính khí, lang liệt phi thường. Thiên địa mười bốn cảnh, cái này thánh nhân chính là 13 cảnh, cũng là hạo nhiên đại lục, đã biết người có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao thư thánh. ngươi nói người này, thế nhưng là 13 cảnh thánh nhân. Thương nguyện tâm âm ở đầu, vẫn như cũ xuyên thấu qua cửa sổ xe chiêm ngưỡng lấy pho tượng đá này, trên gương mặt đẹp đẽ tràn đầy sùng bái, xác định nói ra đối với, chính là 13 cảnh thánh nhân. Pham Châu duy nhất thánh nhân. nghe nói lời ấy, tiểu vô ưu mấy người cũng theo bản năng lần nữa nhìn về hướng pho tượng đá này, thần sắc trong mắt đồng dạng có biến hóa rõ ràng 13 cảnh đại thánh người nhân gian lão tiên người nghe nói có thể sống vạn năm tuế nguyệt đâu thật là lợi hại ân một vạn năm vậy cái này thư thánh còn sống không thương nguyệt tâm ngâm lắc đầu chậm rãi nói thư thánh tô thị chi thuộc về hắn truyền kỳ sớm đã là mấy vạn năm trước sự tình thời điểm đó phạm châu còn không phải hiện tại phạm châu cũng không có tam quốc to thi tri thuoc ve han truyen ky som đa la may van nam cách cục nghe nói lúc kia phạm châu người đều là từng cái bộ lạc dựa vào đi săn mà sống giữa lẫn nhau lẫn nhau không vắng lai nhưng cũng thường xuyên tranh đấu sát phạt cùng thú đồng hành dù đặng sân dã khi đó thư thánh đi tới phạm châu Hắn dùng trăm năm thời gian đi khắp phạm châu mỗi một cái địa phương, dùng trong sách đạo lý giáo hóa thế nhân, tổ tiên của chúng ta mới đi ra khỏi sơn giã rừng rậm, thành lập ban sơ vương triều. Về sau thư thánh đi, rời đi phạm châu, mọi người vì kỷ niệm hắn, liền điêu khắc pho tượng đá này, đứng ở nơi này. Vài vạn năm đến, vương triều thay đổi, thương hải tăng điển, thế nhưng là hắn pho tượng lại một mực sừng sững nơi này, thở thiên hạ người trong thiên hạ tì bái chiêm ngưỡng. Nói thương nguyệt tâm ngâm một tay chống cái cảm, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, tiếp tục nói về phần thư thánh đi nơi nào, không ai biết. Có người nói hắn thành tiên, phi thăng thiên giới, cũng có người nói hắn về có tiên. Ngưng nói, trong mắt của nàng mê mang bị đội tảng ra, lại chớp động lên ánh sáng. Đó là sùng bái bộ dáng bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì hắn lao nhân ra, tựa như pho tượng này mở dạng, một mực đứng lặng tại trong lòng của chúng ta. Vạn cổ lưu danh, cho dù là tại qua mấy vạn năm, ta tin tưởng, thuộc về hắn truyền thuyết vẫn như cũ còn tại, hắn sẽ một mực sống ở trong lòng mọi người, cho dù bọn mình, hồn của hắn bất diệt. Tam Ba gật đầu, cái hiểu cái không. Hứa Kinh Chu cảm nhận được thương nguyện tâm ngâm trong mắt sùng bái như vậy nồng đậm, cười hỏi ngươi thật giống như rất sùng bái hắn, ngươi cũng nghĩ trở thành hắn hạng người như vậy sao? Thương Nguyệt Tâm Ngâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Kinh Chu, chém đinh chặt sắt nói đương nhiên, thư thánh vốn là ta tấm gương, ai không muốn như hắn bình thường? Lưu Danh sử xanh vạn cổ Lưu Danh đâu? Hứa Kinh Chu cười cười, từ chối cho ý kiến, cũng không nói thêm gì nữa. Thương Nguyệt Tâm Ngâm tất nhiên là bị khơi gợi lên hứng thú, vội vàng truy vấn chẳng lẽ tiên sinh không muốn sao? Suy nghĩ gì? Hứa Kinh Chu biết rõ còn cố hỏi, Thương Nguyệt Tâm Ngâm xích lại gần chút, không muốn để cho thế nhân đều nhớ kỹ ngươi sao? Không muốn danh dương thiên hạ, không muốn vạn cổ Lưu Danh. Đối mặt Thương Tâm Ngâm hỏi tham, khép lại sách trong tay, hít sâu một hơi, thư giãn đôi lông mày ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn pho tượng đá này một chút, tùy theo lại từ từ thu hồi, nhìn về phía Thương Nguyệt Tâm Âm, ý vị Thâm Trường nói trong mắt của ta, cái gọi là Thiên Thu Bá Niệm cũng tốt, vạn cổ lưu danh cũng được, cùng một sự kiện so sánh, kỳ thật đều không tính là thien thu ba nghiep cung gì. Sự tình gì? Hứa Kinh Chu nhìn thẳng Thương Nguyệt Tâm Âm, bình tĩnh nói dùng mình thích phương thức, vượt qua cả đời. Thương Nguyệt Tâm Âm ngây ngẩn cả người, trong con ngươi chỉ có như vậy một sát na cứng ngắc, trong lòng nhỏ giọng lặp lại, dùng mình thích phương thức, vượt qua cả đời mà hứa Kinh chu tiếng nói nhưng như cũng ở tại bên thai du du vang lên thế sự một giấc chi bao nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ người sống còn có cái gì so vui vẻ quan trọng hơn đâu thiên thu bá nghiệp nói cho cùng cuối cùng bất quá là hoàng lương nhất mộng vạn cổ lưu danh cũng bất quá là hư danh một trận thật rất trọng yếu sao hoặc là ta nên hỏi như vậy điện hạ làm như vậy ngươi vui không hứa khinh chu giải rác mấy lời dường như xúc động thương nguyện tâm ngâm sâu trong linh hồn đối mặt dạng này ác linh hồn thảo vấn nàng có khoảnh khắc như thế nàng là mờ mịt là không biết làm sao nàng không khỏi đang hỏi chính mình thiên thu bá nghiệp vạn cổ lưu danh rất trọng yếu sao đúng vậy rất trọng yếu một loại là sinh mệnh trên ý nghĩa vĩnh sinh một loại là linh hồn trên ý nghĩa vĩnh sinh lại thế nào không trọng yếu đâu thế nhưng là như tiên sinh nói tới cùng sự kiện kia so sánh nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa người sống trọng yếu nhất chính là cái gì tiên sinh cho đáp án muốn vui vẻ muốn làm chính mình nàng không cách nào đi phản bác tiên sinh bởi vì tại mất đi vòng mấy tháng này nàng lần thứ nhất dùng ưa thích phương thức đi làm ưa thích sự tỉnh mà thu hoạch là nàng trong cuộc đời này đáng giá nhất đi quý trọng cũng chỉ thứ thuộc về nàng mỹ hào hồi ức thế nhưng là bốn nàng mím môi cười một tiếng mặc mi khẽ quang tiên sinh nói rất đúng nhưng lại lời nói xoay chuyển sắc bén hai con ngươi nhìn chăm chú thiếu niên trịnh trọng nói thế nhưng là tiên sinh có một số việc dù sao vẫn cần có người đi làm không phải sao không phải là vì hư danh mà là bởi vì khi gánh hứa khinh chu đôi lông mày có chút đẻ ép thương Nguyệt tâm âm quay đầu vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt thẳng nhiên tiếng nói từ từ dưới gầm trời này không phải hết thảy mọi người đều có thể như tiên sinh nói tới có thể theo mình thích phương thức sống tiếp thậm chí bọn hắn ngay cả còn sống đều là một loại hy vọng xa vời sinh hoạt vốn là tràn đầy quá nhiều không thể làm gì chi bằng không tin mạng này thế nhưng là vận mệnh lại từ đầu đến cuối tồn tại không phải sao tiên sinh hỏi ta làm như vậy vui không ta sẽ nói cho tiên sinh ta không sung sướng thế nhưng là tiên sinh à ta sinh ra vốn cũng không phải là người tầm thường, lại há có thể hy vọng xa vẫn như người thường bình thường sống chui nổi ở thế gian đâu có một số việc tóm lại phải có người đi làm cũng không thể không đi làm cùng để cho người khác làm sao không như ta làm chí ít ta có người khác không có đủ vận quyền lợi thế sự hỗn loạn nếu muốn yên tĩnh từ phải có người thay thiên hạ bách tính phụ trọng tiến lên đang khi nói chuyện thương nguyệt tâm ngâm vừa nhìn về phía hắn người đến rất sáng lạ, cũng rất thản nhiên cái kia đáy mắt ánh sáng tại thời khắc này dễ như trở bàn tay xuyên thủng hứa khinh chu lồng ngực tại phối hợp cái kia âm vang hữu lược tiếng nói hứa khinh chu náo hải dần dần tiếng vọng dụ dù quanh quẩn nàng nói vì để cho càng nhiều người có thể còn sống vì để cho càng nhiều người có thể như tiên sinh nói một dạng có thể sử dụng mình thích phương thức vượt qua cả đời liền nhất định phải có người hy sinh đi làm một ít chuyện thường nhân làm không được sự tỉnh nàng còn nói ta muốn để hoa luôn nợ tại tiêu dương bên dưới trói lọi mở tại trong cuồng phong tùy ý mở Tiểu Vô ưu cũng tốt, thành diễn cũng được, lại hoặc là Tiểu Bạch, ba người ánh mắt mờ mịt nhìn qua Thương Nguyệt Tâm Âm. Không biết vì sao, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, Thương Nguyệt Tâm Âm giống như là biến thành người khác, không còn là cái kia hoạt bát nhà bên cô nương, trở nên cao lớn rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn có lẽ nghe không hiểu nhiều, Thương Nguyệt Tâm Âm nói chính là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được. Rõ ràng cảm nhận được, thuộc về Thương Nguyệt Tâm Âm trong mắt cực nóng, như ngày mùa hè tiêu dương. Hứa Khinh Chu trầm mặc, cũng xúc động. Thương Nguyệt Tâm Âm nói nhiều như vậy, tổng kết lại, nàng muốn bất quá chỉ là bốn chữ thôi. Tại dạng này thế đạo, lại có dạng này cô nương Hoặc là nói, tại bất luận cái gì thế đạo, đều có giống người như nàng, chỉ là nàng là hoàng mà thôi. Rất rất lâu bốn. ánh mắt của hắn trở nên nuông hòa, ánh mắt trở nên kiên định, nhìn qua Thương Nguyệt Tâm Âm, thấp giọng tự nói đúng vậy à, nào có cái gì Tuế Nguyệt Tĩnh hảo, chỉ là có người tại phụ trọng tiến lên thôi. Thiên Sinh, đang nói cái gì? Hứa Kinh Chu thản nhiên cười một tiếng, như gió xuân muôn trấn trời đông giá rét, trịnh trọng đạo ta nói, cuối cùng cũng có một ngày, cái này thịnh thế định đem như ngài mong muốn. Thương Nguyệt Tâm Âm cũng cười, hai mắt hiếp thành nguyệt nha, như trong đao ta noi cuoi cung cung co mot ngay cai nay thinh the đinh đem nhu ngày mong muon thuong nguyet tam am cung cuoi hai mat hiep thanh nha nhu trong tam man đen ánh sáng, chiếu sáng cả hoang nguyên nhận Thiên Sinh cắt luôn cũng xin mời tiên sinh hao tâm tổ trí tương đối tại không nói gì chỉ còn ý cười nồng cô nương sở cầu bốn chữ tóm tắt quốc thái dân an thiên sinh suy nghĩ cũng là bốn chữ nguyện khanh như nguyện phạm là thiên cổ lưu danh người tất có hành động vĩ đại khác hẳn với thường nhân cũng nên có người vi phạm bản tâm đi làm chuyện không muốn làm mới có người có thể tuân theo bản tâm đi làm chuyện muốn làm không phải sao dùng một người chi tâm huyết đội vạn vạn người chi yên tĩnh cho dù mọi loại khổ sở ra thân có gì phải sợ tam u mê như có điều suy nghĩ lòng vừa nghĩ chương một năm đó kinh đô bên ngoài trước 156, năm đó kinh đô bên ngoài. mấy ngày sau bốn, tiến lên trên đường, thấy được một ngọn núi cao vút trong mây núi. nó tại mảnh này ốc giã bên trong cô độc đứng vững, bên trái lâm giang, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. thương nguyệt tâm ngâm nói, cái kia núi gọi cô phòng là kinh đô duy nhất núi cao, cái kia sông gọi thương hà là thương nguyệt lớn nhất sông. một núi một trên sông, xây một tòa hùng quan, tên là sơn hà quan, là binh gia yếu địa che chở toàn bộ kinh đô. bọn hắn vượt qua qua sơn hà quan, lại đi trăm dặm, gặp được một tòa thành, một tòa nguy nga đứng vững hùng thành đến tận đây bọn hắn lên giang nam cũng đến giang nam thời gian giữa trưa thời tiết trong xanh lãng gió hơi mát nóng nhìn hung thành giống như cùng vân thiên đụng vào nhau mênh mông phi thường trong mắt mọi người cực nóng hưng phấn gắn đầy khuôn mặt liền liền kéo xe con ngựa cũng tăng nhanh bộ pháp trở nên vui sướng chút đó chính là kinh đô thương nguyện hoàn thành năm dặm lộ vân cùng tháng từ giữa hè đến mùa đông hai trăm cái cả ngày lẫn đêm vượt ngang hơn phân nửa quốc thổ bọn hắn cuối cùng đã tới kinh thành này trong nội tâm tình tự nhiên là vui sướng thế nhưng là lại chỉ có thương nguyện tâm ngâm một người ngoại lệ nàng cái tia đẹp mắt hai đầu lông mày đã treo nồng đầm tăng tới gần kinh đô lúc vô ưu không hiểu hỏi tâm ngâm tỉ tỉ ngươi thế nào liền muốn đến nhà không vui sao thương nguyệt tâm ngâm gạt ra một vòng ngựa ép gởi lắc đầu phủ nhận nói không có chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh chút nàng từ suất lúc rời đi hoàn thành người không rừngó buôn tập 5.000 đếnanh Châu lại từ thanh châu lại từ thanh châu chậm rãi từ từ về tới cái nẻ bàn sơ địa phương tính được vừa vặn đi qua nguyên một năm chỉ thoáng thời gian trôi mau vì sao không có khả năng chậm nữa một chút hứa kinh chu rất rõ ràng thương nguyệt tâm ngâm tâm tư cũng biết trong nội tâm nàng suy nghĩ liền khép lại sách vở nếu mày nói hôm nay khí trời tốt Thương Nguyệt Tâm ngâm giật mình, lập tức cười nói cái kia tiên sinh, nếu không ra ngoài đi một chút. Hứa Kinh Chu gật đầu tốt, xe ngựa ngừng lại. Thư sinh áo trắng lang, cùng áo trắng xinh đẹp cô nương, tuần tự xuống xe ngựa, thuận đại đạo đi thẳng về phía trước. Trước người giáp sĩ dùng ngựa đã thanh không toàn bộ đại đạo, sau lưng xe ngựa chầm rãi đi theo. Thanh diện ba người cũng xuống xe ngựa, đứng xa xa nhìn, lẫn nhau trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Thanh ngay tại phía trước, đường bất quá mấy ngàn mét, hai người lại là sửa lại phương hướng, bò lên trên một tòa nhô ra đồi núi nhỏ. Hứa Kinh Chu phía trước, Thương Nguyệt Tâm ngâm ở bên, khắp nơi yên tĩnh điện hạ có tâm sự thương nguyện tâm ngâm trái lương tâm đạo không có a tốt đây hứa Khinh chu không có ở truy vấn chỉ là bình tĩnh nói vào thành liền sẽ không lại cùng điện hạ gặp mặt đi thương nguyện tâm ngâm cúi đầu không có phản bác đúng vậy à vào thành tiên sinh liền rốt cuộc không gặp được tâm ngâm hứa Khinh chu dừng một chút hỏi cái kia tâm ngâm điện hạ có thể có chuyện gì muốn cùng hứa mỗi lời nhắn đủ thương nguyện tâm ngâm nghĩ nghĩ xác định nói không có tốt lại đi mấy chục bước đi tới sườn núi đỉnh ngó nhìn xa xa có thể thấy được trước cửa thành đầu người nhiều nên tiếp đội ngũ đã xuất hiện ở cửa thành hai bên. Bốn phía nhiều tụ tập xem náo nhiệt bách tính. Hứa Khinh Chu đã ngừng lại bước chân điện hạ, liền đi tới cái này đi. Thương Nguyệt Tâm Ngâm bên cạnh ngẩng lên đầu, nhìn qua Hứa Khinh Chu bên mặt, cắn cắn môi mỏng, muốn nói lại thôi. Gật đầu nói tốt. Hứa Khinh Chu mắt túi xuống, thần sắc nhu hòa, chiếu xuống Thương Nguyệt Tâm Ngâm trên thần, cười nói ta không nhìn được nhất nữ tử như mày, nhất là giống điện hạ đẹp như vậy nữ tử. Ta vẫn là ưa thích cái kia yêu cười điện hạ. Cảm thụ được Hứa Khinh Chu trong ánh mắt nhu hòa, Thương Nguyệt Tâm Ngâm hít sâu, thư giãn đôi lông mày, lại mang tới ngày xưa nhàn nhạt, nhạt ý cười tốt, nghe tiên sinh. Hứa Khinh Chu thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng. Nhìn qua phía trước dưới thành, người ta tấp nập nhẹ giọng lại nói điện hạ là biết đến, Hứa Mộ Hi tĩnh cũng không cùng điện hạ cùng nhau nhập thành. Phong từ từ, gọi lên lấy hai người áo trắng, tóc dài dường như vạn lại câu tính tiên sinh, kỳ thật ta điện hạ, còn xin đi đầu. Thương Nguyệt Tâm ngâm tiếng nói bị đánh gãy, biết được Hứa Khinh Chu dụ ý, liền không còn kiên trì, chỉ là tại Hứa Khinh Chu ánh mắt không thấy được địa phương, nhẹ hơi thở một tiếng. Sau đó tạo nên tay áo, chấp đệ tử lễ tiết, thật sâu một tập tới đất, nói tiến sinh, Thương Nguyệt Tâm ngầm cáo từ. Hứa Khinh Chu đáp lễ lại điện hạ đi từ từ. Hai người đứng dậy, ánh mắt đối mặt, thất lạc bị đội tản ra mẹ miệng đường con nhịn không được câu lên, trong mắt ý cười càng dày đặc đi rồi. Cô nương vê người, huy động tay ngọc nhỏ dài, dẫm lên lên gió, xuống dưới sườn núi mà đi. Chính như nàng lúc đến bình thường, lặng yên mà đi. Hứa Kinh Chu đứng tại đỉnh sườn, tất nhiên là đưa mắt nhìn, nhìn xem Thương Nguyệt Tâm ngâm hạ sườn núi, lên xe ngựa, lại nhìn xem xe ngựa kia, chậm chậm hướng phía trong thành chạy mà đi bốn. Trong xe ngựa, Thương Nguyệt Tâm ngâm xuyên thấu qua cửa sổ xe khẽ hở, vụng trộm nhìn xem đỉnh núi, nhìn xem vị kia áo trắng, ánh mắt chuyên chú phụ động ba quang, là không bỏ. Từ bên này, mặc dù sẽ gặp nhau, thế nhưng là gặp lại lúc, lại không phải cố nhân gặp lại xác nhận người mới gặp gỡ cung tiên sinh từ biệt là thay thương nguyện tâm đối với tiên sinh vui vẻ là thương nguyện tâm âm. chỉ là thương nguyện tâm âm, cũng chỉ có thể là thương nguyện tâm âm tiên sinh a ngươi sẽ một mực nhớ kỹ ngoài hoàn thành thương nguyện tâm ngâm đúng không thượng như thương nguyện tâm ngâm trong trí nhớ chỉ có tiên sinh một dạng hết thầy đều là tốt đẹp nhất là gió nhẹ là giáng chiều là nhịp tim là không thể thay thế nói nhỏ ở giữa nàng chẳng biết lúc nào lấy ra một cây ngân châm cắm vào tóc đen phát khe hở bên dưới sắc mặt của nàng lặng yên biến hóa non nớt tan biến nhu tình không tại thanh tịnh gio nhe la dang chieu la nhip tim la khong the thay the noi nho o giua nang chang biet luc nao lay ra mot cay ngan cham cam lạng con ngươi trở nên thâm trầm. Con con đuôi lông mày thẳng băng, trở nên lăng liệt. Ngũ quan có chút biến hóa, liền ngay cả dưới ngực chập trùng, đúng là cũng theo khe hấp phun một cái ở giữa, từ từ bình hòa xuống tới. Chỉ là thời gian trong ngay mắt, nhà bên cô nương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị thiếu niên tuấn thiếu lang, công tử thế vô song thầm khanh. Quen thuộc tiếng nói từ trong xe ngựa truyền đến, thanh lãnh, hữu lực, hùng hậu. Thẩm Quân đuôi lông mày chầm xuống, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chủ tử của hắn lại trở về thần đại. Thiên Sinh ưa thích thanh tịnh, đi để những người kia tất cả giải tán. Nặng. thần Quân Trịnh trọng nói, sau đó lại nhỏ giọng hỏi bệ hạ: chúng ta trực tiếp hồi trong cung hay là đi trước trích tinh cung đi tốt đột nhiên lúc này lên một trận gió gió phát động màn lụa tràn vào trong xe ôn hỏa mềm mại liên tục bốn nàng ngẩng đầu lên đưa tay vớt ve cái kia chạy vào trong xe gió nhỏ giọng nói nhỏ gió nổi lên gió chưa bao giờ ngừng qua chỉ là không giống với chính là lần này trong gió lại có nhiệt độ rất ấm khoe miệng nàng hơi lên khiêm khiêm ý cười xuân phong sinh thay ta nghênh nên cái kia tiên sinh đi trên sườn núi hứa khinh chu còn tại đưa mắt nhịn tiểu bạch vô ưu thành diễn chẳng biết lúc nào dẫn ngựa đi tới phía sau hắn vô hỏi Sư phụ, chúng ta làm sao không cùng tâm ngâm tỷ tỷ, cùng một chỗ vào thành a? Hứa Kinh Chu đáp, quá ổn. Vô ưu lại hỏi, cảm giác tâm ngâm tỷ tỷ, hôm nay là lạ. Hứa Kinh Chu trầm mặc, không từng nói. Vô ưu lại hỏi, tâm ngâm tỷ tỷ, sẽ đến xem chúng ta đúng không? Sư phụ. Hứa Kinh Chu cảm khái, nhìn trời màn sẽ. Bất quá khi đó, ngươi liền không thể đang gọi nàng tâm ngâm tỷ tỷ. Vô ưu không hiểu, U Mê nói vì cái gì? Tiểu Bạch nói tiếp, một bộ rất hiểu bộ dáng tiến vào thành, người ta chính là công chúa, ngươi phải gọi điện hạ, sao có thể tỷ tỷ, tỷ tỷ gọi a? Ta nghe người ta nói, hoàng thành này bên trong quy củ có thể nhiều, vô ưu sáng tỏ thông suốt, à, thì ra là như vậy à, bất quá ta vẫn cảm thấy gọi tâm ngâm tỷ tỷ tương đối thân thiết, gọi điện hạ quá xa lạ, ngươi nói đúng không, sư phụ? Hứa Kinh Chu mí môi cười một tiếng, Tiểu Bạch nói rất đúng, Thương nguyện Tâm Ngâm chỉ ở Hoàng Thành bên ngoài, tiến vào Hoàng Thành, nàng cũng không phải là Thương nguyện Tâm Ngâm, nàng còn có khác danh tự. Lúc đầu sáng tỏ ba người lại mộng có ý tứ gì? Nghe không hiểu. Đúng lúc gặp lúc này, cái kia vừa rồi gió từ dưới thành vừa vặn thổi tới nơi đây, ôn hòa mềm mại. Hứa Khinh Chu thật sâu một hơi, tâm thần thanh thản gió nổi lên. Phong từ tử thổi qua cánh đồng bắt ác, hẳn ý dần dần tán hắn đuôi lông mày nhữ lên tuy ý cười một tiếng gió xuân lên thay ta đưa tiễn cô nương kia đi quay người lên ngựa nắm chặt dây cương đi mang các ngươi vào thành giá Ta bà cũng lên ngựa đi theo sư phụ chờ chúng ta một chút ngại đó là của ta ngựa hứa khinh chu đạp gió mà đi hướng hùng thành mà đi tắm rửa trường phòng cao giọng cạn tụng ngươi một câu xuân không muộn ta liền đến thật giang nam lưu lại tiếng được chậm loạn phong phát cô bường không biết là thi tựu như ca hay là cái kia rối loạn nhìn thoáng qua nguyện vị quân đi chuyến này sau lưng tam ba tiếp tục mỉm cười đậu đen rau muống lao hương nói cái gì không phải tiếng người nghe không hiểu sư phụ nói các ngươi đều là thắng đốc, kỳ hỉ năm đó giữa hè nghe vẹt ê cô nương lên núi đầu năm nay xuân một xuân phong tiên sinh tiến vào thành bốn chương 157, đi dạo kinh thành chương 157, đi dạo kinh thành kế thương nguyệt tâm ngâm đằng sau đợi người kia chiều tan hết thời điểm bốn người tiến vào trước mắt kinh đô đi vào trong thành sáng tỏ thông suốt bốn người cứ thế tại nguyên chỗ trước mắt một bức giống như thanh minh thượng hà hình thịnh thế phồn bình chậm rãi triển khai đập vào mắt trước chính là rộng lớn phố dài giao thoa đường sông rộng lớn kiến trúc bốn rơi vào trong thai chính là tiếng huyên náo âm thanh ồn ào trận trận người bán hàng dong đi đường phố giao hàng nghệ nhân người trước khoe khoảng bốn đang nhìn xa một chút khắp nơi lâu đài đỉnh cát đèn lồng treo trên cao tài tử mua phiến trường đình vịnh thơ giai nhân ngác chống đỡ cửa sổ ôm khách bốn tình cảnh này quả nhiên là phung phí dần dần muốn mê người mắt cho dù thần tiên tới cũng muốn lưu luyến nhân môn ba tháng giang nam nhất làm cho dòng người ngay cả vỡ phản tại hứa khinh chu xem ra tháng hai giang nam cũng làm cho người vui mà vong trở lại hứa Khinh chu híp hai mắt thua lên xếp nhìn qua trước mắt cầm tốc bên thai ồn áo, thở dài Kinh Châu đại đạo ngay cả hèn tả, thanh niên bạch mã bảy hướng xa, cổ nhân, thật không lừa ta à? Cảm khai âm thanh nien bach ma bay huong xa co nhan that khong lua ta a cam khai am thanh ben trong, một cái thị lang chẳng biết lúc nào đi vào bốn người trước người, cung kính cúi đầu tại hạ lễ bộ thị lang Lý Duẫn gặp qua tiên sinh. Hứa Kinh Chu đánh giá cái này gây yếu nho sinh, hỏi chúng ta còn biết. Tiên sinh là điện hạ để cho ta tới, điện hạ đã phái người chuẩn bị tốt biệt viện, để hạ quan mang tiên sinh đi qua. Tam Ba không nói, chỉ là nhìn xem Hứa Kinh Chu. Hứa Kinh Chu tất nhiên là cũng không chối từ, nói thẳng vậy làm phiền Lý Vinh phía trước dẫn đường. Lý Duẫn nghe vậy tiến lên tiếp nhận Hứa Kinh Chu cương ngựa, cung kính nói. Tiên sinh đi theo ta. Xin mời. Trên đường, Lý Duẫn Đạo điện hạ nói, tiên sinh ưa thích tính tĩnh, cho nên hạ quan chỉ có một người tới, nếu là có, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng tiên sinh đảm đương. Rất tốt. Một đoàn người thuận phố dài hướng về phía trước, trên đường hai bên đường phố, vật ly kỳ sinh ua thich cá tinh cho quái, từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy Vô Hưu ba người ánh mắt. Xanh xanh đỏ đỏ con diều, tiểu xảo đẹp đẽ một điều, còn có đủ loại gánh xiếc, quả vạn, gánh xiếc, đáp ứng không xuể bốn. Một đoàn người cũng không nóng nảy, tất nhiên là vừa đi, một bên đi dạo. Vô ưu chỉ vào túi thơm kia, con riều kia, cái kia nho nhỏ một điều, nói sư phụ những vật này thật xinh đẹp a xem thật kỹ thích không ưa thích hứa khinh chu vung tay lên hào sảng nói mua tiểu bạch chen vào trong đám người nhìn xem làm ảo thuật hóa thân kẻ tạo không khí kêu gọi là một cái vui sướng tốt đặc sắc nhìn thấy người khác hướng cái kia chiêng đồng bên trong ném tiền tiểu bạch tựa hồ minh bạch cái gì ngập nước con mắt khổng lồ nhìn về hướng hứa khinh chu ỏn à ỏn đẹn mà nói là hứa hứa Kinh chu hoàn mỹ linh mộ, lại là vung tay lên một tỏi bạch ngân rời khỏi tay chính xác rơi vào cái kia chiêng đồng bên trong ngang tàng nói thưởng về phần thành diễn từ khi vào trong thành chỉ cần là bút khói địa phương hắn liền không có rơi xuống một nhà thiên sinh có thịt Thiên sinh có gà tiên sinh có bánh bao Thiên sinh có sữa đậu nành Thiên sinh cái này mà hứa khinh chu vĩnh viễn chỉ trương dương nói một chữ ăn sau đó sảng khoái bỏ tiền từ đầu đường đi cuối phố vô hưu trên tay sách đầy đông thành diễn trong bụng tràn đầy đổ vật. Về phân tiểu bạch hô rách họng cũng họng bốn bốn người cũng chuyện đương nhiên thành trên con đường này sáng nhất tệ tỷ lệ quay đầu một vô luận là nhan trị hay là khí chất vững vàng nắm nghiền ép hết thẻ bốn tóc trắng cô nương Tự nhiên hào phóng, che mắt thiếu niên, uy vũ ba khí, nho nhỏ nha đầu, linh động động lòng người đương nhiên. Còn có thư sinh kia, cực kỳ lóa mắt đặc biệt là hắn ném tiền thời điểm, tràn đầy thoải mái chạm mặt tới, phong lưu có người phát ngôn, thật cực kỳ đẹp trai. trêu đến không thiếu nam tử đỏ mắt, không thiếu nữ tử đỏ mặt đây là nhà ai công tử, cực kỳ đại khí đâu. Đúng vậy à, ở kinh thành chưa từng thấy qua, thế nhưng là cái này xuất thủ như thế hào phóng, nghĩ đến nhất định là vương hầu thế nhà đằng sau mới tới kinh đô đâu. Ừ, thật tiêu xái, hắn đưa tiền giá vẽ, thật đẹp trai chết có hay không, rất thích. Mà những này đôi câu vài lời tất nhiên là không sót một chữ đã rơi vào hứa khinh chu trong hai hắn móc lên tiền đến cũng càng tơ lụa chút loại cảm giác này rất huyền diệu không biết nên hình dung như thế nào hắn lần đầu cảm thấy tại phương thế giới này nguyên lai những này thế tục vàng bạc đúng là cũng có thể tốt như vậy làm mà tại huyền não dưới chỗ hẻo lánh chu hư đem một người đập bay tới xoa xoa mồ hôi chán đầu đen rau muống nói hô mẹ chết lá hủ cuối cùng là đều làm tốt rồi trương bình tại cách đó không xa cũng hướng hắn quăng tới một ánh mắt ra hiệu hắn nơi đó cũng dọn dẹp sạch sẽ tự tán dương thuyền nhỏ mấy người vào kinh đô này chỗ tối liền theo đuôi mấy chục cái thám tử cảnh giới phần lớn là trúc cơ, luyện khí, thời khắc giáng thị, theo dõi mấy người. Trương Bình Hòa Chu Hư liền xung phong nhận việc, đem những người này một cái không rơi, toàn bộ đánh ngã. Phương châm chính một cái, sạch sẽ. Bất quá bọn hắn cũng chưa quên tiên sinh lời nói, không tất yếu không thương tổn cùng tính mệnh, cũng chỉ là mê đi đi qua thôi. Nhưng là, dù vậy, vong ưu tiên sinh vào thành tin tức, hay là rất nhanh truyền đến vương công quý tộc, môn việt các đại phu trong thai ở trong đó Ngụy Quốc công phủ tự nhiên không ngoại lệ, là đệ nhất thời gian nhận được tin tức người. Lần đi vào Ngụy Quốc công dưỡng bệnh trong biệt viện, đi tới trong phòng, tách bình phong cach binh kiến đạo, Ngụy công, công chúa hồi kinh trực tiếp đi trích tinh cung, còn có cái kia vong yêu tiên sinh cũng vào kinh thành thành, bị điện hạ an bài vào nam thành biệt viện. nghe vậy bình phong kia sau, một bóng người ngồi dậy, hùng hậu tiếng nói vang lên theo tốt, biết thanh âm mang theo chút tang thương, lại đầy đủ hùng hậu trầm ổn, may may nghe không ra nửa phần bệnh nặng cảm giác ngụy công, có chuyện rất kỳ quái, cái kia tiên sinh là cùng điện hạ cùng một chỗ đến ngoài thành, lại không phải cùng một chỗ nhập thành. ngụy công nghe nói, kinh ngạc nói, a, còn có việc này. lân cung kính nói thiên chân vạn kinh noi thien chan van xác theo ta thấy vong ưu tiên sinh giống như cũng không biết tâm ngâm công chúa chính là thánh ngụy quốc công trầm mặc, đứng dậy. Đi qua đi lại không không không, vong ưu tiên sinh nếu là thật sự không biết, vậy liền nên cùng điện hạ cùng một chỗ vào thành mới đối. Lân Đệ FF màu đen mặc y, không để ý tới giải, nhưng không có truy vấn, mà là đạo Ngụy công, sau đó, chúng ta nên làm như thế nào? Các loại, các loại. Đối với các loại, ngươi để cho vao thanh moi đoi lan đe ep mau đen mac bi, khong đe y toi giai nhung khong co truy van ma la đao nguy cong sau đo chung ta tiếp tục nhìn chằm chằm, ta cái gì gió thổi cỏ lay, ngài trước tiên trở về nói cho ta biết. Ngụy Quốc công bình tĩnh về. Lân Diện Lộ ngượng nghịu, "Tốt, bất quá nguy công, mấy cái lão vương ra cùng Quốc công sợ là đã ngồi không yên, vừa mới lại sai người tới hỏi bệnh của ngài, ta sợ bọn hắn có độc tác." Ngụy Quốc Công hít sâu một hơi, sau tấm bình phong bóng đen lại một lần ngồi xuống không cần phải để ý đến bọn hắn, một đám ngu xuẩn thôi, để bọn hắn giày vò, vừa vặn chúng ta cũng thử một chút tiên sinh này năng lực. Tốt, đi xuống đi. Nặng bảy. Công chúa trở về thành, trực tiếp đi trích tinh cùng, liền liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Cái kia bị truyền đi mơ hồ kỳ hồ vong ưu tiên sinh, cũng bị an bài tiến vào hoàng gia biệt viện, không có động tĩnh. Ngụy Quốc Công vẫn như cũ bệnh nặng nằm trên giường, chưa từng tỉnh lại. Mấy vị Quốc Công phái đi ra thám tử mang về tin tức, cái này khiến bọn hắn trở nên khẩn trương cảnh giác. Thế là ở buổi tối hôm ấy, bọn hắn tụ tập ở cùng nhau, thương lượng lên đối sách chư vị, nói một chút đi. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? chương một trăm năm mươi tám, du dịch. chương một trăm năm mươi tám, du dịch. thương nguyệt lục đại quốc công, trừ ngụy quốc công, tất nhiên là còn có tần quốc công, sở quốc công, chu quốc công, sao chuong 158 tram dich chuong 158 tram dich thuong nguyet luc quốc công. sáu người này đặt song song lục công, trưởng quản lấy hoàng tộc tư đường. lại có tam đại gia, nam cung thế gia, tây môn thế gia cùng vương gia. tam đại thế gia, đời đời từ thương, trong nhà cũng không thiếu ở trên triều đình người làm quan. thực lực hùng hậu, bọn hắn ba nhà trên tay nắm trong tay nửa cái thương nguyệt mạch máu kinh tế xuống đến một hạt thương mét lên tới kim thiết hóa mạch đều ở trong tay nó chính là mối lậu cũng có qua tay có thể nói bọn hắn nắm là thương nguyện mạch máu kinh tế cũng là thương nguyện bách tính bát cơm mà tối nay ngũ đại quốc công tam tộc muôn thiệt cùng một chút chi thứ vừng già không hẹn mà cùng tụ tập ở cùng nhau thương lượng đối sách tiểu hoàng đế đăng cơ liên tiếp mưu toan phải đội pháp độ cường mà biến pháp lại cùng bọn hắn lợi ích không gặp nhau vì vậy nhiều năm qua tại ngụy quốc công dẫn đầu xuống bọn hắn trên mặt nội thần phục bí mật lại là cùng hoàng đế âm thầm phân cao thấp có thể để cái kia thương nguyện hoàng đế chịu không ít thua thiệt Tại bọn hắn trong mắt những người này, ai làm hoàng đế đều có thể, nhưng là nhất định phải nghe lời. Hiện nhiên, đương kim tiểu hoàng đế rất phản nghịch, chủ yếu nhất là rất khó đối phó. Trước đó có Ngụy Quốc công né tránh ở bên trong cung bố cục, bọn hắn thời khắc chiếm cứ thường phòng. Hiện nay, Ngụy quốc công một bệnh không dậy nổi, để bọn hắn trong lòng không chắc, có thể nói rắn mất đầu hoàng một nhóm. Không ai biết Ngụy quốc công có hay không còn có thể tỉnh lại, phải chăng lại sẽ liền như vậy ngủ thiết đi? Bọn hắn cần một cái người đầu lĩnh mới người quyết định. Tần quốc công nói theo ta thấy, trực tiếp động thủ áp chế một chút nhuệ khí của đối phương, bản vương là không dám động thương nguyên hoàng nhưng chỉ là một cái vô danh tiên sinh, giết cũng liền liền giết. Sở quốc công nói tiếp giết, lấy cái gì giết? Nếu là có thể giết, Ngụy công đã sầm giết, còn đến phiên ngươi ta, lại nói trong phủ chúng ta nuôi những người kia, toàn bộ cộng lại có thể giết được người khác sao? Không thể phủ nhận, những người còn lại trầm mặc không nói, ban ngày ở giữa phái đi ra thám tử đều trở về, hoàn toàn không biết gì cả, còn suýt nữa chết. Theo bọn hắn mang về tin tức âm thầm ra tay người, chính là kim đan cường giả, mà lại không chỉ một người. Bọn hắn thật đánh không lại, cũng không có nắm chắc cái này không được, vậy không được, chúng ta an vị các loại tiểu hoàng đế gia chiêu đúng không? Ta thật sự không hiểu. Sợ hại rụt rè có cái gì cái gì tốt sợ, không thử một lần, lại thế nào biết không thể đi đâu. Ngươi nếu là muốn làm cái thứ hai Thương Nguyệt Ký không ai ngăn đón ngươi, tạm thời coi như ngươi có thể giết cái kia vong ưu tiên sinh, nếu là tiểu hoàng đế không nể mặt mũi, vậy ngươi khai đao, đem ngươi giật nguyên lên diệt ngươi nếu là nội khí cấp trên, thật có thể làm ra được, hắn giết ngươi, cũng liền giết, chúng ta cũng không dám động đến hắn a, dù sao có la nộ kia Thương Nguyệt lão tổ tọa trấn, ai dám đối với đương kim thánh thượng hạ sát thủ a. Vậy liên to toa chấn, ai chớ để ý, kéo lấy đi, nếu là tiểu hoàng đế thật tới cứng, cùng lắm thì các ngươi ba nhà động động tay chân để giá hàng tăng cao, tiêu ca sôi trào, chúng ta đang liên hiệp tông miếu người, xin mời lao tổ rời núi, đến hắn cái cá chết lưới rách. Đối với, thực sự không được, chăm thành náo động, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một đám người, ngươi một lời, ta một câu, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các tâm tư. Mặc dù nhìn như tại cùng một trận doanh, thế nhưng là lẫn nhau nhưng lại chướng mắt đối phương, phương châm chính một cái, ngươi dựng đài, ta liền phá, ai cũng đừng nghĩ tốt, cuối cùng tất nhiên là cũng tranh luận không ra kết quả đến. Lúc này trong đám người lại đi ra một cái nhẹ nhàng áo nâu công tử lang, cười nói các vị quốc công, vương gia "Chút thúc ba ba, Văn Bối có một kế, có thể thử thử cái kia vong ưu tiên sinh." Trúng Vương Hầu Quốc Công nghe vậy tất nhiên là ngừng cái lộn, ánh mắt tùy theo rơi vào trên thân người này. Nam Cung Chính, Nam Cung gia chủ trưởng tử, năm 25 kinh đô tài tử nổi danh, từ nhỏ thông minh hơn người, nhiều chủ ý, có thụ Nam Cung gia coi trọng, nghe nói đã dự định là đời sau Nam Cung gia người cầm lái. Tại kinh đô, xem như có chút danh khí, tuy là tiểu bối, nhưng là hắn nói chuyện, một đám trưởng giả nhưng cũng nguyện ý nghe công tử, "Mau nói đi." Nam Cung Chính cầm lấy âm khóe miệng, trong mắt mang theo âm hàn, chậm rãi nói: "Ta sai nhân nghe qua," Cái kia vong ưu tiên sinh ở trên trời sức lực, danh xưng chỉ giải khanh lo, không độ quân sầu, còn nghe nói, chỉ cần là nữ tử muốn cầu cạnh hắn, hắn tất nhiên là hữu cầu tất ứng, có lo tất giải, đã như vậy, chúng ta sao không như dạng này bốn. Nam cung chính, đem hắn kế hoạch đem hai nói, nghe được đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc mở mịt cái này có thể được không? Bản vương thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu, liền cái này khi, người có thể lên, ngay cả ta đều có thể khám phá, cái kia vong ưu tiên sinh, thật ngu như vậy? Đám người nhao nhao phụ họa, biểu thị chất vấn. Nam cung chính lại xem thường, tự tin cười nói cũng không phải cũng không phải người đọc sách quan tâm nhất chính là cái gì thanh danh chư vị sợ chính là cái gì sợ cái này vong hữu tiên sinh thay vậy hoàng đế đối phó chúng ta nếu là theo ta nói tới thành chư vị lo lắng cũng liền không có nếu là không thành vậy liền bôi xấu thanh danh của hán hạ há không vẹn toàn đôi bên đám người trầm mặc bởi vì tạm thời không có biện pháp tốt hơn cũng chỉ có thể ôm thử một chút thái độ đáp ứng xuống đã là như vậy còn có thể thử một lần vậy liền thử một chút đi cho dù là không thành cũng không có gì tổn thất lục công địa vị gần với ngụy quốc công thứ hai quốc công tấn quốc công lúc này đánh nhịp tốt vậy chuyện này liền giao cho chính công tử đi làm đi chúng ta lặng trở tin lành nam cung chính ôm quyển túi đầu trong mắt đều là đắc y chư vị công hầu vương ra thúc thúc ba phụ yên tâm chính tất không có nhục sứ mệnh toàn lực thử một lần kế hoạch đã định đám người ai đi đường đấy đêm càng sâu lúc liên quan tới hôm nay chư vị quốc công âm thầm trao đổi sự tỉnh biến thành hai đạo sổ con tại bọn hắn hội nghị kết thúc về sau cũng đi theo chạy ra một phần tiến vào trích tinh cung đến hoàng đế trên tay nhìn xem trong tay tấu trương thánh thượng trong mắt tràn đầy treo tức cùng treo chọc ha ha ngụy công bệnh nặng còn sót lại những người này thật đúng là không đầu con rồi khắp nơi tán luận à biện pháp như vậy đều có thể nghĩ ra cũng quá coi thường tiên sinh đi cũng được để cho ngươi bay này đi có chút chờ mong tiên sinh sẽ như thế nào ứng đối đâu nghĩ đến nhất định có thể làm cho bọn hắn chịu thiệt thòi lớn mới đối ha ha ha còn có một phần tiến vào ngụy quốc Công phủ đến ngụy công trong tay nhìn xem phía trên kia nội dung ngụy quốc công hoa dâm đuôi lông mày thỉnh thoảng run run phản ứng cùng hoàng đế hoàn toàn khác biệt trong mắt lại toát ra một tia hân thường có ý tứ cái này nam cung gia tiểu bối đúng là cùng, câu nghĩ đến cùng nhau đi, khởi chung phải do người bổ chung, việc này bởi vì tiên sinh này mà lên, vẫn là phải từ tiên sinh này cái này hạ thủ. Cái này cũng ngược lại là bất đi lão phu tự thân xuất mã, vậy liền để ngươi thay lão phu thử một lần. Một đêm này, tại đại đa số người mà nói, nhất định là một một đêm không ngủ. Hứa Khinh Chu cũng không ngoại lệ. Mặc dù dàn xếp xuống dưới, chỗ ở cũng hợp tâm ý của mình, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chuyến này đến Giang Nam, hắn cũng không phải đến hưởng lạc du lịch, hắn là đến làm đại sự. Về phần làm chuyện gì, tất nhiên là ở ngoài sáng lộ ra bất quá hắn không cần giải ưu sách cũng có thể biết thương nguyện tâm ngâm trong lòng sở cầu vì sao chỉ là bốn cái thôi không phải là thiên thu vạn đại cũng không là vạn cổ lưu danh mà là dưới mắt có khả năng nhìn thấy thương nguyện có thể quốc thái dân an chỉ thế thôi đây là thương nguyện tâm ngâm sở cầu cũng là ước nguyện của hắn cho nên kể từ hôm nay hắn tất nhiên là muốn bắt đầu là chuyện kế tiếp làm ra cách đối phó mà bước đầu tiên chính là vớt rõ ràng hoàn thành này bên trong ai là để ai là bạn ai có thể tranh thủ ai nhất định phải xóa đi lục đại quốc công mười vương hầu tam đại thế gia tả hữu thừa tướng lục bộ thượng thư tông miếu Si độc, hắn nâng bút ở trên không trắng trên giấy tuyên tô, tô vẽ vẽ, liền thu bút, khép mắt, nét miệng lên chính là tự tin và may mắn, thấp giọng cười nói giống như cũng không có phức tạp như vậy. Chương 159, Thái Dương chân hỏa. Chương 159, Thái Dương chân hỏa. Dạ tiệm thâm, Tam Ba đi dạo nửa ngày kinh châu, thương ý nồng đậm, không biết là ngủ hay là tại tu luyện. Tấm màn đen bên dưới, Chu Hư, Trương Bình vẫn tại các đêm, tự tán dương thuyền nhỏ hôm đó đỉnh núi, chuyển thụ kiếm quyết đằng sau. Hai người liền khăng khăng một mực đi theo hứa Kinh chu càng làm một tất cũng không rời thủ vệ vị tiên sinh này. Mặc dù bọn hắn biết tiên sinh thực lực, không cần bọn hắn chờ đợi, nhưng là đây là bọn hắn muốn làm, cũng là duy nhất có thể vì tiên sinh này làm. Trong phòng, Hứa Kinh Chu bận đến sau nửa đêm, trước bàn treo chọc trêu chọc qua loa chất đầy bàn giấy tuyên, ngọn đèn đốt một nửa, ánh sáng yếu đi chút. Hứa Kinh Chu ngừng bút, dối cái thật to lưng mỏi, ghé mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, minh nguyện sáng trong, rất là khả quan. Hắn đứng dậy, ống tay háo hướng trên bàn phất một cái, giấy tuyên đều biến mất không thấy gì nữa, bưng tay đi ra ngoài phòng. Ra cửa mái hiên nhà, đạp chân xuống, thuận gió mà lên rơi xuống cái kia trên nóc nhà độc thân xứng xử phong thanh dạ minh trăng sáng thanh lương đều về xuống hứa khinh chu nhìn lên thương khùng ở trên bầu trời tháng nóng nhìn giống như một bản ngân tại nhìn chăm chú đã thấy một khuôn mặt tươi cười thoảng qua trong lòng mẹ như chiếc liễu nhánh mắt như sao ban đêm hắn da như ngưng sương tuyết nghiêng ngồi giống như gió xuân luôn cảm giác thiếu thứ gì hiện tại tựa hồ minh bạch bốn hắn lung lay đầu khoe miệng mang theo một vòng thản nhiên thật đúng là có điểm không quen đâu hắn thản nhiên toa hạ lấy ra một bầu rượu từ từ uống khóa lại lông mày rượu la liệt bau ruou tu tu uong khoa lai long may ruou la liet say là nồng sầu nhìn trên trời tháng nghĩ đến trong lòng sự tỉnh. Người một khi có được siêu thoát thế tục thực lực cường đại, rất nhiều khó làm sự tỉnh, liền không khó làm. Bất cứ lúc nào, tuyệt đối bạo lực vĩnh viễn là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, cũng là phương thức đơn giản nhất đáng được an mừng chính là, Hứa Khinh Chu có được bạo lực như vậy. Thế nhưng là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, phương thức như vậy giải quyết trước mắt thương nguyệt vấn đề, khẳng định không được, tai họa ngầm quá lớn. Cái này từ trước tới giờ không là một cái đơn giản đơn đoán cục đây cũng không phải là một toàn thành, đây là một cái quốc, là trên trong thành, là tuyệt đối dân, bất kỳ khâu xảy ra vấn đề, đều đem một cái tác động đến nhiều cái. Nếu là có chút sai lầm, vận chủ không đem, gặp nạn cũng không chỉ một người. Cùng Diệt Ký Châu Vương phụ khác biệt, thương nguyệt bây giờ triều cục liên lụy quá nhiều, hắn thấy vấn đề cũng quá nhiều đầu tiên, chế độ phân đất phong hầu, dẫn đến trung ương tập quyền phân tán, không ít vương hầu đủng binh tự trọng. Thứ yếu, rất rất ít một bộ phận người, nắm giữ xã hội quá nhiều tài phú, tài phiệt hùng tứ, nguy hiểm cho dân sinh. Thứ ba, cường quốc vây quanh, nhìn chăm chăm, có chút sai lầm, quốc tướng không quốc. Hắn xác thực có thể một bút viết chết nguyên ánh cảnh, vô ưu, thành diễn, tiểu bạch, tử cũng có thể địch vạn quân nhưng là tại khổng lồ nhân khẩu chống đỡ dưới quân đội động một tí trăm vạn má tính không phải vàng đan cảnh cùng nguyên anh cảnh liền có thể người chuyển còn nữa huyết tinh sát phạt không phải hắn sợ cầu cho nên rất nhiều chuyện còn cần thận trọng cũng cần bàn bạc kỹ hơn ngại trong thời gian ngắn sợ là đi không được cũng được đã là như vậy vậy liền an tâm đợi đi Pham thanh đại nghiệp người đều là cần chầm chầm mưu toan cũng không phải là một lần là xong ngay tại hứa khinh chu bản thân suy nghĩ uống nửa bầu rượu sau Bên hai lại tại lúc này không đúng lúc vang lên một tiếng êm thai tiếng nhắc nhở đem hắn suy nghĩ trực tiếp tốn trở về Lâm Sương Nhi phá cảnh kim đan, đầu tư thiên thần phát động phản lợi, ngài thu hoạch được hệ thống ban thưởng, làm việc thiện giá trị 10 vạn, thu hoạch được đạo cụ, giá trị 100000 trong vòng hiện đại thương phẩm phiếu hối đoái một không ân, phá cảnh. Hứa Khinh Chu trong mắt mang theo nửa điểm hầu nghi, năm điểm vui mừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn mở bảng hệ thống làm việc thiện giá trị số dư còn lại, 335469 điểm. A quát, 300. Không không không chậc đây là trước khi đại chiến, tất có tiếp tế sao? Nhớ hắn miết miệng lên đúng là nghiêng lên một vòng độ con mê người nếu là mua dị hỏa tiểu bạch cảnh giới phải chẳng có thể phá vỡ nguyên anh nếu là thật sự phá vỡ nguyên anh cái này lực uy hiếp ha ha phương thế giới này nói cho cùng hay là thực lực vi tôn trong truyền thuyết thương nguyệt có một nguyên anh láo tổ làm chấn tổ địa vì vậy toàn bộ thương nguyệt tại làm sao minh tranh ảm đấu lại là từ đầu đến cuối không người dám trên mặt nội tạo phản cho dù là ngụy quốc công cũng không dám công nhiên ngỗ nghịch sẽ chỉ sau lưng làm tiểu động tác nếu là tiểu bạch coi là thật có thể phá cảnh nguyên anh vậy cái này hết thể liền có thể trở nên càng đơn giản hơn ba trăm không không không tiêu hết vẫn còn có chút đau lai la tu đau đen cuoi khong nguoi dam tren mat noi tao phan cho du la nguy quoc cong cung khong dam cong nhien ngo nghich se chi sau lung lam tieu đong tac neu la tieu bach coi la that co the pha canh nguyen anh vay cai nay het the lien co the tro nen cang đon gian hon ba khong tieu het van con co chut đau long xoắn ta, hắn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, chỉ là ba trăm không vài phút liền có thể kiếm về đến, tiểu bạch thực lực tăng lên, ta cũng có thể ít rất nhiều phiền phức, nếu là thật sự gặp được nguyên anh, cũng không cần sợ, so với đến lúc đó dùng làm việc thiện giá trị viết chết đối phương, còn không bằng mua dị hỏa tới thực sự. cân nhắc liên tục, làm ra lựa chọn, hắn tiến vào giải ưu tạm hóa khu, thuần thục tìm được cái kia dị hỏa, cỡ lắc mua sắm kiểm tra đo lường đến ngươi muốn mua sắm đại dương chân hỏa trí bảo phải trang xác nhận. xác nhận lần này mua sắm vật phẩm Thái Dương chân hỏa giá cả một triệu làm việc thiện giá trị kiểm tra đo lường đến ngươi có được một tấm giải ưu tiệm tạm hóa ba chiếc khoán phải trang sử dụng sử dụng xác nhận hoàn tất ngươi lần này tốn hao ba mươi vạn làm việc thiện giá trị mua sắm Thái Dương chân hỏa một phần làm việc thiện giá trị đã khấu trừ vật phẩm đã phát xuống đến ngài trong túi chu vật cảm tạ ngươi mua sắm chúc ngươi tiêu phí vui sướng nghe cái kia thanh em nhắc nhở hứa Khinh chu kẹp miệng cuối cùng vẫn không nhịn được giật một cái đồng dạng là dùng tiền ban ngày ở trên đường hắn hoa gọi là một cái thoải mái nhưng là bây giờ hoa lại là một cái đau lòng 300 Không không không a, năm năm lòng chua sốt nước mắt, một khi tiêu phí sạch sành xanh làm sao có loại mua nhà, thanh toán cái tiền đặt cọc cao ra rất đâu. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, lấy ra đoàn kia dị hỏa, lập tức toàn bộ trạch viện đều trở nên sáng ngời lên. Nhiệt độ chung quanh càng là tại cấp tốc tiêu thăng, đầu mùa xuân lạnh bị đuổi tản ra sạch sẽ. Hứa Khinh Chu vuốt vuốt Thái Dương chân hỏa, trong mắt đau nhức dần dần tán, nói thầm một câu, tiền này hoa giá trị. Cách đó không xa, Chu Hư cùng Chương Bình nhìn xem Hứa Khinh Chu đột nhiên móc ra như thế một đám lửa, con mắt đều trừng thẳng, bọn hắn mặc dù không biết, đây chính là Thái Dương chân hỏa, nhưng là bọn hắn biết, thứ này rất nhu the mot đam lua con mat đeu trung thang bon han mac du khong biet đay chinh la thai duong chan hoa nhung la bon han biet thu nay rat Nhất định là bảo vật là được rồi. Không khỏi nuốt xuống một vòng nước bọn, thấp giọng cảm khái. Trương Bình cảm khái, ta nhỏ mẹ lặc tiên sinh là thật có tiền a, thứ này ít nhất đến mười không không linh thạch cất bước đi. Chu Hư chừng mắt liếc hắn một cái, ghét bộ đầu đen rau muốn nói a mù mắt chó của ngươi, liền cái này con trạch, động tĩnh này, cái này tản ra khí thức, mới mười không không Nói xong hắn không hề nghĩ ngợi, rất nghiêm túc bổ sung một câu ta cảm thấy ít nhất hai mươi. Không không không Trương Bình thâm hít một hơi, nghĩ nghĩ, trinh trọng điểm đầu đối với, ta cũng cảm thấy ít nhất hai không không ai không biết, một đoàn này Thái Dương chân hỏa ở nhân gian chính là cầm một cái đỉnh cấp linh bỏ cũng không đổi bọn hắn trung quy là cùng hứa khinh chu thời gian không dài kiến thức ngắn cũng bình thường mà tại một sân nhỏ khác bên trong đang tính toạ tu luyện tiểu bạch cảm nhận được trong không khí đột nhiên khí tức quen thuộc đột nhiên mở hai mắt ra rất quen thuộc trong đôi mắt bắn ra kinh mang thân niệm khẽ động biến mất ngay tại chỗ sau ba hơi thở trên nóc nhà tiểu bạch chẳng biết lúc nào đi tới hứa khinh chu trước mặt xoa xoa tay nhỏ nhìn chằm chằm hòa đoàn một mặt tham lam lao hứa không tiên sinh đại tiên sinh cái này có thể cho ta không hứa khinh chu sửng sốt một chút nghĩ thầm đứa nhỏ này tới vẫn rất nhanh bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, Kim Ô cùng Thái Dương vốn là đồng nguyên. Thái Dương chân hỏa, Kim Ô tự nhiên là rõ ràng cắt, có thể cảm ứng được, cũng xuất hiện phản ứng như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Hắn ho khan một cái, khụ khụ khụ ngạo nghễ nói, không cho, trừ phi ngươi cầu ta. Tiểu Bạch không chần chờ chút nào, mở to ngập nước con mắt khổng lồ, "Và ngươi?" Hứa Kinh Chu, chán, nghĩ thầm tùy tiện như vậy sao? Tiểu Bạch tiếp tục, "Và ngươi, nữ tử đại cô nương, có được dẫn được, vì dị hỏa đây không tính là cái gì." Hứa Khinh Chu mắt trợn trắng lên chuyện, "Cầm đi đi." Tiểu Bạch tiếp nhận dị hỏa, trong mắt tràn đầy vui vẻ hướng phấn sau khi nàng cho hứa khinh chu một cái to lớn ôm kích động nói tạ lao hứa tạ yêu ngươi chết mất nói xong cũng không quay đầu lại mang theo đoàn lửa kia biến mất tại trước mắt hứa khinh chu cảm thụ được thiếu nữ lưu lại dư ồn nghĩ đến hôm đó bạch quang hiển hiện thuộc về tiểu bạch giới thiệu lập tức toàn thân run lên nhưng lại không quên đậu đen rau muốn nói vừa kêu ta đại tiên sinh bây giờ gọi ta lao hứa ai nhận tính chương 160, tiểu bạch phá cảnh nguyên anh chương 160, tiểu bạch phá cảnh nguyên anh đêm hôm đó tiểu bạch thôn vệ dị hỏa đúc lại ra đầu thứ hai thú mạch đêm hôm đó nam thành hoàng gia bệnh viện một chùm cực quang thắp sáng đêm tối đêm hôm đó, kinh đô kim đan cảnh các cường giả cảm ứng được một đạo lạ lẫm lại khí tức nguy hiểm, nhao nhao mở hai mắt ra, nóng nhìn nam thành. lân mặc mi vặn cùng một chỗ, kinh ngữ, khí tức này chẳng lẽ là nguyên anh? chu khanh nhẹ nhàng nhẹ lên, nhẹ lên trích tinh đỉnh cùng, nơi xa kia ánh nắng chiều đỏ trong mắt hắn chết xả ra không có chút rung động nào quang mang nam thành biệt viện, vong yêu tiên sinh, nguyên anh cảnh, thật mạnh, thanh phòng, binh lính tuần tra, có thể là cái kia sáng sớm chuẩn bị người làm ăn bọn họ, đột nhiên nhìn thấy sáng lên trời, nhao nhao ngừng chân, ngửa đầu nhìn đến đó là cái gì? trời cháy rồi là thanh cháy rồi đi nam thành bị tuyển nhiệt độ tại vừa mới trong vòng một canh giờ cấp tốc kéo lên cho dù là chu hư cùng trương bình cũng tràn ra mồ hôi mà những cái kia ở tại thiên viện gia đình bọn hộ vệ cũng tương tự bị nóng đến tỉnh lại vốn là cuối đông đầu xuân lại là khốc nhiệt như tháng sáu trời nắng mà hết thẻ này đều là bởi vì tiểu bạch mà lên hứa Kinh chu mấy người chính mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu bạch thôn phệ một đoàn dị hỏa cảnh giới từ trong kim Đăng kỳ đột phá tới nguyên anh sơ kỳ theo đột phá quanh thân dị hỏa tan biến nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống hết thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu tiểu vô ư vốn là lo lắng Bởi vì nàng nhìn thấy tỷ tỷ của mình, cả người như cháy rồi bình thường, cái này không khỏi để nàng nhớ tới năm đó, tỷ tỷ toàn thân đều là băng xương dáng vẻ. Bây giờ hết thể bình tĩnh lại, cảm thụ được tỷ tỷ trên thân cái kia hùng hậu khí tức, trong mắt của nàng lo lắng bị triệt để sô tan, hưng phấn khoa tay múa chân quá tốt rồi, tỷ tỷ đột phá, thật mạnh, thật mạnh. Thành diễn tất nhiên là cũng cảm thụ được tiểu bạch biến hóa, mang theo ý cười nhợt nhạt đồng dạng, trong ánh mắt kia còn có hâm mộ, đối với nguyên anh cảnh lực lượng hâm mộ đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, tiểu bạch khí tức trên thân tăng trưởng đồng thời, đối với hắn huyết mạch tự nhiên áp chế, giống như cũng càng mạnh chút. Về phần Chu Hư cùng chương Bình, tận mắt thấy Tiểu Bạch từ Hứa Khinh Chu nơi này lấy đi một phần dị hỏa, ngay sau đó liền phá cảnh Nguyên Anh, hai người bọn họ nội tâm là kéo dài thao thao bất tuyệt đối với Hứa Khinh Chu sủng bái lần nữa bị đẩy lên một độ cao khác. Theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Bạch phá cảnh Nguyên Anh, không nhỏ trắng chi công, mà chính là tiên sinh chi công. Tiên sinh hơi xuất thủ, Nguyên Anh trong nháy mắt có thể phá, vô cùng đơn giản. Người khác nhìn thấy, là Tiểu Bạch phá cảnh Nguyên Anh, đốt hết trời cao mười dặm, mà hai người bọn họ nhìn thấy chính là tương lai của mình, cũng như như vậy năm. Châu, Quán Ưu, 20 tuổi không đến ngũ cảnh Nguyên Anh cảnh. Vậy liền coi là là Hạo nhân đỉnh tiêm đại tông môn, cũng ít gặp đi. Ân, tuyệt thế thiên tài, gần như yêu nghiệt. Tiên sinh quá mạnh, xem ra tiên sinh thật không phải gạt chúng ta, chúng ta thật có thể phá thất cảnh cũng không nhất định a. Tại hai người thấp giọng giao lưu thời điểm, tiểu Bạch bên kia cũng kết thúc, nàng đứng dậy. Thần tức nội liễm, thuộc về nguyên anh khí tức tại thể nội đan dược cấp chế xuống, một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cảm thụ được tự thân lực lượng, còn có thể nội thêm ra tới một đầu mặt lạ, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hai ba bước liền tới đến Hứa Khinh Chu mấy người phụ cận. Cao hứng bừng bừng nói la hứa "Ta thành, ta ta cảm giác đã vô địch." hứa khinh chu tất nhiên là hết mắt từ trên hướng xuống đánh giá một lần tiểu bạch tản ra dư quang bên trong đúng là vui mừng cùng đắc ý tràn đầy cảm giác thành cựu điền toàn bộ lồng ngực không có chuyện gì so tự tay sáng lập ra một cừng giả tới càng thêm sảng khoái không sai xác thực rất mạnh tiểu bạch vũ động nằm đấm cười hì hì nói đó là ta hiện tại một quyển có thể băng một ngọn núi lao hứa hạ lệnh đi ngươi một câu những a miêu a cậu kia ta cho hết nó siêu độ hứa khinh chu bất đắc dĩ liếc mắt không còn sớm tắm một cái ngủ đi nói xong không đợi mấy người trở về ứng trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến chỉ để lại tam đoan ngừng chân nguyên địa, lẫn nhau huyên náo đứng lên. Vô Du ôm tiểu Bạch cánh tay, nhìn xem gò má của nàng, nghiêm túc nói, "Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên đẹp trai nữa nha?" Tiểu Bạch đột nhiên khẽ giật mình, lòng hư vinh đạt được trước nay chưa có thỏa mãn, đồng dạng nghiêm túc nói, "Có đúng không?" Đây khả năng chính là khí chất đi. Thành Diễn gật đầu, có đạo lý. Vô ưu phốc thử cười một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi thực sự là bốn." Theo tiểu Bạch khí tức nội liễm, nguyên anh khí tức tất nhiên là tiêu tán theo, đỉnh đầu bị giấy lên bầu trời, càng là tại một trận gió đêm phất qua đằng sau, biến mất vô tung vô ảnh. Nó đi lặng lẽ chính như nó tới lặng lẽ một dạng đi sạch sẽ lại đầy đủ kinh diễm cũng có chẳng lẽ là ảo giác kỳ quái sáng sớm hôm sau phố dài hèm nhỏ một tin tức bắt đầu lưu truyền các ngươi tối hôm qua thấy không nam thành trời cháy rồi cũng không phải đốt đi đến có một canh giờ đâu đi dễ nhũi gọi là lửa cháy đó là trời hiện tượng thụy phụ hộ ta thương nguyện đâu tê ta nhìn cái nào cái kia càng giống là điểm dữ ta xem chừng hoàn thành này muốn loạn nói cũng không dám nói lung tung cái này làm không cẩn thận là muốn mất đầu đúng đúng đúng không dám nói lung tung lời đồn đại nổi lên bốn phía xôn xao lại không đơn giản chỉ là bởi vì thiên hỏa mà là những cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh nghiền ngâm từng chữ một mặt khách không biết mùi vị vọng nghị trên triều đình kia thị thị phi phi hứa khinh chu nghỉ ngơi tỉnh lại chưa đi ra ngoài chu hư liền đợi tại ngoài cửa xem ra sợ là đợi một chút thời điểm láo chu ngươi tại cái này làm gì tiên sinh cửa ra vào tới một nữ tử nói là muốn tìm ngươi giải ưu. nghe vậy hứa khinh chu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ tìm ta giải hữu chu hư trịnh trọng nói đúng vậy sau đó không quên phân tích nói bất quá tiên sinh ta cảm giác ở trong đó có bấy nữ tử kia cùng ta đối mặt lúc ánh mắt né tránh rõ ràng trong lòng có quỷ mà lại cô nương kia có tu vi tiên tiến cảnh tuyệt đối không phải bình thường phụ nhân hứa khinh chu nhữ mày theo lý thuyết chính mình mới vừa vào kinh đô người tầm thường như thế nào lại biết được chính mình đâu hôm qua vừa tới hôm nay ngăn cửa ở trong đó nếu là nói không có chuyện ẩn ở bên trong thật đúng là giải thích không thông tới bao lâu có hai cách giờ ta gặp tiên sinh ngủ trễ liền không có quáy rời ngài để nàng tại bên ngoài chờ lấy đâu chu hư cung kính đạo hứa khinh chu nghĩ nghĩ nói đi ngươi đi đem người mang cho ta tới Tốt, đợi chu hư sau khi đi hứa khinh chu sờ lên cảm nhỏ giọng thầm thì thật sự là kỳ quái vậy liền xem một chút đi dù sao cũng phải tìm người có thẻ coi như bắt ngươi làm nhiệm vụ lâu chừng đốt nửa nén nhang muốn chủ viện một trên bàn đá hứa khinh chu ngay tại uống trà một cái hồng y la thường cô nương tại chu hư dẫn đầu xuống đi tới hứa khinh chu trước mặt cô nương sinh động lòng người rất có vài phần tư sắc như chu hư lời nói trên thân thật có tu vi ba đậu một đôi trong mắt phượng tràn ngập vài tia lăng liệt lại không phải bình thường cô nương tiên sinh người mang đến hứa khinh chu khoát tay áo ra hiệu chu hư lui ra mà cô nương kia thì tiến lên hành lễ nô ra gặp qua tiên sinh cho tiên sinh thịnh an hứa khinh chu nhóc một miếng trả dư quang liếc nhìn nữ từ kia chậm hỏi không biết cô nương tìm ta cần làm chuyện gì chương 161, có vấn đề giải quyết vấn đề chương 161, có vấn đề giải quyết vấn đề có vấn đề giải quyết vấn đề cô nương kia tại thi lễ em hai nói nghe nói vong ưu tiên sinh hôm qua tiến vào thành hôm nay cô ý đến đây xin mời vong ưu tiên sinh thay nô ra giải ưu hứa khinh chu mang theo một tia nghiền ngẫm hỏi a ngươi lại nói nói gì lo tiếng nói của hắn vừa dứt bên dưới cô nương kia lại là đứng dậy chủ động đi tới tại hứa khinh chu trong ánh nhìn chăm chú trực tiếp ngồi xuống đối diện với của hắn, vươn hồng tụ bên dưới tay ngọc, bỏ vào trên bàn đá, trực câu câu nhìn qua hứa khinh chu, ôn nhu nói tiên sinh quý cũ, nô gia hiểu, tiên sinh xin mời. hứa khinh chù sừng sốt một chút, nhìn xem cô nương này một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ đang nhìn hướng cô nương này ánh mắt lúc, cũng nhiệm thật trọng, luôn cảm giác là lạ. chu sừng sốt một chút, nhìn xem cô nương này một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng, đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ đang nhìn hướng cô nương này ánh mắt lúc cũng nghiêm thật trọng, luôn cảm giác là lạ. chu hư ở một bên, hoa dâm đuôi lông mẩy để ép ép, còn lưng ngéo, nhìn trong chọc vào cô may đe ep con lung eo nhin trong thoáng chốc, hắn đột trong thang cảm thấy, nữ tử này biến thành người khác. vừa rồi cô nương còn không dám cùng hắn đối mặt, tuy có tu vi, nhưng cũng là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng nhưng là bây giờ lại dám cùng tiên sinh đối mặt mà không tránh không né phải biết cho dù là hắn cũng không dám như vậy cùng hứa khinh chu đối mặt ta hứa khinh chu buông xuống ở trong tay chen chén đồng dạng nhìn chăm chú cô nương này bình tĩnh nói nếu cô nương có chuẩn bị mà đến hứa mộ tại chối tử ngược lại là hứa mộ không đúng vậy liền để ta thay ngươi xem một chút cô nương lo ra sao lo nói đi bàn tay phất quang ngọc thủ kia vừa chạm vào tất cách liền hiện vòng hữu sách đầu ngón tay rung động Lam quang hiền hiện tiểu chữ ngưng tụ từ trên hương xuống hứa khinh chu khé quét mà qua đôi lông mày ép xuống mắt chìm ba phần mà cô nương kiệt nhưng như cũng nhìn chừng chừng lấy hắn trong mắt hỏng ý càng đồng gặp hứa kinh chu hồi lâu chưa từng mở miệng cô nương chủ động hỏi thăm tiên sinh có thể giải sao hứa kinh chu thu hồi giải ưu sách thư giãn kiếm mi ngựa khí lại so chi trước đó rét lạnh mấy phần cô nương, ngươi đây là đang đùa lửa à cô nương kia lại là không sợ chút nào vẫn như cũng nhìn qua hắn chỉ lặp lại một câu tiên sinh có thể giải sao hứa kinh chu lấy ra trong chén trà, từ từ uống đấy mắt hàn quang nhìn một cái không sót gì vừa rồi vong trong sách tin tức lại đang trong đầu qua một lần tính danh nam cung ngưng nguyệt tác, 29 tuổi tác hai tuổi trung tộc nhân tộc cảnh giới tiên tiên nhị trọng cảnh giới thiệu văn tắt tam đại thế gia nam cung gia tử sĩ từ nhỏ tại nam cung gia lớn lên được ban cho cho nam cung họ trung thành với nam cung bộ tộc vì nam cung gia lợi ích có thể bỏ qua hết thảy bao quát tính mệnh chuyến này tuân theo nam cung gia chủ tri tử nam cung chính mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ xin mời vong ưu tiên sinh giải ưu chỗ bờn thỉnh cầu vong ưu tiên sinh chu sát hoàng đế thân tín mang nhất phẩm đao thị vệ thống linh chu khanh phương án giải quyết năm đồng dạng là tử sĩ một loại là lợi dụng ngoại vật khống chế như ninh phong ly tam ba nghìn tử sĩ 4 mà đổi thành một loại chính là trước mắt cô nương, loại này tử sĩ, làm chủ mà chết, khó chơi nhất, bọn hắn đã triệt để bị tẩy não, không có đồ vật gì có thể chi phối bọn hắn cố chấp. Hiển nhiên, đối phương là sông chính mình tới, cũng là sông đương kim thánh thượng tới. Hắn nghĩ tới, đối phương sẽ như thế nào đối phó chính mình, đơn giản là ám sát, vu oan nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương đúng là biết dùng ra dạng này chiêu số, coi là thật ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, những người kia tựa hồ hiểu rất rõ chính mình, làm rất nhiều bài tập, bọn hắn nhận định chính mình có thể giải lo, là nữ tử giải ưu đồng thời bọn hắn cũng nhận định chính mình nuôi ra tử sĩ, rất trung thành nói thế nào cùng loại thẻ bờ uff về phân dụng ý đơn giản 3 điểm thứ nhất mình nếu là giải gác tội hoàng quyền cùng hoàng đế trực tiếp náo bẻ mục đích của bọn hắn cũng liền đặt đến đây là lý tưởng thu hoạch thứ hai chính mình không hiểu bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ đến cũng liền làm một chút thanh danh của mình nói mình chỉ là hư danh thôi dù sao bọn hắn cảm thấy mình là người đọc sách mà thời đại này người đọc sách coi trọng nhất chính là thanh danh về phân điểm thứ ba thôi căn cứ từ mình phản ứng tham dò thái độ mình không thể không nói có tí không vặt bất quá bọn hắn lại quên hứa khinh chu cũng không phải là cái gì người đọc sách mà là một cái người xuyên việt là một cái người xuyên việt có việc nên làm mà có việc không nên làm nhưng là từ không cổ hủ theo yết hầu nhấp nô trà nóng nhập phổi một miệng nước miếng hứa khinh chu khoe môi câu lên hít mắt nhìn xem cô đương hỏi ngược lại ngưng nguyện cô đương ngươi có biết trên thế giới này hạ người gì không có ưu sầu nam cũng ngưng nguyện đồng dạng ôm lấy môi đỏ cười ứng nô ra không biết còn xin tiên sinh cao chi hứa khinh chu đôi mắt buông xuống sau đó khẽ nâng, một vòng hàn mang từ trong mắt đột nhiên nổi lên băng lanh tiếng nói tùy theo phun ra người chết nam cũng ngưng nguyệt giật mình bị nhìn chăm chu trong ngáy mắt quanh thân hàn ý nổi lên một phía thế nhưng là trong mắt của nàng cũng không có e ngại chỉ là sát na công phu nàng liền phản ứng lại ẩn ý đưa tình hai con ngươi trở nên nông tàn một bàn tay tung bay bàn đá trong tay kia lặng yên cầm một cây truy thủ hướng phía hứa khinh chu liền thọc tới hứa khinh chu lại là ngụy nhiên bất động phối hợp ông trà tại truy thủ kia phong mang tới gần hứa khinh chu trước mắt thời điểm chu hư đã động một thanh hao ở nữ tử kia tóc đống nhiên kéo một cái kim đan hậu kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì nữ tử kia xinh xinh bị nữ lại thân hình hướng về sau bay ngược. Chu Hư luyện chuyển lòng bàn tay, nắm tay đột nhiên đập xuống mảnh, một tiếng vang trầm, trực tiếp xuyên thủng đối phương khí hải, một ngụm máu tươi từ Nam Cung Ngưng Nguyệt trong miệng phun ra ngoài, còn còn chưa rơi xuống đất, Chu Hư năm ngón tay tụ lực, một tay nắm cổ đối phương, rơi lên cao cao đến tận đây phong tức, tung bay bàn đá vừa rồi rơi xuống đất, phát ra một chút động tĩnh. Hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Nam Cung Ngưng Nguyệt liền đã đã mất đi năng lực phản kháng, chủy thủ trong tay chóc ra, hấp hối đẹp đẽ khuôn mặt, bị máu tươi kia nhiễm đến càng thêm kiều diễm, trong mắt vẫn không có e ngại, chỉ có thấy chết không sờn bình tĩnh tiên sinh hứa kinh chu đại thủ phất một cái, trước mắt tàn mắt bàn đá khôi phục nguyên dạng, thả ra trong tay chén, khẽ gật đầu. chu hư tâm linh thần hội, năm ngón tay đột nhiên một nắm xoáy két, một tiếng. cái kia nam cung ngưng nguyệt thậm chí cũng không từng hừ ra một tiếng, toàn bộ thân thể liền mềm luôn ra, hai tay theo váy đỏ rủ xuống, huyết mầu tan rã. chu hư buông lỏng tay ra bành, một tiếng trầm đủ, nam cung ngưng nguyệt thi thể rơi xuống mặt đất, lồng ngực kia chỗ chỗ chống tràn ra đỏ tươi, nhuộm đỏ phiến đá. nàng chết, phiền não tất nhiên là cũng tiêu tan từ nay về sau, ngươi lại không lưu dầu, không cần cảm ơn ta. hứa Khinh chu nhẹ giọng nói chậm, lại kêu lão chu. thiên sinh người thay ta đi một chuyến đem người đưa đến nam cung già nói cho bọn hắn nàng lo ta giải thuận tiện mang cho ta cải nói từ nay về sau nam cung ra lo có bao nhiêu ta giải bao nhiêu ai đến cũng không có cự tuyệt chu hư gật đầu minh bạch ta cái này đi đem trên mặt đất nam cung ngưng nguyệt thi thể nắm lên chu hư tung người một cái biến mất tại trong viện nam cung ngưng nguyệt tử vong trong lòng tại vô ưu sầu ký chủ giải ưu thành công ký chủ là nam cung ngưng nguyệt thành công giải ưu phát động ban thưởng làm việc thiện giá trị một nghìn điểm hứa Kinh chu buông xuống chen chén hai mắt nhắm lại gác ý nói giải quyết cùng chính mình chơi tâm nhắm con thật không biết những người này là nghĩ thế nào vậy mình liền thuận bọn hắn ý tới một cái tương kế từ kế không đi xa chu bình từ đầu đến cuối đem hết thẻ thu hết vào mắt trong mắt kính nể đều che giấu quá mạnh có vấn đề giải quyết vấn đề người có vấn đề giải quyết người tiên sinh thật sự là quỷ tại a học xong chương 162, nam cung thế gia chương 162, nam cung thế gia kinh đô nam cung gia trạch trong viện một đạo hắc ảnh chợt lóe lên lặng yên không một tiếng động một lát sau bốn một bộ nữ thi xuyên cửa mà vào vượt qua trong đường đập ầm ầm tại đại điện trên tấm bảng đem hậu đức tái vật bốn chữ lớn nhuộm màu đỏ tươi một màn như thế kinh ngạc ngay tại nghị sự nam cung ra đám người nhảy một cái nam cung chính thình lình cũng ở trong đó chuyện gì xảy ra người nào thoáng chốc ở giữa một đám người liền tuần tự vọt ra bốn phía chỗ tối nam cung ra tử sĩ cũng cấp tốc tập hợp mà đến trong đó không thiếu chút cơ cảnh người tu hành thô sơ giản lược khe đếm không dưới mấy chục hơn người trong viện chu hư hiếp hẹp dài hai mắt vướt hoa dâm sợi râu tất nhiên là sừng sững bất động đứng ở nơi đó một thân kim đan cảnh hậu kỳ tu vi không có chút nào che giấu tràn ra ngoài chấn nhiếp nơi đây bốn phía chạy tới tử sĩ nhìn chằm chằm đúng là không một người dám động thủ trước nam cung gia chủ các mắt nhìn trừng trừng trong lòng tuy co kien kỵ lại vẫn nghiêm nghị chất vấn các hạ người nào vì sao sông ta lý ra trạch viện chu hư khiêm tốn bình tĩnh mo miệng tang thương trong tiếng nói tràn đầy thầm trầm chư vị đừng hiểu lầm lao phu không có ý tứ gì khác chỉ là phụng tiên sinh mệnh lệnh đem nam cung gia người trả lại cho tôi. nghe nói lời ấy nam cung gia đám người vừa rồi kịp phản ứng nhìn về phía cái kia bị đính tại trên tấm bảng thi thể là ngư nguyệt sao lại thế đến cùng chuyện gì xảy ra ngư nguyệt chết như thế nào đáng giận thế mà giết tộc nhất ta phần lớn nam cung gia người làm mờ mịt không hiểu chỉ có cảm kích nam cung chính theo bản năng nắm chặt nằm đấm một đôi âm nu trong mắt lệ khí mọc lan tràn đáng chết chu hư cũng không quan tâm bọn hắn làm cảm tưởng gì mang theo nghiền ngẫm cùng khinh bị ngự khí tiếp tục nói tiên sinh nói người này ưu sầu đã giải không nói cảm ơn tiên sinh còn nói phàm nam cung ra người từ hôm nay trở đi nếu muốn giải ưu người vô luận nam nữ ai đến cũng không có cự tuyệt chi bằng đến đây nói đã đưa đến người đã đưa về chư vị cáo tử nói xong quanh người liền muốn rời đi đi hai bước nhưng lại đã ngừng lại bộ pháp vặn quá mức lạnh giọng đổi thêm một câu đúng rồi đường trách lao phu không có nhắc nhở các người tiên sinh cứ gọi vong ưu tiên sinh mà vong chữ ai cũng có thể giải ngữ khí mang theo trêu chọc nhưng cũng là cảnh cáo như thế nào vong ưu tiên sinh đáp án rõ ràng thật có thể để cho ngươi vong ưu cũng có thể để cho ngươi rốt cuộc vô ưu vô cùng đơn giản một chữ chết thôi gặp chu hư muốn rời đi một đám tử sĩ kích động ý đồ ngăn cản kiếm phong lăng liệt nam cung gia chủ trong lòng rất rõ ràng trong nhà những tử sĩ này cộng lại cũng không thể nào là người trước mắt đối thủ hạ lệnh để hắn đi ai chu hư cười lạnh một tiếng nên ngang rời đi nam cung chính một quyền đánh vào một bên trên của gỗ nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận đáng chết còn lại tiểu bối thúc bá hai mặt nhìn nhau nhất thời đúng là cũng không biết như thế nào cho phải nam cung chính phụ thân nam cung gia chủ biết việc này chính là con trai mình chủ ý vô vỗ bờ vai của hắn cũng không trách cứ mà lại an ủi chính y sự tình nếu nhi, su tinh neu phat sinh không cần tự trách nghị thoáng một chút nam cung chính thu hồi trong mắt ngang ngược hít sâu đối với phụ thân nhẹ gật đầu cung kính nói phụ thân mà biết còn lại nam cung ra người hoàn hồn đằng sau cũng bắt đầu nói chuyện gia chủ cái này vong hữu tiên sinh cũng quá cùng đi hắn có ý tứ gì là đang uy hiếp chúng ta nam cung gia sao chính là gia chủ việc này không có khả năng cứ tính như vậy dễ hành nào phách lối như vậy không đem ta nam cung gia đưa vào mắt nam cung gia chủ thay đổi ôn hòa ánh mắt hung tận đảo qua trên thân mọi người trong lòng oán khí chính không chỗ vung liền thuận thế quát lớn làm sao bây giờ vừa người ở thời điểm các ngươi làm sao không có một cái dám đứng ra hiện tại người đi cùng ta kêu to làm gì đám người tự biết với lý thức thời im miệng nam cung gia chủ tiếp tục nói có biết vừa người kia là ai ngụy quốc công thủ hạ đệ nhị cao thủ kinh thành kim đan cảnh người thứ ba chu ư cường giả như vậy các người đánh thắng được sao? đám người nghe nói người này là chu hư biểu lộ không thể bảo là không đặc sắc. chu hư là ngụy quốc công người, bây giờ lại theo vong ưu tiên sinh, trong đó phức tạp, để bọn hắn đúng là nhất thời cũng lướt không rõ làm sao lại. chẳng lẽ vong ưu tiên sinh là ngụy quốc công người? không phải nói vong ưu tiên sinh là công chúa mời tới sao? đại ca chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ chúng ta bị ngụy quốc công đồ bỡn? hắn cùng thánh thượng là cùng một bọn. ý nghĩ như vậy một khi hiện lên, lập tức kinh ngạc đám người một thân mồ hôi lạnh. nếu là thật sự như vậy, vậy bọn hắn là thật bị người bán. thế nhưng là. Cũng chỉ có sự thật như vậy mới có thể giải thích thông trong đó liên lụy, nếu không Chu Hư hôm nay là vong ưu tiên sinh mà đến, thì như thế nào có thể nói tới thông. Nam cung chính lúc này phủ nhận, không có khả năng, Ngụy công làm sao có thể cùng thánh thượng hòa giải, chớ có quên, Ngụy công mới là thánh thượng trong lòng cây kia lớn nhất ai. Đúng a, đó căn bản giải thích không thông. Chính như nói, không phải không có lý. Nam cung gia chủ mở miệng, đi, đều đừng nghị luận, nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi, ta đi một chuyến Ngụy Quốc công phủ, ta trở về trước đó, các ngươi không cần thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể tại trêu chọc cái kia vong ưu tiên sinh, có thể minh bạch biết, đã người trong miệng một lời chính nhi, ngươi bồi vi phụ cùng đi. Tốt, phụ thân. Thế gia muôn thiệt, sở dĩ có thể tại Thương Nguyệt sừng sững không ngã, cùng gia chủ tuyển bạt có rất trọng yếu quan hệ. Nó cũng không phải là trực hệ đôn truyền, mà là toàn cả gia tộc, thế hệ trẻ tuổi chỉnh thể tham dự khảo hạch, không chỉ cần phải thông minh hơn người, còn muốn biết được xem xét thời thế, càng phải có được lâu dài tầm mắt. Lấy kẻ ưu tú nhất, là gia chủ, chấp trưởng gia tộc sự vụ. Cũng chính là dựa vào dạng này tuyển bạt phương thức, thế gia địa vị từ Thương Nguyệt đặt chân đến nay, thậm chí Thương Nguyệt kiến quốc trước đó, bọn thuong từ đầu đến cuối sừng sững sung ngã một cái duy nhất có thể làm được vương triệu thay đổi mà hương hỏa không ngừng làm đương đại gia chủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên hắn cảnh giác bây giờ vòng ưu tiên sinh tới một màn như thế càng là hư hư thực thực cùng ngụy công hữu chỗ liên quan hắn nhất định phải làm rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó mới có thể làm ra hương đối tiến lên trên đường nam cung gia chủ hỏi con hắn chính nhi ngươi có phải hay không rất thống hận vòng ưu tiên sinh nam cung chính thể thốt phủ nhận không có biết con không khác ngoài cha hắn lại há có thể không biết con của mình nghĩ cái gì vừa đi vừa gian dạy nói chính nhi ngươi phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng không thể mang theo cảm xúc đi đối đãi một người, cùng một sự kiện, tình ý cũng tốt, cảm kích cũng được, lại hoặc là phẫn nộ, thống hận, những vật này sẽ chỉ quấy nhiều phán đoán của ngươi. Chúng ta phải gìn giữ thanh tịnh, dùng lý tính ánh mắt đi đối đãi bất cứ người nào, một sự kiện. Vong yêu tiên sinh có thể là địch nhân, hắn đồng dạng có thể là bằng hữu, hết thảy quyết định bởi tại một cái chữ lợi. Chạm đổi, không nhất định nhất định phải gây, nhưng là không chạm đổi, nhất định không có khả năng gây. Mặc dù chúng ta bây giờ đứng ở nghị công bên này không giả, nhưng là đừng quên, thương nguyện từ đầu đến cuối họ thường thắng, không họ năng cung, họ cu nguoi nao mot su kien vong yeu tien sinh co the la đich nhan han đong dang co the la bang huu het thay quyet đinh boi tai mot cai chu loi cham nổi, khong nhat đinh nhat đinh phai gay nhung la khong cham nổi, nhat đinh khong co kha nang gay mac du chung ta bay gio đung o ngụy cong ben nay khong gia nhung la đung quen thuong nguyen tu đau đen cuoi ho thuong thang khong ho nang cung ho phu Musa tài trí hơn người xuất khẩu thành thơ tính không được cái gì biết được xem xét thời thế tùy cơ ứng biến mới là lập thế chi đạo ngừng nói nam cung gia chủ ngừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác ý vị thâm trường dặn dò ngươi phải nhớ kỹ ta nam cung gia tổ hơn ra sao Chí giả vụ kỳ thật kẻ ngu tranh hư danh ngươi nếu là chỉ hiệu luộ nghịch tiểu thông minh nam cung gia chủ không tới phiên ngươi tới làm nam cung chính âm thầm cán răng tâm tình của hắn rất rõ ràng phụ thân đây là đang dăn dạy chính mình vì tại vương công trước mặt làm náo động mới đi nước cờ này để nam cung gia lâm vào cục diện bị động thế nhưng là phụ thân nói xác thực không phải không có lý cho dụ là hắn không cam tâm, lại có thể thế nào ta sai rồi. Nam cung gia chủ thở dài một tiếng đi thôi. Chương 163, nghe mưa. Chương 163, nghe mưa. Kinh đô rất lớn, tứ thành thập nhai tam thập lục phường. Người tầm thường, sáng sớm tại thành đông đầu xuất phát, đi đến cái kia thành tây mặt đã là trời chiều nghiêng. Kinh đô cũng rất nhỏ, nhỏ đến tin tức kia không cần một nén hương thời gian, liền có thể chuyển khắp toàn bộ hoàng thành. Hứa Khinh Chu giết Nam cung Nguyệt, lại khiến người ta đem thi thể đưa về Nam cung phủ sự tình, tựa như là cái kia ngày xuân lóe sáng gió, lập tức liền thổi đến khắp nơi đều là vương công quý khanh biết được sau đều vặn lông mày sĩ giáp phú thương biết được sau đều hoảng sợ vong ưu tiên sinh gọi vong ưu tiên sinh tiên sinh để cho người ta vong ưu đúng là dùng thuật giết người cái này không thể nghi ngờ lật đổ trong lòng bọn họ đối với vong ưu tiên sinh nhận biết chí ít trong tình báo không phải như thế bọn hắn sợ hai thang phục nguyên lai người đọc sách cũng giết người hứa khinh chu nếu không giải ưu bọn hắn có thể hiểu được dù sao hứa khinh chu là hoàng thượng mời về thế nhưng là trực tiếp đem người giết bọn hắn là thật không nghĩ tới nói một cách khác cái tiêu tiên sinh nói cũng không sai đúng là giải ưu người đều chết thử hỏi lại còn có thể có gì lo đâu. Thủ đoạn như thế, Hứa Khinh Chu, ngoan nhân một cái, đánh lên không dễ trọc nhãn hiệu không thể chê vào bệ hạ, cũng không thể chê vào tiên sinh này, ngụy quốc công lại giả bộ bệnh, đến chờ chết đi đều Thật không há. Trích Tinh cung bên trong, đương Kim Thánh thượng nhìn xem Trương Quân trình lên tín văn, mặc mi khẽ cong, khóe miệng vắc lên chính là tràn đầy ý cười, so trên bản cảnh gà còn muốn nồng ha ha, chấm liền biết, tiên sinh coi là thật không có để chấm thất vọng a, đúng là dùng một chiêu này, diệu a. Nàng tâm tình thật tốt, Hứa Khinh Chu dạng này phương thức xử lý mặc dù nhìn như thô lỗ tùy nhưng là tại dạng này thời cơ thuận thế đi làm chuyện như vậy lại là có hiệu quả giết người chính là tuyên chiến nói cho bọn hắn chính mình không dễ chọc cũng lập trường rõ ràng hắn là người của mình chu khanh thẩm quân xuống dưới chuẩn bị đi bãi giá hồi cung nang hai người ra trích tinh cung đại điện hướng ra phía ngoài mà đi chu khanh lại cẩn thận mỗi bước đi mặt mũi tràn đầy hoang mang như có điều suy nghĩ thỉnh phẳng vào đầu bước thay thẩm quân hiếu kỳ hỏi thế nào đại thống lĩnh có tâm sự chu khanh hít sâu đen nhánh hai con ngươi chăm chú nhìn thẩm Quân ngươi vừa thấy được không có thấy cái gì vậy hạ cười a Thầm quân trận trắng mắt chuyện đương nhiên nói cười thế nào không có khả năng cười sao chu khanh sốt ruột nói không phải ngươi chừng nào thì gặp bệ hạ cười qua Thầm quân xem thường dùng thương sốt ánh mắt nhìn thoáng qua chu khanh dạng như vậy tựa như đang nói nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ chu khanh bị nhìn thấy run dậy luôn cảm giác là lạ liền chất vấn ngươi như vậy nhìn ta làm gì bệ hạ trước kia từ trước tới giờ không cười ngươi không phải không biết Thầm quân vỗ vỗ chu khanh giáp ngực phát ra bành bành thanh em ý vị thâm trường ra vẻ cao thâm nói tuần đại thống lĩnh ngươi cũng đã nói đó là trước kia hiện tại thời đại thay đổi về sau đừng tại đây bao lớn kinh tiểu quái nói xong vẫn không quên đối với hắn nhẹ gật đầu ném cổ vũ ánh mắt sau đó quay người tiêu sái rời đi chỉ lưu chu khanh một người mộng bước lại gặp một bước gãi đầu một cái mờ mịt nói đều cái quỳ gì ngụy quốc công phủ thương nguyện tào nhìn xem trước mặt ba phần tình báo lâm vào trầm tư một phần này tất nhiên là hứa khinh chu việc giết người đối với cái này hắn cũng rất ngoài ý muốn. bất quá đối với thất bại như vậy hắn lại là âm thầm may mắn nếu không có nam cung chính làm như vậy hắn cũng dự định làm như vậy ngươi vong ưu tiên sinh không phải danh xưng gặp nhau chính là duyên có lo tất giải có sầu tất tiêu sao vậy liền để cho ngươi giải thế nhưng là hứa khinh chu một chiêu người chết vô ưu trực tiếp đem ý nghĩ như vậy để chết tại trong đất hắn còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói bọn hắn quá mức lây thơ nếu thật tin lời đồn kia vong ưu tiên sinh thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu mộ a về phần cái này phần thứ hai thì là đêm qua nam thành hoàng gia biệt viện hư hư thực thực có nguyên anh cảnh cường giả hiện thân tin tức này không thể nghi ngờ là ngồi vững suy đoán của hắn vong ưu tiên sinh thủ hạng quả nhiên có nguyên anh tỏa trấn cái này cũng giải thích thông lúc trước cám sát nhiệm vụ tại sao lại thất bại về phần cái này phần thứ ba thì là thánh thượng hôm nay chuẩn uu tien sinh thu hạ, qua nhien co nguyen anh toa chấn, kết thúc bế quan về hoàng cùng hắn hiện tại rất sâu trước mắt đều là hỗn loạn hắn lại cái gì đều không làm được tôi này đột nhiên toát ra tiên sinh để hắn tiến không chỗ của nhau lui lại không đường tối lui chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục giả vờ bệnh sao giống như cũng chỉ có thể như vậy đấu không lại căn bản đấu không lại trừ làm con rùa đen rút đầu hắn nghĩ không ra biện pháp gì sầu chết ta rồi ai lúc này môn ngoại lân đi đến bẩm báo đạo ngụy công nam cung gia chủ nam cung nôn cầu kiến thương nguyện tào hiện tại Nguyệt bực bội chỗ nào tâm tư này lúc này cả giận nói không phải nói cho ngươi ai đến cũng không thấy liền nói ta còn không có tình lần giật mình nói nam cung nôn thuyết, sáng sớm đưa về thi thể chính là chu hư cho nên để cho ta hỏi một chút ngụy công vong ưu tiên sinh có phải hay không chúng ta người ta làm như thế nào về lão hồ ly này nhanh như vậy an vị không nổi a thương nhân chính là thương nhân trong lòng làm tiện, vô lợi không dậy sớm lần muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn trùng điệp nói ra ngụy công thật không có khả năng đang đợi lớn bao nhiêu người đều nói ngài không được động tâm tư khác ta sợ cuối cùng hắn vẫn là không có dép xong nhưng là ý tứ dĩ nhiên đã không cần nói cũng biết ngụy công thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ hắn lại có thể thế nào còn có thể thế nào thế giới này là muốn giảng thực lực nắm tay người nào lớn ai liền có lý hắn lấy cái gì cùng người đấu chẳng lẽ lại thật muốn công khai tạo phản để những cái kia dưới đáy thành chủ vương hầu cũng đi theo phản không nói trước bọn hắn có dám hay không phản nếu là thật sự phản hắn nhưng chính là thương nguyện tội nhân vô luận thành công hay là thất bại những cái kia cổ hủ cố chấp sử quan cũng sẽ ở cái kia trong sử sách viết xuống một bút thương nguyện tạo thí quân tội danh này hắn còn không dạy nổi cho dù là lúc trước hắn rõ ràng có thể giết tiểu hoàng đế thế nhưng là hắn không có chỉ có tiểu hoàng đế xuất cung Làm cái kia Thương Nguyệt Tâm Âm, hắn mới động giết tâm tư, bởi vì ngoài hoàn thành, nàng chính là Thương Nguyệt Tâm Âm. Chính là giết, cũng chỉ là giết một cái công chúa thôi. Về phần thánh thượng, tất nhiên là chết bởi Trích Tinh cung chung. Lý do, nghịch thiên cải mệnh, dước lấy thiên nộ, bất trị bỏ mình. Như vậy, về tình về lý, không có chút nào sơ hở. Mà tiên đế tại không có con nối dõi, hoàng đế cũng không có con nối dõi, làm lục đại quốc công đứng đầu, Thương Nguyệt thị thuần chính huyết mạch, kế nhiệm hoàng vị. Chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, là vì quốc vì dân, thuận thế mà làm. Trên sử sách, viết sinh đẹp. Nói ra, nghe cũng xinh đẹp đến lúc đó đại triền hoành độ, chính hẳn nhất định so tiểu hoàng đế kia mạnh. Thế nhưng là bại cũng liền bại, hắn đem sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Hắn không thắng được, cho dù là liều mạng cá chết lưới rách đến cái ngọc thạch câu phần, cũng không thắng được ngại cũng được. Người đi đem bọn hắn đều gọi đến đây đi, liền nói, "Ta tỉnh." Lần trong mắt vui mừng, Lang Liệt lấy hừng hực chiến ý thuộc hạ cái này đi làm. Mà lúc này giờ phút này, Hứa Khinh Chu thì là mang theo tam và tại thương trong hồ, du thuyền mà đi. tuổi gió xuân, thưởng lấy đầy áo hồ ánh sáng, hai lòng phi phàm xuân thủy bích vu thiên, hỏa thuyền nghe mưa ngủ, khoan hay nói, còn kém một trận mưa tiểu bạch nghe vậy nhất miệng cười một tiếng lao hứa này lo ta có thể thay ngươi giải nói đi tiểu bạch đứng dậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuê năm ngón tay hướng lên dương lên hồ trạch nổi lên gọn sóng bích thủy nghịch hành lên trời tại hướng phía dưới nhấn một cái dầm dầm mưa to liền như vậy rơi xuống hứa khinh chu bình tĩnh tự nhiên lấy ra một cây rủ chống đỡ cách đỉnh đầu nghe mưa rào đập dù âm thanh môi mỏng nhất câu ân có cảm giác chương 164, đại cục đã định chương một đại cục đã định bình tĩnh hổ quang xuân sắc bên trong gió nổi lên trong tay tấp ở giữa sóng đi tại bích giã trời cao gặp trên nước đi gặp tinh nhật trận tối gặp mưa rào suối xả bốn một trận đột một hoa rơi tới vào trên mặt hồ tuy chỉ là trong lúc thoáng qua lại dính ướt nửa cái giang nam thương hồ thượng du khách mộng trên bờ người đi đường ngây người chống thuyền nhà đỏ tê. bọn hắn trừng mắt châu hầu kết tấp ngập nhấp đồ, nhìn xem nước lên nhìn mưa rơi ướt một thân sau đó gió nổi lên ý lạnh mánh liệt mánh liệt đánh tới bốn một cái tiểu thư sinh mờ mịt luôn cuống bày ra ướt đấm hai tay áo xảy ra chuyện gì một vị tiểu cô đương, vây quanh hai tay tại trong gió run lầy bẫy là thần sông hiện linh sao một cái tiểu hoa nhi xoa chóc mũi đánh một cái lớn áp ngắp trời mưa to rơi hoa một cái lao thuyền phu ném đi mai trèo quỷ xuống đầu thuyền bái thư thiên thần minh hiền linh phúc phận vạn dân a phúc phận vạn dân a phải quý sao bái một chút mơ hồ nó hồ không cách nào dùng lẽ thường đi định nghĩa sự tỉnh chính là thần làm đây là tuyên cổ bất biến chân lý vừa mới một màn kia tại những này bình thường bách tính mà nói chính là thần minh hiền linh không ít người bắt đầu học tập quỳ lạy thành kính cầu nguyện thần a phù hộ ta người một nhà người bình bình an an thần a phù hộ ta năm nay cao chúng chẳng nguyên làm dạng rỡ tổ tông thần a để cho ta có rất rất nhiều tiền đi. Thần a, để Lâm ca ca chỉ thích một mình ta, không phải ta không cưới, mà từ một nơi bí mật gần đó, một chút có được tu vi ba động đám thắng tử, giờ phút này cũng là bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, trong mắt nhìn chăm chú hoảng sợ, hai chân không nhịn được phát run nguyên anh, là nguyên anh, thật sự là nguyên anh, tiểu cô nương tiên lại là nguyên anh nhất định phải tranh thủ thời gian bẩm báo gia chủ. Điên rồi, có tôn giả. Hồ phong hoán vũ, nhất niệm không vật nàn vạn, lên nước nhập trời cao, ngưng mà thành mây, hóa thành mưa rào xối xả. Vẹn vẹn giữa một hơi, thực lực như vậy, tại trong tu hành định nghĩa, chính là nguyên anh chi lực. Trên thuyền nhỏ, Thành Diễn trước nhìn về phía bên người, Tiểu Bạch bung rủ, Vô Ưu tránh dưới đó, chưa nhiễm nửa phần mưa. Lại nhìn trước người, Hứa Kinh Chu cũng bung rủ, câu ngồi đầu thuyền, Dương Dương tự đắc đang nhìn chính mình, tích tấp kinh ngạc cả thuyền bằng nước. Bầu không khí có như vậy từng kia xấu hổ. Hắn đang suy nghĩ, nếu là không có sớm thương lượng xong, đó chính là chính mình phản ứng chậm lạc. Hắn theo bản năng méo méo lông mày, rộng lớn bàn tay bôi tận trên mặt nước, cảm khái một tiếng dễ chịu, ta cũng có cảm giác. Tiểu Bạch ôm bụng cười mà cười, ha ha, ha, ha chết cười ta, ha ha, ha, ha. Vô Ưu xoay người nén cười, nhị ca, ngươi làm sao không tránh đâu? bởi vì không sợ." Tiểu Bạch hỏi, "Vì sao không sợ?" Thành Diễn, không sợ sẽ là không sợ. Hứa Kinh Chu tự mình tu minh thu dụ, dưới khóe miệng ép lại, đáng thương Thành Diễn nha. Rất nhanh, một đầu tin tức truyền vào tường cao Trạch viện. "Nào đó vương phủ cái gì, đi theo vong ưu tiên sinh tóc trắng cô đường, là Nguyên Anh tôn giả." Vương gia, thiên chân vận sắc, nhỏ tận mắt thấy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, giống như tiên nhân a. "Nào đó thế ra cái gì, Nguyên Anh tôn giả, ngươi không nhìn lầm." "Gia chủ, việc này lão phu có thể đùa giỡn với ngươi sao?" "Nào đó phủ thượng thư a, ngươi lặp lại lần nữa." "Đại nhân" thuộc hạ nhìn thật thật nửa cái thương hồ cái kia nước nói lên liền lên mưa nói rằng liền xuống a không tin ngươi có thể đi nhanh móng những bách tính kia còn tại quỳ lại đâu tưởng rằng thần tiên hạ phạm thượng thư vung lấy quan tay áo đi qua đi lại trong đường song song ta nói lao hổ ly kia làm sao giả bệnh không dạy nổi nguyên lai like hắn đã sớm biết đúng lúc gặp lúc này một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào đại nhân đại nhân tin tức tốt tin tức tốt tin tức tốt gì mau nói đi ngụy công tình sai nhân để đại nhân ban đêm đi qua nghe vậy thượng thư trong mắt chờ mong trong nháy mắt mẫn diện ta nhổ vào mau mau cút một bên vị tu sĩ kia hỏi đại nhân chúng ta còn đi sao thượng thư không hề nghĩ ngợi đi đi cái rắm đây chính là nguyên anh à nhanh đi cho ta chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung diện thánh cổ có mây nguyên anh vừa ra chúng sinh bình đẳng tại phàm châu kim đan vô địch nguyên anh giống như thần hứa kinh chu giết người nói cho tất cả mọi người hắn là bệ hạ người hiện tại thương hồ một trận mưa lại nói cho bọn hắn ta có nguyên anh à các ngươi muốn chết hay là muốn sống ngươi như thế nào tuyển lại có thể làm sao tuyển đồ đần đều biết làm sao tuyển nguy quốc công trong phủ đang đợi nam cung hai cha con tất nhiên là cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức nam cung nôn không hề nghĩ ngợi quẳng xuống một câu quay đầu bước đi nói cho ngụy công trong nhà có chút việc gấp nam cung nôn cải nhật lại đến mái phòng cáo tử sau đó lái xe ngựa nhanh như chấp chạy vô tung vô ảnh nam cung chính hồn bay phách lạc trong mắt tràn đầy kinh hãi nguyên anh cảnh tại sao có thể có nguyên anh cảnh tuân giả phụ thân sáng sớm sự tình cái kia vong ưu tiên sinh sẽ không ghi hận ta đi nam cung nôn thận trọng nói không có việc gì vong ưu tiên sinh không nhất định biết là ngươi chỉ điểm việc này vi phụ cho người khiêng Nam cung chính đạo trách không được vong ưu tiên sinh, như vậy không kiêng nể gì cả, thế mà thật có nguyên anh tòa chấn, toàn bộ kinh đô, không, toàn bộ thương nguyệt, hắn đều có thể đi ngang, trừ phi vị kia xuất mã. Nam cung luôn đè ép Long mày, nghi ngờ nói khó mà nói, mấy trăm năm, ai từng thấy? Thật hay giả, không ai biết. Nam cung chính cảm khái nói thánh thượng, hạ một bức cờ lớn à, chấp này một con, dùng thắng thua mà tính, ngụy công sợ là rốt cuộc vô lực hồi thiên. Nam cung luôn hít sâu, bình tĩnh nói đúng vậy a bốn. Tới gần hoàng hôn, du thuyền kết thúc, Hứa Kinh Chu mang Tam Ba tìm một nhà thượng đẳng từ lâu thuyền một gian dựa vào hồ bao xương điểm một bàn lớn mỹ thực thường lấy chân trời nửa mạnh sầu vàng khối lớn ca, ăn láo nhị đến đang ăn khối cá hôm nay đông lạnh hỏng đi hào hào bổi bổ nhị ca cái này đùi gà lớn cũng cho ngươi thành diễn phong quyển tàn vân miệng nhét phùng lên không quên quanh co nói tiểu muội đại tỷ các ngươi đối với ta thật tốt đó là ai bảo ta liền ngươi một cái đệ đệ đâu chính là chính là vô ưu chỉ đau ca ca ồ ồ cảm động nhìn xem thành diễn hung hăng nay vô ưu tiểu bạch hung hăng cho thành diễn gấp thức ăn hứa khinh chu từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhậm nhạt, uống một chén liệt tiểu trong lòng cảm khái cỡ nào ấm áp một màn a. Cần lúc Chu Bình từ ngoài cửa sổ mà vào, đi vào Hứa khinh Chu trước mặt tiên sinh. Hứa Kinh Chu đặt chén rượu xuống, lấy tay khăn lau miệng, lại xoa xoa tay, bình thản hỏi sự tình thế nào. Trương Bình khó nén kích động, trong mắt tràn đầy sùng bái, hưng phấn nói tiên sinh, ngươi thật sự là thần. Những người kia sau khi thấy, đem Tiểu Bạch tỷ là Nguyên Anh cường giả sự tình nói cho bọn hắn chủ tử, cho bọn hắn chủ tử dọa một đều. Ta nhìn có mấy cái thượng thư cùng Thái khanh, đô triều hoàng cung đi, xem chừng muốn đi cầu thánh thượng đi. Còn có cái kia Ngụy Quốc công cũng tỉnh, muốn triệu kiến những người kia, ngươi đoán làm gì? vô ưu cùng tiệu bạch đình chỉ ném ăn một mặt trở mong chỉ có thành diễn không biết mùi vị hoàn toàn nghe không hiểu vẫn như cũ vùi đầu cơm khô làm gì đúng vậy a mau mau nói trương bình tiếp tục nói nữ khí kém chút phá âm những cái kia nguyên bản mỗi ngày cầu kiến ngụy quốc công quan viên vương hầu lăng là một cái không có đi còn có tam đại thị tộc cũng không có đi trừ năm vị kia quốc công ta đoán chừng một cái cũng sẽ không đi chấp trưởng thật thàm à ta đều có thể tưởng tượng được thương nguyện tào na lao bất tử biểu lộ có bao nhiêu khó coi ha ha ha hớ khinh chu bất đắc di lắc đầu nghĩ thầm tâm ngâm nói thật đúng là không sai tại triệu làm quan như đầu tường làm cỏ bên nào gió lớn hướng bên nào đủ nay cũng chính là thật dứt khoát ta tiểu bạch nghe nói một mặt đắc ý ngạo tiểu nói thế nào lao hứa ta hôm nay việc này làm xinh đẹp hơn đi hứa khinh chu không chút nào keo kiệt tán thưởng nói quả thật không tệ trận chiến này nhớ ngươi công đầu vô ưu mí môi cười nhẹ nhàng cũng khen tỉ tỉ thật giỏi tiểu bạch bím tóc vểnh lên trời ngừng lên cái đầu nhỏ đắc ý nói đó là ta học binh pháp phô trương thanh thế thôi ta quá đã hiểu nói năm ngón tay hướng giữa không trùng một nắm tiếp tục nói nhẹ nhõm nắm thành diễn con mắt chuyển động trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hắn trừng mắt trâu nhìn xem ba người họ cho nên mưa kia là các ngươi trước đó thương lượng xong hứa khinh chu nghiêng đầu đi chỉ vào ngoài cửa sổ trời chiều nói nhìn là nhật thật là dễ nhìn điểm trắng nhỏ đầu đúng vậy a vô ưu nằm sấp cửa sổ thật xinh đẹp thanh diễn bị không để ý tới túi đầu nhìn xem trong chén cơm trong nháy mắt đã cảm thấy không thơm phai nhạt hứa khinh chu hút mạnh một ngụm gió đêm phóng khoáng nói tình cảnh này ta muốn ngâm một câu thơ tiểu bạch hét lớn ngâm tới hứa khinh chu trở tay một cái quốc đầu đông tiểu bạch ông đầu nhai răng trận mắt hai hứa khinh chu chững chạc đàng hoàng thật dễ nói chuyện vô ưu che mặt phốc thử Thanh diễn để chén xuống, cô đơn nói đã no đầy đủ. Chương 165, Ngụy quốc công bất đắc dĩ. Chương 165, Ngụy quốc công bất đắc dĩ. Lâu nhỏ xem mặt trời lặn, hồ quang xuân sắc mười lăm thuyền. Phố dài ngắm hoa đăng, cầu nhỏ đêm hoa nở ngàn cây đêm dần quy lúc. Hứa khinh Chu mấy người trở về phủ, nghỉ ngơi bốn. Hoa Thanh Cung bên ngoài một đám thần tử nhỏ không, chết các loại. Ngụy quốc công phủ, ngày xưa ngồi xuống khó cầu trong đại điện, hôm nay trừ mấy vị quốc công cùng mấy vị tiểu hầu ra bên ngoài, lại là lanh thanh Cùng Hoa Thanh Cung ở nhân đầu tể, tể tạo thành sự lệch rõ ràng Ngụy Công, Lý Đại Nhân nói, hắn tới không được mong rằng quốc công chớ trách ngụy công gia chủ vương gia có việc nói ngày khác trở lại thăm hỏi ngụy công muốn hạ nhân tiến đến một cái lại một cái phần lớn là cái này từ chối tin tức chứ ngụy quốc công coi như bình tĩnh bên ngoài còn lại mấy vị quốc công sát mặt giờ phút này giống như ăn như cất khó coi trong mắt là ngập trời phẫn hận trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ từ buổi chiều thời điểm thương hồ thượng tin tức truyền khắp toàn bộ kinh đô thế nhân đều biết vong ưu tiên sinh bên người đi theo một vị nguyên anh cảnh tuân giả mà vong lo tiên sinh là người hoàng thượng kia người những cái kia nguyên bản bí mật cùng ngụy quốc công ám thông xã giao quan cũng tốt sĩ si tộc cũng được nhau nhau phản ứng lại một lần nữa nhận rõ tình thế đối mặt ngụy công mời sao lại dám đến đây có chút lo lắng nhiều không có vẻ mặt sai nhân đưa tới tin tức tốt xấu cho một cái lý do mà có một ít đâu dứt khoát liền trực tiếp làm bộ không biết không rên một tiếng thậm chí lúc này liền phân rõ giới hạn hết thể nhìn như là như vậy không hợp lý nhưng lại đều là tại thương nguyện tào trong dữ liệu vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái nguyên anh cường giả tại phạm châu lực ảnh hưởng trình độ nào đó có thể hô phong hoán vũ nguyên anh cường giả thật là giống như thần minh một dạng tồn tại mà lại cái kia vong ưu tiên sinh bên người cũng không chỉ có một tóc bạc cô nương có ai biết thiên sinh thực lực bao nhiêu đâu lại có ai dám cam đoan che mắt thiếu niên cùng thổi sáo cô nương cũng không phải là nguyên anh đâu lại thêm tin tức ẩm, ngụy công thủ hạ hai đại kim đan cao thủ hư hư thực thực trở lại nước cũng theo vong yêu tiên sinh đội hình như vậy ai có thể địch nguyên bản đấu tranh song phương thực lực là cân bằng lẫn nhau cản trở tranh chấp không xuống hiện tại hứa khinh chu xuất hiện chỉ để phá vỡ phần này cân bằng lại thêm trước đó phát sinh đủ loại bốn để chỗ sâu trong vòng xoáy bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận cũng không thể không tại thời khắc này làm ra lựa chọn rất rõ ràng đại đa số người đã làm ra quyết định lựa chọn một lần nữa đứng về tới tiểu hoàng đế bên kia bọn hắn kiêng kỵ ngụy quốc công thế nhưng là cũng càng kiêng kỵ tiểu hoàng đế hoàng đế mặc dù tuổi nhỏ thế nhưng là sự tàn nhẫn của hắn bọn hắn là lanh ra qua xa không nói ký châu thành huyết án đến nay còn tại trước mắt rõ mồn một trước mắt tần quốc công giận không kềm được nội giận nói đáng giận những thứ cậu này đều mẹ nó có ý tứ gì triệu quốc công trầm khiêu khích nói còn không rõ lộ ra sao những người này a hiện tại là cảm thấy chúng ta không được phải đi định tiểu hoàng đế kia ngụy quốc công tự nhiên minh bạch triệu quốc công có ý riêng đơn giản nói đúng là chính mình không làm mềm yếu đưa đến cục diện bây giờ đang trách cứ hắn thôi hắn chỉ là cười cười không nói gì vẫn như cũng ngồi tại điện thủ nhắm mắt dương thần không ai biết hắn vụng trộm làm bao nhiêu cố gắng cũng không ai biết hắn có bao nhiêu khổ người khuyên can hàn quốc công đứng dậy nói một câu lời công đạo lao ca mấy cái việc này à thật chẳng trách ai tiểu hoàng đế kia vốn là quỷ kế đa đoan bây giờ lại được vong ưu tiên sinh dạng này nhân vật số một những thần tử này đảo ngũ cũng hợp tình hợp lý chớ có quên đây chính là nguyên anh cường giả a trước đó chỉ là lời đồn hiện tại thế nhưng là ngồi vững nói thật ra các ngươi dám đắc tội người ta sao dám vạch mặt sao dù sao ta là không dám ta nuôi những người kia thật không đủ người ta diện hàn quốc công lời nói cậu thả để ý không cậu thả thật sự nói đến một chút con bên trên còn lại mấy cái quốc công tự nhiên thức thời ngậm miệng lại túi thấp xuống con ngươi né tránh lấy ánh mắt âm thầm thở dài có sao nói vậy nếu là bọn họ không phải cái này quốc công không được chọn bọn hắn giờ phút này sợ là cũng tiến cùng đi diện thánh đi suy bụng ta ra bụng người những người kia cố nhiên đáng hận thế nhưng là người ta lựa chọn xác thực không sai đều là cái này vong ưu tiên sinh năm năm trước hắn xối giục vân thành phỉ chúng tạo phản khiến cho lòng người bàng hoàng tiểu hoàng đế thừa cơ nằm trong tay không ít thực quyền hiện tại vừa mới tiến thành bất quá hai ngày a lại làm cho kinh đô này dư luận xôn xao hắn cùng chúng ta là có thủ hay là thì sao như thế hùng hổ do người chính là thật sự là đáng giận người này mê hoặc nhân tâm dù ý khó dọa a. theo ta thấy chúng ta đi mời lão tổ xuất con đi đem nó gật bỏ nếu không ngươi ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ta thương nguyện quốc đem cung quốc ân, ta đồng ý, dưới mắt sợ cũng chỉ có lão tổ tông có thể đối phó hắn. Mấy người đầu tiên là Đậu đen do hướng, Hoàng trách, chửi mắng, tiếp lấy chính là bảy mưu tính kế, nghĩ ra giải quyết phương án định cho hứa khinh chu an một cái cổ mê hoặc là người, khi quân vong thượng, nhu đồ làm đoạn, họa loạn, hòa loạn triều cường tội ác. Sau đó xin mời lão tổ roi núi, đối phó hứa khinh chu. Vũ Văn hám hại sự tình, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên, rất có kinh nghiệm. Nguyên Anh cảnh đối đầu Nguyên Anh cảnh, chưa chắc sẽ thua đây cũng là bọn hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đối phó cái này vong ưu tiên sinh biện pháp dù sao bọn hắn không lốc, vong ưu tiên sinh bên người cao thủ nhiều như mây hay là một cái động một chút lại giết người chủ loại thời điểm này bọn hắn cũng liền dám ở chỗ này mắng bên trên một mắng qua qua miệng nghiện thật đi bọn hắn không dám mấy người đạt thành nhất trí ý kiến liền nhìn về phía ngụy quốc công nói đại ca ngài là tông thị đứng đầu việc này ngươi cảm thấy được hay không đúng a ngài cho cầm cái chủ ý chúng ta đều nghe ngài ngụy quốc công nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười đưa tay méo méo khoe mắt chậm rãi mở ra hai mắt ở trong đó sớm đã không có ngày xưa thần thái sang láng ngược lại là nhiều chút tang thương mê hoặc nhân tâm khi quân võng thượng ha ha gặp hắn như vậy phản ứng đám người không rõ cùng nhìn nhau đều là bàng hoàng ngụy quốc công ánh mắt từ từ đảo qua mấy người dễ cợt nói hàng vị người ta vong ưu tiên sinh làm cái gì liền có thể để cho các ngươi gắn dạng này một cái tội danh các ngươi là cảm thấy lao tổ tông cũng ngốc phải không cái này bốn ngụy công tiếng nói tiếp tục quanh quần tại cái này nho nhỏ trên đại điện không nói trước người ta là chính mình tiến thành đến nay cũng không cùng thánh thượng gặp nhau còn nữa trên người hắn hoàn toàn không có công danh hay không có con chức làm sao lại có thể rơi xuống một cái tội danh như vậy đâu các ngươi chẳng lẽ muốn cho người trong thiên hạ này chế rễu phải không mấy người giật mình đúng là không phản bát được, Ngụy quốc công thì tiếp tục nói người ta cái gì cũng còn không có làm đâu, các ngươi liền hoàn thành dạng này, nếu là thật sự động thủ, các ngươi lại nên như thế nào đâu? Đối mặt liên tục chất vấn, Ngũ đại quốc công yên lặng cúi đầu, ngồi về tại chỗ đúng vậy à? người ta thế nhưng là còn cái gì đều không có làm à? bọn hắn ngược lại là trước loạn trật cước, từng cái như Lâm đại địch, nhìn xem những đồng đội này, Ngụy quốc công nội tâm là phức tạp, cũng là bất đắc dĩ, hắn đứng dậy bình tĩnh nói đi, nếu người đều không đến, tối nay liền mat lien tuc chat van ngu đai quoc cong yen lang túi đau ngoi ve nơi này, đều về đi. hắn biết rõ những người này một một không thể nhơ vả cũng giúp không được bất kỳ bậc điệu. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi, trở về trong phòng. Chỉ để lại mấy vị quốc công tức giận bất bình, lại đồng dạng cái gì đều không làm được chư vị quốc công, mời trở về đi. Bọn hắn thất lạc rời đi, đầy dây tích liệu, mênh mông đêm tối, không trô nhờ. Mà cùng Ngụy quốc công phủ quận khué khác biệt, tối nay ngự thư phòng bên ngoài, lại là môn đỉnh ngự thị, trên trăm quan e khac biet toi nay vẫn tại dưới ánh sao an tĩnh chờ lấy. Chương 166, vì thiên hạ đại công. Chương 166, vì thiên hạ đại công. Hoa thanh cung, trong ngự thư phòng đường kim thánh thượng, ngay tại phê duyệt tấu chương, rời đi kinh châu một năm có quá nhiều chuyện cần xử lý chỉ nghe giờ tí càng âm thanh hơi thánh thượng cũng buông xuống ở trong tay bút vớt vớt huyệt thái dương chậm nói chu khanh vẫy hạ để bọn hắn tất cả vào đi nặng chu khanh chưa thứ mấy bước nhưng lại bị nó gọi lại cười nói đi để ngự thiệt phòng để cho người ta chuẩn bị chút thịt rượu đưa tới đợi một ngày nhưng chớ đem bọn hắn đói sụp đổ những này đều là trụ cột nước nhà a biết thần cái này đi làm mấy tức sau điện tại một công công cao rộng tụ bốn tiên chúng thần trình lên quên ăn quân thần trong mắt vui vẻ tranh nhau chen lấn vội vàng vào trong ngự thư phòng chỉnh tề quỳ lại đồng nói chúng thần tham kiến hoàng thượng nô hoàng và vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế ba nhìn xem những ngày đã lâu thần tử thánh thượng long uy vẫn như cũ ngự khí lại là so bình thường hòa hoãn rất nhiều chư vị ái khanh không cần đa lễ bình thân đi tạ hoàng thượng thánh thượng nhìn xem bọn hắn khoe miệng mang theo một tia cười ôn hòa ý nói chấm mới vừa ở xử lý chút chính vụ để chư vị ái khanh đợi lâu sắc trời không còn sớm nghĩ đến tất cả mọi người đói chết đi chấm để ngự thiện phòng làm điểm ăn khuya chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện người tới ban thưởng ghế ngồi bên trên yến chúng thần hoàng hốt thụ sùng nhược kinh tạ bệ hạ long ân Không bao lâu, trong ngự thư phòng bầy đầy cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bày đầy sơn chân hải vị, một đám thần tử quỳ gối mà ngồi, kinh sợ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem mỹ thực, thỉnh thoảng nuốt nước bọn, lại là lại không người dám động đũa. Bọn hắn có chút hoàng hốt, luôn cảm giác hôm nay thánh thượng có chút không giống, nhưng là lại không thể nói được đi vào đấy là nơi nào không giống với lúc trước. Nếu là nhất định phải nói, có lẽ chính là, hôm nay thánh thượng quá mức tử mẫu chút. Bình dị gần gũi để cho người ta không rét mà run, mà lại, bọn hắn là tới làm gì? Đó là đến thỉnh tội. Trước đó cái này thánh thượng một mực không thấy bọn hắn. Trong lòng bọn họ hoảng loạn, hiện tại gặp, bọn hắn càng là hoảng loạn đều nhìn chằm làm gì, đều ăn à, chẳng lẽ lại sợ trong thức ăn này có độc phải không? Một đám thần tử nghe nói, toàn thân run lên, nhao nhau động đũa, sợ rước lấy long nộ. Nhìn xem chúng thần tử cái kia kinh sợ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Thánh thượng hiểu ý cười một tiếng, một bên hút cháo vừa nói nếu tất cả mọi người tới, vậy liền thừa dịp an cơm khoảng cách, chấm nói một số chuyện đi. Chấm bế quan một năm, rất nhiều chuyện đều là mọi người tại lo liệu, ở chỗ này chấm muốn cảm tạ chư vị a. Nghe vậy chư vị thần bên trong, trong lòng càng thêm sợ hãi, trong miệng món ngon ăn vào vô vị, gắp tuy là đêm khuya gió đêm thanh lương thế nhưng là trên chán hay là tràn ra mồ hôi tại trong ánh đến lộ ra hoặc anh đứng ngồi không yên thiên tử hôm nay khắc thường để bọn hắn trong lòng sợ hai gấp tại thánh thượng như kéo việc nhà trong thanh âm đàm thoại tại cường đại khí trang áp chế xuống rốt cục có người gánh không được từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi vào trong điện phụ phục quỳ xuống đất hoàng thượng thần có tội thẹn với thánh thượng xin mời thánh thượng trách phạt đột nhiên xuất hiện một màn đánh gây thánh thượng lời nói nàng làm bộ kinh ngạc nói lý khanh ngươi đây là làm gì mau mau xin đứng lên tiếng nói của hắn vừa dứt nhưng thần tử kia một cái tiếp một cái toàn chạy tới ở giữa cũng quy xuống theo bệ hạ, vi thần cũng có tội. Bệ hạ, lão thần có tội, thẹn với tiên đế. Bốn. Trong lúc nhất thời bạch thần quy lại, cùng theo lên sám hối, lự tiền tỉnh tội. Thánh thượng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bình thường. Cũng đội vàng đứng dậy, trịnh trọng nói "Chư vị ái khanh, vì nước vì dân, trị quốc có công, lao khổ công cao, đều là công thần, thế nào tội đâu, đều đứng lên đi." Đám người nghe nói, càng thêm bối rối xin mọi bệ hạ trị chúng ta chi tội, nếu không chúng ta ăn ngủ không yên a. Nghe vậy thánh thượng, ánh mắt liếc nhìn đám người, khịt sâu trầm giọng nói người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Người tới, rót rượu. Thái giám ra trận, lần lượt rót rượu, chúng thần mau bước, quỷ bưng lấy chén đến rượu. Thánh thượng nâng chén, chìm lông mày ngưng mắt ta mặc kệ các ngươi hôm nay vì sao mà đến, lại có gì tâm tư, uống xong chén rượu này, ngày xưa sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chư vị, cùng uống. Nói đi, chính mình dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Các thần tử nơi nào có nửa phần chần trở, đều lại uống, thần sắc vẫn như cũ hoang hốt. Một chén này, ngày xưa ân oán xóa bỏ, bọn hắn không thể tin được, nhưng cũng không dám phản bác tại độ. Mùi rượu tùy ý, trong chén đầy, ánh đến lay động, chúng thần chớ Lần này, thánh thượng để chúng thần đều đứng lên. Nàng trực diện quân thần, hai tay nâng chén, ngự khí hùng hậu, đó là trước nay chưa có nghiêm túc chấm còn nhỏ kế vị đại thống, đến nay đã có 15 năm, trước đó tuổi nhỏ, khó tránh khỏi có nhiều chỗ làm được không tốt, mong rằng chư vị ái khanh trong lòng chớ có oán trách. Cao vị giả hướng phía dưới vị giả tạ lỗi, vốn là thẹn trong lòng bọn hắn triệt để mộng, chỉ cảm thấy đầu hốc ông một chút, sau đó rết du lưng, từ xương đồi tệ dại đến đỉnh đầu. Bọn hắn là bởi vì sợ chết, mà đến tình tội, có thể kết quả đây, lại là thiên tử hạ mình hướng bọn họ nói xin lỗi bệ hạ nói quá lời a bệ hạ thương nguyệt tâm ngâm đánh gãy lời của bọn hắn tiếp tục nói chư vị ái khanh hãy nghe ta nói hết chấm mặc dù tuổi nhỏ nhưng là chấm trong lồng ngực có trí một lời khát vọng lập thệ phải lớn triển hoành đồ chấm muốn không chỉ là cái này hoàng quyền vững chắc thiên hạ không tranh chấm còn muốn thiên hạ thái bình quốc thái dân an mưa thuận gió hòa thế nhưng là những này chấm một người làm không được chấm cần các ngươi cần các ngươi dốc hết tài hoa chợ chấm một chút sức lực thiên hạ này không phải chấm một người chi thiên hạ mà là cac nguoi doc het tai hoa tro cham mot chut người chi thiên van hạ nói chén rượu trong tay của nàng nâng đến cao hơn một chút, nửa khí cũng càng nặng một chút một chén rượu này, chấm thay thiên hạ bách tính kính chư vị ái khanh, khẩn cầu chư vị ái khanh giúp chấm, dốc hết toàn lực, cộng trị thiên hạ, để ta thương nguyện, thiên thu vạn đại, thịnh thế phồn hoa, để cho chúng ta đi mở một cái thái bình thịnh thế. làm nói xong uống một hơi cạn sạch, chén chén hướng phía dưới, chưa từng chảy xuống nửa giọt rượu thừa, liền như là lời nàng nói bình thường, không từng có nửa điểm tư thông, hết thảy vì công, vì thiên hạ công, quân thân giờ phút này tắm rửa tại lửa đèn này tươi sáng sáng chói bên trong, toàn thân phấn chấn nhiệt khí tuôn ra, đem hàn ý kia đều xô tan, vô tung vô ảnh. bọn hắn nắm chặt chén trên tay, đang run rẩy, không cầm được run rẩy. quân vương một lời nói, để bọn hắn xấu hổ, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn không thể bắt bẻ. một lao thần uống tiến rượu trong chén, lệ nóng doanh trong bệ hạ trí lớn, cảm thiên động địa, thần xấu hổ không chịu nổi, là bệ hạ vì bất tỉnh, lao thần nguyện máu chảy đổ rơi, không chối tử. một thị lang cũng uống cạn rượu trong chén thần nguyện vì bệ hạ, không màng song chết, đến chết cũng không đổi. quân thần tận uống, phát ra từ đáy lòng, quỳ xuống đất hô to vì thiên hạ, là bệ hạ, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Thánh thượng cũng tối đầu vậy liền làm phiền chư vị hải khanh. Kẻ sĩ chết vì chí khí, thần chọn minh quân mà tùy tùng, vì thiên hạ đại công, ngoài ta còn ai? Giờ khắc này, bọn hắn tự xét lại tự trách, từ e ngại đến bàng hoàng, tại đến kiên định. Tới thời điểm, bọn hắn là người bàng hoàng, nhập trong điện bọn hắn thủ sủng lực kinh, bọn hắn hiện tại xấu hổ không chịu nổi. Dạng này quân vương, vì sao muốn có hai lòng, nô hoàng lòng dạ tựa như biển, mà bọn hắn lại làm tiểu nhân, ước đoán quân tử chi ky than chon minh quan ma tuy tung vi thien ha đai cong ngoai ta con ai gio khac nay bon han tu xet lai tu trach tu e ngai đen bang hoang tai đen kien đinh toi thoi điem bon han long nguoi bang hoang nhap trong đien bon han thu sung luc kinh bon han hien tai xau ho khong chiu noi dang nay quan vuong vi sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Chương 167, đại tiệp. Chương 167, đại tiệp. Thương Nguyệt tâm âm, thừa dịp bầu không khí lại cùng người khác thần hàn huyên hồi lâu vừa rồi rời đi quay người ra điện một sắt na kia khoe miệng đường cong kéo tới dưới thai tại không muốn người biết trong đêm ngạo tiểu đạo thử giải quyết tiên sinh nói qua đối phó địch nhân có ba loại biện pháp tầm thường thủ đoạn giết trung thừa thủ đoạn giết người chu tâm thượng thừa thủ đoạn trước chu tâm tại làm cho đối phương cho mình bán mạng cam tâm tình nguyện bán mạng hiện nhiên nàng tối nay chính là dùng cái này thượng thừa chi pháp những thần tử này cho dù có lỗi có thể tội không đáng chết nếu là đại động đao binh đổi lấy bất quá là chiều cục dung chuyển thôi bây giờ như vậy lại không giống mới không chỉ có được lòng người cũng ổn chiều cung cụ, một cục, một giảm dài giữa còn lại những người kia thì như thế nào lật lên sóng gió đến tiên sinh làm hết thảy nhìn như vô ý mà vì thế nhưng là trong nội tâm nàng rất rõ ràng tiên sinh tại cho nàng sáng tạo cơ hội nàng lại há có thể cô phụ tiên sinh mong đợi đâu nàng muốn thay đổi thế đạo này đầu tiên liền muốn ổn định chiều cục, để cho mình tránh lo âu về sau đến lúc đó mới có thể xin mời tiên sinh rời núi mở ra nàng trong mộng thịnh thế hiện tại liền rất mấy vị quốc công à vậy hạ đi quân thần cũng tản hai người bọn họ xánh bay ba người ngồi chung bệ hạ thật thay đổi có lẽ bệ hạ cho tới bây giờ liền không có biến chỉ là chúng ta trước kia không thấy được thôi ta thật đáng chết làm nhiều như vậy chuyện sai lầm bệ hạ cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội chư vị đồng liêu chớ có để bệ hạ thất vọng a từ giờ trở đi ta liền cùng ngụy công phân rõ giới hạn ta là thương nguyện thần tử là bệ hạ thần tử 4. có người thực tình hối cải đại triệt đại ngộ nguyện lấy quãng đời còn lại bạn quân bên cạnh đồng dạng có người chỉ là vì tự vệ mượn gió bẻ măng cuối cùng nhưng lại không thể không đùa giả làm thật bất quá những này đều không trọng yếu khi dòng suối hội tụ vào một chỗ thời điểm bọn hắn đều sẽ thuận cùng một cái phương hướng băng đẳng dù là ngươi không muốn cũng vô pháp đang thay đổi. Có đôi khi trong lòng nghĩ là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cuối cùng lựa chọn là cái gì. Chỉ ít tại một đêm này, bọn hắn lựa chọn đứng tại hoàng đế bên này. Vừa đêm trời còn không sáng, thượng thư trong phòng chuyện phát sinh, đăng Cổ Y An bài xuống. Tất nhiên là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh đô, truyền đến người cầm quyền trong hai Lục Đại công khanh trân trọng. Trắng đêm trọc, hồ đã nhất định. Hoàng đế bê quan một năm, vong ưu tiên sinh vào kinh thành hai ngày, hết thảy liền cũng thay đổi. Đại cục đã định, lại khó sửa đổi. Mà toàn bộ quá trình bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tham dự cảm giác đều không có tới cùng phản kháng liền thua thất bại thảm hại không có minh tranh làm đấu cũng không có vu oan hãm hại càng không có uy hiếp đe dọa ám sát bốn bất chi bất giác lạng yên không một tiếng động hết thể liền cũng thay đổi thậm chí bọn hắn rõ ràng liền biết đối thủ muốn làm gì đối thủ muốn làm gì thế nhưng là bọn hắn chính là cái gì đều không làm được cái gì cũng không ngăn cản được loại cảm giác bất lực thật sâu kia để bọn hắn không thể làm gì bản thân hoài nghi bốn có một loại nữ lực gọi âm mưu mà có một loại nữ gọi dương mưu Tư Ngụy Quốc công ám sát thất bại, ký Châu Vương bị diệt, ký Châu tẩy bài, lại đến Vong Ưu tiên sinh vào kinh, giết Nam cung ngưng Nguyệt chứng minh lập trưởng, lại đến thương hồ phía trên, Nguyên Anh tôn giả ở trước mặt người đời xuất thủ bốn. Hết thệ nhìn như vô ý mà vì, nhưng chính là những này, Lặng Yên ở giữa cải biến toàn bộ kinh đô cục diện, cảnh cáo lấy mỗi một cái thân ở trong cuộc phân tranh này người. Cuối cùng, thánh thượng một chén rượu, mẫn ân cửu, một chén lớn rượu, thu lòng người đến tận đây, lấy Ngụy công cầm đầu đoàn thể, bại cục đã định. Nước độ khó hốt, đã hết cách xoay chuyển. Gió tanh mưa máu, cuồng phong sóng lớn cũng không có tại tòa thành này, như mọi người trong mong muốn một dạng trình diễn, hết thể bình tĩnh là thường, mạnh nước ngầm lặng yên lui tận, mà hết thể hết thảy, cũng chỉ là bởi vì vong ưu tiên sinh, cũng đã chứng minh một cái đạo lý, bất kỳ âm ưu quỷ kế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, không chịu nổi một kích đây cũng là chân thật nhất tán lệ. hắn chỉ cần hơi xuất thủ, chính là thiên ý còn lại chính là lựa chọn của bọn hắn. chính như nam cung gia tổ hân lợi nói, trí giả vụ kỳ thật, kẻ ngu tranh hư danh, cùng người thông minh liên hệ, có rất nhiều tai hại, nhưng là chỉ có một chút, không gì đáng trách người thông minh biết được xem xét thời thế bọn hắn minh bạch cái gì là thuận thế mà làm cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bọn hắn tại ngươi yếu thời điểm sẽ phản ngươi ầm ngươi nhưng là trái lại tại ngươi mạnh thời điểm sẽ đi theo ngươi đi theo ngươi là tệ cũng là lợi nhìn ngươi như thế nào dùng như thế nào lấy hay bỏ về phần tam đại gia tộc cũng tại một đêm này làm ra lựa chọn bọn hắn cùng lục đại quốc công không giống với, bọn hắn có lựa chọn không gian cũng có lùi bước chỗ chẳng bốn hôm sau trời vừa sáng hứa khinh chu tỉnh lại trương quân hầu ở ngoài cửa Chuyến đặt một phần tự viết, Thương nguyện tâm ngâm tự viết, trong câu chữ lộ ra đều là vui vẻ đây là một phần khác chỉ báo, lít nha lít nhít viết đầy đại tiệp hai chữ. Hứa Khinh Chu hút mạnh một ngụm gió sớm, cảm khái một tiếng quả nhiên là cái thông minh cô nương, một giáo liền sẽ, ha ha. Sau đó tay lấy ra giấy tuyên, bút dài nhuộm mực, tại phía trên kia liền vội đi. Một bút qua, lễ bộ bị lau, lại một bút, hộ bộ cũng bị bôi năm. Chọn vẹn mấy chữ bút, ngừng, trên giấy tuyên kia cũng chỉ còn lại, lục đại quốc công, tam đại thế gia danh tự bên trên chưa từng bị những năm. Hứa Khinh Chu chép bút, như có điều suy nghĩ, nhưng cũng đã tính trước còn mỗi người bọn họ các ngươi lại sẽ như thế nào tuyền đâu lúc này ngoài cửa chu hư vội vàng mà đến nghe tiếng bước chân hứa khinh chu hiểu ý cười một tiếng nhắc tào tháo tào tháo đến tiên sinh nam cung gia chủ tây môn gia chủ gia chủ vương ra ngoài cửa cầu kiến có gặp hay không hứa khinh chu chấp bút hướng trên giấy kia lại vẽ thật dài một bút bình tĩnh nói ra đi pha trả chính sành đại khách chu hư vui mừng trả lời minh bạch hắn tuy là âm thầm thủ hộ tiên sinh thế nhưng là kinh thành sự tỉnh hắn đồng dạng biết được phân loạn triều đình ồn kinh đô tiên sinh chỉ hai ngày gió sóng lặng Hắn lại há có thể không bội phục, nói câu tiên sinh là tiên nhân, cũng không phải hư danh a có thể đi theo người như vậy. Hắn tam sinh may mắn, chí ít hắn vẫn luôn là cho là như vậy, mà bây giờ, Vu tiên sinh sùng bái chi tình, lại càng đậm chút bốn. Hứa Kinh Chu hội kiến tam tộc tộc trưởng, nam cung gia chủ dẫn đầu chịu nhận lỗi. Hứa Kinh Chu cười mà chỗ chi đưa tới vàng bạc trọn vẹn sáu xe, Hứa Kinh Chu vui vẻ vui vẻ nhận, thẳng thắn ba vị tộc trưởng, Hứa Mô vô công bất thụ lộc, có chuyện gì muốn nhờ, không ngại nói thẳng. Tam tộc tộc trưởng cũng nghiêm túc, biểu lộ ý đồ đến, hy vọng để Hứa Khinh Chu có thể tại thánh thượng nơi đó thay bọn hắn nói tốt vài câu đồng thời cũng biểu lộ lập trường của bọn hắn. Hứa Khinh Chu quen dùng manh khoé, từ chối liên tục, cuối cùng cố mà làm đáp ứng xuống. Tam tộc tộc trưởng nhưng cũng không nói thêm gì, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, không cần nói rõ đưa tiến tam tộc tộc trưởng, chưa từng nghĩ ngơi, lại là lại nên đón cái kia hộ bộ thượng thư đến nhà bái phỏng. Vừa thấy mặt, người kia là xong một đại lễ tại hạ hộ bộ thượng thư Lý canh, gặp qua Vong ưu tiên sinh. Chương 168, đêm khuya có khách đến. Chương 168, đêm khuya có khách đến. Trong mấy ngày bốn, kinh đô người liền đều biết, Vong ưu tiên sinh là thánh thượng mời tới thượng khách cũng đều biết vong yêu tiên sinh thủ hạ có nguyên anh tôn giả vì vậy thương nhân cũng tốt sĩ tộc cũng được hay là trong triều quan viên đều mang theo trọng lễ đến nhà bái phỏng vì cái gì tự nhiên đều là ba kết tiên sinh này hứa kinh chu mặc dù hỉ tĩnh thế nhưng là lần này lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, hữu lễ cũng là chiếu đơn thu hết hắn không sợ nợ nhân tình liền sợ không nợ nhân tình đến tận đây về sau mấy ngày nam thành biệt viện đông như chảy hội hứa kinh chu trong phủ đệ cũng chất đầy vẩn bạc trong lúc nhất thời tin tức liên quan tới hắn vang dền Pinh châu so với lúc trước trời sương càng sâu chi vong yêu tiên sinh nghe nói qua không có hiểu được lai lịch gì không người nào không biết là công chúa điện hạ từ thanh châu mời tới cao nhân nghe nói ký châu vương phụ sự tỉnh chính là vong ưu tiên sinh làm là kẻ hùng hàn a nói hiệu nói vượng rõ ràng chính là từ địa phương khác tới tin tức ẩm cái kêu tiên sinh là thuận linh khê tới bọn ta thương nguyệt ngươi làm sao như vậy có thể kéo đâu vong ưu tiên sinh đến từ trời sương vân thành sơn vương năm đó tạo phản biết là ai chỉ điểm sao chính là vong ưu tiên sinh coi là thật à ta bối cảnh gì ngươi không rõ ràng gia phụ đương triệu tể tướng sa phu đây là nội bộ tin tức t lúc duy ba tháng gió nổi lên giang nam Trăm hoa nhất diễm lúc vong yêu tiên sinh cố sự cũng theo gió xuân khai biến kinh châu lại mở ra tiền đường cuối cùng lên dư hẳn bốn. ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh vong yêu tiên sinh danh tiếng vang xa sĩ tộc công thương đều là đến bài kiến có người nói tiên sinh này là tiên nhân muốn có người nói tiên sinh này muốn làm tệ tướng muốn mỗi người nói một kiểu, từ không giống nhau nhưng là người biết chuyện lại là rõ ràng hiện tại ba kết tốt hơn về sau muôn vàn định lọi hứa kinh chu mặc dù thu người ta lễ nhưng là hắn không chẳng thu lễ không lớn nhỏ cũng không quan chức quan cao thấp hắn tất nhiên là đều có đáp lễ Phát huy hệ thống ưu thế, hứa mỗi người hứa một lời, nhưng vì trong nhà tùy ý một nữ tử, giải trong lòng một lo. Có thể là nhân duyên, có thể là trừ bệnh, lại hoặc là nối dõi tông đường các loại, đều không giống nhau đương nhiên, có chút cầu chữa bệnh, tất nhiên là không cần xếp hạng, đến bao nhiêu hắn liền liền, cứu bao nhiêu. Tốn hao làm việc thiện giá trị một chút, lại là được cả triều lòng người. Trong thành quan viên, vừa rồi không có qua mấy ngày, phần lớn đều được hắn ân trách đối với vong ưu tiên sinh kính ngưỡng cùng cảm kích, cũng không còn vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại tinh khiết vuốt mông ngửa cùng bợ đỡ được đương nhiên, Hứa Khinh Chu cũng không phải thiện nhân, vô lợi không dậy sớm sự tỉnh, hắn cũng không làm. Hán tại trải một bàn cờ, rất rất lớn bàn cờ. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Hứa Kinh Chu đang bận sự tình của riêng mình, Thương Nguyệt Tâm Ngâm cũng đang bận sự tình của riêng mình. Nàng trọng chỉnh triều cương, thanh trừ đối lập, toàn bộ kinh đô triều đình tại nửa tháng không đến thời gian bên trong, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nắm giữ tại nàng trong tay. Về phần sáu vị công khanh thời gian, coi như không dễ chịu lắm, đã bị Thương Nguyệt Tâm Ngâm dồn đến nơi hẻo lánh, lùi lại lại lùi, thẳng đến không đường toi lùi, thành cái kia dê đợi làm thịt. Cuối cùng nắm bút một lá bài, cũng vẹn vẹn chỉ là tất cả đất phong duy trì vua của bọn hắn, còn có tông tộc tiết tụi. Nhưng Thủy Trung thùng giống tiêu to lấy không thực quyền thế nhưng là dù vậy thương nguyện tâm Ngâm vẫn không có mảy may muốn ý dừng lại nàng tiếp tục đưa tay đưa về phía sáu người thế tất yếu cho bọn hắn hủy diệt một kích không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thờ dốc trong nội tâm nàng rất rõ ràng muốn làm chuyện mình muốn làm cái này sáu vị quốc công liền phải rút đặc biệt là ngụy quốc công ngọn núi lớn này hiện tại chính là thời cơ tốt nhất nàng quả quyết không cái gì thu tay lại khả năng ngụy quốc công ở trong triều đình liên tiếp gặp khó tự biết đại thế đã mất ngửa mặt lên trời dài lòng thấy đau buồn ung dung thương tiên sao không giúp ta ngụy công mất thế từ đây không tạo chiều còn lại mấy vị quốc công tất nhiên là cũng không lợi mấy đối mặt thánh thượng áp chế bọn hắn bất lực cũng chỉ có thể nằm thẳng nghỉ đêm xây thanh lâu the nam thang nghi đem say thanh lau tam hoa vẫn liệu ngày càng sâu ở trạch viện không hỏi mọi chuyện thương nguyệt triều cục bắt đầu bình ổn đảng phái chi tranh dần dần đi xa hứa kinh chú biết thời cơ đã đến thương nguyệt tâm ngâm cũng đồng dạng rõ ràng nên thu lời bốn trung tuần tháng 3, nhập kinh đâu ngày thứ 16 sáu đêm khuya trăng sáng sao thưa nam thành biệt viện nên đón hai vị đặc thù khách nhân bọn hắn hất lên áo đen che giấu tại trong bóng đêm gõ nam thành biệt viện cửa lớn đóng chặt đêm hôm khuya khát, ai vậy một đang làm nhiệm vụ gia đình không nhịn được mở cửa, liền gặp hai tên người áo đen đứng ở nơi cửa. Trong đó thân hình cao lớn người, trầm giọng nói: "Đi, thông báo Vong yêu tiên sinh, có khách quý tới chơi." Cái kia mở cửa hộ vệ, vốn là kìm nén nỗi giận trong bụng, nhưng nhìn đến trên thân người tản ra khí thế sau, nhưng cũng không dám giận chó đánh mèo. Trong lòng rõ ràng, đối phương tuyệt không phải bình thường nhà người, mình tuyệt đối không thể chơi vào, đang chuẩn bị đi thông báo, lại có một thanh hàn nhận từ Trạch viện chỗ sâu đánh tới siêu, một tiếng, xuyên thủng đêm tối, lang liệt hàn mang, sát hộ vệ kia hai gọ mã lướt qua, chỉ nhảy cửa ra vào người áo đen. Vóc người đẹp lớn nam tử áo đen, ống tay áo rung động, hai chỉ nhoáng một cái đem cái kia hàn nhận vững vàng tiếp được bốn phía gió nổi lên có chút anh minh dưới hắc bảo một đôi lạnh mắt tâm tàn lạnh giọng quát khẽ vong ưu tiên sinh chính là như vậy đãi khách sao chỗ tối chu hư trương bình chẳng biết lúc nào đã đi vào tiền vệ bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo đen lân lui về quen biết một trận đừng ép chúng ta đậu thủ tráng hàn áo đen trong tay ném một cái hàn nhận trực tiếp cắm vào mặt đất phát ra thêm hai kiếm minh một thanh kéo xuống trên thân áo đen lộ ra tráng kiện thân hình trong đôi mắt chớp động sắc bén a ta còn thực sự muốn thử xem các người tiến triển bao nhiêu người nơi này các ngươi không thể chơi vào đừng tìm chết chu hư thanh âm trở nên trầm hơn chút cảnh cáo nói lần này không đợi tráng hàn áo đen mở miệng liền bị sau lưng nam tử ngăn Đại Hà áo đen lân không thể không để ý đại hàn áo đen mặc dù không cam tâm nhưng vẫn là tuân theo người này giàn dạy thu hồi sát tâm thế nhưng là trong mắt chiến ý cùng khiêu khích nhưng như cũng nhiệt liệt người áo đen kia đi tới lân trước đó chậm rãi lấy xuống cái mũ màu đen mượn ánh trăng chu hư cùng trương bình cũng thấy rõ người này bộ dáng thương thương tóc trắng đầu đầy ngân tứ mi tinh mục tận tăng thương muốn. người tới chính là chủ cũ ngụy quốc công chị bất quá không còn là ngày xưa hăng hái ngụy quốc công, trở nên càng tiểu tùy chút, cũng càng già. Dưới ánh trăng gặp chủ cũ, đêm khuya gặp cố nhân, Chu Hư cùng Trương Bình nội tâm cảm xúc rất sâu, trong mắt thần sắc gâm tình giao thoa, rất là phức tạp. Bọn hắn mặc dù theo vong ưu tiên sinh, thế nhưng là lúc trước ngụy quốc công đối bọn hắn, quả thật không tệ. Bây giờ nhìn thấy chủ cũ như vậy chật vật thái, trong lòng khó tránh khỏi xúc động ngụy công. "Ngươi làm sao?" Ngụy quốc công cười nói Chu Hư, "Trương Bình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, quen biết một trận, mong rằng tạo thuận lợi, đi thay lão phu thông báo một tiếng." Liền nói Thương Tạo thâm dạ bái phỏng, cầu tiên sinh giải hoặc. Chu hư Trương Bình lướt nhau, chân chờ hồi lâu, lẫn nhau gật đầu, thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Nguy Công. Trương Bình đạo tạm trở lấy, ta đi thông báo tiên sinh. Nguy Quốc Công Bình thản cười cười, có chút túi đầu vậy làm phiền.